t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt lựa gạt quỷ đâu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt lựa gạt quỷ đâu nờ tờ cờ không nhịn được đồng ý tạo yêu yêu cầu cũng nghĩ thậm chí cần hắn đi vào nhất định phải chết nhiệm vụ của mình cũng liền kết thúc cũng sẽ không cần lại đi làm loại này chuyện phiền phước lần sau hắn sẽ không bao giờ lại tuyển loại tính cách này người đến phía trên nhưng hắn vạn lần không nờ g tạo yêu loại phiền t o i này tinh vậy mà vừa mới bắt đầu chỉ thấy đứng tại cửa ra vào j u n lầy bầy hai cô j u n j u n căn bản đứng không vững tạo yêu mang theo tiếng khóc nước nở quỳ ngồi dưới đất trực tiếp bắt lấy nờ tờ cờ ấm quần không được a ta vẫn là không dám đi vào a vạn và đi vào về sau bên trong có đồ không sạch sẽ làm sao bây giờ nha bọn hắn có thể hay không đem ta giết nha nờ tờ cờ vẻ mặt im lặng nhìn xem hắn nghĩ thầm các ngươi những này dẫn chương trình tới không phải là vì nhìn xem trên đời này đến cùng có hay không chân quỷ sao không phải là vì đồ ánh mắt đọ sức tiền sao vốn chính là lấy mạng đổi tiền việc cần làm thế nào tới ngươi nơi này còn biến thành d ạ n g này cùng mức lương làm kỹ nữ dường như nhưng là hắn chỉ là nờ tờ cờ hắn cũng không thể để lộ ra đến liên quan tới chuyện bên ngoài đây cũng là quy tắc trò chơi tất cả mọi người là ở trong game cần cẩn trọng đóng vai người cho nên nờ tờ cờ chỉ có thể n h ị n xuống l ử a g i ậ n trong lòng hắn hơi hơi để cho mình lộ ra có chút tâm bình khí h ò a cùng hắn giải thích nói rằng mặc kệ có hay không chúng ta đi vào trước lại nói đây không phải còn có ta sao n g ư ờ i sợ cái gì cái nào thấy ta yêu lắc đầu dao cùng chống bỏ như thế không ngừng không thừa nhận nói rằng thật là ngươi nhìn như vậy gầy yếu như vậy nhiều lắm là cũng liền có thể đánh ta mà thôi nếu là thật gặp nguy hiểm lời nói làm sao bây giờ ngươi có thể bảo hộ ta sao nờ tờ cờ hắn mệt mỏi hủy diệt ta hắn có thể hay không trực tiếp đậu thủ ngươi yên tâm đi nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm ta có thể bằng lòng ngươi đứng tại ngươi đ à n g trước được hay không tạ yêu lúc này mới hơi có chút yên tâm nhưng là vẫn vẻ mặt sợ h ã i mà hỏi vậy ngươi có thể hay không thay ta đem cái này ảnh t r ụ thả ở phía sau trên bảng đ è n a ta một người thật không dám ta sẽ ở cửa chờ ngươi có được hay không nợ tờ cờ c a o mày nhìn hắn một hồi cẩn thận nghĩ nghĩ cái này cũng chưa hề nói là không hợp q u ý củ ngược lại chỉ cần tạ yêu tiến vào những cái kia quỷ được thả ra liền có thể đem tạ yêu dết đi v ậ phần hắn đến cùng là tại cửa ra vào vẫn là ở bên trong kỳ thật không hề khác gì nhau không nghi ngờ gì chính là chết mau một chút cùng chết chậm một chút mà thôi ngược lại hắn thật chịu đủ cùng người này ở chỗ này l à g nhà l à g nhằng tranh thủ thời gian tiến đi giải quyết chính hắn liền có thể đi xem người khác thét lên chẳng diện đi ta cho ngươi dán ảnh chụp cho ta nờ t ợ cờ vừa nói một bên trực tiếp cướp đi trong tay hắn ảnh chụp sau đó x à i bước đi đi vào đương nhiên hắn cũng không có ngốc tới thật hoàn toàn yên tâm tự mình một người đi vào mà là còn kéo một cái tạ yêu trực tiếp đem hắn kéo vào tam niên linh ban tam niên linh ban cựa trong nháy mắt phanh một tiếng nốt đi lên thật giống như cùng cựa tự động dường như trong phòng đen kịt một màu ta yêu làm bộ chính mình dọa đến không dám nhúc ních nơm nớp lo sợ nói cửa thế nào nhốt nhà chúng ta một hồi thế nào ra ngoài à làm sao bây giờ à ta bây giờ căn bản đi không được rồi ta sắp hụ t chết đầu ta cũng bắt đầu trắng ta sợ bóng tối ta thật rất sợ tối kỳ thật hắn đã len lén dùng ngư trường kiếm tại khóa cửa cái chỗ kia vẽ một chút chỉ có điều vì che giấu đạo thanh nhâm này h ắ n tiếng nói to lớn vô cùng âm thanh nghe ồn ào để cho người ta bực bội ngâm nhục à ngươi một cái đại lao ra khóc sức mướp giống kiểu gì còn sợ hắc cái này có cái gì người chờ ở đây đấy ta đi đem ảnh chụp rán đi lên phiền chết nờ t ợ cờ bực bội cầm ảnh chụp hùng dũng oai vệ khí p h á t hiên ngang gọt thẳng tới phòng học đằng sau sau đó trực tiếp đem ảnh chụp dán tại trên b ả n g đen làm ảnh chụp bị dán đi lên một phút này ảnh chụp trong nháy mắt giống như là bị máu tươi ô nhiễm như thế vốn là bị ô nhiễm bởi vậy loại kia đáng sợ đặc hiệu là không có bên trong mỗi một cái quỷ quái nờ t ợ cờ cũng đều m ư ờ i phần chuyên nghiệp lộ ra kinh khủng nụ cười sau đó từng cái từng cái từ bên trong vườn tay bỏ lên đi ra bọn hắn đương nhiên cũng biết trước mắt đây là đ ồ bạn cho nên cũng không có thương tồn hắn mà là cùng một chỗ đồng loạt nhìn về phía đứng tại cử toàn bộ xa vào đến tập thể mở mịt bên trong người đâu cái kia từ đầu tới đôi lũ i ễ dĩu lẳng nhà lẳng nhẳng phiền người chết người đâu một đám quỷ quái không dám tin vào tới đồng thời trắng trận tại trong ban đ ê m cái bản toàn bộ đều sốc lên ý đồ tìm kiếm được tạo yêu thân ảnh thật là trong lớp không có thân ảnh của hắn lúc này đóng vai hệ thống cái kia quỷ quái có chút không thể nhịn được nữa lại không thể không hơi hơi tại quy tắc bên ngoài dùng một chút xíu lôi thủng nhắc nhở một chút trong phòng một đám lớp quỷ các ngươi có lẽ có thể suy tính một chút bên ngoài trong phòng quỷ quái vẻ mặt chân kinh tên kia thế mà đi ra ngoài làm sao có thể cánh cửa kia thật là dùng căn bản không thể có thể mở ra được cũng không phải thật mật thất đào thoát nhưng bọn hắn vẫn là không thể không hướng phía cổng đi đến một cái quỷ quái đưa tay liền muốn giữ cửa cho kéo ra kết quả kéo một lúc sau phát hiện cái kia cửa không n ú c nhích tí nào quỷ quái ba chương năm trăm tám mươi hai ngươi là ai chương năm trăm tám mươi hai ngươi là ai l ầ u một một đám người đứng tại tam niên linh ban cổng tam niên linh ban cửa trên cửa toàn bộ đều dán giấy niêm phong hơn nữa đem giấy niêm phong để lộ về sau sẽ thấy giấy niêm phong mặt sau rõ ràng là màu đỏ phía trên dùng màu đen mực nước vẽ là phu chú cái này xem xét liền không đơn giản trường học bá c ả r ỗ lại đầy đủ phát huy hắn trường học bá tiềm lực trực tiếp một cước đạp ra cửa một bên mấy cái nở ở t cờ đều chưa kịp ngăn cản lúc đầu bọn hắn còn muốn lại giảng một chút cái gì c ố sự hù dọa một chút cứ như vậy bị hắn một cước làm hỏng không khí đám người bước vào trong phòng về sau trong phòng nguyên bản đèn nhánh thậm chí còn mang theo một chút mùi nấm mốc cảnh tượng phát sinh biến hóa ánh đèn lập tức biến cực kỳ sáng lên trong phòng tràn đầy học sinh mỗi người đều ngồi chỗ ngồi của mình trên mặt bàn chất đống sách vở trên mặt tràn đầy thanh xuân nụ cười nhìn giống như là chân chính trường học đồng dạng tất cả mọi người còn mặt hơn nữa những người này giống như là không nhìn thấy cả rộ lạ bọn hắn tiến đến như thế lớp phó người này là làm trực tiếp cho nên sau khi đi vào hắn còn phải trước cùng f a n hâm mộ của mình giảng giải một chút tình huống trước mắt xem ra thật liền cùng bên ngoài nói như vậy cái này m ậ tất t h đào thoát bên trong hiện tại đã không phải là đơn giản cơ quan mà là còn mang theo đặc thù lực lượng đặc hiệu nếu như không phải gặp nguy hiểm lời nói ta kỳ thật rất đề cử tất cả mọi người có thể tới chơi một chút ta cảm thấy thật rất kích thích nói như vậy xác thực không sai dù sao quỷ q u á i có thể làm được rất nhiều nhân loại làm không được chuyện nói không chừng về sau đóng phim thời điểm hậu kỳ đều không cần tại chế tác trực tiếp nhường quỷ quái hiện trường làm đặc hiệu cũng không phải là không thể được chỉ có điều nói như vậy liền lại phải có một nhóm người lớn loại thất nghiệp thần kỳ là thần kỳ thật là nhìn cũng không có cái gì thật là do a người n ở trong đó nữ sinh kia dáng dấp còn thật đ ể mắt s ở tiêu đi âu người xem cũng không thế nào mua trướng giống các nàng dạng này dẫn chương trình hoàn toàn không có những cái kia thâm nhiên người chơi hấp dẫn người nghi chỉ có điều rất nhiều người chính là đồ hiếu kỳ đến xem muốn xem bọn hắn chết như thế nào cho nên mới nói bọn hắn người xem bên trong không nhất định là người cá dỗ là cùng bên người lâm thưng liều thanh thanh nhìn nhau một cái liều thanh thanh lập tức nắm vút tiếng nói cùng bạch liên hoa dường như nói ai nha thật thần kỳ à chuyện gì xảy ra bỗng nhiên ở giữa liền biến thành dạng này các ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút nha lời này là đối kia sáu cái nở tờ cờ nói kết quả kia sáu cái nở tờ cờ ép căn bản không hề mong muốn đáp để ý đến bọn họ ý tứ mà là trực tiếp đi vào trong ban tại còn lại mấy cái chỗ t r ố n g bên trên ngồi xuống hòa tan vào tam niên linh ban đại gia đình này bọn hắn nhìn vô cùng hài hòa giống như bọn hắn nguyên bản là cái lớp này một viên như thế nhưng là l i ê u thanh thanh xem như nữ thần may mắn huyết mạch người thừa kế cự tuyệt nàng lại không để mặt nàng loại chuyện này có thể chiếm được tốt chỉ thấy kia sáu cái nở đờ cờ vừa mới rơi xuống t ò a cái bản của bọn họ trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh sáu người toàn bộ ngã nào h trên đất lộ ra vẻ mặt m ở mịt cái quái gì trước k i a nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này xem ra quay đầu đến tìm mật thất kia chạy trốn lá bản nhường hắn thật tốt sửa một chút nơi này đầu đạo cụ sáu người im lặng đứng dậy nhìn một chút c u n g quanh quyết định bắt đầu trực tiếp mở hí kết quả bọn hắn mới vừa v ặ n đi đến một nữ tính nở đờ cờ bên trực tiếp nện vào đỉnh đầu của hắn đem hắn nện ngã tới liêu thanh thanh tức thời lộ ra sợ hãi biểu lộ lại một lần mở miệng nói ra à cái này quạt thật đáng sợ nha mấy vị đồng học có thể hay không hỗ trợ trước tiên đem quạt cho tháo bỏ xuống à van cầu các ngươi ta thật rất sợ hãi bên cạnh lớp phó dẫn chương trình còn có chút chán ghét nhìn nàng một cái mưa đạn cũng tại n h a o n h a o nhà ránh bên cạnh cái này nữ thế nào chán ghét như vậy à nói chuyện nhất định phải nắm r u ố t tiếng nói sẽ không nói chuyện bình thường sao im lặng à đối với một đám quỷ cũng có thể nũng nịu thật buồn、ôn. hóa g i y như vậy trang ai biết sao l ư n g dáng g ấ c bộ dáng gì p h u n ra mà tại bọn hắn nhả dành thời điểm đám kia quỷ quái đương nhiên là lựa chọn cự tuyệt không chỉ có cự tuyệt trong đó có một nữ tính quỷ quái cũng có chút chán ghét nói rằng ngươi là ai nha dựa vào cái gì đối với chúng ta chỉ trỏ có ác tâm hay không liêu thanh thanh lã chả trực khóc đi lên vươn tay ra kéo nàng cái kia quỷ quái theo bản năng đem tay của nàng vứt bỏ thế là cái này quỷ quái không biết rõ làm sao lại chân trái vấp chân phải trực tiếp ngã trên mặt đất hơn nữa thật vừa đúng lúc vừa vặn đặt ở vừa mới quạt phía trên quạt lá cây một góc càng là trực tiếp xuyên thấu cổ của nàng mặc dù xem như quỷ quái loại chuyện này kỳ thật sẽ không để cho bọn hắn chết đi thật là tổn thương đó cũng là thật tổn thương à. trong lớp những bạn học khác cũng ngồi không yên đi nhanh lên qua đến giúp đỡ kết quả không phải lẫn nhau ô m cùng một chỗ ngã ngã gục chính là không cẩn thận cái bàn tan ra thành từng mảnh sau đó ngược ở bên trên vừa lúc bị bể nát chân bàn cho đâm lạnh tấu tim may những này đều không phải là người cái này nếu là người cái nào chịu được loại này dày vỏ tất cả quỷ quái nở đỡ cờ trong lòng giờ phút này đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu ba đến cùng chuyện gì xảy ra hôm nay là cảm giác gì phá lệ không may loại này xui xẹo quen thuộc trình độ thế giống như, giống như n Thanh Thanh. Người, người Thanh Thanh So c với tạo yêu cùng cạ rộ lạ bên này thuận lợi cũng đồng thời trêu cận quỷ quái tới nói đi mỹ thuật thất bên kia nhưng liền không có thuận lợi như vậy mỹ thuật thất vẫn còn lớn có thể dung nạp một hai trăm người bên trong có thật nhiều giá vẽ còn trưng bày rất nhiều tượng thạch cao những này tượng thạch cao có nam có nữ có chỉ có nửa người có l à t o à n t h â n trong phòng đèn lóng lánh thức thức không ngừng có ánh sáng ảnh đánh vào những cái kia tượng thạch cao bên trên mà mang theo bọn họ chạy tới kia sáu cái nở tờ cờ tại tiến đến trong nháy mắt đó liền đã biến mất không thấy lưu quý cũng chính là cái kia tiến vào chân chính quỷ vực thượng tuyến trò chơi thâm niên người chơi tề ca lập tức liền ý thức được bọn hắn rất có thể đã bắt đầu gặp phải nguy hiểm đại gia phải cẩn thận kia sáu cái nở tờ cờ nói không chừng đã biến thành tượng thạch cao chúng ta bây giờ lại ra không được. phải tất yếu cẩn thận thật cao những người khác rất nghe hắn dựa theo sắp xếp của hắn đến trước trong phòng thận trọng loại bỏ một vòng nhưng cũng không có phát hiện cái gì gì thường mà vừa lúc này một cái người chơi phát ra hoảng sợ thét lên thế ca lập tức n h í u mày trừng mắt liếc hắn một cái người gạo cái gì đâu người không biết rõ kinh khủng trong trò chơi tốt nhất chính là giữ yên lặng không cần tùy tiện phát ra âm thanh sao là rất dễ dàng đưa tới đồ vật có biết hay không dít gạo lên cái kia dẫn chương trình cũng căn bản không lo được bị hắn giăn dạy mà là run dậy chỉ vào bên người một cái tượng thật cao kia là một cái ạt đệ nạ tượng thật cao ta vừa mới thấy được nản động đ ầ u của nàng lúc đầu không phải hướng phía bên này nhưng là bây giờ tại xem chúng ta cái này rất bình thường không cần chuyện b ẽ xé ra to tk tiếng nói vừa mới rơi xuống cái kia hạt đệ nạ tượng đã liền lộ ra vẻ mỉm cười trực tiếp cùng rít gào lên người chơi mặt đối mặt cái kia dẫn chương trình lập tức giống như là bị mê hoặc như thế hướng phía tượng đã đi đến tk ý thức được không đúng vươn tay muốn kéo hắn nhưng là trực giác lại làm cho hắn cảm nhận được một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố nhường hắn theo bản năng lại rút tay trở về trơ mắt nhìn cái kia người chơi đi hướng hạt đệ nạ chỉ thấy cái kia hạt đệ nạ tượng t h ậ cao khỏe miệm nụ cười cáng phát dịu dịu dàng đồng thời vươn giống như là ôm mình hài tử như thế đem cái k i a người chơi ôm lấy sau một k h ắ c hạt đệ nạ biểu lộ dữ t ậ n dùng sức ôm chặt trong ngực người chơi giờ phút này cái k i a người chơi mới rốt cục ý thức được tình cảnh của mình nhọn kêu ra tiếng cứu mạng cứu ta tề ca ngươi nhanh mau cứu ta đau q u á a thả ta ra thả ta ra tề ca cắn răng theo trong túi quần lấy ra một cái lá bùa n é m tới kết quả lá bùa đánh vào hạt đệ nạ trên thân chỉ là nhường hạt đệ nạ ngẩm đầu âm trầm nhìn hắn một cái cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì thậm chí ngược lại dùng cường độ lớn hơn tia người chơi đã nói không nên lợi một cái câu chỉ là đang không ngừng kêu thảm Trên người xương chạy ố t p á t kẹt ra kéo kẹt, kéo k kẹt từ từ một tức một tức hơi hơi chúng n ta ạ từ đến tranh thủ thời gian chạy ra cái này mỹ thoát thất dẫn chương trình nhóm đạt thành nhất c r í ý kiến hướng phía cổng chạy tới nhưng này cửa bất luận như thế nào cũng không có cách nào mở ra tề ca đang cố gắng dùng đạo cụ phá hư trước mắt cửa thật là bất luận như thế nào phá hư thậm chí vừa mới cắt một cái lỗ hổng cái kia cửa liền trực tiếp khép lại điều kỳ quái nhất chính là cửa thế mà còn chảy máu tại bọn hắn không thấy được là bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ mỹ thuật thất đều là dùng thạch cao chế thành theo bọn hắn đi vào một k h ắ c kia trở đi liền đã tiến vào thạch cao bên trong thoát khỏi quỷ quái nhanh chóng dùng ngư trường kiếm phá hư hết tầng thứ mười ba cầu thang trở lại bình thường thế giới đi vào lầu một tạ yêu trước đi tìm một chút tiến vào tam niên linh ban đồng bạn của mình cái này xem xét không sao trong phòng tình huống cực kỳ t h ẳ n g thiết một đám học sinh ngồi đàng hoàng tại chỗ ngồi bên trên mỗi người nhìn đều rất thảm có người trên bụng còn cắm gô cây gậy có đầu người bên trên đỉnh lấy quạt mỗi người đều cùng chim cút như thế mà hắn đám tiểu đồng bạn thì đứng trên b ụ n giảng vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy tạ yêu sau khi đi vào mấy người bọn hắn còn lên tiếng c h à o trở về rồi ngươi thế nào chậm như vậy a diễn kịch diễn có chút cấp trên tạ yêu thuận miệng nói các ngươi chỗ này tình huống như thế nào những này n ở tờ thế nào không có gì chính là hỏi thăm một chút bọn hắn tại sao phải tới làm nờ tờ cờ thu nhập nhiều ít cái kia làm bộ hệ thống quỷ q u á n lại là cái gì tình huống bọn hắn đã trả lời bọn hắn chính là tới làm công nói là cái gì cố ý tới xâm chiếm kỳ thật chính là tìm tới lao bản cùng lao bản ăn nhịp với nhau quyết định khiến cho loại này đặc thù mật thất đào thoát trò chơi vừa vặn bọn hắn còn có thể nhờ vào đó giết người đến lớn mạnh thực lực của mình đương nhiên mặc dù lao bản bản nhân s á c thực không có cách nào cự tuyệt cường đại quỷ quái bất quá bất quá coi như lúc ấy không có cách nào cự tuyệt cũng hoàn toàn có thể tại sau đó trực tiếp liên hệ thiên sư công hội đem vấn đề này giải quyết nhưng là vì kiếm tiền lão bản đương nhiên là đồng ý đến ở trong đó có thể hay không người chết kia cùng hắn có quan hệ gì đâu ngược lại không phải hắn đến giết, những này nở tờ cờ đều là làm thuê cho một cái mánh quỷ thủ h ạ cũng chính là một mực cho chúng ta ban phát nhiệm vụ cái kia hệ thống hiện tại khả năng đã đoán được chúng ta thân phận không có tiếng tạ yêu tạ yêu đã như vậy cũng không cần làm ngụy trang đi thôi đi trước đem mấy cái kia ngu xuẩn dẫn chương trình cứu ra chương năm trăm tám mươi b ố cổ đại quỷ chương năm trăm tám mươi b ố cổ đại quỷ mấy người bọn hắn hướng phía mỹ thuật thất rời đi về sau trong ban bọn quỷ quái đồng thời nhẹ nhàng thở ra sau đó một lần nữa nghị luận chỉ có điều lần này liền cùng kịch bản không có quan hệ gì ta dám đánh cược cái k i a cột t ợ lại khẳng định là cái k i a sao trổi liêu thanh thanh còn cần đánh cược sao sự thật đều đã bày ở trước mắt một cái quỷ quái vừa nói một bên đem trong bụng k i a cây côn gỗ rút ra còn hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì thật rất đau à. các người nói chúng ta lão đại chịu đựng được sao lão đại hiện tại cũng không tiếng hắn sẽ không đường chạy a tia làm sao chúng ta xử lý chúng ta muốn hay không chạy thật là ta nhóm tiền lương còn không có kết nhà đã nói xong một tháng bốn nghìn khối tiền vừa vặn làm xong hôm nay trò chơi liền có thể phát tiền lương ta thật rất muốn mua một máy tính chơi game a kia bằng không chờ một chút chờ bọn hắn bên kia giải quyết xong chúng ta lão đại về sau nhìn lại một chút tình huống vừa dứt tiếng ở đây bọn quỷ quái tập thể dùng mình một cái bọn hắn ý thức được đến từ cao đẳng quỷ quái áp lực lập tức toàn bộ cấm âm thanh co lại ngẩng đầu lên một cái quỷ ảnh trên bục giảng chậm rãi ngưng tụ hắn ngưng tụ ra hình người nhìn cũng là cùng người sống không có gì khác biệt nhìn rất nhã nhặn mặc một bộ thẳng cư trường b à o tóc dựng thẳng cao quan chính là sắc mặt hết sức cầm t r ầ m cái này m ậ t thất kỳ thật lúc trước thiết kế vốn là mười phần xào rượu mỗi một tầng đều sẽ có một cái tam niên linh ban một cái mỹ thuật thất cùng tầng mười ba bậc thang chính là vì chế tạo loại kia lặp lại tuần hoàn kinh khủng chỉ có điều có chân quỷ về sau cái này kinh khủng liền hoàn toàn biến thành thật kinh khủng có quỷ quái vội vàng lấy lòng cười nói lao đại ngài đã tới bên ngoài những cái kia làm sao bây giờ quỷ quái đầu lĩnh là một cái đã chết có hơn ngàn năm quỷ vốn là thế gia công tử đáng tiếc tráng niên mất sớm kỳ thật hắn sở dĩ lại biến thành quỷ là bởi vì hắn chết về sau hắn thúc ba cô ý tìm một cái phong thủy chỗ đặc thù chính là vì nhường hắn kết quả ngược n lại hắn cảm thấy một bên có thể tăng cường lực lượng còn vừa có thể mang theo tiểu đệ cùng một chỗ kiếm tiền có cái gì không tốt đâu thật là hết lần này tới lần khác tạo yêu bọn hắn tới không sai hắn đã nhận ra đám người kia khẳng định là tạ yêu liêu thanh thanh còn có cái kia mỹ thiếu nữ tráng sĩ một cái khác không biết là ai nhưng cũng rất mạnh hắn khuôn mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt các tiểu đệ trầm thông nói các ngươi yên tâm đi ta sẽ đi tìm hắn đàm phán tranh thủ bảo trụ chúng ta phần công tác này thực sự không được hắn có chút thịt đau nói thực sự không được không giết người chính là chỉ là chơi trò chơi mà thôi ngược lại những người này lúc đầu cũng ứ a thích chơi một chút kinh khủng linh dị đồ vật mọi người nhất thời vội vàng khen tạo lão đại nói là lão đại nói rất đúng lão đại vậy ngươi bây giờ muốn đi cùng bọn hắn đàm phán sao lão đại xem như đã từng thế ra công tử hắn giờ phút này m ư ờ i phần không có lễ tiết v u ố t v u ố t mặt mình đắng chát nhẹ gật đầu đầu tiên hắn trước tuyên bố trò chơi kết thúc nhường thạch cao trong phòng người trực tiếp đi ra nhưng đã chết kia hai cái dẫn chương trình thật không có cách nào lại phục sinh Tiếp theo, trở ta một chút. Tạo rất mặt, thấy Tuấn đại lại nói liền đại đối đại hơi kinh diện miệng phòng gặp phương phần học chúng nhanh nhìn cho Nhã há chính lao lao áo, mấy mặc yêu này Này vị vị vị dị đầu ngạc. là là... ban A, cùng còn quần cũng quỷ cổ có có lỗi với ta sai nhưng là ta cái này hẳn là cũng không có phá hư quy tắc chỉ là cùng mật thất lao bản hợp tác như thế một cái hạng mục mà thôi bọn hắn cũng có thể lựa chọn cái khác mật thất đào thoát chơi cái này không thể đoán ta đúng hay không t ạ yêu cái kia quỷ dị còn lại nói nói ta biết chư vị là ai dạng này ta có thể hướng các ngươi đảm bảo chúng ta chỉ ở chỗ này làm công kiếm tiền tuyệt đối sẽ không lại giết bất cứ người nào chỉ là nhiều lắm là hù dọa bọn hắn một chút nhưng là bọn hắn nếu là bản thân mình có trái tim bệnh loại hình dọa chết ở chỗ này vậy thì việc không liên quan đến chúng ta dạng này có thể chứ chúng ta tới, tới hiện thực cũng không dễ dàng chúng ta cũng muốn nuôi sống gia đình ngươi nhìn nơi này nở tờ cờ toàn bộ đều là tiểu đệ của ta ngươi một đám đều muốn mua điện thoại di động mua máy tính thậm chí còn mong muốn thay cái phòng ở tối thiểu có thể tự mình một người ở chúng ta bây giờ ở tại hạnh phúc tiểu khu rất nhiều người đều là ở tại trong một cái phòng quỷ t r a n quỷ có ngủ ngăn tủ có chỗ ở bên trên còn có ngủ t r ê n nhà thật quá khó khăn cho nên van cầu các vị đại lão bung tha chúng ta có thể chứ đáng người lời hữu hích nói xấu đều để ngươi cho nói xong chương năm t h ể chương năm thể trước mắt cái này quỷ sinh tiền có một cái rất tên dễ nghe cũng họ tạ gọi tạ linh ngọc theo chính hắn bản nhân giới thiệu hắn sinh ra liền rất thông minh hai mươi tuổi thời điểm liền thi đậu trạng nguyên vốn là phong hoa tuyệt đại lại thêm hắn d á n g dấp lại đ n h mắt toàn thành nữ hải tử đều ưa thích hắn đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài hắn nga bệnh bởi vì một trận ốm đau không có chịu đ ự n g được hắn không có nhưng là sau khi hắn chết mới biết mình nhưng thật ra là chúng độc là chính mình thúc bá ngấp nghẽ gia sản của mình cho nên đem hắn giết như vậy cha mình cũng chỉ có thể đủ nhận làm con thừa tự thúc bá nhà đứa bé kia hơn nữa thúc bá luôn mồn nói tìm phong thủy đại sư vì hắn kiến tạo cực giai mộ địa kỳ thật căn bản chính là muốn để hắn v i n h thế không được siêu sinh hoang ký gió nhẹ nước ảnh hưởng dưới hắn từ từ biến thành một cái cực kỳ cường đại lệ quỷ rốt cục một ngày kia sông phá phó g ấ n sau đó liền tiến vào trò chơi bắt đầu làm công ta kỳ thật cũng là rất thảm hắn nói nhưng ta biết giết người khẳng định là không đúng thật là dù sao ta là quỷ ta cũng không phải người đại gia giống loài cũng khác nhau đại gia lý giải một chút các ngươi người còn giết người đâu đứng hay không t ạ yêu nhìn hắn ở nơi đó miệng lươi chân chu đổi khái niệm liền biết giá hỏa này trong nội tâm tuyệt đối không có ăn cái gì hào tâm một mã thì một mã ta tán cùng các ngươi quỷ quái tại vào nghề nhưng điều kiện tiên quyết là không thể cùng người đoạt mối làm ăn chuyện này ta sẽ tìm quan phương nói một chút đến lúc đó lập một cái quy tắc khi nhìn các ngươi dựa theo quy tắc làm việc không phải chúng ta cũng biết dựa theo quy tắc xử trí các ngươi thứ hai mặc dù ngươi nói không sai ngươi cũng chỉ là tại dựa theo quy tắc trò chơi giết người hơn nữa có rất nhiều người hay là tự nguyện tiến đến để các ngươi giết nhưng là ngươi cũng đã nói ngươi là quỷ chúng ta là người chúng ta không phải một cái giống loài cho nên lại dựa vào cái gì muốn đối ngươi khoan dung đâu người giết người còn phải chịu trách nhiệm đâu chẳng lẽ quỷ giết người liền không cần phụ trách sao tạ linh ngọc biết việc này nói không thông hắn đành phải bày làm ra một bộ nhu thuận dáng vẻ hỏi vậy xin hỏi ngài định xử lý như thế nào chúng ta đây đây quả thật là nan đề tên trước mắt này kỳ thật căn bản rất bình tĩnh bộ dáng liền nhìn ra được đại gia nếu quả như thật độc thủ hắn hẳn là có bản lĩnh chạy đi được đến lúc đó bốn phía chạy trốn tại giết người hấp thu lực lượng biến càng mạnh liền lại là phiền thoái dưới mắt toàn thế giới đều đang xoắn suýt xử lý như thế nào chuyện q u ỷ dị nhiều khi đều chỉ có thể luận sự cho nên tại ngắn ngủi suy tư một lát sau tạ yêu nhằm vào tạ linh ngọc chọn ra đáp lại ta có thể cho phép các ngươi tiếp tục cùng lao bản hợp tác xu nhưng là không cho phép lại giết người ta sẽ một mực chú ý chuyện này nếu có người là bị các ngươi giết ta sẽ lập tức tới đem các ngươi toàn giết đây là đầu thứ nhất có vấn đề sao tạ linh ngọc lắc đầu lúc đầu hắn cũng nghĩ như vậy hắn biết tạ yêu đi vào về sau bọn hắn liền không khả năng lại giết người không phải ai không muốn thật tốt sống trên cõi đời này đâu đầu thứ hai chính là các ngươi trước đó tiền kiếm đưa hết cho ta quên ra ngoài quên cho những người chết kia phụ mẫu hiểu tạ linh ngọc chúng ta tiền kiếm kỳ thật ta trước khi đến liền đã để cho người ta điều tra qua cái này mật thất đặc biệt lớn đặc biệt lửa một tháng sạch thu nhập đều có thể có một triệu tin tưởng lão b ả n cho tiền của các ngươi sẽ không thấp tạ linh ngọc thở dài thôi ta chúng ta tiền kiếm s á t thực vẫn được trong tay của ta đầu có một hai trăm vạn chúng ta có thể góp ba trăm vạn cho thân nhân của người chết điểm đi qua nhưng về sau tiền kia chính là của chúng ta a tạ yêu gật đầu tạ linh ngọc nhẹ nhàng thở ra dạng này liền còn tốt xử lý bất quá bịa đặt lung tung chuyện này ta cũng không phải không có trải qua tạ yêu giọng nói v ừ a c h u y ể n sau đó hắn chỉ chỉ liễu thanh thanh đem các ngươi tất cả quỷ quái toàn bộ kêu đến ngay trước liễu thanh, thanh mặt từng cái từng cái cho ta phát thể đ ộ n thế độc nội dung càng độc càng tốt tóm lại chính là một khi vi phạm nguyên tắc chết không yên lành tạ linh ngọc hít một hơi lanh khí cái này quá độc ác cái này thật quá độc ác đối với cái này sao chổi thể kia quay đầu nếu là thật vi phạm v ớ i chẳng phải là muốn không may chết nhưng là trở ngại bức bách cuối cùng vẫn đem tất cả nở tờ cờ không phải tất cả quỷ quái toàn bộ đều kêu đến từng cái từng cái xếp hàng tại liêu thanh thanh trước mặt thể phát lời thề không thật độc lời nói tạ yêu sẽ còn cầm kiếm uy hiếp phát xong thề về sau cái này mà thất đáo thoát tự nhiên là kết thúc nói thật vé vào cửa là năm trăm khối tiền một người lão bản nhìn thấy bọn hắn hiện ra tám người còn sửng sốt một chút sau đó không thể không đem năm trăm khối tiền lui cho bọn hắn tám đi ra cửa sau liêu thanh thanh rốt cuộc không nín được hỏi bọn hắn cùng ta thể hữu dụng không tạo yêu ngữ khí thâm trầm nói có hữu dụng hay không không quan trọng trọng yếu chính là bọn hắn sợ hãi ngươi là được rồi liêu thanh thanh uy lực kia là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn v ậ n khí loại này huyền học đồ vật quỷ quái vốn chính là huyền học tồn tại tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ cho nên có hữu dụng hay không đều không trọng yếu chỉ cần bọn hắn còn sợ hãi liêu thanh, thanh một này liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của bọn hắn đương nhiên đây cũng không phải là lâu dài phương pháp xử lý chỉ có điều đây không phải trước mắt biện pháp duy nhất đi liêu thanh thanh nàng càng ngày càng hướng phía một đầu kỳ quái phương hướng phát triển Trưng trưng hiến, hiến. ấm ấm áp hiến. 586, ấm áp、hiến. lần này mật thất đào thoát vụ án nhường trên xã hội bắt đầu chú ý tới liên quan tới quỷ quái vào nghề vấn đề xác thực những n à y quỷ quái hàng ngày nhàn ở nơi đó không có chuyện làm giống như cũng không quá phù hợp có thể ngươi muốn nói để bọn hắn làm việc lời nói người kia sao có thể so sánh được quỷ đâu bất quá loại chuyện này liền để trương nguyệt ngưng đi đau đầu à ta yêu mới không muốn quản loại chuyện này bọn hắn làm xong lần này tờ đơn dự định tại bản địa chơi một chút thật là sân chơi loại địa phương này cảm giác trên tâm lý đã không quá có thể tiếp nhận cùng loại với mật thất đào thoát kịch bản s á t loại địa phương này cũng không phải rất để cho người ta tiếp nhận cuối cùng bọn hắn quyết định đi dạp chiếu phim nhìn phim tốt bất quá gần nhất cũng không có, có cái gì đặc biệt tốt xem chiếu bóng đưa ra thị trường mấy người đứng tại trong dạp chiếu bóng nhìn hồi lâu cũng không tìm được muốn nhìn phục vụ viên xem bọn hắn cái dạng này thế là mở miệng dò hỏi mấy vị cần ta cho các ngươi tiến cử lên tốt xem chiếu bóng sao nói phục vụ viên liền đã cho bọn họ điểm một cái phim cái này phim gọi là ấm áp gần nhất vẫn rất nhiều người nhìn đừng nhìn là tiểu thành b ả n phim nhưng là mỗi một cái nhìn người đều cảm thấy đặc biệt ấm áp ấm áp thậm chí có rất nhiều người tới hai soát ba soát tại yêu bọn hắn nhìn thoáng qua cái này liền áp phích nhìn đều như thế thấp kém nhẹ với phim nói thật trong lòng thật rất hoài nghi thật sẽ có đẹp như thế sao bất quá ngược lại đã quyết định đến xem phim vậy thì nhìn xem cũng được à nói không chừng thật chính là tiểu thành b ả n lớn chế tác đâu trọng yếu nhất là đây là một cái mười phần ấm áp phim bọn hắn cùng quỷ quái liên hệ đánh nhiều hơn thật không muốn lại nhìn những cái kia linh dị đi vậy phiền phức n g i cho chúng ta ra phiếu đây là một cái hai dây phim giá cả cũng không quý mới hai mươi lăm bọn hắn tới thời gian cũng tương đối trung hợp vừa vặn liền đổi kịp phim khai mạc mấy người đi vào trong dạp chiếu bóng bắt đầu chờ đợi phim phát sóng không thể không nói khả năng cái này phim thật nhìn rất đẹp bởi vậy dẫn đến toàn bộ trong dạp chiếu bóng cơ hồ là ngồi đấy giống tạo yêu bọn hắn tại mua v ẽ thời điểm đều không thể không tách ra mua bởi vì thật không có dính liền nhau vị trí tia sáng rất tối tạo yêu theo bản năng dò xét chung quanh đây là từ xưa tới nay hình thành cảnh giác bản năng phản ứng m ạ thôi chỉ có điều cái này xem xét hắn mới phát hiện nơi này xem phim người biểu lộ đều có điểm là lạ nói không ra tựa như là dáng dấp rất hạnh phúc có thể ngươi lại không thể nói hạnh phúc là một cái kỳ quái sự tình kia nhiều người như vậy đều cái dạng này chuyện này cuối cùng vẫn là nhường tạ yêu đề cao một chút cảnh giác đặc biệt nhường lâm thư ưng ngồi ở bên cạnh mình c ả dỗ là cùng liêu thanh thanh tại mặt khác hai cái địa phương phim rất nhanh lại bắt đầu cứ trừ rơi trước mặt phim phương một chút logo loại hình phim trực tiếp lại bắt đầu đầu tiên ra sân chính là một người có mái tóc mười phần thưa thớt thậm chí có thể nói cơ hồ không có con đầu cái này quang đầu dáng dấp cũng rất xấu xí mặt mũi tràn đầy sinh đau nhức có địa phương thậm chí sẽ mủ còn tại chạy ra ngoài lấy không rõ chất lỏng hơn nữa phim còn đặc biệt cho một cái đặc tả để cho người ta nhìn thực sự rất khó tin tưởng cái này lại là một cái ấm áp kịch t ạ i yêu loại này có bệnh thích sạch sẽ người vô ý thức nhữ mày lại b à n ă n g nhìn một chút người chung quanh phản ứng kết quả hắn phát hiện người chung quanh trên mặt vẻ hạnh phúc giống như sâu hơn đại gia khẩu vị đều đã kỳ quái như thế sao chẳng lẽ là bởi vì linh dị phục tô qua đi đại gia cũng bắt đầu xuất hiện đặc thủ thẩm mỹ được rồi được rồi trước nhịn một chút rất nhanh một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp xuất hiện tiểu tỷ tỷ này cùng cái này người tướng mạo xấu xí quang đầu không cần thận đụng vào nhau tiểu tỷ tỷ kinh hô một tiếng về sau lập tức nhọn kêu ra tiếng. bởi vì nàng cũng nhìn thấy cái này quang đầu xấu xí bộ dáng nàng nhịn không được yêu ớt lập tức lấy ra khăn tay điên cùng lau sạch lấy chính mình mới vừa cùng cái này quang đầu va vào nhau địa phương quang đầu nhìn thấy hắn bộ này ghét bỏ dáng vẻ thậm chí lộ ra một cái nụ cười bị hội nhường tiểu t ỷ t ỷ càng thêm cảm thấy mười phần suối quậy nhịn không được chừng mắt liếc cái này quang đầu trong miệng mắng một tiếng nhặt lên bọc của mình mau chóng rời đi hình tượng nhất chuyển tiểu t ỷ t ỷ này vừa mới hạ xong ban tan tầm về sau nàng nguyên bản định gọi xe về nhà kết quả phát phát hiện mình số dư còn lại bên trong tiền đã không đủ nếu là lại đánh xe chỉ sợ liền cơm đều không n n nổi rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn ngồi xe buýt xe có thể là xe buýt cũng không có thẳng tới tới nàng chỗ ở bởi vậy hạ xe buýt về sau còn phải lại đi một đoạn lộ trình mà tại nàng đang ở một bên chơi điện thoại di động một bên về nhà quá trình bên trong nàng không nhìn thấy chính là cái kia xấu xí quang đầu chính cùng tại phía sau của nàng ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m nàng đừng nói tạ yêu ngay cả một bên lâm thư ưng cũng nhịn không được rơi vào trầm tư lâm thư ưng nói đây quả thật là một cái vô cùng ấm áp phim sao chẳng lẽ lại kỳ thật cái này quang đầu âm thầm đi theo hắn là vì bảo hộ hắn chẳng qua là bởi vì tướng mạo xấu xí nhường người vô ý thức cảm thấy là người xấu hắn nói thanh âm rất nhỏ dù sao cũng là tại trong d ạ p chiều bóng để người khác nghe được cuối cùng sẽ quay dày người khác xem phim tạ yêu nào biết được chỉ có thể tiếp tục xem cái này nhìn cùng phim kinh dị như thế ấm áp phiến đến cùng thế nào ấm áp pháp chương năm trăm tám mươi bảy thật ấm áp à, chương năm trăm tám mươi bảy thật ấm áp à. trong ống kính tiểu tỉ tỉ ép căn bản không hề chú ý tới có người sau lưng cứ như vậy một đường trở về nhà mở cửa phòng ra hơn nữa nàng mở xong cửa về sau cũng không có lập tức đóng lại ngược lại trước đứng tại cửa ra vào t h ư a hồ là cùng người trở về tin tức lúc này theo quang đầu thị giắc bên trên c ó thể nhìn ra được tiểu tỷ tỷ này căn bản chính là một cái sống một mình nữ tính bởi vì giày của nàng tủ nơi đó chỉ có nàng tự mình một người giày cũng chỉ có nữ tính quần áo rất nhanh tiểu tỷ tỷ đóng cửa lại về sau trực tiếp nằm trên ghế s a lon bắt đầu điểm thức ăn ngoài sau đó nàng liền tiếp tục cùng người nói chuyện h i ế m có thể là đối phương chưa có trở về hắn nàng tìm một bộ kịch bắt đầu nhìn một bên nhìn một bên cười tóm lại bầu không khí nhìn nhưng thật ra vô cùng nhẹ nhõm mà vừa lúc này chôn cửa văng lên điện thoại vừa vặn cũng có một chiếc điện thoại đánh tới là nhân viên giao hàng nhân viên giao hàng nói thức ăn ngoài tới mời nàng đi ra cầm một chút tiểu tỷ tỷ không có bất kỳ cái gì tâm lý phòng bị liền đi mở cửa sau đó theo nhân viên giao hàng trong tay nhận lấy thức ăn ngoài cầm qua thức ăn ngoài về sau tiểu tỷ tỷ liền trực tiếp đóng cửa lại cũng căn bản không có đi xem nhân viên giao hàng mặt bởi vậy hắn căn bản cũng không biết tại hắn đóng cửa lại về sau nhân viên giao hàng lấy xuống trên đầu mình mũ giáp lộ ra t ấ m kia thật sự là có chút thảm không nỡ nhìn mặt quang đầu thậm chí còn đối với ống kính lộ ra một cái nụ cười quỳ dị sau đó quang đầu liền xoay người đi, đi tới trong thang lầu thời điểm ống kính cho tới trên mặt đất nằm ở nơi đó một người một cái đ ặ tả c hai ỉ thấy q u n g đầu đem t r người n máu máu càng càng bọn họ nhìn nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng mờ mịt cái này còn thế nào viên hồi đi để cho người ta cảm thấy là ấm áp hạnh phúc phiên đâu chẳng lẽ nói cái này nhân viên giao hàng nhưng thật ra là sát thủ mà cái này quang đầu sớm biết cho nên đặc biệt đem cái này nhân viên giao hàng dứt đi kia cũng không nên nhà vậy cũng cùng ấm áp không có chút quan hệ nào à cái này mẹ hắn rõ ràng là phim kinh dị không thể không nói cái này phim thật sự là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn bọn hắn tiếp tục nhìn xuống cái kia quang đầu đi xuống lầu về sau cũng không hề rời đi mà là đi tầng hầm tùy tiện tìm tới một chỗ liền nguyên đ ị a nằm xuống đi ngủ ngày thứ hai tiểu tỉ, tỉ đi ra ngoài lúc làm việc cái kia quang đầu lại một lần xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại phía sau của nàng một đường theo tới công ty của nàng đứng xa xa nhìn nàng tiến vào công ty bắt đầu làm việc lúc buổi tối lại một lần lặp lại ngày hôm qua tình huống hôm nay lại có một cái thức ăn ngoài tiểu ca bị giết tình huống như vậy dòng g ã lặp lại nguyên một tuần tiểu tỷ tỷ kia đều không có hoàn toàn ý thức được bất kỳ tình huống mà cái này q u a n đầu tại ngày thứ bảy thời điểm rốt cục không còn mặc thức ăn ngoài tiểu ca quần áo mà là trực tiếp cầm thức ăn ngoài gõ tiểu tỷ tỷ ra môn ngay từ đầu tiểu tỷ tỷ cũng không có để ý bởi vì nàng căn bản không có ngẩng đầu đi xem thức ăn ngoài tiểu ca mặt chỉ là nhận lấy thức ăn ngoài nhưng là nàng lại phát hiện cái này nhân viên giao hàng nắm thật chặt thức ăn ngoài không tay nàng lúc này mới nhữ mày lại có chút không hiệu ngẩu nhìn qua cái này xem xét nàng liền ngây ngẩn cả người chương này mặt mũi tràn đầy sinh đau n h ấ t không có một sợi tóc ra hỏa nàng làm sao lại quên đâu quang đầu lúc này đối với nàng lộ ra một cái mười phần đáng sợ đủ cười đồng thời còn há miệng nói câu đầu tiên lời kịch ngươi mấy ngày nay thức ăn ngoài ăn ngon không ta coi đặc biệt mà đem ta trên mặt chạy ra mùi bỏ vào cơm của ngươi bên trong buổi tối hôm nay qua đi mặt của ngươi liền sẽ thay đổi cùng ta giống nhau như lúc rồi tiểu tỷ lập tức hoảng sợ mở to hai mắt sau đó hét lên một tiếng ném xuống thức ăn ngoài nhanh chóng khép cửa phòng lại sau đó trong đầu của nàng không cầm được nhớ tới vừa mới cái tia buồn nôn ra hỏa nói lời. vội vàng chạy đến trong phòng vệ sinh đi nôn mửa thật là loại vật này nàng đã ăn nhiều ngày như vậy làm sao có thể nôn được đi ra ba nàng càng ngày càng cảm thấy buồn nôn thậm chí cũng cảm thấy trên mặt bắt đầu đau đớn bắt đầu nữa nhịn không được cào hai lần sau đó nàng liền nhìn tới trên ngón tay có máu tươi nàng có chút hoảng sợ n g n g đầu nhanh chóng phóng tới b ồ n rửa tay nhìn về phía tấm gương chỉ thấy mình trong gương trên mặt bắt đầu xuất hiện nát giữa từng khối từng khối liền cùng cái kia quang đầu như thế mặt mũi tràn đầy sinh đau nhức trọng yếu nhất là làm nàng thét trói thai vang lên bụng mặt ý đổ trốn tránh thời điểm Nàng không cẩn ta h ậ n b ắ yêu cùng c h lâm thư hưng hai người bọn họ trên mặt mờ mịt sâu hơn đây rốt cuộc là mẹ hắn cái gì kỳ ta đó là cái phim kinh dị à chương năm trăm tám mươi tám cái này không ấm áp sao Trước trước mắt đen như mực hình tượng, một như cái mực năm này không đến đen hình ấm áp Đợi sao. lúc ầ quần quần đầu chầm n nữa chuyển thành sáng ngời thời điểm, hình tượng liền biến thành người trên xinh nhức bóng nữ tính, ngay tại ông chầm đi tại trên đường lam đau rách sạch thời điểm, một mặt tại tại áo áo cái. dưới, đi lũ, l này một người nam không cẩn thận cùng với nàng va vào một phát nam nhân kia cũng là không có việc gì tiểu tỷ tỷ bị đụng ngã nam nhân kia vốn là muốn hỏi không có sao chứ kết quả xem xét tiểu tỷ tỷ trên mặt tình huống lập tức kinh hô một tiếng lui lại nợ bước lộ ra sợ hai ánh mắt nhanh chóng chạy mất mà tiểu tỉ tỉ thì nhìn chằm chằm ánh mắt của người đàn ông kia dần dần lộ ra một cái âm trầm nụ cười sau đó phim kết thúc mà ở thời điểm này t ạ yêu nghe được chung quanh chuyển đến loáng thoáng tiếng khóc lóc hắn nhìn không được quay đầu nhìn lại chỉ thấy chung quanh những cái kia người xem đều che miệng nhìn cảm động hết sức dáng vẻ có thể là bởi vì phim đã kết thúc cho nên tất cả mọi người đã bắt đầu thảo luận lên hắn nghe được có một người nữ sinh dùng giọng nghẹn nào nói rằng quá đẹp thật quá đẹp ta chưa từng có nghĩ tới thế giới này vậy mà như thế ấm áp cái kia quang đầu người cũng quá tốt rồi à mặc dù hắn xấu xí thế nhưng lại tâm địa t h i ệ t lương một lần lại một lần trợ giúp tiểu tỷ tỷ kia ô ô ô thật là khó đến nha một cái khác cùng hắn cùng một chỗ khả năng tới là bạn trai của nàng cũng mười phần tán đồng nói rằng hơn nữa tiểu tỷ tỷ kia cũng không có bề ngoài kỳ thị mà là rất nghiêm túc mang theo hắn đi bệnh viện làm kiểm tra đúng vậy đúng vậy cuối cùng trên mặt hắn đau n h ấ t tốt về sau hai người cứ như vậy ở cùng một chỗ thật sự là quá hạnh phúc hiện tại trong cái xã hội này trông mặt mà bắt hình dòng quá nhiều người giống như vậy phim thật quá hiếm có tạ yêu lâm thư ưng liêu thanh thanh ba cạ dỗ lạ bốn người đứng dậy tụ tập cùng một chỗ trên mặt đều là một lời khó nói hết lại có chút kỳ quái bộ dáng bốn người bọn họ rất xác định chính mình nhìn thấy tuyệt đối cùng người chung quanh nói là hoàn toàn không giống cái này mẹ hắn ở đâu là cái gì ấm áp có yêu hạnh phúc tiên đây chính là một cái kinh khủng giết người thậm chí còn mang theo điểm linh dị sắc thái phim ta yêu cho liễu thanh thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái liễu thanh thanh lập tức gật đầu sau đó nhìn mình bên người một cái tiểu ca ca lộ ra mỉm cười tiểu ca ca ngươi tốt ta là lần đầu tiên đến xem cái này kịch là bằng hưu cho ta đề cử nói cái này kịch đặc biệt đặc biệt tốt nhìn ta vừa mới sau khi xem xong cũng cảm thấy như vậy bất quá cảm giác có chút kịch bản có phải hay không có chút không quá hợp lý à ngươi cảm thấy thế nào cái kia tiểu ca ca nghe xong lời này lập tức kích động nói nơi nào có không hợp lý địa phương đây quả thực vô cùng hợp lý nha một cái bất luận người khác đối với hắn ôm lớn bao nhiêu địch lý cùng c h ắ n g ghét đều có thể vĩnh viễn mỉm cười đối đợi người khác ấm áp trợ giúp người khác hiền lành người tốt cùng một cái sẽ không đối người khác c ó bề ngoài kỳ thị không ngại cái kia quang đầu xấu xí khuôn mặt cô bé thiện lương cái này cô sự thật đẹp thật nhiều ấm áp có cái gì không dễ lý giải à? Bốn người. mẹ nó thật sự là gặp quỷ à rất có thể vẫn thật là là gặp quỷ những người này cảm giác giống như là bị mê hoặc dám vẻ liêu thanh thanh tiếp tục hỏi ngươi nhìn giống như không phải lần đầu tiên nhìn cái này kịch cái này kịch thật sự có đẹp như thế sao ta xem trọng nhiều người cũng đã soát rất nhiều lần rồi tiểu ca ca lập tức hỏa t ố c gật đầu đúng thế đúng à đây đã là ta nhìn lần thứ sáu ta hiện tại chỉ cần không có chuyện làm ta liền sẽ qua đến xem phim loại này phim khẳng định phải ủng hộ nhiều hơn một chút ngươi xem một chút hiện ở trên thị trường những cái kia công nghiệp đường hóa học kịch quá khó nhìn giống như vậy nhẹ vốn lại lại như thế tốt kịch bản kịch bị mai một chẳng phải là rất đáng tiếc nói thật cái kia quang đầu dáng dấp thật nhìn rất đẹp ngươi chớ nhìn hắn trên mặt vẽ lên loại kia đặc hiệu trang thật là quá đẹp căn bản rất khó che giấu được trên mặt hắn anh tuấn ba cũng không biết cái này diễn viên kêu cái gì giống như không phải rất nổi danh ta trước đó đi thăm dò cũng không có điều tra ra ai cũng không biết có phải hay không là đắc tội đại lao bị tuyết tảng đây chính là ưu tú diễn viên thật đáng buồn chỗ a liêu thanh đã không biết nên thế nào đi hỏi hắn chỉ có thể nhìn hướng tạ yêu tạ yêu cũng lắc đầu ra hiệu đi ra ngoài trước lại nói tại bọn hắn đi ra quá trình bên trong còn có rất nhiều người đang, đang đàm a n g đ luận vừa mới cái bản đều không ngoại lệ đại khái đều là nói vừa mới cố sự này đến cùng đến cỡ nào ấm áp cỡ nào ấm áp hai người kia tình yêu cố sự đến cỡ nào mỹ hảo lẫn nhau bảo hộ lẫn nhau chữa trị cái bản thật rất để cho lòng người thoải mái dễ chịu cảm giác được nhân gian mỹ hảo bốn người ra dạp chiếu phim cũng không có lập tức rời đi mà là tại dạp chiếu phim phụ cận quán cà phê tìm một vị trí ngồi xuống sau đó cùng một chỗ lâm vào trầm mặc mỗi người biểu lộ đều là một lời khó nói hết tại yêu ta xác định ta nhìn thấy chính là mấy cái kia nhân viên giao hàng đều bị giết sau đó tiểu tỷ tỷ kia cũng biến thành xấu xí bộ dáng đúng không hơn nữa còn để mắt tới một cái khác nam nam nhân kia đoán chừng rất nhanh cũng lại biến thành dáng vẻ đó đúng không cái khác ba người nhao nhao gật đầu c ả dỗ lại nhẹ nhàng nói rằng có khả năng hay không là cái gì quỷ quái c ô ý tại trong dạp chiếu bóng làm h u y n thuật t đến mức nhường mọi người thấy chính là tốt nhưng chúng ta nhìn thấy là chân thật thật là làm như thế ý nghĩa là cái gì đây liên vì nhường cái này phim bán tốt một chút sao chẳng lẽ lại là cùng nhà tư bản hợp tác quỷ quái sao lâm thứ tương nói vừa mới cái kia tiểu ca ca thanh thanh ngươi ra ngoài chẳng thử hẳn là có thể đụng đụng về sau tìm hắn muốn ngoại trát liêu thanh thanh lập tức đi ngay ra quán cà phê lấy vận may của nàng trình độ mong muốn tìm một người đúng là mười phần nhanh ra ngoài liền thấy vừa mới cái kia tiểu ca ca cái kia tiểu ca ca cũng nhớ kỹ nàng liêu thanh thanh dù sao cũng là tiểu mỹ nữ tìm hắn muốn ngoại trát tiểu ca ca lập tức thập phần vui vẻ đồng ý cũng biểu thị có cơ hội muốn theo nàng lại tiếp tục trò chuyện chút phim hoặc là có thể mời nàng một lần nữa lại nhìn một lần cái này ấm áp ban đầu liêu thanh, thanh cười đáp ứng sau đó về tới quán cà phê một người tại trong quán cà phê nghỉ ngơi trong chốc lát về sau quyết định lại đi nhìn một lần cái này phim bọn hắn đi qua mua vé xem phim thời điểm phục vụ viên cũng dường như hoàn toàn không ngoài ý muốn mấy người này sẽ một lần nữa trở về đủ mua cái này phiếu bởi vì rất nhiều người nhìn qua cái này phim về sau đều là giống nhau phản ứng bọn hắn đều không kịp chờ đợi mong muốn lại nhìn một lần thật sự là cái này phim quá đẹp nói thật bọn hắn giạp chiếu phim vì cái này phim trên cơ bản an bài có chừng bảy vở diễn trận tiếp theo tại sau nửa giờ các ngươi có thể muốn hơi hơi chờ một lát có thể chứ bốn người đương nhiên không có vấn đề nửa giờ sau bọn hắn đi theo một đám người lần nữa tiến vào tới trong dạp chiếu phim mà lúc này đây thêm h ẹ chặt cái tia t i ể u ca ca vậy mà cũng tới đối phương nhìn thấy liêu thanh thanh về sau lộ ra một cái chân thành tha thiết nụ cười đi tới không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới vừa vặn ta cũng nghĩ lại nhìn một lần càng xem càng nghiện sau khi xem cảm giác cả người hạnh phúc độ đều đề cao liêu thanh thanh mỉm cười gật đầu chỉ có thể biểu thị ân tốt xác thực t ạ yêu cho l i ê u thanh thanh trên điện thoại di động phát một tin tức xem phim thời điểm đợi lát nữa nhìn xem ta cảm giác ngươi tỷ lệ lớn hẳn là sẽ cùng cái này tiệu ca ca ngồi cùng một chỗ đến lúc đó một bên nhìn một bên hỏi hắn liêu thanh thanh gật đầu quả nhiên cái k i a tiểu ca ca vẫn thật là cùng với nàng ngồi chung một chỗ tiểu ca ca cũng cảm thấy đây quả thực là duyên phận hết sức hưng phấn phim lại bắt đầu lại từ đầu tạ i yêu bọn hắn nhìn thấy vẫn là bộ kia đ ứ a hạnh lần này bọn hắn cường điệu chú ý người chung quanh biểu lộ phát hiện mỗi người đều mười phần chuyên chú thậm chí khỏe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười nếu như lại nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ánh mắt của bọn hắn nhưng thật ra là chống giống lại chết lạng liêu thanh, thanh nhỏ giọng cùng bên người nam sinh nói rằng ngươi cảm thấy hiện tại cái này đoạn ngắn thế nào nam sinh kia bất thình lình bị đánh gãy có chút mờ mịt nh sau đó lại mở mịt nhìn về phía phim giờ phút này một đoạn này đúng lúc là quang đầu nam giống cùng như ưu linh theo đôi u nữ chính nam sinh cũng nhìn thấy một đoạn này sửng sốt một chút r ù i r ù i con mắt lại đi nhìn lập tức nhẹ nhàng thở ra rất tốt nha đây không phải có một cái đồ biến thái theo đôi u nữ chính quang đầu nam đi lên giúp nàng nữ sinh ở bên ngoài sống một mình vẫn là phải cẩn thận một chút liêu thanh Thanh đem đoạn văn này phát cho xa xa tạ yêu đồng thời nói cho hắn biết vừa rồi nam sinh này phản ứng dường như chỉ muốn đánh gãy người nơi này bọn hắn liền có khả năng nhìn thấy chân thực hiện tượng tạ yêu trầm ngâm một lát cùng bên người cạ rộ lạ lẫn nhau sau đó bọn hắn cho lâm thư ưng phát một cái tin thả ưa thích xe tiếng nói khóc quỷ đi ra lâm thư ưng nhìn một chút chung quanh thật sự là có chút không muốn biến thân nhưng là không có cách nào hắn đành phải l ạ n g y ê n không tiếng động đi đến phim sau cùng nơi hẻo lánh bên trong lấy ra chính mình dây chuyền mỹ thiếu nữ biến thân mỹ thiếu nữ tráng sĩ ưng ấn mở thẻ bài bên trong một chương một cái anh nhi quỷ quái bị phóng ra cái này anh nhi quỷ quái kỹ năng kỳ thật rất rắc r ư ỡ i tác dụng duy nhất chính là khóc khóc thanh â m tiên lôi đánh xuống như thế nhường đầu người cho váng màng nhị phát đau nhức mỹ thiếu nữ tráng sĩ ưng nói khóc anh nhi quỷ quái lập tức gật đầu. sau đó kéo lên tiếng nói liền bắt đầu khóc ố v a v a v a ố v a h a kia cực kỳ bi thảm tiếng khóc trực tiếp đem toàn bộ dạp chiếu phim tràn ngập đầy nhất là đại gia cũng đều chỉ là người bình thường màng nhị trong nháy mắt bị sung kích đau nhức chớ nói chi là đi trước mắt phim đình chỉ anh nhi quỷ quái đình chỉ tiếng khóc một lần nữa trở lại thẻ bài bên trong lâm thư ưng lặng yên không một tiếng động thu hồi biến thân thâm tàng công cùng tên một lần nữa về tới trên chỗ ngồi bị khóc đến vẻ mặt mộng bức đám người đã hoàn toàn theo trong phim ảnh kia hư giảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần bọn hắn một lần nữa nhìn về phía phim thời điểm vừa hay nhìn thấy chính là cái này g nhìn viên g chương à n g đ a thức năm trăm chín mươi đầu to chương năm trăm chín mươi đầu to về sau khán giả tại thanh tình trạng thái nhìn thấy phim liền cùng tạ yêu bọn hắn nhìn thấy như thế bọn hắn càng xem càng sợ hãi càng xem càng buồn nôn nhất là làm cái kia buồn nôn quang đầu nam nói ra đem trên mặt mình mụi bỏ vào thức ăn ngoài bên trong thời điểm có thật nhiều người trực tiếp tại chôn nô khan lại nhìn thấy tiểu t ỷ t ỷ kia cũng biến thành dáng vẻ đó cuối cùng để mắt tới một nam nhân khác thời điểm kết cục im bặt mà dừng một sát na kia không ít người đều lên một lớp da gà ngoạ tàu đây là cái gì kia ta thế nào nhớ kỹ ta trước đó nhìn chính là một cái thật ấm áp phim tình cảm a ông trời của ta thật đáng sợ a cứ mạng ta giống như đã nhìn bảy lần cái này phim vì cái gì chỉ có lần này là không giống chính là cái gì sự kiện linh dị sao nói đến vừa mới kia là ai khóc thanh m thật lớn nha Có thật ả là khi bọn hắn đi tới cửa thời điểm lại phát hiện trước mặt căn bản không có cửa chỉ có lấp kín tưởng có người tiến lên ý đổ đẩy một chút không nhúc nhích tí nào dù nắm đấm đệm cho hai lần cũng không có bất cứ động tinh gì cửa đâu chuyện gì xảy ra đám người lập tức hốt hoảng lên có người vô ý thức tại trong dạp chiếu bóng tìm kiếm có thể lo vòng ngoài giới điện thoại k h ẩ n cấp điện thoại nhưng lại phát hiện tay của mình cơ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tín hiệu mà cũng chính là ở thời điểm này nguyên vốn đã kết thúc phim đ ỗ n g nhiên ở giữa lại một lần phát sáng lên lần này cái kia xấu xí quang đầu trực tiếp xuất hiện tại ống kính bên trên mặt to rán tại ống kính bên trên tại trên màn hình lớn lộ ra phá lệ đột xuất đám người hoảng sợ quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia quang đầu lộ ra một c á i làm người ta sợ hai m ỉ m cười trong trắng mắt của hắn rất nhiều cơ hồ mới có thể được tính là, là bốn xem thường bởi vậy trực câu câu n hắn ì hình n màn người nhường nhiều người nọn tiếng.、Ta、nguyên bản cũng không muốn như người, ta này tan gian. chằm chằm trước các thời thế hù thật khó thế h đám điểm, mặt mà rất Ta ta tại ra là kêu dọa sao bộ dù sự vừa nói trên mặt những cái k i a nát giữa địa phương bắt đầu chạy xuống lấy màu đỏ chất lỏng màu vàng sệt sệt làm cho người buồn nôn có địa phương thậm chí còn xanh lét ít ra là một có bệnh thích sạch sẽ chứng người bệnh tạ yêu đã không nhịn được đứng ở lâm thư ưng sau lưng lâm thư ưng cao hơn hắn hai cm còn có thể hơi hơi cản một chút trong dạp chiếu bóng đám người cảm nhận được hàn ý ngay tại từ từ tràn ngập trong cả sân có người nhịn không được trực tiếp có q u ắ p ngồi dưới đất có t ì n h lữ ngay tại ôm đầu k h ó c giống đến cùng là chuyện gì xảy ra a là sự kiện linh dị sao có người hay không cứu lấy chúng ta a cái kia quỷ vực ôn l ạ p bây giờ có thể trực tiếp sao có thể hay không trực tiếp chuyện này n h ờ n g ư ờ i ngoài qua tới cứu chúng ta a thật là cái kia dẫn chương trình chứng nhận rất đặc thù không phải người bình thường có thể nhận chứng ta không có a các ngươi a i có a văn cầu các ngươi nhanh cứu lấy chúng ta a trong ống kính quang đầu nam lập tức cười ha ha cười thời điểm còn lộ ra một ngụm mẫu vàng biến thành màu đen răng các ngươi không cần vùng gãy nơi này là ta sân bãi đây là ta quỷ vực không có lệnh của ta các ngươi không có khả năng rời đi nơi này cũng tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài cầu cứu ta vốn là muốn để các ngươi chết trong hạnh phúc nhưng ai có biết hay không là tên nào h ỏ n g chuyện tốt để các ngươi cảm nhận được sợ hãi thật đáng thương à. đám người căn bản không dám nói lời nào cái gì gọi là chết trong hạnh phúc ta yêu hỏi bởi vì hắn là trốn ở lâm thư ưng phía sau cho nên quang đầu nam cũng không có chú ý tới hắn chỉ là khi miệt quét bọn hắn bên này một cái tự nhiên là để các ngươi cảm giác được các ngươi nhìn thấy chính là một cái ấm áp truyền hình điện ảnh các ngươi liền sẽ từ trong ra ngoài phát ra hạnh phúc tâm tình mà ta liền sẽ ở thời điểm này thu lấy linh hồn của các ngươi cái này có thể đều là các ngươi tự nguyện à là các ngươi tự nguyện bỏ tiền tới ta nhưng không có buộc các ngươi có một ít tính cách cương liệt vừa nghe thấy lời này liền muốn chửi mắng cái gì gọi là không có buộc chúng ta ngươi đây là gạt chúng ta kết quả trong ống kính cái kia quang đầu nam lại phát ra khó nghe nụ cười sau đó hắn đem đầu trực tiếp theo màn ảnh bên trong đưa ra ngoài một quả đầu lâu to lớn cứ như vậy đưa ra ngoài trang cảnh này nhường giữa sân thét lên liên tục. hắn dùng cái kia biến thành màu đen ố và n g răng lộ ra đáng sợ đủ cười to lớn đầu lâu trên mặt thương tích cũng hết sức rõ ràng trên mặt chất lỏng trực tiếp liền nhỏ xuống trên mặt đất đem thảm đều ăn mòn ra cùng một chỗ trống giống ta yêu biểu lộ dần dần giữ tợn và mẹo hắn nhịn không được nhấc tay nắm lấy lâm thư ưng tay dùng sức nắm chặt lại hắn mỹ thiếu nữ tráng sĩ giao cho ngươi lâm thư ưng thế là móc ra dây chuyền dây chuyền bên trên hình trái tim bảo thạch phát ra con mang lâm thư ưng theo mặc màu sám vệ áo còn dài biến thành một thân quần trượng một màn này lập tức nhường cái kia quang đầu nhìn lại c ả rỗ là cũng cầm ra bản thân quân trượng một đạo ánh sáng nu hòa trực tiếp rơi xuống đi lên nhường quang đầu vô ý thức kêu thả một m tiếng lâm thư ưng thì thừa cơ cầm ma pháp của mình đ ồ n g sông đi lên lập tức điểm vào quang đầu trên thân ẩn giấu đi hắc cám lực lượng quỷ dị a ta lệnh cho ngươi từ đây phong ấn ta trong tay nhưng mà c ả rỗ là trong tay quyền trượng bên trên phát ra thanh quang trực tiếp tổ hợp thành từng đạo màu trắng x i ê n g xích đưa nó đầu to một mực khốn ở nơi đó căn bản không thu về được mà lâm thư ưng ma pháp trượng điểm vào trên đầu của hắn trong nháy mắt tạo thành cường đại lực hấp dẫn đem đầu của hắn cùng thân thể một tấc một tấc gáp xúc tiến vào một cái thẻ bên trong sự bị bởi vì sinh tiền d á n g dấp thật sự là quá mức xấu xí bị người khắp nơi ghép bỏ khắp nơi vấp phải chắc trở đời người trôi qua mười phần thê thảm cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa tự sát hàng ngày tự sát thời điểm xuất hiện ở một cái đặc thù phong thủy trong cục bởi vậy trở thành lệ quỷ đồng thời quyết tâm tr nhường đại gia biến giống như hắn xấu xí lâm thư ưng ghét bỏ đem tấm này thẻ thu vào nói thật đây là hắn nhận được nhất là một trường quỷ dị thẻ xử lý xong cái này quỷ lâm thư ưng quay đầu liền thấy một đám người đang đang ánh mắt sáng rực mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn chỉ thấy một đứa bé bỗng nhiên hô lớn một tiếng mụ mụ làm y thiếu nữ tráng sĩ làm y thiếu nữ tráng sĩ đã cứu chúng ta ta về sau trưởng thành cũng muốn làm y thiếu nữ tráng sĩ lâm thư ưng trầm mặc rất muốn giải thích nhưng là hắn xong đôi ngựa nhường hắn bất kỳ giải thích đều sẽ có vẻ tái nhợt bất lực hết lần này tới lần khác đứa bé vậy chúng ta là không phải hẳn là cảm ơn trước mỹ thiếu nữ tráng sĩ đã cứu chúng ta nha đ ố i tạ ơn mỹ thiếu nữ tráng sĩ cảm ơn ngươi cứu vớt thế giới lâm thư ưng hoàn toàn không có bị tán dương cảm giác lúc này những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng trong lòng mọi người đều có chút lòng còn sợ hãi đồng thời mười phần nghĩ mà sợ nếu nói cái kia đại đầu quỷ không có nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp há miệng liền hướng lấy bọn hắn cả tới có phải hay không tất cả mọi người sẽ bị nuốt lấy lại hoặc là cái kia đại đầu quỷ trên mặt mủ đau nhức trực tiếp phun văng đến đại gia trên thân kia ngẫm lại trong phim ảnh nữ sinh kia cảnh tượng đám người liền không r mà run thế là không biết là ai trước lên cái đầu lớn tiếng cao giọng hô hào c ả m t ạ mỹ thiếu nữ tráng sĩ ân cứu mạng c ả m t ạ mỹ thiếu nữ tráng sĩ ân cứu mạng chỉnh chỉnh tề tề thanh âm vang vang r ộ i sáng khẩu hiệu lâm thư h ưng hiện tại cũng hận không thể trực tiếp tiến vào trong màn hình biến mất hắn chỉ có thể kiên cường trước biến trở về trạng thái bình thường sau đó vẻ mặt trang nghiêm hướng phía bên ngoài đi đến tạo yêu ba người ở sau lưng cười trộm cũng đi theo hắn cùng đi ra ngoài trong dạp chiếu phim những người khác cũng đi ra ngoài cũng không phải là chỉ có bọn hắn trận này phát ra chính là cái này ấm áp con đầu còn có hai trận giống nhau phát ra cũng là tại cái này quang đầu bị thu một phút này bọn hắn phim tự nhiên cũng liền biến thành chân thực phim bởi vậy vô số người xem kêu sợ hãi kinh hô chạy đến bắt đầu tìm dạp chiếu phim phiền thoái h ỏ i t h ă m dạp chiếu phim tình huống như thế nào thế là lúc này cùng lâm thư ưng tại một cái dạp chiếu phim cái khác khán giả bắt đầu nhao nhao phổ cập khoa học đồng thời đem mỹ thiếu nữ t r ắ n g sĩ đại hiện thần uy một màn tiêu miêu tạ phát huy vô cùng tinh tế thậm chí còn thêm mắm thêm mối không phải là la khoa trương thủ pháp lâm thư ưng lúc này đã phi tốc chạy ra dạp chiếu phim h ắ n có chút tức giận nhìn về ph các ngươi thế mà còn cười các ngươi rõ ràng cũng có thể động thủ tạo yêu an ủi hắn nói cái này không phải là không có ngươi thích hợp sao chúng ta động thủ đều quá tàn nhẫn vạn nhất lại bị b à n phím hiệp phun ra làm sao bây giờ thuyết pháp này nhường lâm thư ưng miễn cưỡng tiếp nhận thầm thư nói vậy ta muốn ăn một bánh gà tổ xem như để bù tốt tốt tốt đi chúng ta bây giờ liền đi ăn chỉ có điều lâm thư ưng vốn dĩ vì chuyện này cũng cứ như vậy kết thúc nhưng hắn vạn lần không ngờ ngay tại hắn ăn đ âu hiếm nhỏ bánh gà tổ thời điểm x o t điện thoại di động x o t lấy x o t lấy liền thấy một đầu nóng lục x o t cảm t ạ mỹ thiếu nữ tráng sĩ lâm thư ưng dọa đến trong tay nhỏ bánh gà tô đều rơi mất hắn phi tốc cấn mở đầu này nóng lục x o á t trực tiếp nóng lục x o á t bên trong không biết là cái nào người bị bệnh thần kinh c h ụ p lén hắn phong ấn quỷ quai anh c h ụ p hết lần này tới lần khác đập góc độ còn mười p h ầ n đ ẹ p mắt trong màn ảnh c ả rỗ là thánh quang tạo ra quang mang vừa lúc ở trên người hắn ma pháp của hắn đ ồ n g cũng t à n mát ra trói mắt ánh sáng màu hoàng kim mà trên người hắn mặc phong cách gỗ t h ệ p màu đen nhỏ váy váy bay lên s o n g đuôi ngựa bên trên còn ghim hai cái nhỏ áp ma sừng trên người cơ bắp súng mãn đường cong chặt c h ẽ còn mặc vào đầu tất ch Chuyện này lâm thư ương so phụ mẫu đều thấy được đầu này nóng lục soát đồng thời trả lại hắn phát tới ảnh chụp chính là theo trên mạng giữ lại tấm hình kia người cái này tạo hình thật đẹp mắt chính là ngươi về sau còn tìm được bạn gái sao lâm mẫu nói rằng người cái này quần áo không tệ à lập công à hào tiểu tử sự kiện t linh g dị mặc ộ t điểm dù thường có xảy ra nhưng không thể không nói thiên sư công hội xử lý coi như thỏa đáng thỉnh thoảng còn phát một chút thông cáo nói cho đại gia nếu như không cẩn thận đụng phải nên ứng đối ra sao bất quá một ngày này vùng duyên hải đã xảy ra một cái vô cùng nghiêm trọng chuyện sắp vách hòn g đảo trước đó cũng đó đã nói, bọn hắn đầu tiên là ban bố một thiên văn chương thông báo toàn thế giới nghiên cứu của bọn hắn thành quả tại bản này nghiên cứu trong báo cáo bọn hắn công bố cái này là nhân loại tiến hóa một bước dài chỉ cần có thể cùng quỵ dị kết hợp nhân loại liền có thể có được siêu năng lực đồng thời bọn hắn còn hướng bồn u quốc phát ra mời biểu thị bằng lòng đi vào bồn u quốc tiến hành một cái thân thiện luận bản giao lưu nhìn một chút phương pháp này có được hay không loại chuyện này vừa ra mạng bên trên đương nhiên tiếng mắng một mảnh nói cái gì thân thiện luận bản giao lưu căn bản chính là muốn muốn đi qua thị huy mà thôi bất quá quốc gia đồng ý sau đó triệu tập các lớn cường đại tuyển thủ tạ i yêu bọn hắn vô cùng bất hạnh cũng ở trong đó bọn hắn ngồi lớn trong lễ đường nghe phía trên lãnh đạo cùng bọn hắn giảng chuyện này tầm quan trọng nhất định phải thắng được thật xinh đẹp chờ một chút lo tạ yêu không phải một cái ưa thích làm náo động người nhưng hắn thật cảm thấy dạng này luận bàn không có ý nghĩa cho nên hắn giơ tay tạ ta tiên sinh xin mời ngài nói người ở phía trên cũng rất k h á c h khí là như vậy không phải là muốn chứng minh bọn hắn mới ra siêu nhân loại là thập phần cường đại sao tại báo cáo của bọn hắn bên trong còn biểu hiện nói chỉ phải nhân loại có thể trưởng khống quỷ dị liền có thể điều khiển thế giới nhưng trong mắt của ta vậy cơ hồn là không thể nào quá không xuất hiện thực rất b u ồ n c ư ờ i rất nhiều người không tự giác gật đầu bọn hắn cũng là cảm thấy như vậy nói trắng ra là đó bất quá là quỷ dị lợi dùng nhân loại tham lam nội tâm cùng bọn hắn làm giao dịch mà thôi cho nên chúng ta có thể hay không dạng này mời bọn họ chạy tới chơi game phía trên lãnh đạo hơi s ư ớ n g sở lộ ra hiếu kỳ thân sắc người chỉ trò chơi là chúng ta có thể mời những cái k i a cường đại quỷ quái bọn hắn bản thân liền khát vọng thông qua trò chơi đến lớn mạnh tự thân chúng ta cho bọn họ cơ hội này nhưng là trò chơi sân bãi cùng quy tắc của trò chơi từ chúng ta tới định mà tham gia trò chơi người thì là chúng ta cùng đến từ người bên kia dạng này coi như xảy ra chuyện bọn hắn cũng lại không đến trên người chúng ta chỉ có thể nói bọn hắn bạn sự không tới nơi tới trốn ánh mắt của mọi người sáng lên có đạo lý nha nhưng nguy hiểm như vậy độ cũng rất cao quỷ dị c ũ nhưng g sẽ k chỉ nhằm vấn họ. Có, có t đề là những cái kia thực lực cường đại quỷ dị sẽ nghe lời sao ánh mắt của mọi người lại rơi về phía tạ yêu nói trắng ra là giữa sân khả năng có thể cùng cường đại quỷ dị khai thông cũng chỉ có vị này cho nên hắn nói ra lời nói này nhường đại gia tin phục độ cũng là tương đối cao ta có thể đi liên hệ nhưng là ta chỉ là một người tạ yêu nói ra ý kiến này cũng không đại biểu hắn mong muốn ô m cái này sống ta tin tưởng ta chỉ là từng người mà quan vương bên này khẳng định so ta biết cường đại quỷ dị vị trí càng nhiều a hơn. hơn nữa dị tình cục không phải rất mạnh sao ta cuối cùng chỉ là người không có khả năng đè ép được tất cả quỷ quái tôn b ạ c h ngọc ho nhẹ một tiếng cho tạ yêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhưng là tạ yêu làm bộ không nhìn thấy có một bộ phận người sắc mặt liền âm châm xuống lạnh lùng nhìn tạ yêu một cái có người còn rất khinh thường trương n g u y ệ t ngưng cũng trực tiếp lớn tiếng nói chính là muốn ta nói dị tình cục có phải hay không hẳn là đi ra làm chút chuyện luôn luôn giao cho chúng ta thiên sư công hội thu thập cục diện rồi dám chúng ta thiên sư công hội người cũng là có hạn hoặc là đem dị t ỉ n h cục người phái tới gia nhập chúng ta thiên sư công hội bằng không liền công b ố a toàn bộ cảnh tượng lập tức liền biến ngưng trệ kỳ thật rất nhiều người tình nguyện đều là sinh ra ở dị t ỉ n h cục những người tình nguyện này trên cơ bản đều là quân nhân cảnh sát bọn hắn đều là nhóm đầu tiên đi nếm thử có thể hay không lấy được, được lực lượng đừng nhìn hiện tại mọi người ở chỗ này số lượng k h n g ít nhưng kỳ thật chết người sò、so、đầy càng nhiều đại gia làm người tình nguyện mục đích đúng là vì bảo hộ thế giới này bất quá cũng xác thực rất kỳ quái dị tình cục từ đầu đến cuối không nguyện ý đem tất cả tin tức công mở ra nói cho đại gia kỳ thật chúng ta cũng có một nhóm cùng sở hữu dị năng lượng người là có thể bảo hộ mọi người vẹn vẹn chỉ là nhường thiên sư công hội ở bên ngoài trương nguyệt ngưng k i u tính cách mặc dù bây giờ là hoàn toàn để lại thật là không có nghĩa là nàng tính tình liền không có vừa vặn mượn cơ hội này nàng lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười hoặc là tổng phải cho ta nhóm một cái công đạo a tất cả mọi người là vì nhân loại cộng đồng mà cố gắng trên a không õ tại sao chúng ta phải thả tại tùy thời hy sinh chúng ta Trưng mặt trưng mặt chút t phải ngoài biếng bởi sinh hỏi sao sáng sao. lửa chúng mắc chuẩn chúng có cả, có cả. được có hy nhọn. Vấn này Là quá ấm. bị bé vì r kẹ kẹ đề đài người lãnh đạo kia n ở nụ cười c h ầ m rãi nói rằng chuyện này chúng ta đương nhiên là có chính mình suy tính chủ yếu là hiện tại nhóm thứ ba người tình nguyện còn không tính ổn định hơn nữa trước mắt tới nói toàn bộ xã hội vẫn tương đối ổn định không phải sao hiện tại tương đối hôn loạn chủ yếu vẫn là nước ngoài lại thêm hiện tại một chút tôn giáo lưu hành cho nên mới đem thiên sư công hội thả tại ngoài sáng bên trên là hy vọng đại gia có thể đi thờ phụng chính thống tôn giáo g trương nguyệt ngưng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m trong chốc lát cười lạnh một tiếng biến thành màu đen móng tay nhẹ nhàng đập mặt bàn nếu như chỉ là như vậy kia không còn gì tốt hơn nhưng ta không rõ thánh giáo chuyện vì cái gì đến bây giờ các ngươi đều không phái người giải quyết đâu thánh giáo chuyện khá là phiền thoái chúng ta hoài nghi phía sau là quỷ dị tại thao túng nhưng là trước mắt cái này quỷ dị rất khó bắt được cũng rất khó bắt được đối phương hướng đi người ở phía trên có chút đau đầu trước ngươi cùng chúng ta giảng hạnh phúc tiểu khu giới đáy chuyện chúng ta có đi loại bỏ Chúng trong a h i phòng n này từng họp a n h giáo cái một c bầu không khí thật sự là có chút ngưng trệ chuyện này chúng ta chước thả sau không đề cập tới trước nhìn một chút chuyện trước mắt có được hay không phía trên vị kia phát ngôn viên thật sự là tại trương nguyệt ngưng áp bắt giới không có biện pháp chúng ta trước mắt đã biết có một cái quỷ quái chiếm lĩnh một cả toàn núi thực lực cực kỳ cường đại là chúng ta trước mắt không cách nào trêu chọc tồn tại còn có một tính cách đi lên giảng tựa hồ đối với nhân loại cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt lớn á c ý nhưng là thích vô cùng t r e o cả người thường xuyên sẽ lưu t r u y ề n đến từng cái quỷ trong phòng hù d o a người nhưng cũng chỉ là hù d o a bất quá thực lực cũng rất mạnh còn có một cái tiểu n ữ hải là tốt mấy ngàn năm trước một cái tiểu n ư hải lúc ấy tựa như là bị làm người cái cọc tế tự nàng mười phần cựu thị nhân loại chiếm lĩnh nàng đã từng chết đi địa phương cũng ngay tại lúc này một cái cỡ lớn cửa hàng về sau phạm là phụ cận có người tới gần đều sẽ bị không tự giác hấp dẫn đi v à bị giết chết người nàng còn nữa thích ra ngoài giả bộ như rất đáng yêu tiểu bà nhi l ừ a gạt người cùng nàng chơi game dùng cái này đến giết người ba cái này là ta cảm thấy tốt nhất mượn đao giết người đối tượng nhưng vấn đề là chúng ta có thể hay không mượn tới cái này bà thanh kiếm đâu trương n g u y ệ t ngưng trực tiếp nhắm mắt lại nàng thái độ rất rõ ràng bọn hắn tiên sư công hội suốt ngày đều không có rảnh rỗi qua không phải làm cái này chính là làm cái kia cũng không hề có từng có một lần nói để bọn hắn lúc nghỉ ngơi còn hiện tại còn muốn để bọn hắn đi ra mặt giải quyết mấy người này quỷ quái kia làm sao có thể tại cái này nói những này quỷ quái nếu là thật nghe bọn hắn cũng được à. ta yêu kỳ thật cũng là có hứng thú không phải là bởi vì khác mà là bởi vì đây là đến từ hải v ự c bên kia tồn tại hắn muốn biết bên kia quỷ quái là dặm gì hắn xác thực chưa thấy qua hơn nữa quỷ dị cùng nhân loại dung hợp về sau lại là cái gì dạng chỉ có thân t ử kinh lịch cùng đối kháng qua mới biết được thực lực của đối phương như thế nào cùng nhược điểm là cái gì dạng này cũng có thể tránh cho vạn nhất ngày nào bên kia không an phận hướng lấy bọn hắn nơi này đậu thủ đại gia không biết làm sao hắn không nhất định sẽ đi tiền tuyến bảo vệ quốc gia nhưng hắn nhất định phải bảo vệ tốt người nhà của mình hơn nữa từ lần trước cùng cái k i ê n màu đen quạ đen cánh ra hỏa đánh nhau về sau hắn liền phát hiện chính mình đối với mình lực lượng k h ô n g chế trở nên mạnh hơn một chút có điểm giống là ở trong game cảm giác nói cách khác chiến đấu có thể làm cho hắn đối huyết mạch của mình k h ô n g chế tốc độ tăng tốc như vậy có lẽ hắn tại trong hiện thực có một ngày cũng có thể trực tiếp hóa thành r ồ n g đi động thủ đánh nhau à đương nhiên hy vọng cho đến lúc đó sẽ không thật sự có người coi hắn là dị loại xử lý cho nên hắn tùy tiện cũng sẽ không hóa thành dòng ta có thể đi thử một lần nhưng là ta không bảo đảm hắn nhất định sẽ nghe ta t ạ yêu thế là mở miệng phía trên đứng đấy lãnh đạo lập tức lộ ra một cái nụ cười mừng d ỡ tường hoa nói tốt tiếc thật là nhờ ngươi có cần hay không ta cho ngươi tăng phái một ít nhân thủ có ta cùng ta không người biết cùng đi là được người khác đi vướng chân vướng tay không nói đến cùng là địch hay bạn còn khó nói đâu hắn luôn cảm thấy giống tôn bạch ngọc bọn hắn một nhóm k i a n g ư ờ i tình nguyện bên trong có mấy cái như vậy người địch ý đối với hắn đặc biệt lớn cũng không biết nguyên nhân là cái gì giống lục hải đường loại kia liền còn thuộc về thuần phí liền khí thế không hợp khả năng đại gia lẫn nhau không có nhìn nhưng đầu đ ô i kháng thời điểm hắn có tiếp xúc đến qua mấy cái như vậy người nhìn ánh mắt của hắn rất kỳ quái ngược lại đã hắn tiếp nhận nhiệm vụ này phía trên cũng liền gật đầu đồng ý kia xin ngươi cần phải hoàn thành nếu như không hoàn thành vậy chúng ta cũng chỉ có thể chính diện cùng bọn hắn vừa ta yêu dối ra một cái tay cắt nang g hắn lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười đủ cười nhưng là ban thường đâu ta gần nhất làm rất nhiều tờ đơn tích phân cũng không ít ta muốn biết ta lần này làm xong chuyện này về sau có thể cho ta nhiều ít tích phân ta muốn đổi đổi đồ vật chương năm trăm chín mươi bốn đạo sĩ cùng thằng hề chương năm trăm chín mươi bốn đạo sĩ cùng thằng hề đứng tại cấp trên người xấu hổ trong chốc lát về sau lộ ra nụ cười chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng khẳng định là có dạng này chúng ta theo ban thưởng trong ao đạt được tranh trang vũ khí bên trong lần này ngươi có thể trực tiếp chọn đi một cái ngươi nhìn như vậy được không ta yêu bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn một hồi sau đó lắc đầu ta không muốn những này ta muốn cha mẹ ta cho đồ đạc của các ngươi có một vốn có thể thu thập quỷ quái sách đúng hay không đem cái kia cho ta kia nguyên bản là phụ thân ta đồ vật cũng đừng cho là ta không biết rõ các ngươi những người tình nguyện này có thể có được lực lượng đều là cha mẹ ta bọn hắn đem hết toàn lực cho các ngươi tranh thủ tới ta nghĩ ta có tư cách chọn lựa tất cả đồ vật hắn có thể so sánh trương nguyệt ngưng nói chuyện càng thêm không k h á c h khí trương nguyệt ngưng cũng nói ta cũng cảm thấy người ta phụ mẫu liều sống liều chết cho chúng ta nhân loại lưu lại sinh cơ dù nói thế nào không hậu đãi một chút người ta hải tử cũng băn khoăn a húng chi người ta hải tử cũng rất ưu tú một mực tại tiền t u y ê n chiến đấu chưa từng có cự tuyệt qua bất kỳ một cái nào tờ đơn phía trên đứng đấy người kia lúc đầu cũng không phải cái gì người phụ trách chủ yếu hắn chính là tới triển khai c u ộ h ọ việc đã đến n ư c này hắn không thể không gượng cười nói ta ra ngoài gọi điện thoại đi qua mười phút tả hữu người kia trở về nếu như ngươi thật sự có thể thuyết phục ba cái kia quỷ quái phối hợp chúng ta đi tiến hành ba trận trò chơi đến cho đến từ hải vực những người kia thị uy lời nói đồng thời cuối cùng thành công chúng ta có thể đồng ý tạ yêu suy cười một tiếng đứng dậy tốt nhất như thế khi nhìn các ngươi nói được thì làm được nói xong hắn liền trước một bước rời đi phòng họp bọn hắn đầu tiên cái thứ nhất tìm đầu tiên là ở trong núi cái kia dù sao cái kia không chạy loạn kỳ thật cùng nó là ở trong núi chẳng bằng nói là ở trong núi một cái đạo quan bên trong cái này quỵ dị giống như đã từng là đạo sĩ đám người đạp vào ngọn núi này thời điểm trong núi liền bắt đầu tràn ngập lên sương trắng còn có âm khí hương vị nhưng là muốn dẫn một cái bụt liễu thanh thanh ngược lại chỉ muốn đi theo liễu thanh thanh đi ngoại trừ mấy người bọn hắn có thể sẽ bỗng nhiên ở giữa ngã sấp xuống hoặc là đụng phải tảng đá cây gì gì đó rất nhanh mãi cho tới mục đích cái này cái đạo q u a n đã nhiều năm rồi nhìn ra được phía ngoài một chút sơn đều có một ít pha tạp tại bọn hắn đi đến đạo quán cổng thời điểm đạo quán cổng cách một tiếng từ trong ra ngoài mở ra một người mặc áo xanh đ ạ bảo giữ lại bạch hồ từ lão nhân đứng ở trong viện nhìn lấy bọn hắn ngươi đừng nói mặc dù lao đầu này là quỷ quái thật là trên người lo cũng không biết thế nào biến thành quỷ dị các người tới nơi này có chuyện gì lao đạo sĩ vẫn rất d ê nói chuyện ta ạ yêu không có dấu g i ế m bọn hắn tới đây mục đích mà là nói thẳng phát triển mình lao đạo sĩ lắc đầu ta đối với cái này không có hứng thú đối làm trò chơi càng không có hứng thú nhưng là hải đảo những người kia bọn hắn dùng người cùng quỷ dị kết hợp chúng ta không cách nào biết được bọn hắn thu được dạng gì lực lượng lại sẽ với cái thế giới này mang đến dạng gì cải biến ta nhìn ngài dường như mong muốn một mực thanh tu ở chỗ này có thể nếu là bọn họ ngày nào thật biến cực kỳ cường đại phát động cái gì chiến tranh lao đạo sĩ lập tức cho mày Bọn này gia hỏa này thật sau ự cự là âm hồn bất tán. năm hồn chống hắn, tán, bọn bất t đó vì không không thể không đem chính mình đem l y ệ lệ n thành quỷ, khi ế t quả cuối cùng vẫn là k ô công. n thành g thể h Sau k nói xong lão đạo sĩ thở dài một hơi tính toán cùng các người đi xuống một chuyến cũng được chỉ có điều trò chơi này ta thật sự là không biết nên làm thế nào ta cũng không am hiểu t ạ yêu lập tức v ô vỗ chính mình không có việc gì ta sẽ lão đạo sĩ sẽ không chơi game có thể quá tốt rồi cứ như vậy sân chơi chính là bọn hắn bố trí vậy còn không đến h ô chết đám kia hải đảo người lão đạo sĩ đồng ý kế tiếp liền phải tìm cái kia ưa thích gây sự hù dọa người quỷ quái mấy người trước tiên cần phải đi một cái nhà ma nói thật ở trong đêm đợi thời gian dài nhà ma thật không có có gì phải sợ ở trong đó nếu là có chân quỷ kia liền không nói được rồi liêu thanh thanh không hổ là hành tẩu nữ thần may mắn đi vào cái này nhà ma lại gặp phải con quỷ kia hắn trang phục thành tiểu sú dáng vẻ tóc là thất thải bạo tạc đầu cười hì hì từ trên đỉnh đầu nhảy xuống dưới sau đó còn đem đầu của mình vặn rơi mất các ngươi bằng lòng theo ta cùng nhau chơi đùa trò chơi sao chúng ta tới chơi bị mất trốn tìm a tạo yêu cho cạ dỗ là đưa mắt liếp ra ý qua một cái cạ dỗ là hiểu ý trực tiếp quyền trượng biến thành thanh kiếm một kiếm phọc đi lên tiểu sú lập tức dọa đến chít chít oa gọi bậy đem thân thể của mình trực tiếp cắt thành mấy khối tránh thoát món này dù là như thế trên thân kiếm thanh quang vẫn là đem thân thể của hắn ăn mòn đau đớn và phần nói chuyện chính sự à, tự giới thiệu mình một chút ta gọi tạ yêu bên cạnh ta vị này là liêu thanh thanh ngươi hẳn phải biết tên của chúng ta tiểu sú là như vậy chúng ta là muốn mời ngươi tới làm một cái cỡ lớn trò chơi cái trò chơi này là chúng ta quan phương công nhận cho phép đi làm bởi vì có hải đảo người muốn tới tham quan muốn nhìn một chút chúng ta quỷ dị có phải hay không có yếu không có bọn hắn mạnh cho nên ngươi nhìn chúng ta có phải hay không hẳn là giáo h ứ n một chút b tiểu sú cùng h hấp hắn thích lực lập tức liền bị hấp dẫn. Hắn vốn là tức trò dẫn, vốn bị làm ưa đùa đạo sĩ đã giải quyết kế tiếp chính là cái kia đã từng bị làm thành người cái cọc tiểu nữ hải tiểu nữ hải kia là tại mấy ngàn năm trước bị làm thành người cái cọc lúc kia làm người cái cọc cùng bây giờ còn có khác nhau hiện tại loại chuyện này xảy ra bình thường là tại tám mấy năm thời điểm Có m ộ trước ít hát xã sẽ phân tử, t phân nhìn khó chịu xã sẽ sẽ người đem ự c tiếp phong n vào vào trong trong trong. rót tảng Trước bùn, hơn nữa còn sẽ hướng trong miệng hắn rót đầy xi măng, sau đó đánh vào nền tảng bên sau sẽ xi đó đầy kia cùng hiện tại là có dị khúc đồng công chi r ư ợ u lúc kia mặc dù không có bê tông xi măng loại này khái niệm thật là có bùn nha dưới loại tình huống này chết đi hơn nữa còn là bị cha mẹ của mình tay đưa lên như thế đưa tới nền tảng dưới đ ấ y làm người cái cọc khó trách sát ý mạnh như vậy luôn luôn chạy trốn ở bên ngoài dùng chính mình hình dạng lừa gạt người khác làm trò chơi bọn hắn đầu tiên đi tới là cái kia đã bị lấy sạch cao ốc kỳ thật cái này trong cao ốc đầu chủ yếu cũng là chủ đánh nhi đồng v ậ t dụng thì như nói nhi đồng nhạc viên nhi đồng quần áo còn có rất nhiều đồ ăn vặt con nít đồ chơi trở tạ yêu hoài nghi đứa trẻ này sở dĩ chọn chúng nơi này hẳn là nhìn chúng những vật này dù sao như vậy tuổi còn nhỏ sẽ chết rồi tự nhiên là trong lòng đối thế gian này có quá nhiều không cam lòng cùng không tình nguyện giờ phút này trong cao ốc trống rỗng còn có một t ầ n g phụ xám tạ yêu lập tức khen nhữ mày nói rằng sớm biết hẳn là mang khẩu trang như loại này bụi là rất dễ dàng hút vào tới phổi thời gian dài sẽ còn dẫn đến phổi tật bệnh lâm thư、ưng. đây là trọng điểm sao tiểu nữ hải kia hiện tại giống như không tại bọn hắn ngay tại t r o n g cao ốc chuyển b à i vòng và nay đến hạ thật nhiều trâu đ á o vòng tay có thể lấy đi sao tính toán không hỏi mà lấy chính là trộm bất quá còn thật là dễ nhìn lâm thư ưng nói và tầng này quần áo nhìn xem thật kỹ đều là trẻ con quần áo quả nhiên chỉ có tiểu hải tử quần áo mới là t í n h xảo mặc kệ nam hải nữ hải cũng đẹp mà nam nhân trưởng thành chỉ có xấu quần áo liêu thanh thanh trầm mặc một hồi nhỏ dọn bổ một đao ta cảm thấy hẳn là người xấu vấn đề lâm thư ưng hắn cảm thấy mình dáng dấp cũng không có rất kém cỏi mặc dù không có tạ yêu đẹp mắt cũng không có cả r ỗ l ạ đẹp mắt thậm chí hắn còn không có đào lạc dáng dấp đẹp mắt ba Ô ô, thật là hắn nhan t r ị tối thiểu cũng có bảy mươi điểm a lại hướng lên liền là tiểu hải từ nhóm sân chơi có chân bóng bậc thang hải dương cầu chờ một chút chẳng qua hiện nay nơi này vắng ngắt cũng không có bất kỳ người nào ảnh liền bị ảnh đều không có đám người tìm một vòng không tìm được chỉ có thể quyết định đánh trước nói hồi phủ đem hai vị kia an bài tốt nhưng ở bọn hắn mới vừa đi ra cao ốc thời điểm liền nghe chắp sau l ư n g chuyển đến một đạo thanh em ngọc nào xin hỏi các trái táo của ta đặc biệt tốt t h n g a đám người nhìn lại một cái mới năm tuổi n h i ề u bộ dáng tiểu cô nương đang đứng tại phía sau bọn họ trên thân một chút quỷ khí cũng không có mang trên mặt nụ cười ngọt ngào cầm trong tay một cái rổ trong giỏ trang là đỏ tươi đỏ tươi quả táo mặc trên người chính là t r a n h màu và n g máy nhìn vô cùng khả ái người quả táo bao nhiêu tiền một cân tạ yêu hỏi ta không cần tiền chỉ muốn các ngươi chơi với ta một trò chơi liền có thể rồi được một lần ta liền có thể cho các ngươi một cái quả táo có thể hay không a tạ yêu trầm ngâm một lát sau đó hắn mở ra chính mình hệ thống giao diện không sai tất cả mọi người hệ thống giao diện đều biến mất nhưng lại an an dù sao cũng là hắn treo lúc trước hắn liền phát hiện chính mình tại trong hiện thực cũng có thể tồn chữ vật phẩm mặc dù ngăn chứa cũng không nhiều nhưng là chân thật có thể tồn tại cho dù là trò chơi kết thúc về sau hắn gái này nho nhỏ bảng vẫn tồn tại cứ việc chỉ có chứa đựng công năng nhưng thật rất thuận tiện dù sao có đôi khi mang theo ngư t r ư ở n g kiếm qua kiểm an tổng không dễ chịu à. bây giờ tại hắn ngăn chứa bên trong một mực tồn còn có tác dụng gì quả táo chỉ thấy hắn trực tiếp một cái phất tay trước mặt hắn lập tức xuất hiện một đống lớn xếp thành núi nhỏ màu đỏ quả táo mỗi một cái cũng còn màu sắc sung mã mực mà bởi vì trong không gian là không có thời gian trôi qua cho nên quả so ra mà nói cũng bảo tồn vô cùng mới mẻ tại tiểu nữ hải kia lộ ra ánh mắt kinh ngạc bên trong tại yêu mở miệng nói ra vậy ngươi còn cần khắc quả táo sao là như vậy chúng ta nơi này có một nhóm quả táo hàng tương đối tốt nhưng là bán không được ngài nhìn ngài cần sao chúng ta cũng không lấy tiền chỉ cần ngài theo chúng ta đi một chuyến đi chơi một trận cỡ lớn cho chơi chiêu đãi một chút đến từ viễn phương đích khách người là được rồi tiểu nữ hải nét mặt của nàng bóp méo mấy phần theo mấy người này tiến vào cao ốc thời điểm nàng thi thật liền biết chỉ có điều một mực tại quan sát gặp bọn họ cũng không có động tác gì muốn đi cái này mới ra ngoài muốn kéo bọn hắn cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm trò chơi tìm tới liền bị ăn hết kết quả những người này thế mà lấy ra so với nàng còn nhiều quả táo phải biết nàng vì trộm những n à y quả táo thật là hơn nửa đêm chạy đến tiệm trái cây bên trong vụ n g trộm lấy đi nàng còn không dám nhường tiệm trái cây lão b ả n phát hiện mỗi lần đều chỉ lấy mấy cái như vậy xuyên mấy cái tiệm trái cây mới gom góp một dầu quả táo ba như thế so sánh phía dưới thật là rất ghê tởm cho nên tiểu nữ hải âm lánh mở ra miệng muốn chơi trò chơi gì mới có thể đem nhiều như vậy quả táo cho ta c ả dỗ là bọn người c ả dỗ là rốt cuộc hiểu rõ lúc trước hắn tại đêm giáng sinh thời điểm nhìn thấy cái k i a trợt lóe lên tạ yêu thân ảnh là thật chỉ có điều bởi vì tạ yêu không có tham gia cùng bọn hắn trò chơi cho nên hắn không có để ý thật không nghĩ đến hắn lại là đi trộm quả táo đi cũng khó trách về sau hắn không có tại bất kỳ chỗ nào phát hiện quả táo là như vậy có một đám người đâu bọn hắn cùng quỷ dị dung hợp sau đó tự xưng là tiến hóa sau nhân loại so quỷ dị cường đại so với nhân loại cường đại cuối cùng muốn chi phối toàn thế giới bọn hắn đưa thích khắp nơi đi bắt quỷ đến một lần cần làm chất dinh dưỡng cho tự mình tiến hành dung hợp giống như ngươi tiểu hài tử chính là bọn hắn thích nhất bắt đối tượng chúng ta đối với cái này cũng sâu đau n h ấ t gần chết cho nên quyết định mời ngươi mở ra một trò chơi tại trận này trong trò chơi ngươi có thể tận ngươi khả năng cho bọn họ giáo hấn tiểu nữ hải càng nghe trên mặt biểu lộ càng là h n g nghi mặc dù nói nàng là chỉ có năm tuổi không có sai dù sao thời điểm chết nhỏ như vậy kia không có nghĩa là nàng số tuổi thật sự chính là năm tuổi a nàng là mấy ngàn năm trước chết người nếu là nói tuổi tắc nàng đều mấy ngàn tuổi được không thật là nhân loại các ngươi không phải rất hại sợ chúng ta quỵ dị giết người sao không phải nói giết người liền bị chế tại sao tạ yêu bùng tay ngươi cảm thấy trong mắt ngươi nhân loại là đồ vật như thế nào tham lam tự tư ngu muội vô tri trong mắt ngươi quỷ dị lại là cái gì cũng là tham lam tự tư ngu muội vô tri chỉ có số ít người mới là người thông minh tỷ như ta tạ yêu lập tức lộ ra một cái nụ cười ônu cái nụ cười này h ắ n là cùng một bên cạ rộ l à học không sai cho nên kỳ thật người cùng quỷ dị không hề khác gì nhau chúng ta bản thân chỗ tìm kiếm cũng không phải là nhường quỷ dị biến mất cũng không phải làm cho nhân loại biến mất mà là hy vọng đại gia có thể sống chung hòa bình c ộ n đồng n g s i h s ố nên g t r t h người đại khái ư n g là đ có người thể á yên tâm trận này du đuổi chúng ta là chuyên môn tới tìm người hỗ trợ sẽ không đối ngươi tiến hành cái gì chế tài ngươi có thể yên tâm đi chơi đương nhiên quy tắc trò chơi chúng ta muốn cùng một chỗ thương lượng một chút bởi vì chúng ta cũng phải có người đi vào tiểu nữ hải nhẹ hư một tiếng nạ mạn g ậ thính đầu, chỉ chỉ c ngươi lòng n g vậy những thức có ả i liền hay không h t u thời i n t tiểu nữ hài lập tức bắt đầu chuyển quả táo từng cái từng cái hướng trong cao ốc chuyển nhưng nàng người vốn là nhỏ rổ cũng nhỏ rời tốc độ vô cùng chậm một chuyến lại một chuyến nhìn thật sự là để cho người ta muốn chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi dưới đất nhìn một đám người hoàn toàn không có chút nào đồng tình tâm đều không tiến lên giúp giúp người ta tiểu cô nương bất quá tiểu cô nương cũng không có mở miệng để bọn hắn chuyển nàng quả táo là phải thật tốt chữ tổn bởi vì có đôi khi quả táo thả thời gian quá dài sẽ hư mất thật là cái này cao ốc điện đâu gần nhất giống như vừa không có chỉ còn lại máy phát điện còn có thể phát điện nàng cũng rất nhức đầu bởi vậy chuyển xong quả táo sau khi đi ra nàng có chút ngượng ngùng nhăn nhó hỏi các ngươi có thể hay không cùng kia cái gì ta cũng không biết cái gì ngược lại nói một tiếng nhường cái này cao ốc một mực duy trì điện a bằng không trái táo của ta sẽ hư mất t ạ yêu lập tức nói thật là nhường cao ốc bảo trì điện lời nói là muốn giao tiền điện người có hay không nghĩ tới tiền điện rất đắt dựa vào cái gì muốn cho người nạp điện đâu tiểu nữ hài nhữ mảy muốn nói nếu như không đồng ý nàng liền giết người nhưng là lại một trước mắt mấy người này mặt nàng liền biết mặc dù hắn có thể giết những người trước mắt này thật là bên cạnh cái kia sao trổi thật quá vướng bận nói không chừng một cái làm không tốt biết chính mình đem chính mình dễ đi nhưng là ta không có tiền t ạ yêu lập tức nói cái này ta ngươi yên tâm chờ hai ngày ta giới thiệu cho ngươi một cái cùng ngươi không t r ê n h lệch nhiều tiểu nữ hải tiểu nữ hải kia có cách kiếm tiền lớn như thế một cái cao ốc để ở chỗ này thực đang đáng tiếc đến lúc đó ngươi có thể dùng cái này cao ốc đến kiếm tiền còn có thể thành lập trò chơi gì phòng loại hình mỗi ngày để cho người ta chơi với ngươi trò chơi bất quá cho đến lúc đó ngươi có thể thì không cho loạn giết người nhìn thấy tiểu nữ hải muốn phản bác tạo yêu chỉ chỉ liệu thanh thanh ngươi nếu là không đồng ý ta liền để tỷ tỷ này hàng ngày cùng ngươi tại một khối l i u thanh, thanh tiểu nữ hải hai tầm mắt của ngươi tại trùng điệp một cái về sau nhanh chóng thu hồi tiểu nữ hải gật đầu đồng ý hướng sao trổi cúi đầu không mất mặt chuyện o hoàng. à đàng n Trưng trứng g trạc c h cho tới bây giờ nên an bài đều đã sắp xếp xong xuôi tạo yêu còn cùng ba người bọn họ mỗi người thương lượng một chút liên quan tới trò chơi ý nghĩ đương nhiên ba người bọn hắn chính mình lúc đầu cũng liền có ý nghĩ của mình t ỷ như nói vị này lão đạo trưởng hắn không quá nóng lòng tại thông qua trò chơi đến tra tấn hoặc giết người các phương thức hắn càng thêm ưa thích chính là dùng trí lực phương diện nghĩ đến khảo nghiệm bởi vậy hắn ra rất nhiều đạo gia văn hóa tương quan đề mục đến xem như khảo đề nếu như đắp không đúng lời nói vậy thì sẽ tao nộ trừng phạt tỉ như ném một cái ngón tay rồi rơi rồi một chân lão o cao ạ lại đại loạt i nói cái tiết gọi này. rằng, muốn hay không cân nhắc ngư nhất là yêu hay này Ta cho ngài loạt một, cái. Ngài nhìn một chút chúng ta ra lại một ra đâu. nhiều Có mục số để như thế nào? Lão đạo sĩ đối với hắn trăm học thái độ mười phần hài lòng thế là đồng ý cái này khiến cho một bên tiểu xú mười phần im lặng loại trò chơi này có ý gì a đi vào chính là làm để cũng quá thảm a hơn nữa còn là cao số ta bên này cũng không nên làm bài a ta đã nghĩ kỹ ta dự định kiến tạo một cái cực lớn nhằm a Vì、trong phòng muốn thiết t r í thành mê cùng ta sẽ ở bên trong không định giờ xuất hiện tìm kiếm bọn hắn bắt được sẽ chết tạo yêu nghe vậy cùng bên người một đám người thương lượng một chút cũng bao quát trương nguyệt ngừng đến cùng trương nguyệt ngừng xem như quan phương mặt ngoài người phát ngôn trương nguyệt ngừng nói nhưng l à như thế này chỉ có người một người kỳ thật độ khó vẫn tương đối thấp ngươi có suy nghĩ hay không ra một chút đặc biệt không hợp thói thường để đâu chính là loại kia tỉ như vì cái gì trên thị t bởi vì mới cương táo m ỏ ta tiểu số vì cái gì mùa xuân tới hoa liền mở ra bởi vì vì chúng nó nghĩ thông suốt rồi làm đúng những n à y để mới có thể tiến vào mê c u n g tầng tiếp theo sai co trừng phạt sau đó ngươi cũng chạy trốn tại trong mê c u n g tùy thời bắt người như thế nào tiểu s ú như có điều suy nghĩ suy tư một chút rất nhanh hắn gật đầu đồng ý đây đúng là vô cùng vật có ý tứ nhất là nếu như trước kinh nghiệm lao đạo sĩ cái kia trò chơi như vậy người chơi đại khái sẽ trước tiên coi là bên này khảo thí lại làm ộ t chút thì như nói địa lý đề a sinh vật đề a gì gì đó kết quả kỳ thật không phải tiểu nữ hài ở một bên nghe lấy bọn hắn nói xong về sau đưa tay hỏi ta đây ta đây ta chỉ thích chơi chơi trốn tìm tạ yêu nghe vậy nhẹ nhàng nói rằng chơi trốn tìm nhiều không có ý nghĩa ngươi không phải vừa vặn thiếu tiền thiếu điện sao ngươi biết không quả táo là có thể dùng để phát điện tiểu nữ h à i nghe vậy ánh mắt lập tức trở to thật tạ yêu chứng chặt đàng hoàng gật đầu đây đúng là thật chỉ có điều cái kia điện lực vô cùng yếu chính là ngươi liền để bọn hắn đem ngươi những cái kia quả táo toàn bộ đều chuyển biến thành có thể làm cho toàn bộ cao ốc đèn toàn sáng lên điện nếu như làm không được một cái quả táo mười đồng tiền bồi thường cho ngươi sau đó lại cùng nhau chơi bữa trời chỗ tìm tiểu nữ hai ánh mắt chừng đến lớn hơn nàng lập tức vô cùng tán thưởng nhìn xem tạy thưởng thưởng thức đây là một cái vô cùng nhân loại có thể tin được à? trương nguyệt ngưng ở một bên đều đã rất bó tay rồi dùng quả táo phát điện phát tới toàn bộ cao ốc đều có thể sáng lên loại chuyện này thật hay có thể nghĩ ra à? bất quá bất kể nói thế nào trận này trò chơi quyết định như vậy đi xuống tới liền đợi đến đến từ trên hải đảo bạn bè tự mình đến thể nghiệm một chút những n à y chơi vui lại kích thích trò chơi ba ngày sau khách nhân tới lấy trương nguyệt ngưng cầm đầu tiên sư công hội người tự nhiên là phải làm làm đại biểu đi tiếp đ ạ i tạ yêu cũng cùng đi qua còn mang tới liêu thanh thanh cái này linh vật tránh cho ra cái gì sai lầm đồng thời hắn cũng muốn quan sát một chút những người này đến cùng là làm sao làm được cùng quỷ dị kết hợp cả dỗ là cũng rất tò mò liền lấy mái tóc một lần nữa nhiễm trở về màu đen sen lẫn trong trong đám người cửa biển một đám người từ phía trên sài bước đi xuống tới mỗi người tướng mạo nhìn đều có chút đáng sợ loại này đáng sợ cũng không phải nói bọn hắn dáng dấp đến cỡ nào và mẹo mà là chỉnh thể đều tản ra một cỗ tạ ý có mấy người cánh tay thậm chí còn có thể làm ra nhân loại bình thường không cách nào làm ra h ố n l ư ợ n g động tác quả thực đã biến thành q u á i vật điều kỳ quái nhất chính là đi tại phía sau nhất cái kia hắn vậy mà lớn bốn cái cánh tay chỉ có điều kia hai đôi cánh tay làm à u đâu xanh còn mang theo móng tay thật dài tạ yêu hoài nghi bọn hắn thật là cùng quỷ dị kết hợp mà không phải uống kia cái gì nước sao lĩnh đội chính là một cái thân thể nhìn đặc biệt đặc biệt cường tráng cường tráng tới làm cho người cần ngẩng đầu lên mới có thể thấy rõ ràng hắn toàn bộ diện mạo người cái này thân cao tối thiểu phải có ba mét trên người mỗi một khối cơ bắp đều là phình lên bất quá dùng băng gạc bao thật chặt chỉ lộ ra một đôi mắt ánh mắt cũng đã không quá giống là nhân loại ánh mắt giống nào đó loại thú tỉ như nói rắn các ngươi khỏe người kia mở miệng thanh âm đinh thai như góc nghe để cho người ta có loại cảm giác khó chịu trương nguyệt ngưng lạnh hừ một tiếng kia cố nhường đám người cảm giác không khỏe trong nháy mắt biến mất đi lên liền làm loại này thủ đoạn nhỏ thật không hổ là h ạ i vượt người cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai hoan n ê n chư vị tới tới chúng ta nơi này vì cho đại gia tiếp đ ạ i chúng ta đặc biệt mà chuẩn bị ba trận trò chơi mời mọi người cùng nhau tới chơi vùng địch trương nguyệt ngưng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đương nhiên cái này ba trận trò chơi cũng không phải chúng ta có thể chi phối mà là từ ba vị cực kỳ cường đại quỷ quái chúng ta đối với bọn họ cũng đã đau đầu thật lâu Bởi vậy, cũng hy vọng chư vị hy cũng chư có trương h chúng ể giúp giảm bớt áp lực. Nói lời áp lực. ta bớt ai biệt nguyệt Chương n g ngưng bọn hắn đầu tiên mang theo bọn này hải v ự c người tới tiến chính là đạo quán đang trên đường tới trương nguyệt ngưng liền đã dùng cực kỳ khoa trương tu từ thủ pháp cùng bọn hắn giảng thuật một chút người đạo trưởng này lệ quỷ chô đáng sợ chúng ta người đã từng vô số lần từng tiến vào cái này cái đạo quan nhưng là cho tới nay không ai có thể đi ra hoàn toàn không có cách nào giải khai hắn chỗ thiết lập trò chơi trương nguyệt ngưng vừa nói một bên thở dài một hơi mang trên mặt một nghiêm kia phía trên buồn cùng ưu sâu, đồng thời nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh hải vực bạn thật thời túc hải Bởi vậy sâu sâu, ưu ưu bè. về vực lúc à m c h n g ta biết h ư vị mong muốn đầu ế tiến tiến đến n chúng ta nơi này tiến hành giao lưu thời điểm, liền nghĩ qua muốn hay không mọi người cùng nhau tiến đi xem một cái trận này cho chơi, nhìn xem đến cùng chúng ta song phương phải chăng có thể có người thông quan. cái cho chơi, có có Lúc thời hay phải thể giao ta một tụt ta qua điểm, mọi đi lưu đ xem xem bọn này đến từ hải vực người liền là hướng về phía khiêu khích tới chính là muốn cho bọn họ ra vai p h ủ đầu tốt để bọn hắn sợ hãi để bọn hắn kiến thức một chút uy lực của mình n g h e xong lời này tự nhiên là không có chút nào đáng nghi đồng ý cầm đầu người khổng lồ kia càng là dùng một loại ánh mắt khinh thường khinh miệt nói rằng cho nên nói đối phó những này q u ỷ dị liền phải sử dụng thủ pháp của chúng ta đem bọn hắn lực lượng chiếm làm của riêng chỉ có dạng này nhân loại mới có thể một lần nữa trở thành trên thế giới này tối cao cấp bậc sinh vật trương nguyệt ngưng lộ ra một cái từ chối cho ý kiến nụ cười cũng không phản bác hắn chỉ là phi thường thân thiện nhẹ gật đầu sau đó đại gia đã đến trên núi toàn bộ sơn đã hoàn toàn thiết t r í cơ quan căn cứ tạ yêu trương n g ệ t ngưng tôn n g u y ngọc lao đạo sĩ mấy người hết thầy tại toàn bộ trên núi thiết chí chín chín t á m mươi mốt nói cửa ải chỉ có xông qua cái này chín trăm tám mươi m tới trong đạo quán về sau còn có chín chín tám mươi mốt đạo để cần làm đầu tiên là dưới núi để đề đều chỉ là kỳ môn đ ộ n giáp loại tri thức hoan g n ê n đi vào đường của ta xem mong muốn thông quan ta trò chơi liền phải dựa theo ta quy tắc trò chơi đến lão đạo sĩ hiển nhiên không phải rất thích đứng làm loại này công việc l ờ i kịch này vẫn là tạo yêu cho hắn viết đầu tiên các ngươi trước mặt mê vụ là từ kỳ môn đ ộ n giáp bên trong mê v ư ớ n trận bất luận kẻ nào đều không được sử dụng vũ lực giải quyết nếu không sẽ gạt bỏ về sau mỗi một cửa hải đều là như thế hiện tại ta tuyên bố trò chơi bắt đầu chúc đại gia đi chơi vui vẻ hãi vững tới mọi người nhất thời sắc mặt tái xanh ngươi nhìn ta ta nhìn người vẻ mặt một bước bọn hắn lúc đầu coi là là tới nơi này đại sát tứ phương kết quả không nghĩ tới thế mà không cho phép dùng vũ lực chẳng qua nếu như dạng này liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn mà nghe lời không sử dụng vũ lực đương nhiên cũng không có khả năng cầm đầu người khổng lồ kia trực tiếp cười lạnh một tiếng trên người băng vải bỗng nhiên sụp ra lộ ra bên trong đáng sợ cơ bắp kia đã không thể tính là nhân thể tổ chức khó trách căn phòng trên người hắn cơ hồ mỗi một khối cơ trên thịt đều khâu lại một chương oán quỷ mặt những này oán quỷ tướng mạo không giống nhau nhưng cũng nhìn ra được oán hận trị tự cao cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến trương bệnh ng Thanh thanh, t lúc đầu cái lao đạo sĩ này năm đó chính là vì chống cự ngoại địch sinh hóa lệ quỷ mã chết đối với sát nhân tri loại căn bản cũng không có cái tia tâm tư nhưng bây giờ trông thấy những người này lại thêm bọn hắn thậm chí đã không thể tính ăn ở phạm chủ khi ra tay liền không chút khắc khí lao đạo trưởng trực tiếp một cái đạo thuật vung đi qua nói đến kỳ thật cùng trương nguyệt ngưng cũng có dị khúc đồng công c h i diệu mặc dù là lấy tà linh thân thể nhưng lão đạo trưởng sử dụng lại là cực kỳ chính phái pháp thuật năm đạo tiên lôi từ trên trời giang xuống trực tiếp đập vào người khổng lồ kia trên thân cự nhân hét thảm một tiếng không chính xác mà nói là trên người hắn mỗi khuôn mặt phát ra tiếng kêu thảm từng trương mặt trong nháy mắt bắt đầu hòa tan vỡ vụn toàn bộ cự nhân thân cao cũng bị gọt ngắn một nửa thân thể cũng nhìn tàn phá không chịu nổi phá lệ dọn g ư ờ i ừ ta đã nói qua không được sử dụng bất kỳ vũ lực trị chuẩn tại trong quy tắc trò chơi ta nói tới chính là quy củ vi phạm với quy củ ta liền đưa các ngươi lên đường cái này muốn thật sự là đổi thành cùng loại với c ả dỗ lạ tạ yêu bọn hắn loại này đường đường chính chính chính t h ầ n thể hệ người t u luyện thật đúng là không cần lo lắng những n à y lôi điện sẽ như thế nào bởi vì căn bản sẽ không làm bị thương hắn nhóm cái này lôi điện chủ yếu nhằm vào chính là hắn linh là tà khí hết lần này tới lần khác hải v ự c đám người này đem những n à y tà khí tan vào trong thân thể của mình kia chẳng phải xác thực đụng người trên họ súng trực tiếp lộ ra lao đạo trưởng uy lực lớn hải v ự c người chỉ có thể thành thành thật thật mở ra bắt đầu phá đề thật là chín chín t á m mươi mốt nói cửa ả i đến tột cùng lúc nào thời điểm mới là cái đầu hơn nữa coi như không có gian lận trương n g u y ệ t ngưng xem như nghiêm trình đ ạ o sĩ nàng đối những vật này đương nhiên là tinh thông rất rất nhanh liền mang theo mấy người biến mất tại trận pháp này bên trong về phần đám kia hải v ự c người liền ở bên trong giam giữ a không trải qua sơn về sau lại làm bài kia chính là cái gì cao số hóa học vật lý sinh vật địa lý lịch sử cũng may tạ yêu trước khi đến đặc biệt học tập một lần cao trung cùng đại học t r ư ơ n g trình học và không đại gia cũng phải ngỏm tại đây đầu đợi đến đám người theo trong đạo quan ra ngoài cũng hạ sơn về sau hải v ự c đám người kia còn trong núi đầu đi dạo đâu đám người thậm chí rất nhẹ nhàng ăn bữa cơm tạ yêu bỗng nhiên thở dài cảm giác đề mục là không phải hơi nhiều bọn hắn vạn nhất mười ngày nửa tháng đều ra không được cũng rất khó chịu chúng ta còn muốn một mực chờ lấy sao đám người nhiều như vậy để chẳng lẽ không phải ngươi thiết kế sao chương năm trăm chín mươi chín mê c u n g chương năm trăm chín mươi chín mê c u n g đương nhiên cái trò chơi này thiết kế thời điểm cũng không có thật phát rộ nhất định phải toàn bộ đối đầu để mới có thể ra ngoài cắt một ngón tay đoạn một cái cánh tay gì gì đó cũng là có thể bởi vậy tại bọn hắn đi ra thứ ba ngày sau đó hải vực đám người kia liền thân thể không c h ọ n vẹn nhẹ ra có người năm ngón tay đầu mất giáo có chân người chỉ đầu không có có người liền cánh tay đều bị cắt thành đoạn ngắn vô cùng t h ế thảm trên mặt bọn họ oán khí nhìn sâu hơn đương nhiên có thể là bởi vì làm bài làm dù sao không ai có thể đối mặt nhiều như vậy toán lý hóa địa chính sử đề về sau còn có thể thật tốt cười thủng tịm trước mặt kỳ môn l ộ ậ n pháp đạo gia thuật pháp sẽ không còn chưa tính có thể nói là văn hóa không thông phía sau những cái kia để thật liền là cố ý hải vực người rõ ràng đã biết đây nhất định là đám người kia hố bọn hắn nhưng là không có cách nào cái này thua thiệt bọn hắn chỉ có thể trước ăn tính toán đợi tới lần tiếp theo nếu như bọn hắn còn dám như vậy vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn ở trong game đem những n à y người chết trương nguyện ngưng mang theo thân thiện nụ cười các ngươi thật là lợi hại à vậy mà nhanh như vậy liền hiện ra chúng ta cũng mới vừa đi ra không lâu đã hiện ra kia đại gia trước hết nghỉ ngơi thật tốt một chút lại đi cái thứ hai trò chơi điểm cầm đầu người khổng lồ kia a không hắn đã biến thành một cái người lùn không chỉ có là người lùn trên mặt thịt còn thiếu một khối trên thân những cái kia cơ bắp bên trên mặt càng là toàn diện đều không thấy cả người chính là một cái không đủ một m é t năm ra hỏa đối phương lộ ra một cái cắn răng nghiến lợi nụ cười nhìn chằm chằm trương nguyệt ngưng nhìn chằm chằm một hồi lâu mới chậm dãi gật đầu chúng ta thực sự cần nghỉ ngơi một chút thời gian cho chúng ta ba ngày trương n g u y ệ t ngưng lập tức phủ tay có một đám đạo sĩ xuất hiện trực tiếp mang lấy bọn hắn đi hướng nghỉ ngơi địa phương cái chỗ kia bị bố trí đại lượng trận pháp chính khí m ư ờ i phần tuyệt đối không có bất kỳ cái gì quỷ dị dám xâm phạm như vậy giống nhau đối với bọn giá hỏa này tới nói hải vực người đều sắp tức giận nổ bất quá không sao cả bọn hắn trước khi đến liền đã làm tốt m ư ờ i phần chuẩn bị trang bị của bọn họ bên trong nhưng thật ra là có đại lượng quỷ vật có thể cung cấp bọn hắn hấp thu nhường trên người của bọn hắn dung hợp những cái kia quỷ dị chậm rãi lần nữa khôi phục chỉ có điều tại trận pháp này bên trong lại bị áp chế một chút bởi vậy khôi phục hiệu quả không tính quá tốt nhưng cũng có thể nhìn ra được so ba ngày trước trạng thái tốt hơn nhiều khôi phục tốt hải vượt người lại dùng âm chầm ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn bọn hắn đã tại bắt đầu cân nhắc theo ai trên thân hạ thủ trước khi tới bọn hắn liền đã làm qua điều tra biết tại hoa quốc người lợi hại nhất là một cái tên là liêu thanh thanh nữ sinh nhưng này chỉ là bởi vì vận khí của nàng rất tốt ai cũng không có cách nào giết chết nàng chỉ cần né qua nàng những người khác đi cái kia họ tạ tựa như là bởi vì hắn vụ n u nguyên nhân cho nên quỷ quái đối lập đối với hắn tương đối kính trọng trừ cái đó ra không có cái gì sáng trói địa phương không có nhìn thấy vũ lực trị rất cao cái kia có thể biến thân thành mỹ thiếu nữ cũng chỉ là một cái chỉ có b ề ngoài ra hỏa về phần cái kia thiên sư công hội hội trưởng vừa nhìn liền biết giống như bọn hắn là đi t à dị lộ tuyến còn một bộ xem thường bộ dáng của bọn hắn rõ ràng đều là giống nhau còn lại giống như là hạ y t h ể nhiên bạch thần sương cùng cạ dỗ lạ bọn hắn căn bản cũng không nhận biết cảm thấy khả năng chính là thiên sư công hội tiểu nhân vật cũng căn bản không có để ở trong lòng chỗ lấy cuối cùng bọn hắn đem mục tiêu vẫn là đặt ở thiên sư công hội hội trường trên thân đầu tiên đối phương có thể vẫn bảo trì người bình thường trạng thái nhưng lại có thể đồng thời tu luyện t à ác lực lượng v ậ t này để bọn hắn mười phần động tâm dù sao đối với bọn hắn những người này tới nói kỳ thật thành công sát xuất là rất thấp hấp thu quỷ dị lực lượng quá trình là rất thống khổ hơi không cẩn thận kỳ thật chính là bị quỷ dị cho n u ố t mất tóm lại một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người hiện tại đi tới một cái cỡ nhỏ nhà ma nơi này là tiểu sú chiến trường tiểu sú liền so lão đạo sĩ hoạt bắt nhiều hoan nên đại gia đi vào tiểu sú kinh khủng nhà ma ở chỗ này ngươi có thể đạt được ngươi mong muốn bất kỳ vật gì chỉ cần ngươi có thể trả giá đắt kế tiếp ta sẽ vì mọi người cấp cho thẻ căn cước mỗi người đều cần dựa theo nhân vật đóng vai hình thức đóng vai tốt nhân vật của ngươi a chúng ta nhà ma thật là có kịch bản đây này h ả i vượt người chân mày hơi n h í u lại về sau hơi hơi nhẹ nhàng thở ra có kịch bản liền tốt có kịch bản liền mang ý nghĩa sẽ không giống lao đạo sĩ kia như thế ra một đống lớn loạn thất bát tao để quả thực bệnh tâm thần hiện tại ta đến vì mọi người phân phát thẻ căn cước cái gọi là thẻ căn cước chính là hiện lên ở bọn họ trước mặt chống dông xuất hiện bài bộ kệ chúng ta tổng cộng chia làm đỏ đảo cung ách bích cầm tới đỏ đảo chính là tam hảo học sinh cầm tới ách bích chính là bà không học sinh nghe thấy học sinh hai chữ này hải vượt người tới liền không tự chủ mỹ mắt có chút rút xúc một chút luôn có loại dự cảm xấu nhà ma bên trong vì sao lại có học sinh loại thân phận này tam hảo học sinh đâu chính là thành tích tốt tính cách tốt nhân duyên tốt bà không học sinh đâu chính là không thành tích không có tính cách cũng không nhân duyên đại gia nhất định phải xem trọng trong tay mình thẻ các người kế tiếp sẽ tiến vào mê cung trong mê cung sẽ ngẫu nhiên xuất hiện khác biệt khảo nghiệm Tam hảo h ọ c s i n h nếu n h ư gặp phải h sẽ k ô n g vấn đề. Như vậy như tiến hành bên ngoài đề, thể có sáu â n xin g trăm linh â n duyên c ai các n ờ nói n h là toán n hành g học chương á i giá sáu trăm linh ai nói là toán học vốn là có một loại dự cảm không tốt hại vượt người rốt cục hoàn toàn cảm nhận được nguy cơ cầm đầu cái kia người lùn tính toán cũng đừng để cho người người lùn người ta kỳ thật cũng là có tên của mình gọi đủ dây leo kỳ mụ ra đủ dây leo kỹ mũ dạ nhưng thật ra là bọn hắn trong này trong mọi người dung hợp quỷ dị thành công nhất một cái kia theo hắn ngay từ đầu có thể có cao hơn ba mét liền nhìn ra hắn cơ hồ có thể thiên nhiên cùng những cái kia quỷ dị hòa làm một thể đồng thời tại cùng quỷ dị đối chiến quá trình bên trong hoàn mỹ thôn vệ hết quỷ dị linh hồn từ đó nhường lực lượng quỷ dị hoàn toàn biến thành chính mình nhưng là hại vực quỷ dị kỳ thật số lượng cũng không có nhiều như vậy có một ít quỷ dị đương nhiên không nguyện ý bị dung hợp bởi vậy lẫn mất rất nghiêm là bọn hắn tận lượt r ố n nhân loại cũng không dễ tìm lần này tới, tới hoa quốc còn có một cái mục đích cũng là vì có thể nghĩ biện pháp thôn vệ hết bên này cường đại quỷ dị. đây mới là ngay từ đầu bọn hắn không có cự tuyệt chơi game nguyên nhân thật là kết quả ai nghĩ đến hoa quốc quỷ dị chơi trò chơi đều là loại này a ba nhất là lao đạo sĩ t i a chơi tới cuối cùng thật vất vả gặp được b ộ t kết quả bột một cái lôi điện đánh tới đánh bọn hắn không thể không mau trốn đây là một cái quỷ dị nên có bản sự sao vậy hắn mẹ thật không phải là người sao vì cái gì quỷ dị có thể dùng chính đạo quang mà bây giờ lúc đầu nghe xong là nhà ma liền biết hẳn là một cái bình thường quỷ dị kết quả còn muốn điểm cái gì tam hảo học sinh cùng ba không học sinh các người hoa quốc quỷ có nóng như vậy thích học tập sao quy tắc đại gia cũng đã nghe rõ kế tiếp cùng một chỗ tiến vào mê cùng a phải cẩn thận đồng bạn bên cạnh a nói không chừng hắn đã không còn là đồng bạn của ngươi tiểu số mặc dù là tạ yêu bọn hắn tìm đến nhưng là cũng không có thật bất công tới cho tạ yêu bọn hắn bên này toàn bộ đều là đỏ đảo cho bên kia đều là ác bích tất cả mọi người là chia đều về điểm này nhường hải vực đến người yên tâm không ít bọn hắn hiện tại không sợ q u ỷ dị liền sợ bị những này người hoa l ừ a gạt khi mọi người hướng phía đen nhánh nhà ma bên trong đi tới một sát na kia t r u n g quanh tất cả mọi người đều biến mất không thấy mỗi người đều đứng ở một đầu thật dài đen nhánh hành lang bên trong đủ dọn kỹ mũ ra nhìn thấy chàng hắn hiện tại đã thật sự là không muốn gặp lại những cái kia gặp quỷ kỳ môn độn giáp gì gì đó nếu là mê cung đương nhiên là tương đối mà nói tương đối khó đi rất nhanh hắn liền thấy phía trước không có đường đi ngăn chặn hắn đường đi chính là một cái thanh đồng môn trên cửa khắc họa có một hàng chữ đủ dây leo kỳ mụ dạ tiếng trung không thật là tốt nhìn hơn nửa ngày mới nhìn ra được hàng chữ này là cái gì sau đó cả người hắn mặt đều tái rồi hết sanh tại sao là t u y ệ t đủ dây leo kỳ mụ dạ bản nhân cầm là một chương hắc đọc thẻ nói cách khác hắn là ba không học sinh hắn không có hướng bên ngoài sân nhờ giúp đỡ cơ hội mẹ nó hoa quốc q u dị đều là bị điên rồi hắn làm sao biết ghét xanh tại sao là tuyệt hết lần này tới lần khác giờ phút này thanh đồng môn bên trên còn nổi lên đến ngược tinh hồng số lượng đang cùng với lúc hướng phía số không biến hóa mà đi đủ dây leo kỳ m ũ giả cả người run dậy thân thể h ắ n không thể trực tiếp đem toàn bộ mê cung n ề n nát đáng tiếc hắn cũng làm không được đếm ngược kết thúc về sau thanh đồng trên bảng lại nổi lên một h à n g chữ đương nhiên là bởi vì hắn muốn t u y ệ ta đủ dây leo kỳ mụ dạ bảy thật đáng tiếc ngươi không có đáp đi ra đạo này để làm như vậy một cái giá lớn ngươi sẽ cho ta cái gì đâu đủ dây leo kỳ mụ dạ nghiến răng nghĩ lợi cuối cùng hít sâu một hơi sau đó hắn lấy ra một cái tiểu quỷ cái này quỷ là theo chết đi người phụ nữ có thai trong bụng ném đi ra chưa thành hình tiểu quỷ dạng này toán quỷ có rất nhiều hơn nữa rất tốt bắt cái này có thể chứ tiểu sú vẫn thật không nghĩ tới những người này thế mà tùy thân mang còn có quỷ dị loại này có thể cho hắn quỷ dị như vậy bồi bổ đồ vật lúc này sẽ đồng ý lấy đi trong tay hắn tiểu quỷ mở ra trước mặt cửa đủ dây leo kỳ mụ dạ tiếp tục hướng phía trước ở giữa lại chuyển nhiều lần cuối cùng vẫn là bị ngăn ở trong ngõ cụt ngõ cụt phía trước lại là một cái thanh đồng môn tại hắn gắt gao nhìn soi mói thanh đồng môn bên trên chữ cũng hiện lên đi ra、63. nhìn thấy đầy mục thời điểm đủ dây leo kỳ mụ dạ tiên sinh thở dài một hơi vẫn còn may không phải là giống lao đạo sĩ kêu biến thái như vậy ra khó như vậy để cuối cùng liền lại là nghiến răng nghiến lợi mẹ ngươi có thể hay không không ra những này đề à ước chừng tương đương bảy mươi hai chính xác mà nói hẳn là trừ không hết cho nên hắn còn bốn bỏ năm lên một chút hắn cũng không tin sẽ còn sai kết quả trước mắt thanh đồng trên bảng nổi lên một cái to lớn xiên sáu ha ha. đủ dây leo kỳ mụ dạ sáu đủ dây leo kỳ mụ dạ ngươi đang nói đùa gì vậy hắn căn bản không có khả năng tương đương giấu khai căn ba được không n g ư ơ i đến cùng có thể hay không toán học ca hi hi ha ha ta có nói đây là một đạo để toán sao ta nói hắn tương đương giấu khai cá ba hắn chẳng khác nào giấu khai cá ba hiện tại xuất ra người muốn trả ra đại giới a đủ dây leo kỳ m ũ dạ giận dữ sau đó dứt khoát trực tiếp động thủ hướng phía phía trước thanh đồng tầm công kích mà đi tiểu sú lạnh hư một tiếng trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn một cái tay nắm chặt cánh tay của hắn sau đó hé miệng răng lít nha lít nhít giống cá mập răng đồng dạng trực tiếp cắn lấy cánh tay của hắn bên trên mạnh mẽ kéo xuống một miếng ị đủ dây leo kỳ mụ dạ đau đớn hét to một tiếng quay người mong muốn đi công k t một là tiểu mở đất biến m h an g nhã a c t năm nay g trung lưu một mươi bảy tuổi còn vị thành niên kỳ thật nàng thiệt không thích cùng những ngày quỷ dị dung hợp lại cùng nhau như thế đã không tính là nhân loại cũng không tính là quỷ quái nhưng không có cách nào nàng giống như trời sinh thể chất đặc thù tại linh dị phục tô trước đó con mắt của nàng liền có thể nhìn thấy một chút đ ồ không sạch sẽ cho nên nàng từ nhỏ đã được đưa đi đền thờ làm vũ nữ mà tại bọn hắn hải v ư ợ t người quyết định phải cùng quỷ dị dung hợp lại cùng nhau tiến hóa trở thành tân nhân loại về sau nàng cái này nữ v u liền bị cái thứ nhất để cử đi ra làm thí nghiệm nàng cũng hoàn toàn chính xác thuận lợi thành công dung hợp một cái quỷ dị nhưng thì thật cùng những người kia nghĩ hoàn toàn không giống cái này quỷ dị là bằng hữu của nàng là nàng khi còn bé đồng bạn bởi vì ánh mắt của nàng luôn có thể nhìn thấy vật kỳ quái sẽ rất ít có người bằng lòng cùng với nàng tiếp xúc chỉ có cái này tiểu đồng bọn mỗi ngày sẽ đến trong đền thờ cùng hắn chơi theo nàng lớn lên về sau tại nàng mười lăm tuổi một năm kia nàng sẽ không còn được gặp lại cái này tiểu đồng bọn thằng đến linh dị phụ c tô nàng mới biết mình tiểu đồng bọn bị người tàn nhẫn sát hại trong nhà thi thể bị chia làm mười khối ném tới trong biển mà sát hại nàng người lại là hắn thân mẹ ruột hai người bọn họ tại gặp mặt lần đầu tiên liền lẫn nhau nhận ra lẫn nhau sau đó nàng tiểu đồng bọn chủ động tới ôm lấy nàng giống như là quấn quanh ở trên người nàng như thế làm bộ cùng nàng hòa làm một thể đồng thời cũng bảo hộ lấy nàng không để cho hắn quỷ dị được nàng một mở đất an nhã kỳ thật tuyệt không nghĩ đến hoa quốc nàng tuyệt không muốn tham dự những này cái gọi là thế giới cấp bậc cải biến nàng cùng tiểu đồng bọn chỉ nghĩ thật tốt hợp lý một người bình thường có thể đã nàng sinh ra cũng không thể làm là người bình thường vậy tại sao lại muốn tại nàng thật vất vả có cuộc sống yên tĩnh về sau hủy các nàng đâu từ đầu đến cuối nàng ngay tại vậy nước ép căn bản không hề mong muốn ý nhúc đ í c h nàng tiểu đồng bọn gọi an mục dự tang một người một quỷ an t ĩ n h ngồi trong mê cùng căn bản không có muốn động ý tứ tiểu xu hướng bên này xem xét mới mắt thật sự là nhịn không được đi tới hai ngươi làm gì vậy không muốn tham dự trò chơi vậy sao tiến đến nhưng liền không có lựa chọn cơ hội tiểu sú mang theo uy hiếp ngữ khí nói rằng kết quả hai tiểu cô nương đều chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái cái tiêu biến thành quỷ tiểu cô nương càng là nhẹ giọng n ở nụ cười nói rằng ngươi có thể làm bộ đem chúng ta giết để chúng ta lưu tại nơi này sao ta biết ngươi cùng hoa quốc người bọn hắn khẳng định là đã nói xong đúng hay không bọn hắn không giống bọn hắn đối quỷ dị không giống một mở đất an nhã trong mắt ngậm nước mắt mong muốn đi ôm ấp bên người tiểu đồng bọn nhưng là tiểu sú có, có một ít khó chịu sách một tiếng nhìn một chút hai người bọn họ sau đó phất phất tay trực tiếp đem mê cung tay h đổi hình nhường tạ yêu xuất hiện ở nơi này sau đó người khác liền biến mất tạ yêu lúc đầu muốn dựa vào lấy liêu thanh thanh may mắn n ằ m thắng hắn thế nào đống nhiên ở giữa liền bị kêu đến đâu không có sai hắn chính là vô s ỉ như vậy dù là tại những này để rất nhiều đều là bọn hắn đã biết câu trả lời dưới tình huống tạ yêu vẫn lười đi đối mặt ngược lại nhường liêu thanh thanh trước tới tìm tới bọn hắn sau đó ở phía trước cho bọn họ dẫn đường kết quả hiện tại hắn cùng liêu thanh thanh tách ra trước mắt làm hai tiểu cô nương tạ y nhìn một chút cũng ngồi ở các nàng đối diện ba người lẫn nhau nhìn thấy ai cũng không có lên tiếng trước cuối cùng vẫn là an mục dực t ă n g mở miệng người tốt ta gọi an mục dực t ă n g ta có một người điên như thế mẫu thân từ nhỏ đến lớn ta cũng không có bằng hữu chỉ có an nhã một người mẫu thân của ta sẽ thường xuyên đánh ta bởi vì nàng tinh thần mất k h ố n g chế thời điểm không cách nào k h ố n g chế chính mình chỉ có an nhã sẽ an ủi ta về sau tại mười lăm tuổi năm đó nàng đem ta giết nàng trước dùng đao cắt ra cánh tay của ta sau đó chặt đứt chân của ta ta van cầu nàng đừng lại chặn nhưng nàng còn tiếp tục cuối cùng chém đứt đầu của ta an mục dực tang ngữ khí rất bình tĩnh một chút cũng không giống là đang giảng giải một cái chính mình trải qua chuyện bị thảm nhìn ra được oán khí của nàng kỳ thật cũng không lớn hoặc là nói trên người nàng chỉ có quỷ khí không có oán khí có thể ta không yên lòng ăn nhã một mở đất ă n nhã ở một bên c h ả y nước mắt nói đến chính mình bên này cố sự ta từ nhỏ đã có thể trông thấy những vật này các đại nhân nói ta không rõ bọn trẻ không cùng ta chơi chỉ có đỏ tang đổi tiếp ta ta được đưa đi đền thờ làm vũ nữ bị yêu cầu không cho phép làm bất cứ chuyện gì mỗi ngày đều muốn đối lấy đền thờ không ngừng đọc t ụ u ộ c lòng để cho mình đạt được tịnh hóa đỏ tang sẽ len lén qua đến cho ta đưa một chút đồ chơi hoặc là ăn thật là tại m ư ơ i năm tuổi năm đó nàng không thấy ta muốn đi ra ngoài tìm hắn nhưng ta không có cách nào rời đi đ ế n thờ lại về sau linh dị phụ tô ta rốt cuộc gặp được nàng nàng vì bảo hộ ta không bị cái khắc quỷ gì ăn mòn sẽ giả bộ cùng ta hòa làm một thể lần này đến đây hoa quốc cơ hội cũng là hai chúng ta lẫn nhau tranh thủ tới người hỏi chúng ta có thể lưu tại nơi này sao l i ê n nói chúng ta chết tại trong trò chơi có thể chứ nếu quả như thật không thể có lẽ các ngươi có thể thật đem chúng ta nhường cái tia tiểu xú giết chúng ta hai cái tại đại thời đại vận mệnh hồng lưu trùng kích vào tiểu cô nương thoặc nhìn là đáng thương như vậy bọn hắn bản thân cô sự liền đã rất thảm húng chi về sau đối mặt có lẽ là càng thêm đời người thê thảm có lẽ ngày nào đó liền sẽ chết tại cái nào q u ỷ dị trong tay nhưng mà tạ yêu người này a hắn chuyện xưa của mình thảm hại hơn chương 602, l ự a chọn chương 602, l ự a chọn tạ yêu nhìn xem các nàng xa vào đến c h ầ m tư nói thật loại chuyện này hẳn là nhường trương n g u y ệ n n g ư n g tới tại sao phải đem hắn t i ê u đến liền xem như nhường hai người nữ sinh này gia nhập hoa quốc kia cũng không phải hẳn là tiến tiên sư công hội đi dù sao dù sao cũng là có thể chọn chúng đi vào hoa quốc giải thích rõ cái này hai tiểu cô nương khẳng định là có, có chút tài năng cái gì bảo hộ bảo hộ loại hình cố sự nghe một chút liền xong rồi nếu như là thật đáng thương đâu lưu tại nơi này cũng không phải không được nếu như có mục đích riêng vậy đi quan phương giám thị lấy không phải càng tốt sao an mục d ư ợ c tăng làm vị dị từng trải qua rất nhiều hiệp ác khi nhìn đến tạ yêu biểu lộ về sau liền biết hắn đối hai người các nàng có sự căn bản không có hứng thú cũng không vì này mà cảm động cho nên mong muốn dùng loại phương thức này đả động hắn có thể là không được nhưng các nàng hoàn toàn chính xác không có mục đích gì khác rằng cũng đều là thật ý nghĩ cũng đích thật là như thế an mục d ư ợ c tăng nói ta biết ngươi có thể sẽ hoài nghi chúng ta là cái gì có thể trổ hết tài năng được tuyển chọn trước tới đây ta lại dựa vào cái gì nương tựa theo không có chút nào đoàn khí liền có thể bảo hộ đồng bọn của ta ta yêu từ chối cho ý kiến gật đầu đó là bởi vì ta có một vật là một cái rất thứ lợi hại nó có thể để cho ta nắm giữ lực lượng cường đại ta có thể giao nó cho ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định có thể bảo chúng ta cùng an nhã về sau an nguy để chúng ta có thể cuộc sống yên tĩnh bởi vì đã mất đi nó ta liền không còn có những lực lượng kia lúc này mới có đàm phán hương vị đi bán thảm gì gì đó vẫn là không quá làm được ít ra tại hắn nơi này là không thể thực hiện được thứ gì an mục dực t ă n g nhìn hắn một hồi lâu bởi vì biết cha mẹ người này từng làm q u a chuyện cho nên nàng miễn cưỡng lựa chọn tin tưởng một lần lòng người sau đó nàng theo trái tim của mình bên trong móc ra một quả như kim mà không phải kim gỗ cũng không phải gô đồ vật kia là thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ làm nàng móc ra viên này mảnh vỡ thời điểm cả người nàng thân thể lập tức đều trong suốt thành gần như sắp sắp không nhìn thấy tồn tại có thể thấy được bản thân nàng kỳ thật có thể thành quỷ dị chỉ sợ cũng là ngoài ý mớn bởi vì nàng cũng không oán hận mẹ của hắn Cũng không có ũ n không g c thể, thể, thể cầm tới thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ đương nhiên là chuyện tốt thật là cho hai cái này cô nương chuyển đổi quốc tịch để các nàng ở chỗ này sinh hoạt hơn nữa còn đến lén lút không bị quan mới biết dù sao đây là bọn hắn tự mình giao dịch cái này có thể tuyệt không dễ làm dực tăng nói rằng không có quan hệ coi như ta biến mất tối thiểu an nhã rốt cục có thể thanh tĩnh an nhã lập tức khóc dơi lệ nhìn xem nàng l i ề u mạng lắc đầu mắt thấy liền muốn lên diễn một mảng tỷ bội thâm tình vợ kịch tạo yêu tranh thủ thời gian đưa tay cắt ngang c h ờ một chút cái kia ai tiểu s ú đâu đi ra một chút tiểu s ú sắc thực hiện ra hơn nữa ánh mắt mười phần tham lam nhìn c h ầ m c h ầ m rực tàng trong tay thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ đáng tiếc nàng biết cái đồ chơi này tuyệt không có khả năng rơi vào trong tay của nàng ngươi theo cái khác mấy cái hải vực trên thân người nhiều hao điểm quỷ khí độ cho tiểu cô nương này nhường nàng tạm thời trước sống mấy ngày nay đợi đến hạ một trò chơi lại nói tiểu số không muốn bằng lòng ngươi nếu là không đồng ý ta liền thả liều thanh, thanh. tiểu số g ê thởm đến cùng vì cái gì trên thế giới này sẽ có liêu thanh thanh loại này tồn tại à nàng quả thực chính là cái này thế giới bụt các ngươi chờ ta ở đây một hồi tiểu s ú rất chạy mau ra ngoài nhiều lấy mấy cái kỳ kỳ quái quái để đồng thời cố ý theo mấy cái hải vực trên thân người hao một chút nhi huyết nục toàn bộ vào a vào a thành một đoàn t r ở về ném cho tiểu cô nương kia an đi cũng làm quỷ dị muốn sống cũng đừng nghĩ lấy cùng người như thế chính ngươi tuyển tiểu s ú kỳ thật một cái cũng nhìn ra được an m ộ c dực tăng tâm thái vậy thì không phải là một cái có thể trên đời này sống sót quỷ quái an mục dực tăng chằm chằm trong tay cực kỳ huyết tinh lại buồn nôn còn tản r an quỷ khí h o khí đồ vật, mục rực cũng không muốn ăn, m tang bên nhã rất nhanh hít sâu một hơi đem trong tay đồ vật bên mất vào thân thể của nàng nhanh trong lương thực đồng thời cũng nhiều một tia âm trầm quỷ khí tạo yêu thế là lấy đi nàng thẩm phán chi kiếm máy vỡ trận thứ ba trò chơi là tiểu cô nương tiểu cô nương kia có một cái tương đối lớn s ả n nghiệp đến lúc đó các ngươi có thể lưu tại kia liền nói chết ở nơi đó đầu thế là được ngược lại cái kia trong cao ốc cái gì cũng có nếu như không có liền để tiểu cô nương kia đi cho các ngươi mua các ngươi giúp nàng kiếm tiền là được như thế nàng hẳn là rất tình nguyện bảo hộ các ngươi an nhã dực tang vẻ mặt một b ư ớ c đương nhiên tới trận thứ ba trò chơi về sau các nàng liền biết tạ yêu nói là có ý gì chương sáu t r ậ n thứ ba trò chơi chương 603, t r trận thứ ba trò chơi trận thứ hai trò chơi vẫn là phải tiếp tục dù sao còn không có kết thúc thật là không có liêu thanh thành t ạ yêu cái này phi tủ đi đến chỗ nào cái nào đều là đ ề vì cái gì người sau khi chết lại biến thành quỷ mạt sẽ không biến thành thần đâu t ạ yêu nói thật trận thứ hai trò chơi vấn đề chỉ có thể không có quan hệ gì với hắn toàn bộ đều là cái kia tiểu xú tự mình một người nghĩ người ta ý nghĩ của mình có thể nhiều t ạ yêu bởi vì muốn biến liền biến thôi trả lời chính xác t ạ yêu chó má trả lời chính xác hắn hoài nghi ép căn bản không hề câu trả lời chính xác đều xem người nhưng là hắn vừa đi hai bước lại gặp để nói thật vừa đem hắn bỏ qua tiểu xú cũng lên mắt tự treo đông nam n h á n h trước một câu là cái gì tướng quân bách chiến chết tiểu s ú ngài so ta muốn đến quá mức nhiều hắn đem tạ yêu lại thả tới đồng thời thành khẩn hy vọng tạ yêu có thể nghiêm túc làm lựa chọn không cần luôn đụng vào trong mê cung n g ó cụt nhưng là tạ yêu không biết rõ vì cái gì hắn đi một cái chính là một cái để đi một cái chính là một cái để nhân loại tại sao phải uống nước không uống nước sẽ chết trả lời sai lầm xin trả ra cái giá tương ứng câu trả lời chính xác là bởi vì nhân loại muốn uống nước tiểu số cũng tức giận hắn cảm thấy tạ yêu là cố ý hắn đều đã rất phối hợp bọn hắn cùng một chỗ dạy vào những cái kia hải vực người thật là tạ yêu dựa vào cái gì dạy vào hắn phải biết những này cơ quan một khi đi qua liền là quá khứ liền không tốt sửa lại dù sao cũng là quy tắc trò chơi ở nơi đó đâu trói buộc người khác đồng thời còn có hắn tạ yêu mặt dày mày dặn nói vậy ngươi trực tiếp tới giết ta đi tiểu xú hắn vẫn là nghĩ biện pháp đem cái kia sao t r ộ i dẫn tới mang theo tạ yêu cùng đi a bởi vì tạ yêu dẫn đến tiểu xú tâm tình cực kỳ không tốt bởi vậy đến tiếp sau nghiền ép hải vực nhân lực độ cực lớn đợi đến một đám người theo trong mê cùng đi sau khi đi ra bọn hắn những người này lại nạo một vòng mắt thường có thể gặp đến mỗi người cũng giống như thây khô như thế ngay từ đầu cái kia dài bốn cánh tay hiện tại đã một cái cánh tay cũng bị mất an nhã dực tăng cái này một đôi nhìn cũng không tốt lắm dù sao dực tăng đem lực lượng của mình nơi phát ra móc ra liền xem như ăn những cái kia q u ỷ dị bổ sung một chút năng lượng nhưng cũng vẫn nhìn như rất suy yếu nhanh liền phải tán loạn cho nên trong lúc nhất thời cũng không có người hoài nghi các nàng chỉ là càng thêm chán ghét những n à y hoa quốc người đồng thời trong lòng cũng sinh ra cực lớn hối hận có lẽ bọn hắn không nên tới nơi này mà hẳn là đi em mờ quốc nơi đó dù sao khắp nơi đều có quỷ quái tứ n g ư so nơi này mạnh hơn nhiều nơi này quỷ quái thật quá kỳ quái bốn trương nguyệt ngưng còn giả mù xa mưa lộ ra quan tâm ánh mắt chăm chú hỏi ta nhìn các ngươi trạng thái không thật là tốt d á n g vẻ có phải hay không có chút không quen khí hậu có muốn hay không ta trực tiếp để cho người ta giúp các ngươi dọn dẹp một chút đồ vật đưa các ngươi về nước nhà n h à kỳ mù r đ oán hận nhìn nàng một cái bọn hắn hiện tại đến cùng muốn đánh nói hồi phủ nhưng là chuyện đã bộ dáng này nếu như giờ phút này dẹp đường hồi phủ bọn hắn như thế hình dáng thế thảm sau khi trở về chắc chắn sẽ không có cái gì tốt đãi ngộ thảm nhất khả năng thậm chí sẽ trực tiếp bị cầm lấy đi là k vô vô hơn g c nữa tại bọn hắn chơi game trong khoảng thời gian này trương nguyệt ngưng còn đặc biệt dặn dò người đem nơi này chính khí tăng thêm một tầng chất pháp vật liệu sử dụng chính là đại lượng xét đánh mục làm cho cả khách sạn khắp nơi đều tràn đầy dương cương lôi điện chi lực có thể nói là ngày thứ hai những người này liền không thể không mau chạy ra đây nói muốn công bố muốn đi tham gia trận đấu thứ ba vâng không khả năng bọn hắn đã sống không quá ngày thứ ba cái thứ ba sân chơi trốn là một cái cao ốc lần này đối tượng là một cái tiểu nữ hải hải vực người nghĩ thầm tiểu nữ hải t ổ n g không đến mức biến thái còn ra đề a coi như ra đề mục cũng không có khả năng giống như bên trên hai loại như vậy cho nên bọn hắn hơi hơi yên tâm một chút chỉ thấy tiểu nữ hải đóng lại cao ốc cửa về sau tại đen nhánh không gian bên trong cho mỗi người phát một trái táo nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản chỉ cần có thể thông qua quả táo để cho ta cao ốc tràn ngập qua mình ta liền coi như các ngươi thông quan nếu như các ngươi thất bại vậy thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi ta cũng sẽ không khắc khí tiểu nữ hải này hoán khí kỳ thật so hai cái trước muốn càng lớn tiểu s ú ham chơi tâm tư nhiều một chút tiểu nữ hải là thật muốn ăn người chỉ có điều trước đó là có sao trổi đẻ ép miễn cưỡng đồng ý nhưng kỳ thực trong lòng cũng là mười phần động tâm đưa tới cửa đồ ăn tiểu nữ hải giờ phút này đang một người ở tại hải dương cầu bên trong thần s á c hài lòng đợi đến nàng cao úc có thể phát điện về sau nàng liền có thể đi chơi tốt rất nhiều chơi hạng n g ụ c nhưng mà nghe được nàng lời nói hải vực đám người thì cầm quả táo hận hận không thể đem quả táo bấm nát dùng quả táo phát điện làm sao có thể nếu như muốn để chúng ta có thể nói thẳng lúc nói lời này kỵ mụ ra ánh mắt còn trực tiếp nhìn về phía trương nguyện ngưng trương nguyện ngưng vẻ mặt vô tội ngươi nhìn ta nói làm gì cũng không phải ta nói dùng quả táo phát điện lại nói sơ trung chi thức cũng xác thực có nói qua quả táo có thể phát điện đi về phần có thể hay không chiếu sáng cả ca ú vậy phải xem các vị kỹ xảo rõ ràng là tạ yêu đề nghị làm gì đem đầu mâu đều đúng hương nàng bất quá nói đến tạ yêu người đâu chương 604, cuối cùng kết thúc chương 604, cuối cùng kết thúc tạ yêu đã tại lúc tiến vào liền len lén cho kia hai tiểu cô nương lên tiếng trào thừa dịp hắc cám thời điểm nhường liêu thanh thanh mang theo hai người bọn họ rời đi lấy liêu thanh thanh may mắn chị đương nhiên sẽ không bị hải vực phẫn nộ đám người phát hiện bọn hắn trong đội ngũ thiếu mất một người tạ yêu đương nhiên cũng muốn đi theo đi cùng tiểu cô nương kia thương lượng nhân viên chuyện cho nên lúc đầu ngay tại nhàn nhã tiểu nữ hải nhìn thấy l i ê u thanh thanh xuất hiện trong nháy mắt lập tức liền vụt đứng lên m u ố n chạy không cho phép chạy tạ yêu nghiêm nghị nói tiểu nữ hải phẫn nộ lại hoán hận v ặ t mẹo lên biểu lộ xoay đầu lại t r ứ n g mắt nàng bắp thịt trên mặt đều muốn đạn n ư ra lúc đầu nàng chính là bị xem như người cái cọc t ô n ở dưới đất có thể bảo trì nhìn như vậy lên xinh xắn đáng yêu hình người thuật túy là bởi vì nạn g pháp lực chỉ cao ngươi lại muốn làm đi ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đi nói quy tắc tranh tài ngươi không đi thành thành thật thật phát đ i ệ n ngươi qua đây làm gì đừng tưởng rằng ngươi có người bảo kê ngươi liền có thể không cần làm nhiệm vụ tiểu nữ hải đem thanh â m của mình kéo tà cao mong muốn dùng cái này đến để cho mình lộ ra mười phần có lực lượng cái kia một hồi lại nói chúng ta chuẩn bị rất nhiều ngũ lôi phủ đảm bảo đưa ngươi cao ốc chiếu đèn đốt sáng trưng tiểu nữ hải ta là tới thương lượng với ngươi sự tình thương lượng thành công chúng ta cũng không cần ngũ lôi phủ chỉ dùng quả táo tiểu nữ hài biểu lộ lại một lần nữa và mẹo lần này đáy mắt của nàng thậm chí có huyết lệ bắt đầu lệch cạch lệch cạch lệch cạch rơi xuống một bên hai tiểu cô nương nhìn xem một màn này đều có chút hai mặt nhìn nhau luôn cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu bên trong giống như bắt đầu tiếp nhận lên cái gì nặng nghề đồ vật hai người kia là ta giới thiệu cho ngươi nhân viên ngươi liền để bọn hắn ở chỗ này chủ yếu là không dễ an bài hộ tịch không cho phép ngươi ăn các nàng để các nàng cho ngươi làm việc ngươi không phải muốn kiếm tiền sao ngươi những vật kia cũng nên có người kinh doanh cho ngươi bán quay đầu ta lại giới thiệu cho ngươi đến một chút nhân viên tiểu nữ hải lúc này mới đem ánh mắt rơi vào bên kia hai thiếu nữ trên thân quan sát một chút rất tốt là hai cái vô cùng yếu yếu gà kia nàng an tâm thật là ta làm thế nào chuyện làm ăn tiểu nữ hải vẫn là thật quan tâm chính mình quỷ sinh đại sự ta muốn ăn người nói thật ta có thể làm loại này chuyện làm ăn sao ta yêu nhữ mày ngươi cảm thấy thế nào tiểu nữ hải thất lạc cúi đầu ngươi có món gì ăn ngon ngươi cũng chưa từng ăn đồ tốt ta ta nói cho ngươi quay đầu giới thiệu cho ngươi một cái tiểu đồng bọn cùng ngươi không tranh lệch nhiều đặc biệt sẽ quản lý tài sản chính nàng mở có một cái cửa hàng lúc trước người ta còn chính mình kinh doanh một cái phó b ả n đâu tiểu nữ h à i nghe vậy nói thật sao thì ra ngươi ngày đó không là đang l ừ a ta nàng coi là tạ yêu thuần túy chính là ỷ vào liêu thanh thanh theo dệt vô cớ đâu tạ yêu khẳng định là sẽ đem tiểu đào tử giới thiệu qua tới tiểu đào tử đối phó những đứa bé này đặc biệt có một bộ từ nàng ra mặt cũng là chuyện tốt hơn nữa tiểu cô nương này xác thực đến có việc nhỏ làm không phải thật lao muốn đi ra ngoài giết người đến lúc đó đánh nhau vạn nhất họa liền vô tội sẽ không tốt tạ yêu thật là luôn luôn nắm lấy có thể sống trung hòa bình trước hết sống trung hòa bình nguyên tắc nói tóm lại hai cái này đến từ hải vực tiểu cô nương sắp xếp xong xuôi vì thế tiểu nữ hải kia còn trực tiếp thông chi một chút hải vực đám người nàng đã ăn hai tiểu cô nương để bọn hắn nhanh lên phát điện hải vực đám người lúc này mới phát hiện an nhã các nàng không thấy bà cà n h a đường bọn hắn chửi mắng một tiếng về sau bắt đầu tập thể tự hỏi như thế nào dùng quả táo phát điện đây đúng là có thể phát điện không có sai nhưng là làm cho cả cao ốc đèn đ u ố c sáng trưng bọn hắn mong muốn đến hỏi bên cạnh trương nguyệt ngưng bọn hắn dự định thế nào làm trương nguyệt ngưng cũng không che giấu lấy ra một chương n ũ lôi phủ rán tại quả táo bên trên lập tức phát ra hào quang trói s n g ư ơ i đ â y mẹ liền quá mức được không liên lấn phụ bọn họ là cùng quỷ dị kết hợp không thể đụng chút giường cương chi là thôi bất quá điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ bắt đầu hoài nghi bọn hắn đi đường thật là chính xác sao mặc kệ bọn hắn thế nào ngược lại trương n g u y ệ t ngưng bọn hắn rất nhanh nhanh chóng cầm ngũ lôi phủ khắp nơi l ó e mù tiểu nữ h à i mắt cho nàng buồn nôn mau đem bọn hắn ném ra ngoài hải vực những cái k i a người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật tiểu nữ h à i cuối cùng chỉ phóng xuất một cái, cái kia không có cánh tay bởi vì tạo yêu bên này đã thông báo nhất định phải để bọn hắn có người trở về hơn nữa đây là nàng một lần cu lần này bởi vì đặc thù nguyên nhân không cho ra mai phủ đầu lời nói ngày mai chỉ sợ âu châu khu bên kia liền nên có người đến cho nên thiên sư công hội có thể một mắt nhắm một mắt mở nhưng nếu như lần tiếp theo nàng còn dám tiếp tục lén lút làm giết người hoạt động vậy cũng chỉ có thể giết nàng tiểu đào t ử bị liên lạc qua đến về sau còn đối với tạ yêu l ư ớ c mắt nhớ kỹ cho ta xuất trang phí tạ yêu tạ yêu chuyện cần làm chính là cầm lại phụ thân quyển sách kia hắn mặc kệ quan phương bên này đến cùng muốn làm gì đang làm gì nguyên bản liền nên là hắn đồ vật hắn n h ị tương đương nói lên giao cho quốc gia hiện tại hắn lấy chính mình tích phân cầm năng lực của mình tại chùa nếu như không cho có phải hay không quá mức chương 605, t a muốn gây chuyện chương 605, t a muốn gây chuyện quan phương bây giờ chưng dụng một cái trung học ở chỗ này ngươi có thể tìm được tất cả người chơi tin tức các người chơi cũng có thể lại tới đây tiến hành học tập lúc trước ở trong game đạt được những vật kia trình độ nào đó tính là một cái linh dị phục tô sau thiên sư trường học a bởi vì rất nhiều đạo sĩ h ỏ a thượng trở huyền môn tương q u a n người cũng đều sẽ tới giáo đại gia c h i thức chỉ là còn không có đặc biệt chính quy hệ thống xuất hiện nguyên bản các người chơi nếu như ra ngoài làm nhiệm vụ cứ thật i ệ m vụ b ê đáng u tiếc ấ p bởi vì đã bị người khóa lại cho nên không cách nào cho ngài ngài có thể hối đ o á n giống nhau cấp bậc vật phẩm khác ta yêu ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn đối phương nhìn cũng chút nào không phải sợ hãi cùng hắn đối mặt nhìn ra được đây cũng là cấp trên ăn bài tạo yêu trực tiếp lấy ra một cái ghi âm ghi âm là ngày đó đại hội ghi âm lúc ấy vị lãnh đạo kia luôn mồm đáp ứng chuyện này nghe được ghi âm về sau nhân viên công tác sắc mặt có chút thay đổi một chút sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ vị lãnh đạo kia cùng chúng ta bên này hẳn không phải là một cái thể hệ cho nên hắn không hiểu rõ chúng ta tình huống bên này thật rất xin lỗi cho ngài mang đến bối rối ngài có thể hối đoái giống nhau cấp bậc vật phẩm khác chúng ta bên này còn có nữ hoa chi huyết có thể hối đoái ngài cảm thấy thế nào tạo yêu chỗ sâu trong con người có x í c kim sắc trợt lói lên nhân viên công tác nhịn không được dùng mình một cái không còn có biện pháp bảo trì lại ngay từ đầu hư giả nụ cười hắn cảm giác được trước mắt người này giống như là đ ố n g nhiên thay đổi một tính cách như thế nói không chừng sau một khắc liền sẽ trực tiếp cắt đứt cổ của hắn tạ yêu khí cười được a vậy ngươi cho ta nhân viên công tác cấp tốc túi đầu tại trên máy vi tính g õ mấy cái rất nhanh lại ngẩng đầu lên mồ hôi lạnh theo cái chán s u n g ra nhưng vẫn làm miễn cưỡng duy trì được nụ cười mở miệng nói chuyện thật không thiện ngài tích phân còn chưa đủ còn cần tích lũy ngài hết thể giải quyết ba cái e cấp quỷ dị trung đến tích phân ba n g h n năm cái e cấp quỷ dị năm mươi Còn có một cái song ad cấp bậc sự kiện, trước c song kiện, một mắt t sự ad í hắn nghĩ nghĩ gật gật đầu đi ra ngoài sau đó hắn liên hệ trần giáo sư trần giáo sư bây giờ đang ở dị tình cục bên trong hắn đã biết trong này chủ yếu phụ trách đang nghiên cứu một chút nhằm vào quỷ dị vật phẩm một chút có thể làm cho người bình thường cũng có thể sử dụng vật phẩm hắn cũng phụ trách một khối hạng mục là liên quan tới kiến trúc tương quan thu được tạ yêu điện thoại thời điểm kỳ thật hắn cũng không ngoài ý mớn dù sao ở trong này hắn đã cảm giác được có hai cái phe phái phân biệt bên trong một cái rõ ràng nhằm vào tạ yêu lấy vị kia công tôn giáo thủ cầm đầu đã xảy ra chuyện gì sao trần phó trực tiếp hỏi tạ yêu nói mang ta đi các nơi ta muốn ồn ào vấn đề trần phó suy tư một lát nói t u t hắn cũng không hỏi tạ yêu là bởi vì cái gì tình huống hắn cảm giác được sở hữu cái này học sinh tâm tình vào giờ khắc này mà lại là học sinh của mình hắn trước kia liền biết tạ yêu tính cách không phải thật sự chạm tới danh giới cuối cùng của hắn dưới tình huống hắn tuyệt đối sẽ không làm được loại này đối với mình cũng không chỗ tốt gì sự tình n g ư ơ i hiện tại ở đâu ta đi đón ngươi dị tình cục linh dị sở nghiên cứu trần phó mang theo tạ yêu lúc tiến vào có người nhìn lại đi lên phía trước hỏi thăm tạ yêu tin tức tạ yêu trực tiếp không nói tiếng nào một q u y ề n đập xuống đi trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài răng đều rơi mất hắn người này từ trước đến nay không thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề bao quát đối phó quỷ dị cũng luôn luôn như thế Chỉ là thỉnh thoảng là sở ẽ d nghiên cứu bên trong phòng ngự hệ thống bị kích hoạt rất nhiều người nhao nhao đi ra trong đó có một bộ phận đều là người tình nguyện bọn hắn thấy thế đổi bước lên phía trước ngăn cản nhưng là cơ hội mỗi một cái đều bị tạ yêu đánh lừa tàn tạ yêu thân hình bởi vì dị hóa bị tất cao trên tay phủ kín lân phiến nhìn càng giống là long trào xích kim sắc con ngươi đảo qua người trong sân vừa nhìn về phía bên kia đang cầm vũ khí này nhắm ngay qua người tới lộ ra một cái sừng sững mỉm cười đem trưởng cục các ngươi gọi tới ta đã nhịn rất lâu cha mẹ ta đem đồ vật cho các ngươi là vì cái gì chính các ngươi lòng dạ biết rõ ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn lấy đi chỉ là bây giờ ta bất quá là mong muốn dùng tích phân đến hối đoái đều cùng ta làm trò này vậy không bằng thử một lần ta thực lực chân chính nói thật ra theo đấu đối kháng bắt đầu ta liền không dùng qua ta lực lượng chân chính ta cũng rất tò mò chương sáu t a có thể tự sát chương sáu ta có thể tự sát tạo yêu nháo sự chuyện này đúng là rất nhiều người không có người nghĩ tới bởi vì cho tới nay tạo yêu biểu hiện nhìn đều là cực kỳ phục tùng cùng lũ thuận hắn thoạt nhìn không có bất kỳ mong muốn công danh lợi lộc ý tứ vẫn luôn tại rất nghiêm túc đi làm nhiệm vụ bất luận là ở trong game vẫn là tại trò chơi bên ngoài làm chuyện toàn bộ đều là vì đại cục xuất phát dường như cùng cha mẹ của hắn là giống nhau người chỉ là cho dù là thế nào vì nước vì dân đó cũng là có người có tinh khí thế nào chẳng lẽ cũng bởi vì hắn xưa nay đều không lên tiếng cho nên những người này liền cảm thấy mình có thể tùy tiện cưỡi tại trên đầu của hắn sao hắn không cùng quan phương so đo kia đích thật là bởi vì vì đại cục xuất phát hắn biết có đôi khi có ít người luôn luôn muốn hy sinh có đôi khi có một số việc cũng nên có người đi làm bất luận hắn đến cùng là tốt hay là xấu trọng yếu là kết quả nhưng là hôm nay không nói trước phụ thân hắn quyển sách kia chuyện hết lần này tới lần khác nhất định phải ở trước mặt hắn n h ắ c lên nữ oa chi huyết loại chuyện này đây chính là cố ý tại buồn nôn hắn lục giáo sư vội vội vàng vàng chạy tới nhìn thấy tạ yêu cái dạng này liền vội vàng tiến lên mong muốn đi trấn an nhưng là tạ yêu lại chỉ là một ánh mắt đem hắn định ngay tại chỗ trong mắt của hắn tràn đầy sát ý đám người cũng nhìn ra được hôm nay nếu như hắn khả năng thật sẽ độc thủ lục giáo sư nhịn không được nhìn về phía trần giáo sư trong mắt mang theo một tia trách cứ hiện nhiên hắn đang trách cứ trần giáo sư không nên tự tiện đem tại yêu mang vào trần giáo sư chỉ là cười cười tại hắn còn chưa mở miệng trước nói chuyện trước kỳ thật trong mắt của ta từ khi linh dị phục tô về sau đúng là có chút quy tắc đã không dùng tốt lắm chúng ta cũng không thể đủ còn một mực bảo thủ không chịu thay đổi cũng nên làm ra cải biến bất luận là âu châu khu kia vừa bắt đầu lấy thờ phụng tín ngưỡng đến trọng mới thành lập thực lực vẫn là hải v ư ợ bên kia trực tiếp cùng q u dị hợp tác những này đều đã chứng minh tất cả mọi người đang muốn thừa dịp cái này thời đại mới nhanh chóng nắm giữ tất cả trần giáo sư đẩy k í n h mắt nhìn về phía lục giáo sư chúng ta bên này ý tứ tất cả mọi người rất thống nhất cái k i a chính là chỉ cần dân chúng có thể tiếp tục a n ổn sinh hoạt không ảnh hưởng đại gia công việc bình thường học tập tất cả đều dễ nói chuyện đúng không lục giáo sư muốn h á miệng nhưng là lại bị trần giáo sư cắt ngang trần phó đi đến tạ yêu bên người quan phương không phải đã t r ư n g dụng một cái trung học đã như vậy trực tiếp công bố xem như thiên sư trường học bắt đầu chiêu sinh a các ngươi không phải cũng có ý tứ này sao ta nhìn tạ yêu liền có thể đi làm lao sư thực lực của hắn cùng lực chiến đấu của hắn cùng hắn đối phó quỷ quái kinh nghiệm hẳn là chơi trong nhà cực kỳ xuất chúng lại số rất ít đỉnh tiêm lực lượng lục giáo sư lo lắng muốn nói điều gì nhưng lại lại một lần bị trần giáo sư cắt ngang trần giáo sư căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cho hắn cơ hội nói chuyện nhưng là đâu ngài có cảm giác hay không cho chúng ta đối đại những n à y đỉnh tiêm thực lực các người chơi thái độ lại có chút không tốt lắm đâu theo ta được biết từ khi linh dị phục tô đến nay tất cả tham dự trò chơi các người chơi đều hoặc nhiều hoặc ít chấp hành qua một lần trở lên nhiệm vụ học sinh của ta càng là mỗi một lần chuyện lớn đều sẽ vội vàng chạy tới phía trước cái này một nhóm người chơi muốn an b những người tình nguyện có thể có chính mình số hiệu có thể có phúc lợi đãi ngộ chẳng lẽ nguyên bản tiến trò chơi người chơi liền không xứng s a o không phải chúng ta hôm nay trước không thảo luận cái này trần phó lại một lần ngữ tốc cực nhanh cắt ngang lục giáo sư những chuyện này không giải quyết mãi mãi cũng chỉ có thể là thai hoàng ẩm ngày hôm nay cũng nhìn thấy bởi vì phúc lợi đãi ngộ phân phối không đều đạn những cái kia nguyên vốn nên là học trò ta đổ vật vật phẩm bản thân học trò ta cũng sớm đã nhường lại tặng cho đại gia v ì đại cục suy nghĩ chưa bao giờ từng nghĩ muốn đ ộ n chiếm thật là chư vị lại làm cái gì đây đừng quên các ngươi hôm nay có thể có những vật này toàn bộ đều là học trò ta phụ mẫu dùng tính mệnh đổi lấy thậm chí mẹ của hắn đến nay còn tại bị huyết chú tra tấn chỉ vì có thể k h ô n g chế quỷ dị không thể trắng trận tổn thương hại nhân loại hôm nay ta mang học trò ta tới rất đơn giản chính là muốn một cái công đạo mà thôi hoặc là đem nguyên bản nên cho hắn đổ vật toàn bộ đều trả lại hắn hoặc là chúng ta cứ dựa theo c ô n g hiến cùng công h â n đến tính toán a lục giáo sư nhắm hai mắt lại thật sâu thở dài có một ngày này mặc dù là nằm trong dự liệu chỉ là không có nghĩ đến tại yêu bên này phản ứng kịch liệt như vậy mà thôi lao trần ngươi cũng biết đây tuyệt đối không phải ta ý tứ ta từ đầu đến cuối đều một mực đang nghĩ hết tất cả biện pháp đi giải quyết những chuyện này đúng hay không vậy liền để chân chính có thể làm chủ người đến tạ yêu ở một bên mở miệng bằng không vậy thì tiếp tục đánh tốt hoặc là các ngươi có thể hôm nay đem ta giết chết ở chỗ này ta không ngại ngược lại ta cũng mệt mỏi nói thật ta đối với sinh tử vẫn luôn không có cảm giác gì trước kia là vì tìm kiếm cha mẹ ta tử vong chân tướng hiện tại cha mẹ ta tử vong chân tướng cũng đã biết ta bản nhân cũng không có cái gì truy cầu đến đây là kết thúc cũng không phải không được tạ y vừa nói càng là trực tiếp lấy ra ngư trường kiếm đ ồ n g dạng vũ khí khả năng không nhất định giết được ta không có việc gì chỉ cần n g à i một câu hôm nay ta có thể tự sát ở chỗ này ta chỉ cần ham học hỏi nói năm đó cha mẹ ta hết thể lưu lại tất cả mọi thứ đều là cái gì hiện tại đi nơi nào các ngươi cũng đều muốn làm cái gì Chương chương cục cứu Công học của cùng cái phê phái, chương 607, phê phái. tình nghiên nhìn sinh hắn thấp nhiên nghĩ như thế, hiện sư, ngươi tổng viện. tôn đang trong vàng rộng. náo lên rồi. Bất quá. Bất quá cái gì? 607, 607, yêu Láo quá. quá liệu, vội đi tới, tại rồi, Dị tay ta bất Bất quả số là B nếu như không thể cho hắn một cái công đạo vậy hắn hôm nay liền trực tiếp chết ở chỗ này công tôn lập tức vướng mày sau đó nhịn không được c ư ờ i lạnh loại lời này các ngươi cũng tin hắn căn bản chính là cố ý uy hiếp làm sao lại thật tìm chết học sinh trên mặt lộ ra một chút bất đắc di cời ư khổ xác thực bởi vì bằng hữu của hắn hiện tại đã tại bắt đầu trực tiếp ân làm nhiệm vụ nhưng là làm nhiệm vụ thời điểm một mực tại thường xuyên n h ấ t lên tạ i yêu cùng cha mẹ của hắn ở giữa chuyện tỉ như cha mẹ của hắn tại hắn năm tuổi năm đó dứt khoát kiên quyết chọn rời đi về sau tạ yêu một người tại không biết rõ tình hình dưới tình huống đau khổ tìm kiếm hai mươi năm còn có tiến vào trò chơi sau. tạ yêu biết phụ mẫu làm những chuyện như vậy về sau cũng kiên định không thay đổi lựa chọn cùng phụ mẫu đi đến con đường giống nhau chờ một chút loại hình những này cố sự nguyên bản an an trận kia phim n h ự kỳ thật chính là đưa cho tạ yêu sau cùng lễ vật dù sao so sánh với quỷ quái thế giới vẹn vẹn chỉ là mạnh yêu vấn đề thế giới loài người phức tạp tình huống mới càng thêm khó mà xử lý linh dị phục tô đại biểu lấy thế giới mới mở ra tất nhiên sẽ tạo nên rất nhiều chỗ khác nhau phe phái xuất hiện tạ yêu phụ mẫu mặc dù là hắn chuẩn bị có thể làm cho hắn không lo đồ vật thật là giao cho năm đó đám người kia có lẽ trong lòng là tràn ngập tình ý nhưng hôm nay những người này chưa hẳn như thế. công tôn sắc mặt hết sức khó coi lạnh hư một tiếng thả ra trong tay ống nghiệm ta liền nói hắn là cố ý hắn làm sao lại tìm chết hắn chính là hy vọng mượn nhờ loại chuyện này đến buộc chúng ta liền phạm mà thôi học sinh kỳ thật không quá đồng ý lao sư cái này n g ô n luận nhưng là hắn biết lao sư mục đích một mực cũng cũng là vì toàn nhân loại bởi vậy cũng không nói gì thêm mà là tiếp tục bổ sung một chút hôm nay nhân viên kia báo cáo nói tạ o yêu tại đi hối đoái sách thời điểm lấy ra ghi âm nói cách khác tạ o yêu hôm nay nói những lời này rất có thể cũng biết bị chính hắn ghi âm ra ngoài sau đó lại làm bộ trong lúc vô tình thả ra cho đến lúc đó dị tình cục không chỉ có trực tiếp bạo lộ ra hơn nữa trực tiếp trở thành mục tiêu công kích tạo yêu chính là vô tội nhất nhất người bị hại một cái kia trên thực tế lúc đầu cũng là như thế hắn chính là đang lợi dụng đại chúng đến mức bách bọn hắn bàn giao ra hết thệ tất cả nếu không tuyệt không từ bỏ ý đồ công tôn sắc mặt khó coi đứng tại kia đứng trong chốc lát sau đó lại mở miệng nói lao sư đâu học sinh cẩn thận nhìn hắn một cái sau đó nói sư gia đã để lục giáo sư đem hắn dẫn đi công tôn vẻ mặt nhăn nhóm ộ t cái trước mắt lao sư luôn luôn dễ dàng như vậy mềm lòng hắn thấy nếu như muốn sáng lập thế giới mới mong muốn thừa cơ hội này làm cho cả hoa quốc châu với thế giới cao nhất vị trí lợi cho vĩnh v i ê n thế bất bại nhất định phải làm được đầy đủ lòng dạ ác độc bất luận là những người tình nguyện kia vẫn là những cái kia người chơi bọn hắn đã được tuyển chọn kia liền hẳn là nhóm đầu tiên đi hy sinh người chỉ có bọn hắn hy sinh mới có thể đổi lấy tương lai q u a m ì n h người bây giờ đi bắt gấp thời gian đem nhóm thứ ba người tình nguyện tốc độ nghiên cứu tăng tốc ta đi nhìn một chút học sinh vi diệu trần c h ờ một chút nhịn không được nhìn xem công tôn nói thật phải tăng tốc sao lại nhanh lời nói bọn hắn khả năng liền thật là công tôn đã nhanh chân rời đi căn bản cũng không có dự định để ý tới hắn ý tứ coi như để ý tới hẳn là cũng chỉ có thể trách móc h Tiếp ngồi đi ta cùng ngươi nói một chút lúc trước cha mẹ ngươi lưu lại tất cả mọi thứ cùng chúng ta những năm gần đây nghiên cứu thành quả cùng chúng ta tới hiện đang vì cái gì một mực không chịu công khai nguyên nhân Tạ thân thể của hắn dị hóa trạng thái vẫn kéo dài bảo trị yêu xuống, lúc của này ngồi nhưng hắn vẫn nơi dài mới kéo kéo bảo ra hóa ghế dị ở đương ó có không không chút thu nhân thèm Cha nào muốn cũng n g trở về ý tứ. Lao nhân cũng, cũng không thèm để ý. Cha mẹ về ý ý. để nhiên những lực lượng này hiện tại tất cả mọi người có thể xưng là, là thần minh lưu lại lực lượng bất quá chúng ta những năm gần đây một mực tại giải mã cùng nghiên cứu chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ t h ẳ năm g đ đó chọn chúng người tình nguyện hết thể có một vạn người làm nhưng là cuối cùng còn sống sót đồng thời thành công có thể khống chế lực lượng tiến vào trò chơi lại không đủ ba trăm hơn người những người này đều cùng những cái kia vô danh người chơi như thế hy sinh tại linh dị phục tô trước đó con đường bên trên nhưng cũng là bởi vì bọn họ hy sinh mới sáng tạo ra đến tiếp sau có thể có người thành công trổ hết tài năng những huyết mạch này chi lực cũng không tốt trường khống tựa như tạo yêu hiện tại dị hóa trạng thái như thế một khi nhân thể tiếp nhận loại lực lượng này liền sẽ nhanh chóng giống như là bị ô nhiễm đồng dạng biến thành đủ loại trạng thái hơn nữa sẽ mất đi khống chế mất lý trí cuối cùng không thể không đánh giết về sau bọn hắn mới phát hiện có một ít người trời sinh thể chất liền tương đối đ ặ thù t h như nói giống như là hại tình loại kia trải qua hà thần tễ nàng trời sinh liền có thể tiếp nhận một loại nào đó thuộc về h ả i thần huyết mạch chi lực hơn nữa dung hợp rất tốt cũng sẽ không xuất hiện mất khống chế tình huống đến tiếp sau bọn hắn đang chọn tuyển người quá trình bên trong liền sẽ chuyên môn tìm một chút cùng loại đặc chất người tiểu đào tử cũng là bị bọn hắn chọn chúng nhưng tiểu đào tử bản thân lại là ngoài ý mớn tiểu đào tử đã không thể tính là người nàng cùng dị tình cục quan hệ trong đó cũng tương đối vi diệu bất quá bởi vì tiểu đào tử đến cùng chỉ là một đứa bé lại cho tới nay mục tiêu là bảo vệ những cái kia tiểu vật cho nên dị tình cục mới không có như thế nào quản chế nàng ngoại trừ tiểu đào tử bên ngoài bọn hắn còn tìm tới cùng loại với tôn Bạch Ngọc dạng này. đối với những huyết mạch này chi lực độ dung nạp tương đối cao người tình nguyện cuối cùng đem bọn hắn đầu nhập vào trò chơi ở trong game nhanh chóng trưởng khống lực lượng của mình nhưng bọn hắn nhưng thật ra là nhóm đầu tiên người tình nguyện lao nhân nói tại bọn hắn sau khi thành công chúng ta phát hiện huyết mạch ô nhiễm điểm này nhanh chóng sáng tạo ra đại lượng so với người bình thường phải cường đại hơn một chút nhân loại nhưng lại không đến mức dị hóa đặc biệt lợi hại có thể bảo trì ổn định thậm chí thật là lại không có nhóm đầu tiên người tình nguyện cường đại như vậy nhưng số lượng có thể rất nhiều chỉ bất quá bây giờ còn tại khảo thí giai đoạn trải qua một vòng cuối cùng khảo thí về sau chúng ta cũng biết hướng đại chúng công khai bọn hắn sẽ là cầm đầu tại quỷ dị chung quanh nhóm đầu tiên tướng sĩ tạo yêu chỉ l à n g h e vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh cho tới giờ k h ắ c này cho nên còn có nhóm thứ ba sao lão giả trầm mặc một lát sau thở dài gật gật đầu nhóm thứ ba là chúng ta nội bộ trải qua qua nhiều lần thương nghị bỏ phiếu về sau làm ra gian nan quyết định cũng chính là hoàn toàn ô nhiễm hóa lao nhân kỳ thật không thích dùng tiến hóa để hình dung bởi vì hắn thấy tiến hóa là quần thể tính không phải như vậy bất quá giống như là lấy công tôn cầm đầu bọn hắn một nhóm kia tương đối tân dệ phe phái lại cho rằng cái này là nhân loại tiến hóa một cái phương hướng kỳ thật cùng hải vực bên kia có điểm giống chỉ bất quá chúng ta dùng chính là thần minh c h i lực nhưng ngươi cũng biết tất cả thần minh c h i lực tại bị để vào trò chơi về sau kỳ thật cùng ô nhiễm vật cũng không có khác nhau bởi vì nhân loại căn bản là không có cách tiếp nhận nhóm thứ ba người tình nguyện bây giờ còn đang tiến hành trong khảo nghiệm bọn hắn tồn tại ý nghĩa là phòng ngựa quốc gia khác ngươi bây giờ biết đến hải vực bên kia đã cùng quỷ dị bắt đầu kết hợp theo ta được biết châu âu bên kia cũng cho rằng cái này là nhân loại tiến hóa có thể thực hiện phương hướng bọn hắn có tướng quỷ dị trộm tới làm thí nghiệm nói tóm lại đây là chiều hướng phát triển ta u ngay xong gật đầu ngài nói những n à y ta đều hiểu ta cũng đại khái có thể đoán được cho nên ngài nhìn cái này cho tới nay ta chưa từng có đi tìm các ngươi ta đã từng không biết rõ cha mẹ của ta là vì chuyện lớn như vậy mà hy sinh về sau ta đã biết sau đó hiện tại ta lựa chọn giống như bọn họ con đường ta yêu xích kim sắc con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt tóc trắng xóa lao nhân trong ánh mắt để lộ ra một tia b i hay thật là ta lại ngay cả cha mẹ ta di vật cũng không chiếm được sao thậm chí ta còn muốn bị người nhục nhã dùng máu của mẫu thân ta mạch đến nhục nhã ta ngài cảm thấy ta hôm nay tới náo trận này là sai sao đạo đức lừa mang đi ai không biết hắn nhưng là vua màn ảnh đánh tử vừa mới bắt đầu tạ yêu liền rất rõ ràng chính mình giờ phút này tới đây muốn biểu hiện ra chính là một cái hoàn toàn người bị hại bất luận thực lực mình mạnh bao nhiêu đều muốn yếu thế ta có thể hiểu được ngài ta cũng có thể hiểu được đại gia vì đây hết thể làm ra cống hiến dù sao chúng ta mỗi người đều ở trên con đường này ngay tại tiến lên có vô số người hy sinh tại nơi này có thể cha mẹ của ta đã từng nói cho ta biết bọn hắn lúc trước đem những vật này giao cho ngài là hy vọng quốc gia có thể phù hộ ta cho ta một cái an toàn trưởng thành hoàn cảnh bây giờ ta có năng lực có thể bảo hộ chính mình ta cũng không muốn đi lãng phí càng nhiều công cộng lực lượng nhưng phụ thân ta lưu lại quyển sách kia theo ta được biết rõ ràng căn bản không ai sử dụng coi như không muốn cho ta có thể cho ta một cái lý do ta cũng có thể tiếp nhận t ạ yêu ngữ khí càng phát hẹn mọn t r u n g quanh đứng đấy đám người cũng nhịn không được cảm giác đến trên mặt nóng bỏng ai cũng biết t ạ yêu phụ mẫu hy sinh nhiều ít cũng biết bọn hắn vì quốc gia tranh thủ được những vật này đến cỡ nào không dễ dàng bây giờ con của hắn lại ở chỗ này như thế hẹn mọn lấy nhỏ thực sự rất khó làm cho lòng người bên trong không đậu dung có thể ta không rõ tại sao phải nói ra nữ h a chi huyết mạch vật như vậy đến kích tích ta lao nhân trong mắt rưng rưng túi đầu xoa xoa khỏe mắt chuyện này ta sẽ cho ngươi là ta để cho người ta kích thích một thanh âm chuyển tới kèm theo là phòng nghiên cứu bên trong cửa mở ra thanh âm chương 609, t ự sát chương 609, t ự sát công tôn vẻ mặt vênh váo và hung hăng đi tới lại nhìn về phía tạ yêu giờ phút này trạng thái thời điểm trong mắt rõ ràng toát ra một tia chắn ghét hắn trực tiếp đối với lao sư của mình nói rằng là ta cố ý khích giận hắn ta muốn nhìn một chút hắn là có phản ứng gì phải chăng có đầy đủ lòng trung thành dù sao nắm giữ lực lượng cường đại về sau bọn hắn đã không thể tính là hoàn toàn nhân loại bọn hắn có thể nói cùng nhân loại là hai chủng loại đường ta cần xác định bọn hắn không có lòng phản loạn bất quá bây giờ xem ra giống như cũng không là chuyện như vậy t r ư ơ n g giáo sư trực tiếp chấn nộ vỗ b à n một cái ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì nếu như bọn hắn không tính là là nhân loại vậy ngươi bây giờ tại làm những cái k i a thí nghiệm ngươi lại là cái gì công tôn trầm mặc một lát nói ta là vì nhân loại vậy bọn hắn chẳng lẽ không phải công tôn ta cho tới nay xem ở năng lực của ngươi bên trên phóng túng ngươi về mặt tư tưởng mặt cực đoan thật là ta vạn, vạn không nghĩ tới ngươi bây giờ đều đã bắt đầu can thiệp chuyện của mọi giới vật trương giáo sư trong lòng thật sự là có chút trầm thống hắn biết công tôn có vấn đề nhưng là không có xử lý cũng không phải là nói bởi vì là học sinh của mình mà là bởi vì có thể sử dụng người thật sự là quá ít công tôn tiên phú là rất mạnh hắn t r ô nói ra rất nhiều biện pháp xác thực giải quyết bọn hắn nan đề bởi vậy tại trương giáo sư xem ra chỉ cần khống chế lại hắn không cho hắn ra bên ngoài đi nhúng tay chuyện n g o ạ i giới cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy thật là ai có thể nghĩ tới công tôn hiện tại đã bắt đầu muốn làm không chỉ là thí nghiệm công tôn nếu như tư tưởng của ngươi vẫn là như vậy vậy ngươi có thể theo trong phòng thí nghiệm rời đi Tà、tại sao phải đi bởi vì hắn một cái quỷ dị công tôn trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng tạ yêu tạ yêu lúc này ngược lại không có như vậy tức giận khe cười một tiếng hắn lấy ra điện thoại ấn mở bên trong là vừa mới ghi âm công tôn sắc mặt tối s ầ m là hắn biết người này từ đầu đến cuối căn bản chính là cố ý tới n á o sự những này ghi âm nếu như ngươi dám thả ra chẳng khác nào dính đến quốc gia cơ mật ngươi thử xem cái kia chính là một chuyện khác ít ra tại dân chúng trong mắt chuyện như thế nào không cần ta đến nhiều lợi a tạ yêu đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trương giáo sư trương giáo sư ngài cũng đã nói ngài nhận biết ta mộ mộ vậy ngài cũng phải biết cha mẹ ta ta mộ mộ bọn hắn đều đến cỡ nào không dễ dàng ta mấy năm nay đến tự mình một người liền là thế nào chống nổi tới hoàn toàn chính xác những thủ đoạn này nhìn không tốt đẹp lắm giống như là ta đang bức bách các ngươi như thế nhưng là trương giáo sư chư vị các ngươi môn tự vẫn lỏng đến cùng là ai đang ép ai nghiên cứu khoa học trong phòng c h ú n g người nhịn không được túi đầu căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn nếu như không phải thật sự bị dồn đến không có cách nào ai sẽ đi dùng loại này hạ lưu thủ đ o đâu trương giáo sư nhắm lại hai mắt cuối cùng hắn nhìn về phía công tôn người đi đệ trình một cái đơn xin từ t r ư ớ c báo cáo a đem công tác giao tiếp một chút công tôn nhìn xem trương giáo sư cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng hắn lắc đầu lao sư ngài sẽ là n g à i hôm nay việc đã làm hối hận ta làm tất cả mới là chính xác thời gian sẽ chứng minh tất cả nói hắn quay người muốn đi bất quá tại trước khi đi hắn đông nhiên quỷ dị quay đầu hơi cười bất quá ta muốn công tác hẳn là không cần giao tiếp bởi vì cái cuối cùng giai đoạn đã tiến hành trương giáo sư lập tức sắc mặt đại biến đột nhiên đứng dậy kết quả bởi vì tuổi tắc quá lớn kém chút mắt tối sầm lại ngất đi bên cạnh lục giáo sư vội vàng đỡ hắn t r ư ơ n g giáo sư không lo được thân thể của mình tình huống vội và nói nhanh lên đi xem một chút tình huống nhìn xem còn có thể hay không tới kịp ngăn cản toàn bộ trong phòng thí nghiệm một đoàn loạt tượng công tôn không có đang chú ý sau lưng đây hết thảy mà là quay người rời đi phòng nghiên cứu nhưng hắn cũng không hề rời đi đi chỗ nào đang đi ra phòng nghiên cứu về sau hắn liền hướng phía bên cạnh một tòa nhà lớn đi đến hắn ngồi thang máy một đường đến tới cao ốc tầng cao nhất lại tới sân thượng nhìn phía dưới như nước chạy người đến người đi cảnh tượng công tôn lộ ra một cái mê luyến mụ cười sau đó thả người nhảy lên đợi đến công tôn chuyện tự sát chuyển đến nghiên cứu khoa học thất bên này thời điểm đã lại là mặt khác một phen cảnh tượng nhóm thứ ba người tình nguyện thí nghiệm đã không cách nào ngăn cản chỉ có thể duy trì liên tục tiến hành trong phòng thí nghiệm bị vây những người tình nguyện thống khổ dây r ù a lấy đại lượng nguồn ô nhiễm đang không ngừng nhường thân thể của bọn h ắ n biến dị t r ư ơ n g giáo sư để cho người ta đi khống chế điều khiển đài ý đ ồ tại những người này biến dị sau khi hoàn thành đem bọn hắn hoàn toàn khóa ở trong phòng thí nghiệm nhưng là công tôn như là đã từ vừa mới bắt đầu liền làm ra quyết định liền không khả năng sẽ biện pháp dự phòng điều khiển đài đã bị hắn âm thầm đổi gắn qua làm đẻ xuống nút đóng cửa một phút này trong phòng thí nghiệm nhóm thứ ba tất cả người tình nguyện toàn bộ đều bị phóng ra bọn hắn cùng một chỗ liền xông ra ngoài vừa mới bị ô nhiễm qua thậm chí còn không rõ ràng có lực lượng cường đại người tình nguyện xông ra lồng giam trong nháy mắt đó có thể nghĩ mà biết sẽ mang đến dạng gì tai nạn nhất là giờ phút này người bên ngoài còn nói cho bọn hắn công tôn tự sát t r ư ơ n g giáo sư trong lòng một ngành trực tiếp nôn một mục máu hôn mê đi chương 610, cơ hội tốt chương 610, cơ hội tốt trần giáo sư cao mày nhìn trước mắt loạn thất bát t a o một đ o ạ n hắn rất nhanh cùng học sinh của mình tạo yêu liếc nhau một cái mặc dù công tôn đặc biệt lưu lại cục diện rồi dám bất quá đây là cái cơ hội tốt liền nhìn ngươi có thể hay không tạ yêu minh bạch hắn y tứ công tôn mong muốn dùng loại chuyện này buồn nôn đại r a một thành để bọn hắn những n à y người chơi bị triệt để đẩy lên mặt đối lập trở thành mục tiêu công kích những cái kia bị thả ra người tình nguyện chính là chứng minh tốt nhất hơn nữa chính hắn còn chết coi như muốn muốn xử phạt hắn cũng bất quá là tước đoạt hắn sinh tiền tất cả vinh dự mà thôi ở trước mắt cũng đích thật là một cái cơ hội tốt nếu như tạ yêu có thể trong nháy mắt khống chế lại những cái kia lao ra mất khống chế người tình nguyện lời nói như vậy lời của hắn quyền đem không hề nghi ngờ lại không người dám chất vấn ta ra ngoài cản bọn hắn trần giáo sư gật đầu lấy sinh mệnh của mình làm trọng, bên này ta đến xử lý. Vừa v những công c tôn đi, ư sư sư người được. n đến phun không năng hắn đến, không phải cũng là công tôn chủ ý sao. Chỉ có điều, công tôn đến cùng cũng chẳng qua là tại nghiên cứu khoa học phía trên、co、thiên tình bên trên, g giáo giáo giải phải điều, tại thôi, máu, sao. khoa bị tức một quyết trước rất thường lục có Lúc chủ Chỉ có cứu học co cao khác đem phía khả phú chỉ thôi. kêu qua mà là là ý sự người tình nguyện này nguyên bản chỗ căn cứ thí nghiệm liền tại phòng nghiên cứu phía sau cỡ lớn căn cứ quân sự nhóm đầu tiên người tình nguyện hiện tại đã tại bắt đầu tự động đi chặn lại nhưng là nhóm thứ ba người tình nguyện cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt bọn hắn hoàn toàn là hướng về phía tạo thần đi cùng hại vượt bên tia mặt dù lộ tuyến không giống nhưng trên bản chất kỳ thật không có gì khác biệt chẳng qua là dùng phương thức là lấy thần minh huyết dịch đến tiến hành ô nhiễm hóa tạ yêu xông tới thời điểm liền thấy một cái phía sau sinh ra một đôi cánh chim màu trắng cái chán một mảnh xích hồng thân hình cao g ầ y dài nhỏ có chút giống là chim tức đồng dạng người hướng phía hắn chạy tới tạ yêu nhìn chằm chằm hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực sử dụng bán ngôn linh thuật ngươi sẽ ở lực lượng bản thân mất khống chế bên trong mất đi tất cả lực lượng cái kia chim tức đồng dạng người dừng một chút sau đó phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phía sau lông vũ từng mảnh từng chóc ra theo hắn cơ thể hướng ra phía ngo tạ yêu có chút dừng lại đưa tay đem những cái kia huyết dịch thu thập thành một đoàn theo không gian của mình bên trong lấy ra một cái quan tài lúc trước cái kia thâm h ả i chi quan hắn đem huyết dịch ném vào v ề phần có thể hay không ở bên trong sẽ ra phản ứng gì mặc kệ nó nhóm thứ ba người tình nguyện số lượng không thấp khoảng chừng bốn năm trăm n g ư ờ i tạ yêu tại cùng bọn hắn bên trong quá trình chiến đấu thân thể dị hóa trạng thái cũng tại tiến một bước làm sâu thêm sau đó lần thứ nhất hắn tại trong hiện thực hóa ra đôi r i ồ n g theo ở bề ngoài đến xem hắn cùng những n à y nhóm thứ ba người tình nguyện giống như đã không có bất kỳ phân biệt mà trên người hắn lại tựa hồ có một loại nào đó lực hấp dẫn hấp dẫn lấy nhóm thứ ba người tình nguyện hướng phía hắn tập thể tiến công mà đến nhóm đầu tiên những người tình nguyện đã không thể nào nhúng tay chỉ có thể ở một bên đi chợ nhìn xem bọn hắn nhìn xem chính mình đã từng đồng bạn biến thành hoặc là động vật hoặc là thực vật dáng vẻ nhìn xem tạ yêu tại cùng bọn hắn đánh nhau quá trình bên trong từng điểm từng điểm theo một người biến thành một đầu d a o long khổng lồ d a o long thân thể trực tiếp bao trùm làm cái căn cứ đem ở giữa những người tình nguyện toàn bộ rào đi vào tạ yêu lần nữa phát động nôn linh thuật huyết mạch của các ngươi chi lực đều quy về ta lần này nôn linh so với một lần trước rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều ít ra tạ yêu bỏ ra một cái giá lớn là hắn nửa người lân phiến toàn bộ đều đổ nát mà ở giữa những người tình nguyện trong thân thể rất nhiều máu mạch chi lực không ngừng chạy ra hướng phía tạ yêu phương hướng tụ đến toàn diện đều bị tạ yêu thu vào thâm hải chi quan bên trong thâm hải chi quan bên trong bản thân liền có hải thần đã từng lưu lại lân phiến giờ phút này lại dung hợp đại lượng các nơi thần linh chi huyết một trận lạng yên không tiếng động biến hóa ngay tại bắt đầu đây hết thể tạ yêu cũng không t i ế n động biến hóa ngay tại bắt đầu đây hết thể t u cũng không cách nào i ế t được hắn đang thu thập song sau liền lập t c đ e h â m cuối cùng một câu k i a n ngô linh muốn hắn nửa cái mạng hắn cùng ở giữa người tình nguyện như thế nằm trên mặt đất thoi thót trên mặt đất tràn đầy vết máu nhưng ít ra là bình tĩnh lại rốt cuộc nhận được tin tức vội vàng chạy tới tôn bạch ngọc cùng trương nguyệt ngưng nhìn xem một m à n này lập tức hít một hơi lanh khí trương nguyệt ngưng theo bản năng trước chạy tới tạo yêu bên người cùng hắn nhìn chăm chú một chút gặp hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó c ả n ở trước mặt nàng nàng hai mắt xích hồng nhìn xem tôn bạch ngọc bọn người các người đến cùng đang làm gì liên hắn đều bức thành cái dạng này tôn bạch ngọ bọn hắn cũng là vẻ mặt m ở mịt trần phó vừa lúc tại lúc này theo trong phòng thí nghiệm đi ra vẻ mặt bình tĩnh tất cả mọi người trước đ ê m ở giữa người tình nguyện đưa đi sắt vách viện nghiên cứu trong bệnh viện chú ý cách ly quan sát chủ yếu quan sát bọn hắn thần chí tình huống cùng tính mạng của bọn hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật tạ yêu dị h ò a quá sâu mời thiên sư công hội trước đ ê m bắt giữ trương n g u y ệ t ngưng ánh mắt l ó e lên lập tức hiểu được trần phó ý tứ lúc này gật đầu nàng quay người nhìn về phía tạ y nói còn có thể biến trở về sau người bây giờ quá lớn tạ y hư nhược trứng mắt nhìn sau đó thân hình từ từ khôi phục thành hình người nhưng là toàn bộ nửa người đã toàn bộ nổ thành huyết đ ụ c tách rời trạng thái tôn bạch ngọc bọn người ngay tại n h ấ t những người tình nguyện kia thấy này trạng cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí trong ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn đều như vậy còn muốn giam giữ sao t r ư ơ n g nguyệt ngưng tự mình đem trên mặt đất tạ yêu ôm mang theo một đám đạo sĩ lên xe chương sáu trăm mười một tình huống chương sáu trăm mười một tình huống dị tình cục trận này náo kịch mang tới náo động hiệu quả cũng là không nhiều lắm dù sao mọi thứ đều vẹn vẹn chỉ là khống chế tại nội bộ nhưng là công tôn thiện tự làm chủ trương gia tốc thí nghiệm thôi động dẫn đến người tình nguyện sụp đổ thần chí không rõ lục giáo sư mặc dù biết rõ tính toán của hắn nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể đem quyền lực thả giao cho hắn đồng thời đem một chút cơ mật trọng yếu văn kiện giao cho trần phó nhường hắn đến xử lý không có cách nào không ai về phần công tôn học sinh cũng đã bị giam giữ mặc dù hắn là nghe theo lão sư đi làm cái này một chút không sai nhưng là một nhân viên nghiên cứu khoa học một người trưởng thành hắn hẳn phải biết chính mình làm như vậy mang đến một cái giá lớn là cái gì bất quá xét thấy bản thân hắn vẹn vẹn chỉ là tuân theo lao sư lý luận đối với hậu quả chuyện này biết rất ít bởi vậy chỉ là tạm thời h ủ bỏ hắn tất cả danh hiệu đồng thời cả đời không được tham dự nghiên cứu hơn nữa còn đến ký giữ bí mật văn kiện nơi này mọi chuyện cũng không thể để lộ ra đi mà nhóm thứ ba người tình nguyện hiện tại toàn thể đều được đưa vào phòng bệnh đơn độc cách ly từ nhóm đầu tiên người tình nguyện giám sát quan sát nói thật ra đối với nhóm đầu tiên người tình nguyện mà nói trận này biến cố bọn hắn vẫn rất mờ mịt bọn hắn khi tiến vào nơi này thời điểm liền được cho biết sứ mạng của bọn hắn cũng được cho biết có thể sẽ tồn tại nguy hiểm có hậu quả nhưng là bọn hắn nhóm người thứ nhất đã thành công hiện ra đồng thời cũng không có cái gì di chứng loại hình cùng người bình thường so sánh chỉ là so người bình thường nhiều một chút năng lực đặc thù thật giống như nắm giữ siêu năng lực như thế chỉ thế thôi so sánh dưới bọn hắn cũng biết đã đầu nhập đi ra nhóm thứ hai người tình nguyện sẽ so với bọn hắn muốn yếu một ít chỉ là so với người bình thường càng mạnh một chút đối mặt quỷ dị có một ít năng lực chống cự nhưng là bọn hắn sẽ phân phối đại lượng các loại vũ khí vật dụng đến xem như phòng thân đến lúc đó đối mặt cấp thấp quỷ dị sẽ từ bọn hắn trước xử lý bọn hắn xử lý không hết gặp lại từ bọn hắn những n à y nhóm đầu tiên tính là tinh anh người tình nguyện trước đi xử lý chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết cái này một nhóm người tạm thời còn không có bị thả ra mà thôi về phần nhóm thứ ba bọn hắn càng là biết cái này một nhóm là dùng đến bồi dưỡng được đến càng thêm tinh xảo càng cường đại hơn tồn tại lực lượng dùng tới đối phó những cái kia đỉnh cấp quỷ dị dù sao có chút quỷ dị bản thân thực lực đã tiếp cận với thần ít ra đối với nhân loại tới nói là như vậy mà tôn bạch ngọc b ọ n người rõ ràng hơn chính là sớm nhất tiến vào trò chơi cũng lại trở thành bọn hắn kỳ thật mới là nhất có thể trở thành đỉnh tiêm lực lượng kia một bộ phận nhất là lấy tạ yêu bọn hắn bản cổ công hội làm chủ trên thực tế cũng xác thực như thế lần này nếu như không có tạ yêu người nơi này không biết rõ sẽ chết nhiều ít hơn nữa coi như chết hết kết thúc chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể khống chế được nổi ngay lúc đó cuộc nháo kia một khi những cái kia mất khống chế người tình nguyện chạy ra ngoài chọn ra so quỷ dị nguy hại còn muốn nguy hại lớn lời nói có thể nghĩ sẽ dẫn động hậu quả bọn hắn những người này bao quát tất cả từng tiến vào trò chơi người chơi nhất định sẽ bị mãnh liệt chống lại chỉ là bọn hắn không quá có thể hiểu được một sự kiện vì cái gì tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ bọn hắn những người tình nguyện này cho tới nay tân tân khổ khổ dùng tính mạng của mình bảo hộ thế giới này là sai lầm sao lúc đầu rất nhiều người liền đã bởi vậy bỏ người nhà của mình bằng hưu một là bởi vì xưa nay đều không biết mình sau một khắc còn có thể không trở về hai là đi vào nơi này làm thí nghiệm thời điểm hiệp nghị bảo mật đều ký kết qua bọn hắn là không cách nào tùy tiện cùng người nhà làm liên hệ mà đối xử giờ phút này vẫn nằm tại giường bệnh bên trong hôn mê bất tỉnh nhóm thứ ba những người tình nguyện bọn hắn cũng không có cách nào sinh ra cái gì lời oán giận thậm chí càng thêm đồng tình bọn hắn bởi vì bọn hắn so tình trạng của mình càng thêm hòng hiện tại rất nhiều người đều còn ở vào cực độ thống khổ rẽ rủa quá trình bên trong trên thân rất nhiều nơi cũng còn có đặc thù dị hóa để bọn hắn nhìn đã có chút thoát cách nhân loại phạm vi đây là tạ yêu đã cho bọn họ tiến hành khẩn cấp xử lý kết quả đây hơn nữa nhắc lên tạ yêu tôn bạch ngọc mấy người bọn hắn liền không nhịn được dầu gì thật vất vả tuần tra s o n g s o n g rút không tôn bạch ngọc cùng hải tình bọn hắn tụ ở cùng nhau muốn liên lạc trương mật ngưng bọn hắn không biết rõ trần giáo sư cùng tạ yêu quan hệ trong đó chỉ biết là trần giáo sư nhường thiên sư công hội trông giữ tạ yêu câu nói kia nghe thật sự là băng lánh vô tình trương nguyệt ngưng cũng là rất nhanh tiếp thông điện thoại của bọn hắn đối mặt bọn hắn hỏi thăm trương nguyệt ngưng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường một nửa thân thể đều đã không có đang tiến hành tổ chức kết cấu một lần nữa sinh trường tạ yêu hắn tình trạng rất tồi tệ à nửa người cũng bị mất mặc dù nói hắn tự lành năng lực khẳng định so nhân loại bình thường mạnh nhưng là vậy cũng không có khả năng mọc ra à trương nguyệt ngưng cũng đang giàu dĩ dùng biện pháp gì mới có thể trợ giúp tạ yêu chỉ cần là trò chơi liền tốt nếu như là trò chơi theo trong trò chơi đi ra liền không sao cho nên trò chơi là làm sao làm được nhường mỗi một cái bị trọng thương người khôi phục nguyên dạng đâu c ũ n g không thể thật là lợi dụng thời gian lực lượng a chương sáu trăm mười hai cầm quyền chương sáu trăm mười hai cầm quyền ta ạ yêu trạng thái cũng là khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê đúng lúc lúc này hắn mở mắt cũng túi đầu nhìn một chút chính mình trái nửa người theo trái nơi hông hướng xuống chân cũng bị mất một đầu mặc dù nhìn ra được thân thể của hắn ngay tại rất cố gắng cho hắn chữa trị một lần nữa sinh trường nhưng đến cùng vẫn là thiếu sót một chút lực lượng trương nguyệt ngưng vừa vặn quăng tới ánh mắt hỏi thăm cần g i ú p ngươi làm chút gì sao ta cảm giác ngươi cái này không sai biệt lắm sắp chết ta lúc đầu nàng cũng đang gọi điện thoại đâu đầu kia tôn bạch ngọc lập tức có chút gấp gáp hỏi rất nghiêm trọng sao b ă n g không chuyển tới bên này tính toán tại n g ư ơ i bên kia an toàn hơn điểm tôn bạch ngọc hiện tại cũng không biết mình nơi này giống bọn hắn loại này đều thuộc về tình huống như thế nào đâu ngươi đừng nói tạ yêu trần giáo sư câu kia lời lạnh như băng thật là nghe thật không có có tình m g ù i cùng hắn ở bên trong không ít người tình nguyện đều rất lo nghĩ chỉ có điều đại gia thấy ở tốt đẹp huấn luyện tố chất đều còn tại tận tâm tận lực tại chức trách của mình bên trên làm sự tình cũng đang đợi kết quả cuối cùng không phải các ngươi phòng thí nghiệm cái kia nhảy lầu tự sát lao già kia là ngu xuẩn sao trương nguyệt ngưng nghe xong hắn nhấc lên cái đề tài này liền không nhịn được hắn là cảm thấy dùng loại phương thức này có thể kích thích đại chúng nhường đại gia càng có ý thức nguy cơ vậy sao mẹ nó bọn hắn những người này cho tới nay tân tân khổ khổ không chịu để cho nửa điểm quỷ dị chạy đến quấy phá mục đích là cái gì chính là vì nhường đại gia không cần nhất định phải đi lo lắng an nguy của mình phải chăng có thể có được bảo hộ vẫn có thể nên đi học đến trường nên đi làm đi làm vì chính là toàn bộ xã hội văn minh không đến mức xuất hiện đổ s ụ t hoặc đứt gãy tình huống có thể tiếp tục phát triển tiếp đại gia vui vẻ hòa thuận bách tính ăn cừ lạc nghiệp thên ngu xuẩn kia hắn là muốn bắt trước bên nào a ta nhổ vào ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không cùng tà giáo tổ chức có quan hệ t r ư ơ n g n g u y ệ t ngưng bên này tại phần đ n tôn bạch ngọc bọn hắn cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ nghe hải tinh đ ỗ n g n h ư n ó i kỳ thật ta biết đại khái mục đích của hắn hắn đã nói với ta bởi vì ta tình huống so với các người đặc thù một chút hắn tìm ta đơn độc tán g u qua mục đích của hắn nhưng thật ra là vì tiêu diệt tất cả quỷ dị nhường miễn dịch khôi phục không tồn tại nữa trực tiếp một lần nữa trở lại nguyên bản không có quỷ dị thế giới loài người cho nên hắn làm như thế nguyên nhân có phải là vì nhường q u n chúng biết coi như không có quỷ dị bọn hắn sự tồn tại của những người này cũng sẽ là một phần nguy hiểm, cho nên... đợi đến bọn hắn những người này xử lý xong quỷ dị thời điểm chính là hắn có thể nói ra mượn cối say giết lửa đ ị n tích thời điểm hơn nữa người khác cũng đã chết người muốn truy cứu trách nhiệm đều không cách nào truy cứu thậm chí nếu như chuyện này dựa theo nguyên bản công tôn dự đoán như thế xảy ra sau đó chuyện này nếu như công chúng lời nói đại chúng cũng sẽ không cảm thấy công tôn là sai lầm ngược lại sẽ cảm thấy là bọn hắn bức tử công tôn trương n g u y ệ t ngưng lập tức mắng một tiếng hàm răng của nàng lộ ra trên thân thuộc về khí tức quỷ dị hơi hơi phát ra một chút kích thích tạo yêu huyết mạch tạo yêu đau hít vào một mùm khí lạnh trương nguyệt ngưng tranh thủ thời gian thu liễm khí tức của mình khẩn trương nhìn xem hắn tạ yêu lại nghĩ đến những cái kia huyết mạch người giúp ta nhường tôn bạch ngọc đi tìm một chuyến trần giáo sư hỏi một chút hắn đến cùng có hay không nữ hoa chi huyết hắn nói chuyện đều suy yếu đến cơ h ầ nghe không được trương nguyệt ngưng nhanh chóng truyền đạt thật là tôn bạch ngọc có chút c h ầ n trờ cái kia trần giáo sư nhìn lạnh như băng xem xét liền không giống như là dễ chê u thật sẽ bằng lòng cho sao không có chuyện ngươi đi đi kia là tạ yêu lão sư dễ dàng mang theo người của ngươi đi theo trần giáo sư cùng một chỗ đem quyền lực đọc lại trương nghe t hóa ả o h ra bọn hắn lo lắng nửa ngày hóa ra là sư đổ diễn trò bất quá cũng không thể nói là diễn trò à tạo yêu thụ thương là thật hắn tranh thủ thời gian để điện thoại xuống đem chuyện trước giao cho hải tình sau đó một thân một mình đi phòng nghiên cứu tìm trần giáo sư trần giáo sư chờ tại dị tình cục thời gian dài như vậy cũng không phải làm c ô n g công hắn làm sự tình lôi lệ phong hành phong cách so lục giáo sư loại kia ấm ngội nuốt tính cách lại càng dễ nhường người vô ý thức phục tùng lại thêm lục giáo sư hiện tại lo lắng hơn vẫn là lao sư của mình hơn nữa lục giáo sư cũng biết kỳ thật việc này chính mình cũng không thoát khỏi trách nhiệm cho nên hiện tại trưởng không toàn bộ cục diện chính là trần giáo sư trần phó trước tiên liền điều ra còn thừa lại tất cả huyết mạch cùng đạo cụ thật sao một phần không dư thừa cho nên tại tôn bạch ngọc tới về sau hắn trực tiếp minh xác nói cho hắn biết hẳn là toàn bộ dùng tại nhóm thứ ba người tình nguyện trên thân không còn có cái gì nữa đạo cụ không rõ ràng bị hắn an bài vào cái nào ngay tại để cho người ta đi điều tra tôn bạch ngọc im lặng công tôn giáo thụ thật sự là vậy làm sao bây giờ ta nghe nói tạ yêu hiện tại sắp chết trần phó nói ngươi liền đem ta nói cho bọn hắn là rồi Côn bạch ngọc、hồ、nghi nhìn hồ tạ h o á yêu a trước mắt vị giáo sư tạ lấy ra cỗ kia thâm hải tri quan trong chiều đầu nhìn thoáng qua hắn phát hiện bên trong những cái kia lân phiến đã toàn bộ đều hòa tan tất cả huyết mạch đều hỗn hợp lại cùng nhau thành một đoàn ngũ thải bàn lan chất l ỏ n g màu đen hết lần này tới lần khác còn hiện ra kỳ quang t ạ yêu cảm thụ được theo những cái kia trong máu phát ra lực lượng thân huyết mạch trong cơ thể không tự chủ bị kích phát ra hắn hít sâu một hơi trực tiếp một đầu đâm vào trong quan tài chương 613, kinh chập chương 613, kinh c h ở trong n g á y mắt trời đông giá rét bất chi bất giác liền đi qua mùa xuân đã đến nương theo lấy kinh chập một tiếng sấm mùa xuân mưa xuân tí tách tí tách rơi xuống bây giờ đã là mùa xuân ba tháng khoảng cách linh dị phục tô cũng đi qua ba tháng ba tháng này đến nay mọi người tâm cảnh biến hóa cũng đã xảy ra thay đổi cực lớn hơn nữa ba tháng này không thể nghi ngờ là mười phần dài giàn giặc đại gia mỗi ngày đều đang nhìn các loại cùng quỷ dị tương quan tin tức có người bị quỷ dị dụ nghi ngờ tiến vào trò chơi sau đó bị quỷ dị giết chết cũng có chuyên môn tương quan thành viên tiến đến tiêu diệt những n à y làm loạn quỷ dị đem bọn hắn chấn áp hoặc trực tiếp đánh giết hơn nữa nương theo lấy lúc trước ghi chép những cái kia quỷ dị thân phận tin tức một cọc lại một cọc tình tiết vụ án bị không ngừng một lần nữa nhấc lên sau đó một lần nữa thẩm phán đào thoát bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật những cái kia tội phạm giết người nhóm toàn bộ đều bị đem ra công lý. mà đã t ừ nhưng g đã c ế t đ n người bị h từ từ là, là tuy h ì một bên nói là nói như vậy thật là âu châu khu bên kia loạn tượng thật sự là nhiều lắm có người cùng quỷ dị hợp tác nắm giữ lực lượng cường đại có người luôn mồm công bố đây là làm cho nhân loại tiến hóa mở ra bắt đầu trình độ nào đó cùng hải vực bên này không như mà hợp quan phương tuyên bố một tin tức thiên sư học viện chính thức thành lập trước mắt gần như chỉ ở kinh thành có phần trường học tất cả người chơi toàn bộ đều muốn đi vào tiếp nhận chính thức chính quy huấn luyện đương nhiên về phần từ bên trong sau khi đi ra muốn hay không tiếp nhận gia nhập tương quan tổ chức cái tiết chính là người tự do điểm này không cưỡng chế chỉ là vì đề cao đại gia năng lực mà thôi nhưng cũng trong cùng một lúc một cái khác tin tức bị phóng ra quan phương sẽ có nhìn tại đầu tháng tư thời điểm thành lập một cái quỷ dị trường học hoặc quỷ dị tổ chức tổ chức đó thuần túy là là quỷ dị phục vụ đăng ký quỷ dị tin tức trợ giúp những cái kia đ ạ i chết đi hơn ngàn năm cũng không thích hướng hiện đại văn hóa quỷ dị tiến hành chín năm giáo dục bắt buộc nếu như bọn hắn nguyện ý đương nhiên cũng có thể tham gia cao thi lên đại học điểm này cũng không hạn chế chỉ cần không ảnh hưởng cuộc sống của người bình thường mọi thứ đều có thể đồng thời đại lượng quỷ anh quỷ đồng chờ đồng tử quân nhất định phải tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc lại nhất định phải tham gia thi đại học đương nhiên bọn hắn thi đại học sau trường học tiến chính là thiên sư học viện Tin t ứ có này một ít chết đi ngàn năm lá quỷ cũng là rất bằng lòng tiếp nhận hiện đại tri thức dù sao xác thực hiện tại xuất hiện tốt rất nhiều đồ chơi như thế rất hấp dẫn bọn hắn để bọn hắn không có cái gì mong muốn đi làm áp tâm tư chủ yếu cũng là quan phương thực lực tương đối mạnh khống chế được nổi nhưng là tiểu hải tử gây sự quỷ môn cứ việc có tiểu đào tử c h â n áp thật là tiểu đào tử cũng chỉ là cùng bọn hắn làm giao dịch để bọn hắn thành thành thật thật không giết người thật là bọn hắn gây sự số lần đưa tới vụ án đã vượt xa khỏi cái khác trưởng thành quỷ dị phạm vào số lần cộng lại tổng cộng gấp ba o n h i ê u là không giết người không sai có thể là trẻ con nhất là vẫn là quỷ dị cho đùa quái đ à t lên ở đâu là người chống đỡ được bọn hắn mới không cần đi học đối với cái này quan phương cũng không có đáp lại bởi vì cái này tin tức vẹn vẹn chỉ là nhìn như tin tức ngầm mà thôi gây nên một đợt một vòng về sau cũng không có cái gì người chú ý quỷ dị cũng cảm thấy hẳn là t h a m dò t h a m dò thái độ của bọn hắn mà bọn hắn kiên định thái độ làm cho nhân loại bên kia đã từ bỏ mong muốn thành lập trường học tâm thế là từng cái đều cùng nghỉ dường như nhẹ nhàng thở ra nhưng đồng dạng cũng là vào hôm nay thiên sư công hội thành lập giam giữ quỷ dị rừng sâu núi t h ẳ m bên trong giờ phút này sấm xét vang dội bị giam giữ quỷ dị nhóm run lầy bầy cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang sinh ra lại hoặc là sẽ hủy diệt nhưng bất luận là xinh xinh hay là hủy diệt bọn hắn những ngày quỷ dị rất có thể đều sẽ bị lan đến gần trong rừng có cây đã bắt đầu nổi lên l ụ sắc giờ phút này ở trong mưa gió không ngừng mà một đạo tiếp một đạo từ s ắ p thiệm điện từ trên trời giang xuống nổ đỉnh núi núi, núi đá đều không ngừng sụp đổ trương n g u y ệ t ngưng hạ y hiển nhiên bạch thân sương c ả dỗ lạ lâm thư ưng chờ bao quát bản cổ công hội thành viên đều tại thật xa thiên sư công hội bên này nhìn phía xa s ấ m chấp rền v a n g cảnh tượng động tính này có phải là hơi nhiều phải không đây là độ kiếp sao lâm thư ưng lẩm bẩm nói khoảng cách tạ yêu rơi vào quan tài đến bây giờ đã qua nhanh hai tháng bọn hắn những người này một mực tại nơi này chờ đợi chờ lấy tạ yêu đến cùng là trọng sinh vẫn là hôm nay rốt cục có động tĩnh chính là quá lớn ư ơ nàng g Thương Long, Trương Thương Long. 614, 614, Tiên tâm đi, kinh chập l đi, tâm à y trong h á n g tốt. t ư ngưng ơ n Nguyệt bên g một mặt ở vẻ c a thâm mặt chắc. ế u qua như n n bỏ à rượu ra làn da màu màu màu mái mắt, ánh hiện lời nói. tóc trong cũng làn Nàng đỏ, đỏ xanh da khoảng thời gian này cũng là tu luyện nhanh chóng hậu quả chính là bề ngoài của nàng đã rất rõ ràng phát sinh biến hóa nàng ngón tay thon dài bên trên màu đen móng tay lao lớn há mồm lúc nói chuyện còn có thể nhìn thấy sắc nhọc răng hạ y yên nắm l u t trên người mình một chiếc lá biểu lộ hơi có ngưng trọng nàng đã đem lúc chiếc cái tia thánh anh lực lượng xong toàn bộ tiêu hóa ba sơn hổ cũng cùng trái tim của nàng một lần nữa hòa thành một thể cái này cũng dẫn đến trên người nàng bắt đầu dài lá cây nhất là trên đầu trên tóc ngẫu nhiên liền xuất hiện một chiếc lá hơn nữa hiện tại là mùa xuân cái đầu kia nổi lên dài lá cây cũng sinh trưởng tốt một bên bạch thần xương đều nhanh hâm mộ đỏ mắt phải biết tóc của nàng từ khi theo tạ yêu về sau trở về sau liền không có nhiều hơn vì p h o n g ngừa lộ ra càng trọc nàng còn đặc biệt cắt tóc đắn vẫn xứng tóc cắt ngang trán ngược lại dung mạo của nàng cũng thật đáng yêu chính là hàng ngày g i u dị tóc của mình bất quá bây giờ nàng cùng hạ y y hạy nhiên như thế trong nội tâm cũng có một loại cảm giác bất an cũng không phải là nói cảm giác tạ yêu xảy ra chuyện cái chủng loại kia bất an thuần túy là đối với phương xa có lực lượng kia tức sẽ sinh ra bất an đó là một loại áp đảo đám người phía trên lực lượng nhất là nàng đã từng vụn trộm gặm qua hải thần thịt tạ yêu đối nàng có tính tuyệt đối áp chế không nhìn nàng cái đôi đều giấu không được liêu thanh thanh cầm ra bản thân bài tạ rột u lại rút một t r ư ờ n g là chống không bài đại biểu cho vô hạn khả năng cùng một phần ngạc nhiên mừng rỡ nàng đã liên tục rút ba lần đều là chống không bài vậy cũng chỉ có thể chờ đợi rốt cục nơi xa lốp bốp sấm xét vang rộ âm thanh im nhưng bầu trời lại bị ép tới thấp hơn đ e n nghị tầng m â y thậm chí tựa như cùng toàn bộ dãy núi liên miên ở cùng nhau sau đó cả ngọn núi đã xảy ra rung động từng mảng lớn núi đã đổ s ụ p bị giam giữ quỷ dị n h ó n có thừa cơ trốn thoát hỏa tốc trọn rời đi nhưng lại bị ngoại vây đã sớm ôm cây đ ợ i thọ thiên sư công hội thành viên cho tóm gọn bất quá quỷ dị n h ó n cũng không thèm để ý trọng điểm là trốn thế là được hiện ra tại đó lực lượng bọn hắn đã không thể thừa nhận có một cái yếu một điểm e cấp quỷ dị đều nhanh muốn tiêu tán chân trời bỗng nhiên xuất hiện một chút kim quang kim quang phá vỡ tầng lây trong chốc lát một đạo to lớn thân ảnh chi dưới tầng m â y thương v ả y màu xanh bên trên lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lấy sưng g i n g giống như nhanh cây thậm chí còn mở hai đoá hoa thương long mở ra hai con mắt màu và nóng hướng phía đám người bên này nhìn lại b ạ c h thần sương trực tiếp một cái lân phiến nổ lên tại chỗ biến thành một đầu cá mẹ hoa hạ y y h a nhiên tóc bắt đầu điên c u ồ n g dài đem cả người nàng đều c n lại từng mảnh từng mảnh lá cây đem nàng giấu đi t r ư ơ n g n g u y ệ t ngưng bén nhọn răng rốt cuộc giấu không được thân hình bị cất cao căng thẳng thân thể nhìn chăm chú lên xa xa đầu kia thương long liều thanh thanh cũng bắt đầu khẩn trương ban cổ công hội thành viên trong nháy mắt liền phải bắt đầu không may. Cả một đạo thiên sứ chi dực đem mọi người hộ ở trong đó liệu thanh thanh cái này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra hít sâu thu nạp tâm tình của mình không để cho mình khí v ậ n ảnh hưởng người khác hạ y y h i n h i ê n mặt không đổi sắc cầm cái kéo đem tóc mình toàn cắt cá mẹ hoa trên mặt đất nhìn xem đầy đất tóc chạy xuống hâm mộ nước mắt trương nguyệt ngưng cũng đã c h ậ m rãi khôi phục bình thường chỉ có nàng chỉ có nàng bốn nàng rất muốn d â y r ù a cường điệu mới biến thành hình người nhưng là không được đối phương tuyệt đối áp chế nhường nàng căn bản không có biện pháp vận dụng trong thân thể một tơ một hào lực lượng nàng thật sự là hối hận chính mình tại sao lại muốn tới nơi này nàng nên đi về nhà nh cũng may thương long rất nhanh khôi phục ý thức của mình thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại chân trời mặc dù n h ữ n g cái này biến hóa chỉ là ngắn như vậy ngắn mấy phút hơn nữa cũng là cực xa sân lâm nhưng khó tránh vẫn có một ít người nhìn thấy cũng chụp lại phát tới trên mạng ngoạ tàu các minh đệ ta thấy được long là thanh long a ngoạ tàu bất quá bởi vì tít xeo quá khét đại gia căn bản cũng không tin hắn người cái này tít xeo bao nhiêu năm trước hiện tại đập quỷ dị đều có thể đập đến rất rõ ràng được không cái kia dân mạng oan ồn không được hắn là thật nhìn thấy cũng là bởi vì nhìn thấy bên kia sấm xét văng rội khó tránh khỏi cầm điện thoại di động lên đối với kia chụp ảnh. kết q hắn, hắn lấy cớ nói mình chỉ là đi ngang qua quay đầu liền lập tức lại hồi phục đám dân mạng cùng các ngươi giảng tuyệt đối là thật sự có long tất cả thiên sư công hội người đều ở nơi này trông coi khẳng định là có chân long xuất thế chỉ có điều ta không thể chụp ảnh mà thôi các ngươi tin ta ta nói là sự thật cũng chưa hề gặp qua nhiều như vậy thiên sư công hội thành viên chung quanh toàn bộ đều vây quanh một vòng khẳng định là chân long bốn đáng tiếc vẫn là không ai tin hắn hơn nữa cũng không lâu lắm hắn c á i này thiếp mời liền l ạ n g y ê n không tiếng động biến mất liên quan bản thân của hắn tài khoản cùng bản thân hắn cùng một chỗ được mời đi uống t r à về sau liền rốt cuộc không ở bên ngoài hô long đương nhiên đây đều là nói sau chương 615, t r ở về chương 615, t r ở về bạch thần x ư ơ n g nằm trên mặt đất rốt c ụ c thở dài một hơi nàng có thể khôi phục hình người đại ngộ tử có thể đem ta ôm đến một bên sau cá mẹ hoa rơi lệ nói rằng hạ yên nhìn một chút rơi tại trên quần áo cá mẹ hoa tiến lên đưa nàng dẫn tới một bên gian phòng bạch thần x ư ơ n g khôi phục hình người mặc quần áo tử tế trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon bên cạnh ta lúc đầu liền không nên gặm chiếc kia thịt đến mức nàng hiện tại đối tạ yêu trên thân phát ra huyết mạch chi lực căn bản không có biện pháp phản kháng có thể nói hoàn toàn là tạ yêu thân thuộc hạ y y hỷ h ả nhiên còn tại cắt tóc nhưng là tối thiểu trở nên mạnh mẽ không phải sao mọi thứ luôn luôn có một cái giá lớn n g h ị thoáng điểm ngươi nhìn ta trở nên mạnh mẽ phiền não cũng rất nhiều cái này cái tóc thế nào kéo đều kéo không hết bạch thần sương bạch thần sương trực tiếp nhào đổ vào hạ y hỉ h nhiên trên thân ngươi nhìn ta không ă n ngươi hạ y hỉ vô vô sọ não của nàng kỳ thật ngươi tóc cũng không có rất ít rồi thực sự không được tìm phát quỷ mượn điểm đi bạch t h ầ n sương nhãn tình sáng lên ngươi nói có đạo lý ta hiện tại liền đi tìm nói nàng liền đẩy cửa ra liền xông ra ngoài sau đó nàng đối diện lại đụng phải vừa mới trình diện còn không tới kịp thu liễm xong tất cả khí tức tại yêu bạch t h ầ n sương tại chỗ biến thành cá mẹ hoa bị tại yêu một thanh nắm chặt cái đôi sâu ở giữa không trung bạch t h ầ n sương lỗ mãng làm gì chứ tại yêu buồn cười đưa nàng ném ra ngoài đi bị hạ y y h n h i ê n tiếp được cá mẹ hoa lập tức đổ vào h ạ n h ư cũ trong n ự c càn dỡ thútít hạ y y hạ nhiên nhất thời không biết là nên an ủi cá mẹ hoa vẫn là phải tiếp tục cắt tóc một bên lâm thư ưng đã lệ nóng doanh t r ọ n g tiến lên đây cầm tạ yêu tay tạ yêu cùng lâm thư ưng đối mặt một lát lâm thư ưng trong hốc mắt nước mắt đ ỗ n g nhiên liền nén trở về hầu nghi nhìn hắn hai mắt nghiêm túc dạo qua một vòng ngọ tạo ngươi có phải hay không cao lớn vì cái gì ta bây giờ nhìn n g ư ơ i cần khẽ ngần g đầu tạ yêu thân thể s á c thực biến càng thêm p h o n g dài khả năng a tạ yêu không thèm để ý nói cái gì gọi là khả năng a ngươi bây giờ có phải hay không một m chín khá lắm ngươi cũng hai mươi sáu tuổi đã cao ngươi còn vụ trộm dài vóc dáng không muốn mặt tạ yêu tức giận nhìn hắn một cái hàn huyên như thế một hồi tạ yêu trên thân khí tức ba động rốt cục từ từ thu liễm lại đến hàn khí chất trên người càng thêm trầm ồn nội liễm ngoại trừ một đôi ám con mắt vàng kim đối mặt thời điểm tựa như tại cùng một tòa núi lớn đối mặt như thế xa vời c ả dỗ là ở một bên lại cười nói chúc mừng tạ yêu hơi có vẻ kinh ngạc nói ngươi còn chưa đi à. c ả dỗ là c ả dỗ là tự tiếu phi tiếu nói ta lo lắng ngươi không được sao tạ yêu ca dỗ là tính cách hắn hẳn là sẽ không lo lắng bất luận kẻ nào tốt là cuộc sống ở nơi này tương đối bình tĩnh Ta thật t âu châu t khu bên kia thâm liên hệ át ma hiện tại nguyên một đám đều còn tại thu thập tín ngưỡng ngay tại làm loạn toàn bộ âu châu khu cũng còn không có hỗn loạn tới mất đi trật tự thời điểm chỉ có làm con người mất đi hy vọng sau lấy được tín ngưỡng mới là thuần túy nhất cho nên hắn chỉ là nhường bên kia mình người một mực chú ý thu thập tin tức chính mình vẫn là giữ lại ở chỗ này n g h ỉ phép hơn nữa hắn thấy tạ yêu xem như duy nhất nhất khả năng tương lai sẽ trở thành đối thủ người hắn muốn việc cần phải làm ca dỗ là càng cảm thấy hứng thú một chút ta hiện tại hẳn là ra ngoài thu quỷ dị nói đến quỷ dị hiện tại trạng thái thế nào tạ yêu nhìn về phía trương nguyệt ngưng trương nguyệt ngưng nhữ mày lộ ra răng nanh nhìn ngươi đối ngoại đầu biết đến cũng không y ta t i a ngược lại không đến nỗi chỉ là theo kế hoạch tới nói hẳn là không sai biệt lắm tạ yêu cười khẽ tại trò chơi còn không có vỡ vụn thời điểm trần giáo sư trước khi đi cùng tạ yêu có ở trong game gặp qua một lần bọn hắn sư đổ hai cá nhân ý nghĩ cơ bản đều là nhất trí đến tiếp sau dị tình cục tình huống cũng cơ bản nằm trong d ự liệu xem hết trận kia hội nghị về sau hắn cũng cùng lao sư tại tự mình đã gặp mặt xác định qua cuối cùng kế hoạch bất quá thuận lợi như vậy là không nghĩ tới cái này thuận lợi chỉ là công tôn bên kia thế mà liền không có kế hoạch gì có thể là hai người bọn họ tâm cơ quá s â u a ngược lại tạ yêu mục tiêu là đem tất cả quỷ dị thu sạch nạc côn luân kính từ khi trò chơi vỡ vụn về sau liền xa vào đến phong ấn trạng thái tạ yêu có thể cảm giác được mình có thể mở ra cái này phong ấn nhưng là mở ra về sau hẳn là sẽ hiện ra một thế giới khác hắn có nghĩ qua đem q u ỷ dị bỏ vào một thế giới khác như vậy mọi người vẫn là không can thiệp chuyện của nhau bất quá điều kiện tiên quyết là thế giới kia có thể dung nạp bởi vì côn cô luân kính bản thân là phòng chế lực lượng cho nên ý nghĩ này tạm thời gác lại biện pháp tốt nhất còn có thể tìm kiếm được còn lại tất cả thẩm phán chi kiếm m ả n h vỡ đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau thành lập một cái áp đảo nhân loại cùng quỷ quái phía trên cộng đồng phát tắc tại công bằng dưới tình huống s o n mới có thể đạt thành mãi mãi chung sống hòa bình mà k hiện ô n g tại bọn trên nhóm cao c g cơ h bản ở bên ngoài gặp phải làm loạn quỷ dị đều cùng thánh giáo thoát không được quan hệ ta nghe trần giáo sư nói muốn muốn thành lập một cái quỷ dị trường học dựa theo ngươi vừa mới ý tứ hẳn là ngươi ý nghĩa ta yêu gật đầu có c h ú trên quỷ nguyện dị dụng. có cần Nhóm tiến hành tư tưởng giáo dục. Nhóm thứ người tình nguyện đâu? Bản thân hắn phải thứ giáo tư là ba đâu? vẫn ấ t thứ tình nguyện có thể tiến hóa thành t hy nhóm hóa nguyện vọng người công. có ba sao? Đều r cơ bản có thể nói công tôn kế hoạch là hoàn thành nhóm thứ ba người tình nguyện có lực lượng cường đại vượt qua nguyên bản dự tính cùng người ta là không sai bịt lắm bất quá t r ư ơ n g nguyệt ngưng lộ ra một tia tiếp hận tuổi thọ của bọn hắn không nhiều mỗi người khả năng đều chỉ có thể sống tối đa hai mươi năm lại thân thể trung thân dị hóa hơn nữa rất có thể sẽ theo tử vong tiếp cận dị hóa trình độ làm sâu thêm Lại bọn hắn lực lượng là là lai liền tại thạo tại mạnh phi khi Người Hiện bọn bọn bọn Bất bọn hắn không nào chuyển xuống, hắn hắn. tương lai muốn quan tâm chuyện. hắn cách thừa chết huyết thể, trước đục của có quá đây trừ tâm rất A. đem vậy ừ a an vẫn vào v bọn hắn nói. có thể, vừa vẫn có thể an bài bọn hắn đi vào làm đi lão sư.、Ta、yêu nói. Vậy thì vất vả đại gia hỗ trợ xây trường học thế là kinh c h ậ p qua đi ngày thứ ba quan phương tuyên bố tại thiên sư học viện bên cạnh đem thành lập một cái mới đại học tên là bàn cổ học viện nên học viện chỉ tuyển nhận quỷ dị tất cả quỷ dị đều muốn đi học viện vào đến thu thập tin tức nên đến trường thượng cựu năm giáo dục bắt buộc liền tiến hành chín năm giáo dục bắt buộc có nếu như trước khi chết là lao sư vậy thì càng tốt hơn sau khi chết có thể tiếp tục làm lao sư hơn nữa tiền lương gấp b ộ i bao ăn bao ở một chút đặc biệt xa xưa quỷ quái nếu như giáo dục bắt buộc thực sự không cách nào tiến hành kia liền trực tiếp tiến hành tư tưởng giáo dục cái này một nhóm sẽ chuyên môn mời người tình nguyện cho bọn họ tiến hành bốn năm đại học nghĩ tu cái này về sau lại thả ra quỷ dị sẽ còn cho bọn họ an bài lại có nghiệp không nguyện ý vào nghề cũng không sao cả ngược lại ngoại trừ hạnh phúc tiểu khu bên ngoài quỷ dị muốn nhà ở tử cũng phải bỏ tiền dù sao người đều còn mùa không nổi phong ở nhóm thứ ba những người tình nguyện bản thân bởi vì dị hóa đang có được hay không gặp người nhưng là tại bản cổ học viện bên trong liền không có quan hệ dạng này cũng có thể chậm rãi nhường đại chúng từ từ tiếp nhận tổng không đến mức khiến cái này người thật cả một đời đều quăn ở bên trong bí mật chấp hành nhiệm vụ đến chết cũng không thể lộ diện a lúc đầu a một chút quỷ quái như là trước đó cái kia trộn quả táo tiểu n ữ hải tại mật thất đào thoát bên trong làm lở tờ cờ tạ linh ngọc hiện tại sinh hoạt trôi qua khá tốt kết quả sửng sốt không nghĩ tới bọn hắn cũng phải bị bắt vào cái này bản cổ học viện làm tư tưởng giáo dục tiểu nữ hải kia còn muốn tiến hành chín năm giáo dục bắt buộc không chính xác mà nói nàng có thể muốn theo học trước lớp học lên dù sao hắn là cổ đ ạ i chết lúc kia nàng đều còn chưa kịp học viết chữ căn bản liền không b i ế t chữ bọn họ đây làm sao có thể bằng lòng lúc này liền có một ít quỷ quái muốn ồn ào dọn sau đó tạ yêu liền ra mặt đổi u một cái một cái chuẩn thực lực của hắn bây giờ trừ phi những n à y quỷ quái cứng rắn muốn cùng hắn cứng đối cứng nếu không cũng chỉ có thành thành thật thật đi học phần có phản kháng quá mức đánh nhau đã thương kiến trúc chung q u n h hoặc là người chung q u n h còn phải chước bị mang đến thiên sư công hội giam giữ tiền phạt đầu tháng b ố bàn cổ sinh viên đại học trên cơ bản đã đủ phân loại cũng đều điểm tốt là đêm tạ yêu ngăn cản ngay tại lén lút muốn trộm trượt mấy tên tiểu quỷ lộ ra nụ cười hiền hòa đang làm gì đâu tiểu quỷ bọn hắn hai mặt nhìn nhau khô cằn nói ách liền chúng ta dự định trong đêm đi học tạ yêu giật mình tia đi a t a đưa các ngươi không cần không cần không cần chính chúng ta đi chính chúng ta có thể đi không cần làm phiền n g ạ i mấy tên tiểu quỷ liền vội vàng lắc đầu có một cái lắc đầu g i a o đến cùng đều r ơ n mất nhặt lên tiếp tục lắc thật sao thật có thể chứ tạ yêu biểu thị không tin cũng cuốn Đăng lấy ra cuốn vợ.、Đăng、ký tạ i hỏi một chút bên kia các người đi Tiểu rơi giận đi n bên danh không có. Tiểu quỷ nhóm yên lặng rơi lệ, ngầm hoang ký ký xuống tên của mình, nuốt vào bụng trong đêm đi bàn cổ trường học báo đến. tức ta một chút t các có. của cổ học A, quay quỷ đầu đêm khí báo báo ký vào lệ, lấy yêu đã chuyển đi hạ một cái mục đích nghe nói nơi này có mấy cái đặc biệt mắc cố chết sống không chịu nguyện ý đi b á o đến đi học khó khăn hộ mấy người này đâu tuổi tác cũng cũng không nhỏ đều là mấy trăm năm trước mất mùa thời điểm chết n g ạ tử quỷ n g ạ tử quỷ đi đối ăn cái gì liền tương đối có chấp nhất nhưng là xã hội bây giờ bọn hắn nếu là dám trực tiếp giật đồ lời nói liền sẽ bị thiên sư công hội bắt đi cho nên bọn hắn chỉ có thể nửa đêm lén lút nhìn có thể hay không trộm điểm ăn cái gì cửa hàng giá rẻ là hai mươi b ố giờ bọn hắn chỉ cần hơi hơi mê hoặc một chút phục vụ viên liền có thể lấy đi một một ít thức ăn mấy cái ngạ tử quỷ đã vô cùng thuần thục phối hợp theo cả con đường hai mươi b ố giờ cửa hàng giá rẻ bên trong đều cầm một phần đồ ăn sau đó lẫn nhau phân ra ăn ăn mà không một thanh âm theo phía sau bọn họ văng lên mấy cái ngạ tử quỷ còn tại cuồng ăn cái gì căn bản chưa kịp phản ứng nghe vậy càng là liền vội vàng ở đầu tức ăn, đồ ăn, ngon, thật ăn quá ngon. ta rất thích ă n cái này lòng nướng đáng tiếc chính là mỗi lần không thể trộn quá nhiều không phải có thể sẽ bị phát hiện vậy đến bàn cổ đại học a trong đại học là có phòng ăn âm thanh kia nói như vậy mấy cái ngạ t ử quỷ kém chút bị nhẹ lại hoảng sợ quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy được cái kia ác ma đồng dạng thân ảnh mặc dù hắn mặt như con ngọc tướng mạo đường đường khí chất xuất chúng giờ phút này càng là trên mặt nụ cười nhìn ôn tồn lễ độ nhưng là tại những n à y quỷ dị trong mắt hắn so quỷ dị còn đáng sợ hơn chúng ta ách kỳ thật cũng không phải rất đói bọn hắn ánh mắt né tránh ý đồn muốn, muốn tìm một cái có thể rời đi nơi này được ra làm sao bọn hắn tuyệt vọng phát hiện vậy căn bản là không thể nào a không n ó i bụng tạ i yêu giật mình kia c h ờ một chút một cái ngạ tử quỷ đoạt mở miệng trước ngắt lời hắn đói chính chúng ta đi trường học tạ i yêu mỉm cười tại quấn vở bên trên kéo xuống một trang giấy đưa cho bọn họ nhớ kỹ đi trước thiên sư công hội đem các ngươi trộm đồ vật tiền giao ra nếu như không có liền lấy công thay ngạ tử quỷ nhóm chương sáu trăm m ư ơ i bảy khảo chứng chương sáu trăm m ư ơ i bảy khảo chứng đương nhiên cũng không phải tất cả quỷ dị đều thích hợp đi tiếp thu giáo dục có một ít quỷ dị bọn hắn bản thân vẹn, vẹn chỉ là h o á khí chờ ngưng hợp vật hoặc là đã cùng chung quanh thực vật động vật hay là cùng vật dung hợp loại này là thuộc về tiến trong trường học trung thực ở lại là được về phần bên ngoài trò chơi băng liệt lúc ấy kia là nhân loại thực lực không đủ cho nên nhịn đau nhường lại rất nhiều nơi thật coi những cái kia thành chỉ có thể để các người tứ ngược đâu nên giải hoan cũng đều giải hoan hiện tại miễn p h i đến trường bao ăn ở nhiều như vậy phúc lợi đ á n ngộ đang còn muốn bên ngoài ở lại khảo chứng a i trước cầm tới quỷ dị lại có nghiệp chứng về sau mới cho phép ra ngoài về phần bàn của học viện bên trong có thể hay không bởi vậy quỷ dị bạo mãn không có chỗ đi không sao cả dị tình cục lớn như vậy địa phương cũng nhượng ra được những người tình nguyện lúc trước đợi địa phương đầy đủ dung nạp tất cả quỷ dị đồng thời còn trang bị các loại chữa bệnh tốt bao nhiêu tháng năm thời tiết đã viêm nóng lên một vị rốt cục cầm tới quỷ dị lại có nghiệp chứng sinh tiền là một nhà vẽ tiểu nổi tiếng quỷ dị hiện tại ngay tại xử lý công tác là làm nhân viên giao hàng bất quá hắn chỉ trực ca đêm bởi vì cũng chỉ có ca đêm sẽ chiêu quỷ dị dù sao quỷ dị ở buổi tối đi làm khá hơn một chút ban ngày bọn hắn cũng cần tránh né một chút mặt trời buổi tối hôm nay có một vị khách nhân đệm thật lớn một phần thức ăn ngoài đơn bất quá không sao cả hắn hiện tại là một cái xúc tu quái có thể duy nhất một lần cầm rất nhiều thức ăn ngoài đơn cũng lấy cao tốc tốc độ đổi tới người mua cửa nhà có một ít người ban đêm có đôi khi có thể sẽ bị hù dọa nhưng là bản thân bình đài cũng biết đặc biệt đánh dấu phối đưa viên phải trăng lựa chọn quỷ dị nếu như lựa chọn kia bị hù dọa liền khái không chịu trách nhiệm có thật nhiều người ra ngoài hiếu kỳ tâm lý cũng là lựa chọn quỷ dị bất quá phát hiện những n à y quỷ dị thái độ rất tốt mặc dù có đôi khi là rất đáng sợ thật là cũng không có cái gì từ từ đại chúng cũng liền tiếp nhận thậm chí có một ít quỷ dị sau khi ra ngoài bởi vì không có chỗ ở còn cùng nhân loại cùng thuê b a ngay n tại đi làm, làm h là gõ gõ là cái này nhân viên giao hàng coi là lại là một cái tâm lý hiếu kỳ mong muốn gặp bọn hắn một chút loại này quỷ dị người trẻ tuổi đồng thời đang tự hỏi như thế nào cự tuyệt chụp ảnh chung thời điểm hắn phát hiện người mở cửa khá quen a không là cửa người ở bên trong đều nhìn rất quen mắt cầm thức ăn ngoài chính là bàn cổ học viện phó viện trưởng liếu thanh thanh bên trong ngồi là bàn cổ học viện viện trưởng tạ yêu k ỳ luật ủy v i ệ n trưởng hạ Y hiển nhiên tiểu học bộ chủ nhiệm bạch thần sương sơ trung bộ chủ nhiệm lâm thư ưng sát vách thiên sư học viện thủ tịch trương nguyện n ưng còn có cái kia xưa nay đều là cười tủng t ì m nhìn vô cùng dịu dàng thần bí lại không thần bí như vậy người ngoại quốc nói hắn thần bí là bởi vì hắn sẽ rất ít ở bên ngoài hiển lộ lực lượng nói hắn không thần bí như vậy là bởi vì hắn mỗi lần hiển lộ lực lượng thời điểm cơ hồ tất cả quỷ dị đều có thể bị tác động đến. thánh quang thứ này thật rất buồn nôn liêu thanh thanh một bên cầm thức ăn ngoài vừa nói không tệ à tốc độ thật mau một hồi cho ngươi ngũ t i n h k h á n ngợi nàng hiện tại toàn bộ người cũng đã đã xảy ra một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất bởi vì quỷ dị quá sợ nàng đến mức nàng hiện tại cùng quỷ dị ở chung lên vô cùng nhẹ nhõm cũng đã chậm giãi thích đứng lực lượng của mình kỳ thật đã sẽ không lan đến gần người bên cạnh bất quá người bình thường vẫn là biết a tốt tạ ơn quỷ dị run rời bái sau đó hỏa tốc rời đi lâm thư ưng ngồi ở trên ghế xa lon lời mình nói vẫn rất chuyên nghiệp à rất lễ phép xem ra huấn luyện không tệ tới tới, tới. ai tôm ai tôm u ô i chính mình lấy chính mình khởm đám người đêm nay điểm thức ăn ngoài nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đ à m luận đ à m luận cho tới bây giờ hiện ở trong nước đã hoàn toàn ổn định có thể nói ít ra tại tại yêu bọn hắn khi còn sống quỷ dị nhóm cũng sẽ không như thế nào rất an phận thủ thường hơn nữa có một ít quỷ dị cũng sớm đã thực hiện tại nghĩ tu quá trình bên trong bản thân siêu độ trực tiếp tại chỗ biểu diễn một cái oán khí tỉnh hóa linh hồn tiêu tán chuyển thế đầu thai đương nhiên cũng có một chút đang tiến hành chín năm giáo dục bắt buộc quá trình bên trong oán khí càng cường đại hơn trong đó lấy những đứa bé kia làm chủ bất quá cái này đều không là vấn đề duy nhất thái hỏa ngầm chính là thánh giáo nhưng là bởi vì tạ yêu bọn hắn đại lực đà kích thánh giáo hiện tại cũng không ở trong nước lắc lư nghe phó mộc lâm nói bọn hắn nhân viên chủ yếu cùng quỷ dị hiện tại đã toàn bộ chuyển rời đến châu âu điểm này có thiên sư công hội tại cái này trước mắt không là vấn đề cho nên tạ yêu dự định đi tìm thẩm phán chi kiếm m ả n h vỡ về phần nước ngoài cái gì cục diện ngược lại chỉ cần không ảnh hưởng trong nước cũng không sao cả hắn chỉ muốn tìm tới thẩm phán chi kiếm mạnh vỡ đem quỷ dị t h i hỏa ngầm giải quyết triệt đề kia về sau đâu mạnh thần sương vô ý thức hỏi về sau tạ yêu có chút hoảng hốt khả năng tìm một chỗ dưỡng lao a hắn xác thực không nghĩ tới chính mình muốn làm cái gì chương sáu trăm mười tám không giống chương sáu trăm mười tám không giống t ạ yêu lấy lại tinh thần tạm thời không đi cân nhắc những sự tình này thẩm phán chi kiếm thế nào đi tìm cũng không biết đâu bọn hắn chỉ có thể căn cứ hiện tại chỗ thu t ậ p được liên quan tới nước ngoài quỷ dị sau đó đi điều tra trong nước trước mắt đến xem hẳn là không có tương quan mạnh vỡ a n đi sau khi ăn xong chúng ta liền muốn lên đường bất quá cũng đừng tất cả mọi người đi liều thanh thanh ngươi lưu lại đi ngươi lưu lại nhường quỷ dị nhìn xem tương đối dễ dàng nhường người yên tâm liêu thanh thanh không có ý kiến nói thật dứt bỏ bọn hắn sau lưng bảo nàng sao chổi không nói mặt ngoài nguyên một đám đều rất tốt trung đụng trương n g u y ệ t ngưng thở dài nói ta cũng không muốn ở lại chỗ này ta cũng nghĩ ra đi lấy tính cách của nàng nghẹn lâu như vậy dài đến hơn một năm thật đã là rất bất khả tư nghị hồi tưởng lại chính mình đã từng điên điên khủng khủng qua phó bản g á n g vẻ đều giống như đã là vài thập niên trước như thế nàng tiếp nhận những cái tia nguyên vốn không thuộc về nàng gánh gánh chịu những cái tia nguyên vốn không thuộc về trách nhiệm của nàng sau đó tương lai cũng không có giống nàng nhìn thấy như thế xảy ra mọi thứ đều đang hướng phía tốt phương hướng tiến triển trương nguyệt ngưng cũng rất muốn ra ngoài phát tiết một chút tạ yêu kỳ quay nói ngươi thật là bên ngoài q u a n p h ư ơ n g muốn đi ra ngoài còn không dễ dàng ta còn nói mượn danh hảo của ngươi đại gia trước đi một chuyến hải vực đâu trương nguyệt ngưng chó vẫn là ngươi chó hơn nữa vì cái gì chạm thứ nhất muốn chọn hải vực tạ yêu lộ ra mỉm cười có qua có lại t h a m hỏi lo lắng một chút lúc trước cái kia không cẩn thận tại chúng ta chỗ này xảy ra chuyện hải vực tiểu đ o à n đội mặc dù cũng không phải là thật chết sạch lưu lại kia hai tiểu cô đường hiện tại cũng tại bản cổ học viện bên trong làm lão sư chiếu cố những đứa bé kia dù sao bên ngoài thảm liệt như vậy vậy ta không đi bạch thần sương nói đệ đệ của nàng thể chất hiện tại cũng ở bên cạnh thiên sư công hội bên trong xem như đặc thù học viên đến trường cũng không cần nàng tại tiếp tục bên cạnh phụ đạo dạy học cho nên bình thường ưa thích mụ tham gia náo nhiệt bạch thần sương vì cái gì không đi tạ o yêu lộ ra h ầ nghi thân sắc n g ư ờ i sẽ không tính toán đợi chúng ta đi về sau vẫn chơi game a hắn biết bạch thần sương trò chơi nghiện cũng lớn tài khoản cũng không biết bị báo cáo nhiều ít món ăn một nhóm cấp trên thời điểm nói với người ta nàng là cá nàng không hội thao làm rất bình thường đầu kia còn mắng nàng liền xem như cá dùng cái đôi gõ hai lần bán phím cũng so với nàng đánh mạnh hàng ngày vì che giấu nàng chơi game bị k i a chút tiểu quỷ phát hiện không phục ta yêu còn chuyên môn cho nàng an bài một cái cách t âm tặc căn phòng tốt bạch thần sương lẩm bẩm hai lần không phục ta mới không có ta hiện tại đã không chơi game ta muốn nhìn sách ngược lại từ lần trước nàng lại một cái tài khoản được phong về sau bạch thần sương tạm thời không có chơi game ý nghĩ nha tiểu bạch còn biết xem sách đâu lâm thư ưng lúc đầu đang vùi đầu khổ ăn nghe vậy lập tức ngừng đầu vô ý thức tới lời miệng bạch t h ầ n sương nàng chẳng lẽ chỉ có thể sống phong túng sao nhìn sách gì cùng ta chia sẻ chia sẻ sách đơn thôi lâm thư ưng chế nhạo nói bạch thần sương giật giật miệng sau đó nhỏ giọng nói liền sách điện tử văn học mạng đ á n g người nàng thấy đại gia trong ánh mắt giống nhau cảm xúc có chút không phục hô to nhìn văn học mạng không coi là xem sách sao tối thiểu ta không chơi game hạ y y h ạ nhiên thuận tay cắt đứt chính mình vừa mọc ra lá cây t o mò nói cho nên ngưng ngày đó lúc ngủ đ ỗ n g nhiên chạy tới ô m tóc của ta khóc là nhìn văn học mạng nhìn sao ta cho là ngưng là chơi game bị mắng bạch thần sương vì cái gì đại gia ăn bữa ăn k h a biến thành các loại bẩn t i ệ u nàng được rồi được rồi ta cái kia ta chỉ là quá cảm động lây liền ta ngày đó tại một cái cả chua phần mềm bên trên lật đến một cuốn sách phát hiện bên trong có một cái cùng ta chỉ có kém một chữ danh tự nhân vật là q u a n g đầu ta nhất thời buồn theo tầm đến nhịn không được bạch thần x ư ơ n g xoa xoa không tồn tại nước mắt khỏe mắt lại sờ lên chính mình thưa thất tóc cái kia sách gọi thế giới này chỉ có ta có tóc nghe nói về sau khả năng ngoại trừ nhân vật chính tất cả mọi người sẽ mọc ra tóc ta ngược lại muốn xem xem có cái gì sinh sôi bí quyết nàng nếu là đem tóc của ta g i ả i không ra ta muốn đảo dây lưới đi qua đem cái kia kêu trời nguyện tác giả tóc cho hao ánh mắt của mọi người đã từ trên người hắn rời đi lâm thư hưng cũng tốt bụng giúp nàng lục soát một chút loài cá như thế nào sinh sôi còn phát cái t h í c mời kết quả thu hoạch một đống lớn ha ha ha khí bạch thần x ư ơ n g k è m chút tại chỗ biến thành cá mẹ hoa một bên từ đầu đến cuối an an lẳng lặng c ả rỗ là nhìn chăm chú lên bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập một tia hiếu kỳ nói thật ra hắn mong muốn dung nhập bất kỳ một cái nào còn thể lại dễ dàng bất quá hắn khi c ò n bé bị t r ầ n đoán được đến tình cảm thiếu thốn về sau có cố ý tiếp thụ qua huấn luyện như thế nào biểu đạt tất cả đang hướng cảm xúc mặc dù bản thân hắn không có nhưng hắn có thể rất hoàn mỹ tại rất thích hợp thời điểm biểu hiện ra ngoài tốt nhất cảm xúc bởi vậy tất cả mọi người cảm thấy hắn tựa như thiên sứ như thế hắn cũng cảm thấy như vậy bởi vì thiên sứ không phải người ở đâu ra cảm xúc cho nên tại đoàn đội của hắn bên trong đại gia nhìn trung đụng được hoàn toàn chính xác rất hòa hợp nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không giống tạ yêu đoàn đội của bọn họ như thế nhưng là hai người bọn họ người đoàn đội giống nhau chính là tất cả mọi người sẽ nghe theo hai người bọn họ ý kiến có thể còn là không giống nhau cạ d ỗ là tạ yêu thanh em nhường hắn hoàn hồn hắn vội ý thức lộ ra tiêu chuẩn nụ cười thế nào Tạ y cuối cùng n qua bạch thần sương i cùng muốn c liếu thanh thanh cùng hạ y hiển nhiên đều lưu lại vì phòng ngừa ngoài ý muốn cùng thuận tiện giao lưu bạch thần sương nhịn đau nhổ xong chính mình một sợi tóc giao cho tạ yêu cái này khiến một bên đang dùng cây kéo răng rắc răng rắc cắt tóc hạ y h ề y nhiên quái ngượng ngùng chủ yếu bạch thần xương tóc kỳ thật không giống nhau lắm tóc của nàng mỗi một cây đều có thể xem như nàng một cái ý thức phân thân ngay cả phát quỷ đều làm không được cho nên phát quỷ cũng không có biện pháp giúp nàng sinh sôi chỉ có thể nàng tự mình tu luyện lúc nào thời điểm theo cá mẹ hoa biến hơi hơi gầy một chút không phải hơi hơi tu luyện lớn một chút về sau tóc hẳn là có thể càng nhiều một chút nàng hiện tại năng lực coi như mọc ra rất nhiều tóc cũng không, có cách nào không chế lại vẫn là xe rơi hạ y hạy nhiên không có đi là bởi vì nàng vốn chính là nghĩ đến hưởng thụ sinh hoạt mới sống lại tại sao phải đi liều sống liều chết hơn nữa trương nguyệt ngưng nếu như đi bên này chỉ có bạch thần x ư ơ n g cùng liêu thanh thanh kỳ thật không quá để ép được trận hạ y y h i n h i ê n tối thiểu có thể sử dụng ba sơn h ổ bỏ đầy toàn trường nhìn chăm chăm tất cả q u ỷ dị thời gian thực giám sát bất quá trương nguyệt ngưng là bên ngoài nộp xin đi hữu hảo trao đổi một chút bất quá t ạ i yêu nơi này mấy người bọn hắn vô cùng đ h ự a thấp cũng không để cho q u ỷ dị bên hữu kia biết bọn hắn không tại sau đó đám người an vị lên tiến đến hải vượt u y ề n trương nguyệt ngưng hít sâu một hơi nhìn x không có cách nào ai kêu nàng bây giờ nhìn lại như cái dòm bị cùng hốt huyết quỷ kết hợp thể đâu có chút hiện ra đáy xanh nhi ra bị phấn lóc dịch che lại về sau sắc mặt tái nhợt cũng là càng giống hốt huyết quỷ liền cái này a nàng lười nhắc lại gọi má đỏ lên đúng sao nàng nhịn không được nhìn về phía một bên tạ yêu thế nào tất cả mọi người là biến dị dựa vào cái gì tạ yêu dưới trạng thái bình thường liền hướng đẹp mắt đi biến tóc vừa đen vừa dài sắt vách cá mẹ hoa hâm mộ chảy nước miếng bởi vì hắn có cái tốt cha mẹ vậy sao tạ yêu thu được tầm mắt của nàng ngần đầu cùng nàng liếc nhau một cái ám đồng tử màu vàng có một cái chớp mắt tựa như là dựng t h ẳ n g đồng t r ư ơ n g n g u y ệ t ngưng h ừ n h ẹ miễn cưỡng thu hồi ánh mắt tạ yêu không rõ ràng cho lắm theo sau tiếp tục túi đầu nhìn tư liệu t h u ậ n tay cùng c ả rộ là cùng một chỗ phân tích một chút hải vực một chút lớn quỷ dị phân bố khu hắn kỳ thật nhất định phải nói không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài dị hóa trước bên cạnh tóc che giấu dưới kỳ thật còn có hai cái t i m r á c chỉ có điều không rõ ràng mà thôi trong mọi người hẳn là chỉ có lâm thư ưng một người tại móc chân hắn kỳ thật tuyệt không chờ mong hải vực chẳng qua là không yên lòng tạ yêu một người mặc dù tạ yêu hiện tại khẳng định đã rất lợi hại không có sai nghe nói hải vực mỹ thiếu nữ rất nhiều ai tại một trong lòng mọi người đều mang tâm tư trạng thái bọn hắn đúng hẹn chạy tới hải vực bến cảng hải vực bên này cũng thân thiết phái đoàn đội qua tới đón tiếp bọn hắn nguyên một đám hận không thể lớn ba đầu sau tay trương miệt ngưng nhìn chiến trận này liền cảm thấy mình trang điểm hóa thua l Nàng không hóa trương a n g đều、so、nguyện i trước mắt n g ngưng i được h Cầm đã u nhìn e lấy ra bọn hắn trên thuyền thời điểm kế hoạch song du lịch khu vực không cần chính chúng ta cũng có quy hoạch ngươi trực tiếp mang bọn ta đi trạm thứ nhất liền có thể k ỳ mù dạ lý theo khả năng mong muốn có qua có lại bắt chước một chút lúc trước trương nguyệt ngưng phát biểu trương nguyệt ngưng trực tiếp cắt nang hắn nói nhảm nhiều quá làng nhà làng nhằng trực tiếp dẫn đường không liền xong rồi để các ngươi tới đón người chỉ là để các ngươi móc lộ phí được không dù sao quốc gia không giống còn muốn chuyển đổi tiền thật phiên thoái cần gì chứ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đây chính là tốt đẹp mỹ đức kỵ mù dạ lý theo khỏe miệng nụ cười cũng nhìn không được rồi nặng nề g h nhìn bọn hắn một cái gật gật đầu Tốt, vậy ta mang các ngươi đi thứ một chỗ hy vọng chư quân bình an trở về lớn bên trong ôn tuyển quán chương sáu h i ệ n thực phó bản chương sáu hiện thực phó bản lớn bên trong ôn tuyển quán cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có cái này một cái ôn tuyển quán có sự kiện linh dị mà là lấy cái này ôn tuyển quán là điểm du lịch toàn bộ cảnh điểm phóng xạ đầy toàn bộ tiểu t r ấ n toàn bộ đều trở thành quỷ dị cứ điểm ôn tuyển bản thân là trong núi lấy ôn tuyển quán làm tên chung quanh mở còn có một số tương ứng chủ đề khách sạn chủ đề công viên chủ đề du lập viên tổng cộng là bốn cái b ả n t khối mà dưới núi tiểu t r ấ n nguyên bản ở chỗ này hải vực cư dân đương nhiên là chủ yếu dựa vào ôn tuyển quán xem như điểm du lịch là thu nhập hơn nữa trong trấn trồng đầy hoa anh đạo trên núi cũng là hoa anh đào nở rộ thời điểm là bọn hắn cảnh điểm buôn bán ngạch cao nhất thời điểm toàn bộ thị trấn cư dân đều có thể bởi vậy được lợi chỉ có điều không ai từng nghĩ tới một trận linh dị p h ụ c t o đại lý ôn t u y ể n trong quán đầu tiên là xuất hiện sự kiện linh dị ngay sau đó tới các điều tra viên toàn bộ sẽ ra chuyện cuối cùng toàn bộ thị trấn cư dân phát hiện bọn hắn tất cả mọi người cũng không có cách nào rời đi cái chấn này bởi vì bước ra đi bọn hắn liền sẽ lập tức tử vong đợi ở chỗ này mặc dù cũng sẽ chết nhưng là sẽ chậm một chút cái kia quỷ dị tựa hồ là cố ý tại nuôi thả bởi vậy cũng sẽ không duy nhất một lần đem tất cả mọi người giết mà là chậm dai hấp thụ tinh huyết sau đó ném ra nhường chính bọn hắn lôi nghị kỹ lấy thêm đến hút mà dù sao không có thu nhập lại thêm thường xuyên sự kiện linh dị nơi này cũng sớm đã bị h ả i vượt quan phương nhóm bảng hiệu ngoại trừ có một ít hiếu kỳ người trẻ tuổi có thể sẽ tới đây chịu chết nơi này rốt cuộc không thể rót vào tươi mới sinh mệnh con mơi sinh chỗ nào có thể sống được qua dạng này dày vào đâu cho nên cứ việc linh dị phục tô mới trôi qua chưa tới nửa năm nhưng cái trấn nhỏ này quỷ khí âm trầm chúng dân trong trấn cùng quỷ dị mấy có lẽ đã không có gì khác nhau hoa anh đào tại vào tháng năm đã là tàn lùi mua hiện tại là đầu tháng năm đầu cành bên trên hoa anh đào đều đã rơi xuống đất bất quá còn có không ít l ấ m ta l ấ m tấm miễn cưỡng còn tính là phong cảnh một cái nhìn sang đầy đất trắng hồng trắng hồng bởi vì không có người nào đặt chân cũng là có loại k h á c mỹ nếu như bỏ qua chung quanh những cái kia ghé vào cửa sổ xem bọn hắn gây gò cơ hồ không có có nhân hình người trương n g u y ệ t ngưng cùng trương sư huynh ngay tại chụp ảnh cũng không phải đang quay cảnh chủ yếu bọn hắn dù sao đánh cờ hiệu là quan phương cờ hiệu tới hải vực khảo sát một chút nơi đó quỷ dị tình huống cho nên thảm như vậy tình huống khẳng định yếu p h á c hạ lai trở lại trong nước nhường đại gia nhìn xem sau đó lại theo nhân đạo chủ nghĩa phía trên khiển trách một chút nếu như xử lý nơi này quỷ dị đâu thì tốt hơn đến lúc đó lại để cho trong nước quỷ dị nhìn một chút kết quả là cái gì không có xử lý không lên tiếng chính là lại không tổn thất gì bọn hắn mấy người này có thể không có người nào loại đại đồng quan niệm có những quan niệm này căn bản liền không có nhường bọn họ chạy tới chủ yếu là người có nhân loại đại đồng xem không có nghĩa là hải vực người cũng có trương nguyệt ngưng liền không có nhường c ô n g hội bên trong những người khác tới đi chúng ta đi trước phỏng vấn một chút nơi đó cư dân trương nguyệt ngưng nói rằng mặc dù muốn thẳng đến mục đích nhưng cũng rất tò mò nơi đó cư dân tạ yêu cùng c ả dỗ lạ gật đầu đồng ý bọn hắn tìm một vòng mấy lúc sau tìm một cái nhìn phòng ở cũng không tệ lắm trước đó là làm người của quán rượu nhà bọn hắn gõ cửa về sau bên trong cũng không có người đáp lại trương n g u y ệ t ngưng mở miệng nói có a i không không có người nào là sao là như vậy chúng ta là sát vách quốc gia đến các ngươi nơi này tham viếng một chút quỷ dị tình huống thuận tiện nhìn một chút có thể không có thể giúp các ngươi giải quyết dù sao trừ ma vệ đạo người, người đều có trách nhiệm chúng ta thiên sư phủ nghĩa bất dung tử trương sư minh hắn yêu thương thở dài cũng không nói gì trương h hiện ê m mội ngược sư lại tại so t ớ c kia mạnh h nhiều, n h k ô phải sao. thiểu Tối sao. b ọ nguyệt hắn h n n ữ người này n xác thực ế như muốn ra ngoài, khẳng định phải cùng bị liên phải hệ, có thể u ra giải vị có dĩ q ế quyết t nhất Trương vẫn Vạn vào muốn nhìn bọn hắn mong muốn n là xem. đâu. u giải g y có đổ ngưng rất kiên nhẫn một mực gõ cửa một mực không ngừng nói tốt cuối cùng bên trong chuyển đến thanh â m giàn mua ai các ngươi trở về đi mau chóng rời đi nơi này đi được càng xa càng tốt các ngươi không giải quyết được trương nguyệt ngưng gõ cửa tay dừng một chút nàng là không nghĩ tới bên trong người còn như thế thông tình vật lý nhưng chúng ta dù sao tới hơn nữa quốc gia các ngươi người còn nói tiếng người nơi này là không thể tùy tiện đi ra các ngươi xem bọn hắn đều không dám vào đến chúng ta tổng phải biết là thế nào chuyện a nâng giấm mạnh một gì gì đó nàng chơi lại sẽ cửa rốt cục bị gõ mở cửa đúng là một cái nhìn tương đối giàn mua lão nhân mặc kimono rộng lượng quần áo lộ ra thân hình của nàng càng thêm p h o n gầy nàng hốc mắt đều thật sâu luôn xuống dưới ai các ngươi không nên tìm đến phàm là tìm đến nhất là đi ôn tìm nơi nàng lắc đầu quay lưng lại đi vào nhưng là muốn chiêu đãi đám người ý tứ bất quá mấy người liếc nhìn nhau cuối cùng vẫn trương sư huynh l i ế mắt đi tại phía trước nhất nói thật dưới mắt loại này người không ra người quỷ không ra quỷ tình huống trong phòng này lại âm khí âm u lao nhân gia kia thoạt nhìn là rất dễ nói chuyện hơn nữa còn là lao nhân gia nhưng không có nhìn lầm trên người nàng cái kia hẳn là là k h ô cạn màu A, cứ việc nàng mặc kimono bản thân cũng là màu lót đen nhi trương n g u y ệ t ngưng bọn hắn không phải không đi trước chủ yếu là bắt đầu liền đưa một cái không thân thiện nở cờ gì gì đó mấy người bọn hắn vạn không cẩn thận phản xạ có điều kiện đây cũng không phải là ở trong đêm đây là hiện thực mặc dù như cái phó bản nhưng cũng thật là hiện thực t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi mốt khó tránh khỏi t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi mốt khó tránh khỏi t r ư ơ n g sư huynh một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất tiến vào cái này đen như m ự c phòng trương nguyện ngưng bọn hắn theo sát phía sau lão bà bà kia đem bọn hắn đưa đến phòng khách để bọn hắn ngồi xuống ta chỗ này thật lâu không có người đến ta đi cấp các ngươi cốc chịu nóng nước không cần bà bà t r ư ơ n g sư huynh ôn hòa nói ngài trực tiếp cùng chúng ta nói một chút tình huống nơi này à ta nhìn nơi này cư dân phần lớn giống như cũng không có đi các ngươi quan phương bên này liền không có phái tới người nào giải quyết sao bà bà dừng một chút thở dài cũng dứt khoác quỷ ngồi dưới đất ngay từ đầu có à nhưng là bọn hắn đi đều không có tung tích chúng ta vẫn là trước sau như một mỗi ngày lúc buổi tối đều sẽ có một nhóm người đi ôn tuyển bên trong cua ôn tuyển nói lên ôn tuyển thời điểm bà bà trong mắt rõ ràng toát ra sợ hãi nàng nhìn mấy người bọn hắn một cái ánh mắt tại bọn hắn trên gương mặt trẻ trung dừng lại thêm một hồi các ngươi không nên t i ì n đến quái vật kia sợ rằng sẽ đem các ngươi cũng đều ăn sạch sẽ tạo yêu hỏi người tiến vào đều đã chết sao chẳng lẽ sẽ không giống các ngươi như thế sống ở nơi này sao các ngươi là vì cái gì còn sống bởi vì quỷ dị muốn nuôi người sinh t i ế n người tiến vào như thế nuôi không phải cũng có thể sao vì vào gì cái chết Chẳng người tiến nói nhiên ngâu toàn món bộ đều đã đâu. lẽ sự kiện linh dị lời nói ngay từ đầu là ôn tiền chuyện trong quán có người mất tích bà bà trong ánh mắt lộ ra hồi tưởng biểu lộ cũng có chút hoảng hốt ngay từ đầu có người mất tích bởi vì linh dị phục tô chúng ta cũng rất sợ hãi cho nên trước tiên báo lên rất nhanh liền có người tới sau đó bọn hắn liền đem ôn tuyển quán phong nghe nói những cái kia mất tích người cũng không phải là mất tích mà là tại trong nước của hóa kỳ thật chính là bị ăn nhưng l ạ i ôn tuyển quán mặc dù được phong thật là thị trấn bên trên cư dân lại không thể trước tiên rời đi cá biệt cực đoan sợ hãi cũng là tranh thủ thời gian chạy nhưng đa số cư dân khẳng định là lưu tại nơi này trọng yếu nhất là cũng không phải ai cũng có thể đi bởi vì hải vượt quan phương phong đường nay bằng với đem toàn bộ cư dân toàn bộ đều vây ở nơi này mặc dù loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải lần đầu tiên làm các cư dân khẳng định vẫn là khủng hoảng cùng sợ hãi tại tâm tình như vậy hạ buổi chiều đầu tiên liền có rất nhiều người làm mỹ lệ mộng bọn hắn mơ tới đang tỏa ra cây hoa anh bào hạ có m ặ c thịnh trang khiêu vũ thiếu nữ thiếu nữ đối lấy bọn hắn g ắ c bọn hắn không tự chủ liền đi qua sau đó bọn hắn liền nghe tới thiếu nữ thanh â m mười phần dịu dàng cùng bọn hắn nói chuyện rằng chuyện gì không nhớ rõ sau khi tỉnh lại phát phát hiện mình đều tại ôn tuyền bên trong quần áo đều không có thoát đám người hoảng sợ tranh thủ thời gian leo ra. sau đó bọn hắn phát phát hiện mình toàn thân đều rất suy yếu có người một soi gương phát phát hiện mình trực tiếp già mấy chục tuổi theo đêm hôm đó bắt đầu mỗi một đêm đều có không giống nhau người mơ tới cây hoa anh đào dưới thiếu nữ sau đó sau khi tỉnh lại theo ôn tuyển bên trong đi ra chờ tiểu c h ấ n bên trên tất cả mọi người đi một nhóm hải vực bên này cũng khoan thai tới c h ầ m phái tới nhóm thứ hai người một ngày này ban đêm không có người lại đi ôn tuyển bất quá đám người kia tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt toàn bộ ban đêm bà bà nói đến đây khó tránh khỏi lại là thở dài một tiếng về sau cũng không có cái gì người trở lại ngoại trừ ngẫu nhiên có một ít không muốn mạng người trẻ tuổi vào nói là làm trực tiếp đáng tiếc tạ yêu cũng khó tránh khỏi mở miệng nói cho nên bọn hắn đều là đi ôn tuyển quán về sau mới chết vậy chúng ta không đi ôn tuyển quán lời nói có phải hay không xác thực có thể đ ế m thử có thể không thể đi ra ngoài à? hắn vừa nói cùng người bên cạnh lẫn nhau nhìn đám người rất tán đồng gật đầu ta cảm thấy có thể thử một chút kia đi thôi nơi này nhìn xác thực quá kinh khủng tạ yêu một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng trương sư minh đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được các người muốn câu cá chấp pháp hắn cũng chỉ đành cười cười cùng theo đứng người lên bà bà cũng chầm rãi lên một bên lên một bên nói đúng vậy a vừa lúc tiến vào nói không chừng là có thể đi ra sau đó bọn hắn tiến đến cửa liền phịch một tiếng đóng lại trong phòng điểm kia ngọn m ở tối nến đèn cũng diệt ta đều nói với các ngươi để các ngươi đi các ngươi không nghe kia liền không thể hoán ta ta cũng không mớn nhưng là có biện pháp nào đâu bà bà thanh â m từ từ biến bén nhọn đám người quay đầu nhìn nàng có lẽ nàng coi là tại hắc cám dưới tình huống đại gia không nhìn thấy nàng cho nên hiện tại phá lệ làm cản trên mặt của nàng giống như là đã nước ra như thế từng khối từng khối nhưng là lại bị một loại nào đó tia như thế đổ vật liên tiếp rất có n g â u đức tơ còn liền cái mùi kia tay của nàng biến thành giống nhánh cây như thế xúc tu c h â n cũng là đang đang chậm rãi hướng phía hai bên leo lên còn vòng quanh chặt t h ì đau, trong bóng tôi hướng lấy bọn hắn tới gần t r ư ơ n g n g u y ệ t ngưng liếm liếm lanh vớt của mình a làm cho người thất vọng con tưởng rằng thật gặp hảo tâm nở ở cờ đâu nàng trực tiếp một cước giấm trên mặt đất nhánh cây l ự c đạo lớn nhường cái kia xúc tu không cách nào động đậy cũng không cách nào rút về a ta dấm lên thứ gì chương nguyện ngưng dùng sức ép, ép nhánh cây răng rắc răng rắc bị nàng bà bà trên mặt mang khối thiên nhi trong nháy mắt đau vận thành một đ o ạ n thật kỳ quạy à trong phòng tại sao có thể có nhánh cây a đúng rồi bà bà ngươi vừa mới nói cái gì tới bà bà vì cái gì không đốt đèn a chúng ta không thấy được hay chương sáu trăm hai mươi hai sầu người chết chương sáu trăm hai mươi hai sầu người chết trương nguyệt ngưng n h e răng cười một tiếng nặng nề trong bóng tối trong miệng nàng răng nanh lộ ra tản mắt ra một chút hàn ý bà bà đột nhiên một cái giật mình không thể tin nhìn xem nàng ngươi mụ lúc này trên lầu đống nhiên chuyển đến một đứa bé thanh âm thế nào còn chưa mở cơm a đầu bậc thang có ba đứa hải t ử thân ảnh xuất hiện bất quá cái này ba đứa hải t ử so với bọn hắn mụ mụ có thể dọa nhiều người bọn hắn mụ mụ nhiều lắm là chỉ là nhìn bằng mắt thường bên trên đi so sánh không giống người kỳ thật chủ yếu là thị giác xung đột nhưng ba cái này ở buổi tối trong bóng tối mông lung có thể nhìn thấy mặt khuôn mặt nhỏ bầm đen bầm đen r ă n g biến thành màu đen hai mắt thật to lớn đến quá mức nhưng bọn hắn không có trong mắt có chút nô ra bạch nhãn cầu chứ câu câu nhìn chằm chằm tạ yêu bọn hắn nước bọt đều muốn chảy ra h ơ lớn một điểm đứa bé kia còn lại xuống lầu mấy bước mười phần th trương nguyệt ngưng nghe vậy hơi kinh ngạc trong bóng tối trận to đỏ lên ánh mắt nói bà bà các ngươi sẽ không phải m u ố n ă n chúng ta à bà bà trên mặt thịt đã một lần nữa dán trở về nhánh cây cũng bị nàng thu vào nàng ý thức được trước mắt đám người này không dễ chọc quả nhiên không phải ai đều là bọn hắn hải vực đám kia rát rưởi những người này dám theo sát vách tới vẫn là có chút v ô liếng nghe nói sát vách căn bản cũng không có quỷ dị dám náo h sự bà bà lui về phía sau hai bước đem sau lưng đứa nhỏ đẩy trở về thật có lỗi chúng ta không có ý tứ gì khác các ngươi có thể trực tiếp đi nói thật rất khó khăn đến một thật t ứ c thời quỷ dị không trước mấy người này còn có như vậy chọn nhân loại khí tức nhưng là bởi vì bọn họ tinh huyết không có lại bị rót vào những vật khác liền đều v ặ n vẹo thành loại tính tình này nhìn ra được cái chấn nhỏ này hẳn là không cứu được bọn hắn loại tình huống này đã không còn là cạ r ổ lạ bên kia thả thánh quang liền có thể tịnh hóa chỉ sợ tịnh hóa x o n g sau đám người này cũng đã chết trương nguyệt ngưng thở dài nàng quay đầu nhìn hướng sư minh trông nom nói để cho ta một người có thể chứ trương sư minh nói hình như hắn quản được dường như ngươi tùy ý, bất quá không nên động tĩnh quá lớn ta không hy vọng về nước về sau nghe được một chút không dễ nghe thanh âm sau khi nói xong hắn bay đầu liền hướng phía cửa đi ra ngoài cửa hiện tại là có thể mở ra tạ yêu nể tình nàng xác thực thật không dễ dàng một năm này cưỡng ép đẻ ép tính cách của mình đi làm chính mình không thích sự tình gánh chịu những cái kia trọng đại trách nhiệm cho nên đã nàng muốn trước p hết ó n túng một chút, vậy bọn hắn g một chút, trước h vậy không đúng tay vào còn muốn t r a hỏi đâu tạ yêu nhắc nhở trương nguyệt ngưng trong bóng đ ê m dựng lên một cái ok tư thế nhìn ra được móng tay của nàng hiện tại vô cùng sắp bén lâm thư ưng vốn là bị mấy cái kia đứa nhỏ nhìn t cả ra đầu loại kia trên tinh thần ô nhiễm so với bọn hắn mụ, mụ dọa nhiều người c ả dỗ là đối những thứ nhỏ bé này lại không hứng thú nơi này lại không có tín đồ của hắn cần hắn biểu diễn cho nên mấy người bọn hắn đều đi ra ngoài bọn hắn bước vào hoa anh đ ả o đường đi trung tâm một phút này sau l ư n g t h ị h một tiếng nổ tung đám người quay đầu lại nhìn lại từng cái vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem bị ngọn lửa tung bay nóc nhà cửa sổ cùng cửa thậm chí còn có thể thuận tay đem bay tới thủy tinh vung ra một bên trực tiếp khảm đính vào trên c à n h cây thân cây lập tức chạy ra máu đỏ tươi không biết rõ nhà ai trong phòng đầu chuyển đến một tiếng hết thảm đau quá tình cảm những ngày hoa anh đào cùng chúng dân trong trấn cũng là đều có liên tiếp là một tin tức nhớ kỹ xem như âm thầm ngốc nghẽ rình mò những người ở nơi này lập tức rụt đầu một cái đem nhà ở của mình cửa sổ toàn bộ đóng kỹ không dám tiếp tục hướng nơi này nhìn nhiều bất quá mỗi người bọn họ đều giấu trong lòng ác ý nghĩ đến nào à tùy tiện nào à nếu là thật sự có thể lật tung cái chấn này cho phải đây đến lúc đó thần liền sẽ tỉnh ai trương sư huynh thở dài nhìn lên trước mặt lửa cháy lưng n ự c ánh mắt có chút ưu sầu nhìn thoáng qua chung quanh hoa anh đảo người đang lo lắng những n à y hoa anh đảo cũng biết lửa cháy sao cũng không quan trọng à ta cảm thấy trên núi hoa anh đảo toàn đốt đi h ẳ n là coi là đối phó quỷ dị lâm thư tương nói Không huynh trương sư lâm ắ mắt t trong thêm Tạ tĩnh khép lại trên tay biết tại đầu, sầu sầu. yêu yêu yêu sao sao. rằng, ánh càng bình cuốn nói nữ xưng hạn ngươi hạn không phải cái gì hồng cái khép phải thủy bạc, bạc, bạc bạc là lại lại l vợ, thư ưng a một tiếng đang lúc mở mịt mang theo một k i a giật mình giật mình bên trong lại dẫn một k i a mở mịt c ả d ỗ là nói rằng ta hiểu qua quốc gia các ngươi quỷ dị bao quát t h ầ n m i n h nữ bật là viêm đế chi nữ bản thân liền có thái dương chân khí cho nên những nơi đi qua liền sẽ mang đến đại h ạ đối ứng tới trên lực lượng thì là nóng bỏng nhiệt độ lâm thư ưng nháy mắt mấy cái cái này hắn biết Chỉ thấy cả thấy dỗ lâm à ôn nhu nói, chúng ta b y giờ u ố n ôn đi thư u quán, y ể n k ô n núi lửa hoạt động vẫn là tại trên núi g biết tại tại hoạt tắt t là lửa là lửa Lâm h đã đâu. ưng Lâm t hít ư ưng h một hơi lanh khí nhìn về phía một bên trương sư m i n h chỉ thấy trương sư m i n h càng thêm ưu sầu nhẹ gật đầu bằng không hắn đi theo tới chuyến này là làm gì đâu đây không phải chỉ lo lắng nơi này núi lửa tương đối nhiều địa phương lại tương đối nhỏ sao không thấy ra biển thời điểm thời tiết hoàn toàn chính xác rất âm chầm tới đây thời điểm thời tiết cũng là âm chầm thật là cái kia mưa đủi chút nào đều không có hạ hạ đến thậm chí bây giờ thời tiết sáng sủa vạn rằm không lây tại quỷ dị địa bàn này bên trên cái này bình t h ư ờ n g s a o Sâu người chết, chương 623, biết sao, chương 623, biết sao. người chương chương ưng Thư biết biết chết, che Lâm l ấ yêu lồng ngực của mình, đồng của h i n cùng bọn này đồng đội cùng ra ngoài n cảm thấy g đội ra y yêu cơ mức là lớn đến mức nào. đến Ta yêu vô vô hắn nhìn lên trước mặt cháy hừng hực h ỏ a diễm còn có bên trong gào thảm mơ hồ có thể thấy được muốn muốn chạy ra đến lại bị nắm trở về quỷ dị thân ảnh an ủi mở miệng còn tốt còn tốt yên tâm yên tâm còn có ta đây mặc dù ta không thể hô phong hoang vũ dù sao ta không phải ứng lòng ta chỉ là một cái hôn hợp thể nhưng là ta có thể tại thời khắc mấu chốt đem các ngươi ngậm trong miệng chúng ta đi đường ta có thể bay đến lại cao lại nhanh cá rỗ l ạ đều đổi u không kịp cá rỗ lạ cá rỗ lạ ta cũng không có ý định bay thiên sứ loại vật này đứng ở nơi đó bất động vẫn rất có cái mùi kia bay lên liền không quá có cảm giác hắn chỉ là một cái biểu diễn nhà không có đủ biểu diễn ý nghĩa biểu diễn sân khấu là không bị hắn công nhận thật là vậy nếu là núi lửa hoạt động không phải đợi lắm nữa chúng ta bây giờ ở đâu núi lửa này hẳn không phải là núi lửa hoạt động a chúng ta còn giống như không có đi bọn hắn lớn nhất nổi danh nhất cái kia ân đúng cho nên mới không biết do đi ta yêu gật đầu lớn nhất nội danh nhất cái kia nhất định là núi lửa hoạt động mặc dù nói là ngủ núi lửa có một cái dẫn bạo khí để ở chỗ này có ngủ hay không gì gì đó không có ý nghĩa cho nên bọn hắn đánh dấu sau cùng một chạm a vạn không cẩn thận dẫn nổ thứ gì vậy làm sao bây giờ nhiều không tốt bất quá bọn hắn kia dưới đ ấ y cũng đều là quỷ dị hẳn là cũng không quá quan tâm dù sao bọn hắn sớm một chút sơ tán đám người lời nói cái chấn này bên trên cư dân ít ra không đến mức nhiều như vậy đều l u ô n hãm cư dân đều không thèm để ý còn tại ưa quỷ dị lâm thư ưng không nói bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được một cái vấn đề khác trong ngọn lửa giống như yên tĩnh trở lại lâm thư ưng tranh thủ thời gian nhìn sang ngọn lửa kia là trực tiếp đem trước mặt hai k h ỏ a cây hoa anh đào cũng cùng một chỗ tiêu h hủy sau đó trong ngọn lửa đầu chạy ra cả người bên trên đều thiêu đốt lên liệt diễm nữ nhân trương n g u y ệ t ngưng nét mặt h ư phấn so trong tay nàng h ị dị còn như cái người xấu nàng xác thực lưu lại người sống bốn người cũng chưa chết cho các ngươi t r a hỏi a mẹ con bình an hì hì ha ha trương sư h u n h chỗ nào cố được đến cha hỏi trực tiếp tiến lên một cái lá bùa g á n tại trên đầu nàng ngươi nghe một chút ngươi cười đúng sao ngươi cho ta tỉnh táo một chút trương nguyệt ngưng quả thực là bị lá b ù a này hóa thành nước cho rót một đầu hơn nữa trương sư huynh dùng chính là đường đường chính chính thiên sư phụ xuất phẩm phụ triện liền cùng bị thánh thủy rót tư vị không kém bao nhiêu đâu trương nguyệt ngưng buồn nôn lập tức liền biến trở về hình người ngọn lửa trên người mất giáo nàng hung giữ nhìn trương sư huynh một cái ta đã rất tỉnh táo ta đều không có giết bọn hắn đúng vậy a trương sư huynh nhìn thoáng qua trên mặt đất bị trương nguyệt ngưng cưỡng ép vọt ớ i cùng một chỗ mẫu thân liền trở thành một cái cây hai tử biến thành trên cây treo ba cái đầu tăng thêm mẫu thân hết thể bức quả là mẹ con bình an không có sai giờ phút này cái kia bà bà mặt mũi tràn đầy chết lặng ba cái kia đứa nhỏ cũng là mặt mũi tràn đầy viết đầy e ngại trên mặt của bọn hắn đều bị ngọn lửa thiêu đốt ra đủ loại vết tích đã nhìn không ra nguyên bản tinh thần ô nhiễm cái kia đáng sợ trình độ t ố t nắm chặt thời gian trả lời một chút vấn đề trong miệng các ngươi cái kia thần là cái gì tạ o yêu mở miệng hắn cùng c ả rỗ là một người một cái vỏ đen bản bút ký cầm trong tay đều là màu đen viết ký tên hai người còn mặc vào một thân hắc địa bộ này n h ư n g bốn cái quỵ dị trên nét mặt xuất hiện một tia hoảng hốt bọn hắn rốt p ụ c hồi tưởng lại nói là chạm yêu trừ ma bốn cái quỷ dị trong lúc nhất thời không biết làm vẻ mặt gì bà bà vẫn là phản ứng tương đối nhanh hẳn là hái tử sốt rồi ta nàng mở miệng nói ra nói cho các ngươi biết cũng không có quan hệ các ngươi nếu là thật lợi hại có thể ngoại trừ thần cũng được thần là chúng ta trong lịch sử thờ phụng qua một vị thần minh thần gọi vũ giả c h i ngự hồn thần bà bà hơi c h ó n g xong trong mắt chảy ra huyết lệ đây vốn là có thể cho chúng ta mang đến thu hoạch bội thu nữ thần thần không phải thần tạ yêu đã nhanh nhanh tại cuốn vợ bên trên ghi chép lại xác thực trên đời này là không có, có thần minh ngươi nói cái này hẳn là có thể là đạt được vũ già c h i ngự hồn thần một phần lực lượng quỷ dị tỉ như nói để các ngươi biến thành người thực vật cũng xác thực có thể giao phó các ngươi bội thu a ba bà bất quá dựa theo ý của các ngươi thần hẳn là đang đang ngủ say đúng hay không nói cách khác tại thần ngủ say cái này trong lúc đó kỳ thật thần bản thân chỉ có thể hấp thụ tinh huyết đối với bên ngoài người tới hẳn là cũng giống như nhau nhưng các ngươi sẽ đem kẻ ngoại lai huyết nhục c n hết cũng có thể hiểu được ăn cái gì b ổ cái gì hơn nữa coi như đứng ở trên vùng đất này hiện tại đã đem phòng ốc của các ngươi đốt cũng ở nơi đây đường hoàng nhấc lên thần danh tự nhưng thần đều vẫn chưa có tỉnh lại nói cách khác cho đến trước mắt thần toàn bộ đều là rất ổn định có lẽ thần đã tỉnh lại cũng nghe thấy được chúng ta đối thoại không có phản ứng cũng chứng minh thần bản thân đối với giết chóc chuyện này không phải như vậy n h ư cầu danh lợi ít ra so với trương nguyện ngưng nhiệt tình cái này cái gọi là thần minh kỳ thật khả năng càng phật hệ một chút có thể các ngươi chờ mong thần tỉnh lại chân chính tỉnh lại thời điểm chân chính có thể hủy diện thế giới này thời điểm cho nên thần chỉ là cái trạng thái này hạ tương đối ổn định quý dị nên phân tích ngươi cũng phân tích kết thúc còn có cái gì tốt hỏi đầu tạo ố cuối t một ta tất thần tỉnh không chúng phóng hỏa điểm nơi này. Tất cả anh hòa vấn cùng, nơi này gì, có cả điểm đề sẽ s yêu vấn đề này nhường trước mặt bốn cái đầu lâu đều xuất hiện ngắn ngủi một lát nốc trệ rất nhanh bốn cái đầu lâu cao đến nhất trí không ngừng lắc đầu ngươi không thể dạng này dạng này kỳ thật không có ích lợi gì thần đến cùng có thể hay không tỉnh lại chúng ta cũng không biết chúng ta cùng những n à y cây đều đã hòa thành một thể cây chết chúng ta cũng sẽ chết ngươi chỉ có thể dùng những n à y cây giết chết chúng ta tạo yêu giật mình cho nên đây chính là vì cái gì những người này tinh huyết có thể liên tục không ngừng cung cấp cái kia quỷ dị nhu cầu dù sao cái chấn này theo quỷ dị khôi phục về sau liền cơ hồ không có người ngoài tiền đến những cư dân này sống đến bây giờ lại không đi lao động lại không có giao dịch bản thân liền rất không bình thường kia tạm thời trước thả một chút ta tạ yêu nói rằng chủ yếu cái này không phải mình quốc gia nhiều như vậy quỷ dị di thực ngược cũng không cần hoàn toàn có thể một lần nữa làm một điểm du lịch dù sao dân chấn bản thân đều là bị quỷ dị ô nhiễm người bị hại nhưng là bọn hắn theo vào tới những nhà thám hiểm kia ở giữa ân ân đoán đoán lại là một món nợ xấu những này đều không liên quan chuyện của bọn hắn hắn chỉ là xác định một chút cái này quỷ dị đến cùng là cái gì có thể thu hoạch được thần minh chi lực cùng nắm giữ thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ mặc dù nói không thể hoàn toàn h ó a n g a n g nhau nhưng xác suất hẳn là lớn một chút đi đi ô tuyển đám người bọn họ hướng phía trên núi đi đến trở về từ coi chết mẹ con bốn người rốt cục thở phào nhẹ nhõm mặt lộ v ẻ đ á n g chắt nhìn xem nhà mình bị đốt thành phế tích lần thứ nhất làm loại chuyện này nàng chỉ là muốn ngừng con của mình có thể thuận lợi chuyển hóa thành cây như thế liền có thể sống đến thời gian lâu một chút kết quả lại như thế xuất sư bất lợi trên núi hoa anh đ ả o so với dưới núi tương đối mà nói tàn lùi ngược lại càng nhiều một chút dương quang rất tốt rơi vào tràn đầy cánh hoa con đường bên trên cũng là một loại khác phong cảnh thị trấn bên trên còn có một dòng suối nhỏ lưu dòng suối bên trên bảy khắp cánh hoa xoay tròn lấy có chút lưu động chủ yếu là dương quang tương đối tốt liền tương đối giống du lịch trương nguyệt ngưng càng đến gần bên cạnh ngọn núi biểu lộ càng phát hài lòng nàng có thể cảm giác được ngọn núi này hạ phát ra nhiệt độ là nàng ưa thích mà trương sư h u n h biểu lộ đối lập sấn thác liền càng phát phiền muộn sư mọi sinh cơ bừng bừng dáng vẻ thật rất khó nhường người yên、tâm. ôn tuyển quán ở trên núi phía trên nhất bọn hắn đầu tiên sẽ đi ngang qua nhưng thật ra là tại giữa sườn núi tu kiến du lạc viên cái này du lạc viên chủ yếu là nhằm vào tiểu h ả i tử bên này ôn tuyển cùng hoa anh đào hàng năm mặc dù sẽ hấp dẫn một nhóm lớn t ì n h lữ du khách nhưng là đám t ì n h nhân phần lớn đều thẳng đến đỉnh núi chủ đề khách sạn cùng ôn tuyển người một nhà một lên tiểu h ả i tử đối du lạc viên hưng thú đương nhiên vẫn là lớn hơn tầm hưng thú chờ đứa nhỏ chơi mệt rồi phụ mẫu cũng có thể hưởng thụ một chút khó được thanh tinh thế giới hai người chẳng qua hiện nay du lạc viên du lạc viên rõ ràng bị phá hư qua có thể là nào đó một nhóm tới điều tra viên du lạc viên bên trong hiện tại cũng là rơi đầy hoa anh đào cánh hoa dưới ánh mặt trời có loại tàn phá không hoàn toàn mỹ cảm quả nhiên hoa loại vật này luôn có thể chữa trị lòng người lâm thư ưng càng phát b u n g lòng vậy sao tạ yêu vừa muốn nói gì liền lọt vào lâm thư ưng nhìn hằm hằm ngươi ngầm i ệ n g ẫ a ta không muốn nghe các ngươi nói chuyện các ngươi những này s á t phong cảnh người tạ yêu hắn giang tay ra cảm thấy chờ sau này trở về có thể mời lâm thư ưng nhìn một chút thực vật phim phóng sự thực vật ở giữa chém giết có thể so sánh động vật ở giữa thảm thiết nhiều so với quỷ dị tới nói thực vật mới thật sự là không, chết không thôi càng đẹp mắt khả năng càng nguy hiểm nhất là có chút quỷ dị hắn còn có thể biến thành thực vật t a yêu ánh mắt đảo qua bên cạnh một gốc cây hoa anh đảo trực tiếp lên đi hắn tử t ố n nói a cũng được tranh thủ thời gian làm a ta muốn đi trở về lâm thư ưng thở dài có lẽ hắn hẳn là cùng t i ể u bạch bọn hắn cùng một chỗ lưu thủ mới là lựa chọn tốt nhất cái đội ngũ này căn bản không thích hợp hắn mọi người ở đây theo trên bậc thang đi thời điểm bên cạnh cây kia cây hoa anh đảo sau đông nhiên dỏ ra một cái đầu cứ như vậy đi sao phía trên rất nguy hiểm a lâm thư ưng giật này mình vô ý thức nhìn sang phát hiện là một người mặc lò lì tạ trang phục tiểu lò l ì thoạt nhìn là tầm mười tuổi dáng dấp rất đáng yêu người vật vô hại cái chủng loại kia nhưng loại địa phương này xuất hiện tiểu lò l ì làm sao có thể người vật vô hại đâu tiểu lò lì cùng hắn đối mặt nợ nụ cười nàng có một quả nhọn răng n a n h không bằng chơi với ta a phía trên thật rất nguy hiểm ta thật là nhìn các ngươi khá là đẹp đẽ mới nhắc nhở các ngươi chơi với ngươi liền không có nguy hiểm sao ta yêu hỏi lại tiểu lò lì nghĩ nghẹo đầu vẻ mặt thiên chân vô tả nói khó mà nói à các ngươi dưới chân núi còn thật lợi hại phía sau nàng yên t ĩ n h du lạc viên đ ỗ n g nhiên liền bắt đầu chuyển động đu quay ngựa bên trên đặt vào âm nhạc kem dịu kéo theo hoa anh đào cánh hoa nhẹ nhàng chuyển động bầu trời vừa vặn có một t á n g mây qua đến ngăn trở dương quang gió nhẹ lay động trên mặt đất hoa anh đào cánh hoa thổi tới giữa không t r ú n g lại lộn xộn không sai rơi xuống tiểu lò lì vẻ mặt tươi cười các ngươi đã không đi ta coi như đáp ứng a nàng thân ảnh đột nhiên biến mất mà chung quanh hoa anh đào cánh hoa thì như là vòi rồng đồng dạng đem mọi người vây ở trung tâm trực tiếp chặn tầm mắt của mọi người đợi đến cánh hoa tán đi tạ yêu mấy người bọn hắn đều xuất hiện ở du lạc viên trung tâm hơn nữa còn ngồi ở du lạc viên cảnh điểm xe ngắm cảnh bên trên chỉ có điều hiện tại du lạc viên tại rách nát đồng thời còn giống như có điểm giống nhị thứ nguyên tạ yêu nhìn về phía đồng b ạ n bên cạnh quả nhiên bọn hắn cũng đều biến giống thần thái giống bọn hắn vé ra người tới vật lâm thư ưng bọn hắn cũng trở về thần a đây chính là trong truyền thuyết nhị thứ nguyên thế giới sao lâm thư ưng c h â n kinh một đạo tiếng cười từ đỉnh đầu vang lên đám người ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy trên bầu trời có một t r ư ơ n g to lớn vừa mới tấm kia lò lì mặt trong tay nàng còn cầm một chi mấy vị bút đây là ta mới có được đồ vật nha bất quá ta vẽ không thật là tốt hy vọng có thể để các ngươi hài lòng vừa dứt tiếng nàng cầm bút trong tay biến mất mà bên cạnh bọn họ bên cạnh nguyên bản tại xoay tròn ngựa gỗ đ ô n g nhiên ở giữa ngừng lại sau đó toàn bộ giống như là bị vô hình tay như thế nhổ t ậ n gốc hướng thẳng đến đám người phương hướng rơi đi qua trương n g u y ệ t ngưng một đạo hỏa diễm ném đi qua lại có rõ ràng vẽ ra tới đường công đại biểu cho rõ đưa nàng hỏa diễm thổi trở về cũng may ngọn lửa này vốn là trương Nguyệt lực lượng nàng lại lần nữa thu về. tạ yêu h i ệ nói t rằng lúc nói chuyện hắn đã chuyển chân ga đổi phương hướng đối diện xe cắp treo quỹ đạo trực tiếp bị sửa chữa tới trước mặt của bọn hắn rõ ràng bị tăng thêm tốc độ xe cắp treo hướng lấy bọn hắn nặng nề mà đủ tới mà tại bên cạnh bọn họ cũng nhiều lớp kín tường chặn bọn hắn đường trước đó bức họa kia có thể như thế dùng sao tạ yêu vẫn rất bình tĩnh hỏi bất quá bọn hắn mấy cái đều đã đứng dậy xoay người nhảy tới trên xe trương sư huynh cùng lâm thư ưng hai người lập tức hai mặt nhìn nhau lâm thư ưng thở dài không thể không biến thân gia nhập đội ngũ của bọn hắn không có cái gì năng lực đặc thù trương sư huynh cho nên nói liền không hiểu tại sao phải tìm đến c ả dỗ là nói rằng không thể bất quá xác thực có thể đem người kéo vào họa bên trong thế giới nhưng bức họa kia bị ngươi sửa đổi sau khi đi vào không có nguy hiểm gì sẽ có một cái chỉ có một nửa thân thể dài rất khá nhìn nữ sinh cùng người tại trong bùi hoa chơi chỉ có một nửa đẹp mắt cũng không có khả năng thoạt nhìn không có nguy hiểm a lâm thư ưng thực sự nhịn không được nói rằng trương nguyệt ngưng đã một ngựa đi đầu một cái nhảy vọt trực tiếp quay người vượt lên phía trước xe cắp treo không sai sau phát triển bạo lực mỹ học trực tiếp đem xe cắp treo tính cả phía dưới quỹ đạo một quyền mang lên h ỏ a diễm truy báo hỏng tương đối mà nói cũng chính là nhìn dở dở ưng ơ ưng ơ mà thôi cả dỗ là nói chính là phong ấn loại đạo cụ đạo cụ bên trong là thật không có gặp nguy hiểm họa cũng không thể sửa chữa đáng tiếc ta không biết hội họa tại yêu thở dài không phải vật này cảm giác còn thật có ý tứ bọn hắn phía trước vừa bị trương nguyệt ngưng phá hư qua xe cắp treo trực tiếp nhanh chóng bị lực lượng vô hình kéo sau đó lại lần hướng lấy bọn hắn tạo yêu có chút đã mất đi hứng thú kỳ thật có thể thay đổi giống như cũng rất ít đại đa số đều là trực tiếp đem họa đồ vật bên trong kích thích hắn dẫn động ở lại bên ngoài dẫn lôi phủ cái k i a tiểu lò lì rõ ràng phát ra một tiếng kinh hô một đạo thiên lôi trực tiếp sẽ rách thế giới này tạo yêu bọn hắn quanh thân hình tượng biến đổi một lần nữa theo nhị thứ nguyên về tới tam thứ nguyên mà cái kia tiểu lò lì trong tay bút đã bị xét đánh báo hỏng bản thân nàng mất đi lực lượng sau nhanh chóng chuyển đổi mang theo cuối cùng một kia t á n n i ệ m nhìn thấy mấy người bọn hắn một cái trực tiếp biến thành một vài vị tấm như thế nhường mấy người sửng sốt một chút đây chính là trong truyền thuyết có thể tự mình vẽ tranh mấy vị tấm sao kia bàn phím có phải hay không cũng có thể trương sư huynh lẩm bẩm nói tạ y ê u tiến lên đem số liệu này tấm nhặt lên nhìn một chút phía trên đoán khí đã tản bị xét đánh tán có thể là tiểu nữ hải kia trước khi chết đoán khí nhiễm tới mấy vị trên bảng đưa đến vật phẩm thành tinh a loại tình huống này không phải là không có chính là mấy vị tấm loại này đổ vật tương đối hiếm thấy đi thôi đi cấp trên vậy ngươi cầm nó làm gì lâm thư ưng nhìn hắn đem mấy vị tấm thu vào kinh ngạc nói vạn nhất ba mẹ nàng ở trên đầu đâu cho bọn họ đưa lễ nếu như không có đến lúc đó lại ném cũng không mượt trương nguyệt ngưng ở một bên sách một tiếng vì cái gì không cho nàng trực tiếp đánh ra đến đâu mới bông lúc nhích tay liền kết thúc hơn nữa lúc nào thời điểm vụ n trộm ở bên ngoài thả lá bừa không có chút nào tuân theo quy tắc trò chơi sau lưng du lạc viên biến càng thêm rách nát đám người cũng đi tới chủ đề khách sạn đây là một tòa vô cùng có nhận thức phong tình kiến trúc giờ phút này bầu trời rốt cục chậm dại âm chầm xuống t i ể u điếm treo nhận thức đèn lồng đột nhiên sáng lên sau đó cửa chính quán rượu mở ra bên trong cảnh tượng nhìn thật náo nhiệt có thật nhiều mặc kimono người cùng mặc thường phục người đi tới đi lui trên mặt còn mang theo đủ cười trong đó rõ ràng phong cách thống nhất cùng trang phục giả trang hẳn là nhân viên công tác trên đầu của các nàng đều mang theo hoa anh đào châm gái tóc bên trong một cái nhân viên công tác thấy được bọn hắn đối bọn hắn lộ ra nụ cười đi tới cửa xoay người c ú i đầu hoan n g h ê n quang lâm đại lý ôn tuyển chủ đề khách sạn xin hỏi mấy vị khách nhân muốn dừng chân sao Ngầm nàng mặt tái nhợt bên trên, treo tiêu chuẩn mỉm cười, sau lưng nàng những người nhìn Trường danh trường danh môn mặt mắt đầu, tiêu sau tái treo tập thể nhìn lại. Chương 626, danh tự, chương 626, danh tự. Trước cười, kia lại. 626, 626, bất quá chân chính ôn tuyển bản thân liền cùng ôn tuyển khách sạn cũng là có liên hệ chủ đề khách sạn đã gọi chủ đề khách sạn đương nhiên cũng là xây dựng ở nguyên bản ôn tuyển bên trên chỉ có điều là từ phía trên vận xuống tới chủ đề khách sạn là xây dựng ở ôn tuyển quán cùng du lạc viên ở giữa bản thân cũng có được thông hướng phía sau ôn tuyển quán con đường tại nguyên bản kinh doanh thời điểm chính là có thể nhường khách nhân tự do lựa chọn là đi ôn tuyển quán vẫn là trực tiếp tại trong tiểu đ i ể m của âu tuyển cho nên trước mắt người bán hàng này họ chính là bọn hắn muốn hay không dừng chân vấn đề này liền tương đối có ý tứ dừng chân đòi tiền sao trương nguyệt ngưng càng là hỏi một cái càng thêm vấn đề mấu chốt phục vụ viên biểu lộ đều hơi hơi cứng ngắc lại một chút mặt mũi tràn đầy đều viết đầy đến cảnh điểm du lịch dừng chân hỏi muốn hay không tiền a suýt nữa q u ê n mất chúng ta căn bản không có tiền lâm thư tương nói hắn nhìn thoáng qua trước mặt khách sạn đang muốn lắc đầu cự tuyệt phục vụ viên kia một lần nữa phủ lên cái kia mỉm cười ngược lại cũng không phải muốn kinh doanh đương nhiên không cần tiền lời nói ở giữa vo đã mẹ không sợ rơi chi ý rõ ràng trương nguyệt ngưng lúc này mới gật gật đầu nhìn về phía đồng bạn bên cạnh ở sao tạo yêu kỳ thật đều được hắn quan tâm vấn đề chỉ có một cái có sạch sẽ hay không ta có bệnh tích sạch sẽ phục vụ viên mỉm cười tiểu điếm chúng ta phục vụ vẫn bảo trì lúc đầu thái độ cam đoan nhường khách người vừa ý mà về vậy ta không có vấn đề ta yêu gật đầu c ả d ỗ là không quan trọng hạn tại trong đội ngũ đồng dạng không lên tiếng trương sư minh trầm ngâm nói ngụ ở đâu a gian phòng đủ sao ta nhìn các ngươi người quá nhiều khả năng phục vụ viên liền không có gặp qua loại vấn đề này một đồng l ớ n a có lẽ chỉ có tại nàng sinh tiền mới gặp qua nhưng sinh tiền cũng sẽ không có người hỏi loại vấn đề này trên mặt nàng từ từ biến mặt không biểu tình lên đủ có thể ăn cơm không cơm là thật sao lâm thư ứng hỏi có thể lần này mấy người đều không có vấn đề phục vụ viên hít sâu một hơi lần nữa phủ lên kinh doanh mỉm cười cúi đầu cho nên mấy vị khách nhân là muốn ở trọ sao mời đi theo ta mặc dù là không thu phí nhưng cũng nên đăng ký mấy người đi theo hắn vào c n rượu trong t i ự u điếm nhìn mọi thứ đều rất bình thường có lẽ là bởi vì vừa mới tại cửa ra vào đối lời đã đem ra mặt cho sốc lên khách nhân cùng các phục vụ viên mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh nhìn lấy bọn hắn tiến đến phục vụ viên lấy ra quất vợ để bọn hắn ở phía trên ký lên tên của mình linh thải phòng có hay không tổng thống phòng xếp trương n g u y ệ t ngưng hỏi phục vụ viên có vừa vặn đủ mấy vị ở ký tên a Đi. trương n g u y ệ t ngưng sảng khoái cầm bút lên ở phía trên ký xuống một h à n g chữ tiếng nhật n g u y ệ t nguyện ngưng, ngưng tử lúc đầu muốn theo sát lấy ký tên lâm thư ứng lập tức dừng lại đông nhiên ý thức được cái gì hắn tạm thời thu tay về nhìn một chút tạ yêu chỉ thấy tạ yêu bình tĩnh tiếp nhận bút cũng ở phía trên viết xuống một nhóm tiếng nhật lỗ, lỗ hoa sinh tử lâm thư ưng cho nên nói quả nhiên danh tự vật này hẳn là xem như khế tất dùng khả năng cũng là cái quán rượu này đối bọn hắn động thủ có thể đem bọn hắn kéo vào những n à y bọn quỷ quái chỗ thế giới nào đó loại ước định tựa như tại du lạc viên bên trong tiểu nữ hài kia đặt câu hỏi như thế nhưng là t r ư ơ nguyện n g ngưng cái kia coi như xong ngươi có phải hay không là có chút quá tại trắng trợ giả thật là bên cạnh quỷ quái còn đang nhìn lâm thư ưng không có đem câu này nhà danh nói ra miệng c ả rỗ là trầm ngâm một lát ở phía trên viết tiếng trung trương tam hắn thậm chí còn trực tiếp giúp mọi người cùng nhau tìm cái lý do ôn hòa nói ta còn chưa kịp lên tiếng nhật tên ta vừa mới học được tiếng chúng không bao lâu lâm thư ưng trương sư huynh gật gật đầu nói kia không sao cả ta cũng sẽ không tiếng nhật không giống như bọn hắn đặt tên chữ hắn ở phía trên ký danh tự là nhị lang h i ể n thánh trấn quân lâm thư ưng bốn cái tiểu đồng bọn ánh mắt cùng còn lại quỷ quái ánh mắt đều cùng một chỗ đặt ở trên người hắn nhường lâm thư ưng cảm nhận được gáp lực thực lớn lâm thư ưng gạt ra một cái nụ cười nhìn xem tạ yêu lỗ lỗ hoa sinh tử có thể giúp ta ký thay tên của ta sao ta không quá sẽ viết tiếng nhật chỉ có thể nói tạ lỗ hoa sinh tử mời sảng khói gật đầu phi tốc ở phía trên viết xuống một nhóm t i ế n nhật tùng thụ thái thái tử lâm thư ưng cực đại khống chế được nét mặt của mình để cho mình không có tại một đám quỷ quái bên trong lật ra bạch nhãn bọn quỷ quái dù sao không biết bọn hắn bọn hắn cũng đích thật là nước ngoài cho nên đối với những tên này mặc dù có chút tiếng nhật nhìn rất kỳ quái thật là dù sao cũng là người nước ngoài đặt tên bởi vậy cũng không có để ý nhiều về phần mấy cái kêu tiếng t r u n g càng là căn bản không biết không thể hoàn toàn không biết dù sao nơi này là điểm du lịch cũng sẽ có nước ngoài du khách đến nhưng ngược lại cái này đều không quan trọng bọn hắn ký danh từ liền đại biểu ký kết khế ước đại gia trong đầu sẽ tự động biết bọn hắn kêu cái gì như vậy mời mấy vị đi theo ta phục vụ viên cũng rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đem đám người này cho làm tiền đến nàng hiện ra nụ cười trên mặt rõ ràng sốt u ruột rất nhiều chương 627, không kiên nhẫn chương 627, không kiên nhẫn đã nơi này quỷ nhìn dễ lừa gạt như vậy mấy người liền nhất trí quyết định chứ ở chỗ này thật tốt hỏi một chút những n à y quỷ quái đình chỉ lưu tại nơi này duy trì kinh doanh trên bản chất mục đích cùng dưới núi dân chấn hẳn là đều như thế nhưng vì cái gì bọn hắn không hạ s â n đâu hơn nữa những n à y quỷ quái trạng thái so dưới núi dân chấn người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẽ phải tốt hơn nhiều cái kia hẳn là cũng rõ ràng hơn lúc trước chi tiết bởi vậy phục vụ viên dẫn bọn hắn tới phòng xếp cho bọn họ giới thiệu trong phòng ôn t u y ể n về sau mấy người tự nhiên m à vậy liền rời đi chủ đề các ngươi cái này ôn t u y ể n là từ trên núi v ậ n xuống tới sao là thật ôn t u y ể n vẫn là đốt nói thật ta lên núi cũng không có cảm giác có nhược khí dù sao các ngươi cũng đều cái kia cái này ôn t u y ể n sẽ không cũng là giả à. phục vụ viên phục vụ viên âm trầm nhìn bọn hắn một cái sau đó nàng nợ nụ cười nhìn chăm chú lên tạ yêu nói lỗ lỗ hoa sinh tử có thể xin ngươi nói xong vừa mới nói là chúng ta cũng để đều... ợ chết tạ yêu nói ngươi cảm thấy ta mạo phạm tới ngươi sao phục vụ viên cười ngọt ngào lấy l á t đầu không có đâu ngài chỉ là trần thuật sự thật mà thôi ta cũng cảm thấy ta rất khách quan phục vụ viên phục vụ viên bất quá đã mấy vị biết tình huống của chúng ta cái kia hẳn là cũng tin tưởng tới chúng ta cái tiệm này cũng không phải là dễ dàng như vậy đi ngược lại đằng sau các ngươi nếu là đi cũng là đường chết một đầu không bằng lưu tại nơi này mặc dù không thể rời đi thật là lấy phương thức như vậy còn sống cũng rất tốt ngài cảm thấy thế nào ta cảm thấy vẫn là rời đi nơi này trở lại quốc gia của ta tốt hơn ta yêu nói tối thiểu tại chúng ta kia người cùng quỷ đều là có người trông coi sẽ không để t h i hắn chân thành nhìn xem phục vụ viên nói có hứng thú cũng hoan n ê n các người đến quốc gia của ta phục vụ viên đi các ngươi kia mở nhận thức kinh khủng ôn tuyển quán vậy sao hơn nữa bọn hắn thế nào rời đi bọn hắn bị trói buộc ở chỗ này căn bản không có khả năng rời đi nơi này một bước ngài nói đùa tiến vào nơi này cũng đừng muốn rời đi tên của ngài đã bị chúng ta đưa ra về sau đại gia chính là cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi này đêm nay hẳn là mấy vị sau cùng thời gian cho nên nếu như các ngươi có thể rời đi sẽ rời đi sao phục vụ viên trên nét mặt rốt cục từ từ biến thành không kiên nhẫn nàng lộ ra một chút quỷ khí trắng bệnh trắng bệnh trên mặt xuất hiện khé hở đen như mực con ngươi sừng sững nhìn chăm chú lên hắn nói nhảm thật nhiều ngươi cũng đã nói chúng ta là người chết dựa vào cái gì chết còn muốn hầu hạ các ngươi thích ở hay không quay đầu nàng muốn đi sau đó đã nhìn thấy không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở sau lưng nàng lộ ra răng nhanh t r ư ơ n g ngợt ngừng, ngừng đối với nàng n h e răng c ư ờ i một tiếng đen nhánh móng tay thật dài phía trên có máu như thế ngọn lửa màu đỏ vụt một chút bốc cháy lên phục vụ viên phục vụ viên mặt lần nữa khôi phục nguyên bản trắng bệnh trắng bệnh giá vẻ lần nữa phụ lên nụ cười ngọt nào xoay người lại nếu như có thể mà nói ai không muốn rời đi đâu nhưng là mấy vị khách nhân nếu như muốn dùng những lời này liền rời đi đó là không có khả năng cái nào sợ các ngươi là muốn đi phía trên chịu chết chúng ta cũng không muốn giết người thật là đây cũng là quy củ các ngươi không thể không thông qua chúng ta rời đi nơi này t ạ i yêu như có điều suy nghĩ chỗ lấy các ngươi là bị thần an bài thủ tại chỗ này t h ầ n không muốn bị quấy dày phục vụ viên mướn mày đang muốn lộ ra đáng sợ bộ dáng hù dọa bọn hắn một chút kết quả sau lưng hỏa diễm nhiệt độ đ ố n g nhiên cất cao nàng chỉ có thể đẻ xuống lửa giận trong lòng uy hiếp nàng một cái nhỏ phục vụ viên có làm được cái gì cũng ngay tại lúc này còn chưa tới ban đêm chờ đến ban đêm chờ xem đúng vậy đâu thần đang ngủ say chúng ta không thể b u ô n g tha bất kỳ một cái nào q u ấ y dày thần người mấy vị còn có vấn đề gì không nếu như có vấn đề chờ đến tối hỏi lại có thể chứ ta muốn cho đến lúc đó rất nhiều vấn đề hẳn là liền giải quyết dễ dàng ta đi cấp mấy vị khách nhân tôn q u ý chuẩn bị đồ ăn các ngươi có hứng thú có thể ngâm một chút ô tuyển có lẽ đây là các ngươi sinh tiền một lần cuối cùng sau khi nói xong nàng quay đầu mang theo tiêu chuẩn đủ cười nhìn xem trương nguyện ngưng nguyện ngưng ngưng tử tiểu thư ta có thể đi rồi sao trương nguyệt ngưng tránh ra bên cạnh thân nhưng là trên tay sống mái với nhau không có thu lại phục vụ viên cẩn thận tránh đi tay của nàng rời đi phòng xếp trước khi rời đi đầu nàng đ ỗ n g nhiên một trăm tám mươi độ quay lại trực tiếp từ phía trước chuyển đến phía sau lưng mặt khác khác h nhân nếu như có thể mà nói mời đ ừ n g đội lửa nếu là núi lửa bạo phát tất cả mọi người muốn chết hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao các ngươi cảm thấy thế nào mặc dù là câu hỏi nhưng là nàng căn bản không chờ trả lời đầu một trăm tám mươi độ chuyển trở về hỏa tốc rời đi hiện trường hơn nữa tại nàng lúc nói chuyện chân của nàng căn bản cũng không có dừng lại trương n g u y ệ t ngưng sắc thực thu hồi hòa diễm bởi vì nàng nhìn thấy trương sư huynh đã bắt đầu không vui bất quá ánh mắt của nàng nhìn một lúc lâu mới từ hành lang chỗ thu hồi đóng cửa lại ta chợt phát hiện đầu của nàng như vậy vẫn lấy thuận tiện a không cần chậm trễ đi đường lâm thư ưng cùng trương sư huynh một lời khó nói hết nhìn xem nàng nhưng mà anh hùng sở kiến lược đồng ba người đã bắt đầu đi vây quanh ôn tuyển đánh giá ôn tuyển tản ra nóng hởi nhật k h í còn có một tia y ê u dị như có như không tinh hồng sương mù nhìn kỹ lại những n g y sương mù trong nước thời điểm giống như là từng đầu đỏ cá như thế còn rất đẹp rất có mùn ăn các ngươi ai có thể nắm lên đến một đầu không thể không phải thực thể đáng tiếc lâm thư ưng cùng trương sư huynh đáng tiếc cái gì nói rõ ràng chương sáu trăm hai mươi tám ban đêm chương sáu trăm hai mươi tám ban đêm cũng may ba người kia không có thật phát rồ tới đi trong nước bắt cá bọn hắn chỉ là vây quanh một bên quan sát một chút ô n tuyển cùng sử dụng tay hơi hơi thăm dò một chút cảm giác được ra là từ phía trên dẫn xuống tới thiên nhiên ô n tuyển phía dưới là có tu kiến kết nối lấy phía trên ô n tuyển thông đạo nói cách khác tìm cái thể tích tiểu nhân thứ gì theo cái lối đi này hẳn là có thể bơi tới phía trên đi sớm biết vẫn là phải đem bạch thần sương kêu đến tạ yêu đáng tiếc nói n g ư ờ i không được sao có ngoài hai người quay đầu nhìn hắn tạ yêu ta còn tạm thời không có cách nào khống chế thân thể của ta biến thành nhỏ như vậy tạ ơn nói xong tạ yêu quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên lâm thư ưng lâm thư ưng trần c h ờ một lát vẫn là triệu hắn đi ra thủy quỷ thủy quỷ vừa ra tới ngửi được trong không khí mùi lưu h o à n g lập tức c h o mày nhìn chằm chằm ô tuyển ngươi sẽ không cần ta đi xuống đi không phải năm đó ngươi thu ta thời điểm nói là muốn dẫn ta cứu vớt thế giới đây chính là trong miệng ngươi cứu vớt thế giới sao lâm thư ưng làm bộ không nghe thấy nói cảm giác giống như phía trên rất nguy hiểm dám vẻ hắn một cái quỷ xuống dưới có thể chứ vậy ngươi lại để một cái tốt tạ yêu lập tức nói lâm thư cưng làm bộ lại gọi ra tới một cái đang đối kháng với thi đấu thời điểm thuận tay thu thủy quỷ hai người các ngươi cùng một chỗ hai cái thủy quỷ không được ca cái này trong nước có một cỗ yêu khí không biết rõ ngược lại chúng ta tiến vào trở lại là dạng gì cũng khó mà nói hai cái thủy quỷ có thể cảm giác được bọn hắn xuống dưới sẽ không chết nhưng là có khả năng sẽ k h ô n g chế không nổi chính mình muốn hấp thụ cỗ lực lượng này nếu thật là như thế bọn hắn cùng lâm thư ưng khế ước rất có thể như vậy hết hiệu lực lâm thư ư n g nghe xong cái này lập tức ngồi ngay ngắn các người muốn cùng ta làm phế khế ước sau đó cùng khác mỹ thiếu nữ ký kết sao thủy quỷ bên trong một cái thủy quỷ đã l ư ớ mắt trực tiếp nhảy vào ôn tuyền bên trong sớm nhất bị lấy đi cái kia thủy quỷ vỗ vỗ lâm thư ưng b ả vai cũng nhảy xuống tạm biệt mỹ thiếu nữ tráng sĩ lúc đầu hai cái thủy quỷ còn có chút lo lắng nếu như hai người bọn họ thật cùng bọn hắn khế ước hết hiệu lực lời nói có thể hay không bị giết nhưng lâm thư ứng nói xong bọn hắn xác thực mong muốn thay cái thân phận đổi thành công liền đổi chủ tử đổi không thành vậy thì trở lại hai cái thủy quỷ là nghĩ như vậy cho nên bọn hắn khi tiến vào cái kia d ư ớ i nước thông đạo cảm giác được càng lên cao càng đồng đậm đặc thù khí tức cũng không còn khống chế áp chế chính mình đáy lòng khát vọng bắt đầu thôn phệ cô khí tức này kia là cùng loại với nhân loại tinh huyết lại bị chết xuất sau hương vị hai cái thủy quỷ càng lên cao càng trầm mê thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa vốn chỉ là hư vô kéo lấy không cùng loại loại r o hai cái thủy quỷ thân thể bắt đầu biến g ư n g thực lên đợi đến bọn hắn từ bên trên ôn tuyến ngoi đầu lên thời điểm hai cái thủy quỷ đã hoàn toàn thay đổi trong tử điểm lâm thư ưng cảm giác được thẻ bài biến mất mặc dù là trong dự liệu có thể khó tránh khỏi vẫn có chút thất vọng mất mát kia hai tên giá hỏa thế mà thật liền không có không sao cả nếu như bọn hắn còn ở đó một lần nữa thu một lần chính là tạ yêu vô vô quần áo từ b ỏ lại tìm quỷ đi vào dự định đi vào cũng hẳn là cho đối phương trận doanh ném đầu người mặc dù nói quỷ nhiều không lo nhưng là quá nhiều lời nói cũng không tốt lâm thư ưng thở dài không nghĩ tới xảy ra một lần q u ố c thẻ của ta bài liền phải bắt đầu thăng cấp tạ yêu trong tiểu điểm phục vụ viên đổi hai cái cho bọn họ đưa đồ ăn đồ ăn đúng như là bọn hắn nói tới là rất bình thường nhưng vấn đề là ở đâu ra thì đâu nếu như nói đồ ăn còn có thể bình thường sinh trường miễn c ư ơ n g còn có thể tiếp nhận thật là địa phương quỷ quái này còn có thể nuôi nấng gà vịt cá sao quả nhiên đều là lừa đảo may không có hoa tiền không phải ta đều m u ố n cho xoa bình trương n g u y ệ t ngưng chỉ trỏ hai cái phục vụ viên lạnh hừ một tiếng hờ hưng rời đi dạ ma cứ như vậy g á n g lâm nương theo lấy bầu trời đ ê m từ từ đến đám người cũng có thể cảm giác được nhà này trong tịu điếm lực lượng tại từ từ kéo lên khách sạn trong viện loại hoa anh đào theo nguyên bản muốn điêu tàn g á n g vẻ một lần nữa biến thành nở rộ bộ dáng khách sạn tất cả đèn lồng toàn bộ được thắp sáng mấy người bọn hắn chạy đến trong viện những khách nhân kia cùng phục vụ viên liền đều út s ắ p lan can cùng trong hành lang nhìn lấy bọn hắn những n à y quỷ dị thân thể đều đang chậm dãi biến hóa bọn hắn nhìn càng vật mẹo càng làm người ta sợ hãi gương mặt bắt đầu lom xuống dưới giống như là bị hút khô như thế ánh mắt đột xuất nhìn chòng chọc vào trong sân mấy người chính xác mà nói kỳ thật liền ba người lâm thư ưng cùng trương sư h u y n người xuống tới trương sư huynh cũng dự định nhìn xem tối hôm nay tình huống nếu có thể hắn liền không đi theo đám bọn hắn cùng tiến lên đi bởi vì chuyện phía trên khả năng không phải hắn có thể nhúng tay lâm thư ưng là cảm thấy mình còn là theo chân trương sư huynh càng ổn thỏa chỉ có tạ yêu ba người bọn họ không sợ trời không sợ đất lựa chọn ngay tại lúc này chạy đến trong viện thậm chí đối mặt chung quanh biến hóa còn có thể ngồi trên ghế giải nói chuyện t h i ế m ta trước đó còn cho là bọn họ cùng phía dưới dân chấn không giống nhưng bọn hắn hẳn là dân chấn tương lai bộ g i n g a trương nguyện nói một bên tạ yêu đã tại ghi bức ký thuận tay lại chụp mấy bức ảnh chụp kỳ thật đây cũng là trương nguyệt ngưng đến ghi chép nhưng làm ó n g tay của nàng hiện tại không tiện a giống bọn hắn muốn đi qua cảm thụ được chung quanh khí tức ngưng trệ cùng â m lãnh trương nguyệt ngưng huýt sáo theo sát lấy nương theo là bên cạnh một đạo trói mắt ánh sáng phóng lên t ậ n trời trương nguyệt ngưng lập tức nôn khan một tiếng nhanh chóng xông vào quỷ dị bên trong nàng nổi giận thanh â m theo quỷ dị trồng bên trong v a n g lên ngươi lần sau dùng thánh quang thời điểm có thể hay không nói một tiếng trương tam đồng chí cũng tương tự cấp tốc hướng phía một bên tranh né quỷ dị bọn hắn nhịn không được cùng một chỗ nh trương nguyệt ngưng đọc thủ chương sáu trăm hai mươi chín thánh quang giáng lâm chương sáu trăm hai mươi chín thánh quang giáng lâm trương sư huynh đang khoanh chân minh tưởng c ử a bị người gõ hiện thánh trân quân ta có thể vào không bên ngoài truyền đến một tiếng giọng của nữ nhân trương sư huynh nghe vậy c h m ngâm một lát ngươi chờ một hồi ta hỏi một chút nữ nhân chỉ thấy trương sư huynh lấy ra một t r a n g giấy nhanh chóng ở phía trên viết lên nhị lang h i ể n thánh trân quân vài cái chữ to sau đó dán ở trên tường theo trong túi đeo lưng móc ra hương điểm bà chi phía ngoài quỵ dị hiển nhiên ngao nghe muốn động không muốn chờ chờ trực tiếp xuyên cửa mà vào nhìn hắn cử động cổ kéo lao dài theo nơi cửa trực tiếp tiến đến trường sư huynh bên người hiện thánh c h â n q u â n ngài đang làm gì đã biến thân kết thúc ẩn n ặ c chính mình khí tức lâm thư ưng thừa cơ một cước đóng cửa lại cầm lên ma pháp đồng hướng phía r ô i ra giải cổ quỷ dị chỗ cổ trùng điệp đập xuống mặc dù trong tay hắn cầm là ma pháp đồng nhưng vật này hắn từ trước đến nay đều là do truy dùng quỷ dị cổ trực tiếp kém chút bị hắn lệ đức càng thêm vận mèo nhìn hướng hắn mang theo phẫn nộ gào thét muốn chết đáp lại nàng là trùng điệp một cái mà pháp đồng trương nguyện ngưng bên bởi vì trong sân thánh quang nguyên nhân quỷ dị nhóm mặc dù cũng rất muốn đối ở giữa hai người đ ọ u thủ nhưng là không thể không từ bỏ toàn bộ đều chuyển đi công kích t r ư ơ nguyên n ngưng cá biệt quỷ dị cũng bắt đầu lên lầu dự định đi ăn phòng xếp người ở bên trong tạ yêu cùng cạ dỗ là hai người ngồi trên ghế dài thánh quang đem hai người bọn họ hoàn toàn bao phủ căn bản không có quỷ dị tới gần ta không hề làm gì có phải hay không không tốt lắm tạ yêu nói tới nói lui ngồi rất nặng ngươi không là có chuyện muốn hỏi ta chăng cạ dỗ là nói hiện tại là thời điểm tốt tạ yêu trầm ặ c thật sự là hắn vẫn luôn muốn hỏi cạ dỗ là một số việc nhưng lại cảm thấy chưa đến thời điểm cho nên không có mở miệng chỉ bất quá hắn không nghĩ tới ca dỗ là đã nhìn ra cũng không tính a người tiến trò chơi bao lâu tạ yêu nói rằng mười năm đi ta mười lăm tuổi thời điểm liền bị kéo vào trò chơi bất quá không phải làm người chơi ca dỗ là trong mắt mang theo một tia hoảng hốt ngươi cũng biết chúng ta bên kia rất nhiều trò chơi đều sẽ trực tiếp đem hiện trường người kéo vào đi làm n ờ t ờ cờ tạ yêu trầm ngâm nói là liên lụy đến ác ma sao ân còn có thiên sứ ca dỗ là lộ ra một tia kỳ dị nụ cười thiên sứ cứu vớt ta ta trở thành tín đồ của nó sau đó ta đem nó ăn tạ yêu biểu lộ không có thay đổi gì hắn hỏi cái này cũng chỉ là thuần túy gọi mở màn mà thôi hắn đối với người khác quá khứ không có hứng thú gì trong trước trong chốc lát hắn quyết định vẫn là trực tiếp quyết đoán nói thẳng ta đang thức tỉnh huyết mạch thời điểm trong giấc ngộng hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua đang ngủ say trong đoạn thời gian đó tình huống hắn kỳ thật một mực tại giấc ngộng kia bên trong dự báo ngộng sao cả dỗ là biểu lộ cũng không có gì ngoài ý muốn mà hỏi không biết rõ bất quá ta trông thấy thiên sứ thanh kiếm đâm vào thập tự quân trên thập tự giá các tín đồ n h o nhau quỷ lệ cầu nguyện nên đón thiên sử đến tạ yêu nghĩ, nghĩ. nói ta đến cùng cũng không có tìm được cuối cùng một mảnh mảnh vỡ ở nơi nào sau đó ta nhìn thấy thiên sứ bị một cái khác đoàn thánh quang bao phủ giáo đổ chém đứt đầu lâu c h ặ t đứt cánh chim mới giáo đường lần nữa thành lập c ả rỗ là suy nghĩ một chút khoe miệng nụ cười không giảm trái lại còn tăng vậy sao ta yêu theo trong ba lô lấy ra một cái thập tự giá nhìn cũng không nhìn đưa tới c ả rỗ lại trước mặt làm cho ta cái gì c ả rỗ là một cái liền có thể nhìn ra được đây là cái gì dù sao hắn đạt được một cái khác đang ăn rơi cái kia thiên sứ về sau tại nó trong bụng không có người so với hắn rõ ràng hơn cái này thập tự giá ý vị như thế nào hắn chỉ là nắm giữ một nửa lực lượng liền đã cường đại như thế a ta cảm thấy chính ngươi tới chọn tốt hơn t ạ yêu s á c thực nghĩ tới vật này một mực thả ở trong tay chính mình đợi đến ngày sau sẽ xem như cùng c ả rộ là đàm phán điều kiện nhưng giấc mộng kia bên trong người kia cười đến q u a phép lối hắn rất chán ghét nếu thật là có bản lĩnh làm gì trốn đến châu âu bên kia thu a nói không chừng có thể trái lại đâu t ạ yêu trực tiếp ném cho h ắ n thu tay lại nghe động tính bên ngoài tiếp tục tại cuốn vở bên trên ghi chép n g ư ơ i thấy qua một cái khác tiên đoán sao c ả r ỗ là vớt ve trong tay thập tự giá cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng hai mắt sáng tỏ mang theo kim sắc quang thiên sứ sẽ cứu vớt thế giới sau đó hủy thế giới này a cái kia đã sửa lại tạ yêu nói c ả r ỗ là trong tươi cười lập tức bao hàm lấy thâm ý vậy sao các ngươi đàm luận xong chưa bên ngoài truyền đến trương nguyện ngưng táo bạo thanh âm có thể qua đến giúp đỡ sao hai vị đại ca ca dỗ là cơ khẽ thanh quang bỗng nhiên khuyết tán ra đến xông thẳng tới chân trời sau đó chiếu sáng cả tiểu trấn đem tiểu chấn chiếu giống như ban ngày g á n g lâm đồng dạng trắng đ o a n cánh chim từ trên bầu trời hóa thành từng mảnh từng mảnh lông vũ phiêu rơi xuống mỗi một phiến rơi trên mặt đất đều sẽ trong nháy mắt t h ấ m xuống dưới đất cây hoa anh đào bắt đầu khô héo chương sáu trăm ba mươi quy hàng chương sáu trăm ba mươi quy hàng dân chấn kêu thảm không thể không đi ra ngoài ý đồ mong muốn đem chính mình gốc cây kia dùng màu đen đổ vật che lại lông vũ rơi trên người bọn hắn du nhập g n bọn hắn cốt đục đem bọn hắn thuộc về người cùng quỷ dị địa phương bắt đầu chia cách nhưng phần này thống khổ là mắt trần có thể thấy đây vẫn chỉ là cách khá xa dưới núi dân chấn trên núi hoa anh đào chớ đừng nói chi là càng là cách khách sạn g gần như trong nháy mắt đều bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng trong kiểu điếm quỷ dị nhao nhao bắt đầu ý đồ hướng phía bên ngoài chạy trốn trương nguyệt ngưng biểu lộ dữ tận cũng bắt đầu đi xuống chân núi nàng hiện tại cũng hận không thể ngay tại chỗ trôn hố đem chính mình giấu vào đi mặc dù nói nàng chỉ là bởi vì huyết mạch chi lực thiên hướng về quỷ dị một chút bản người hay là người nhưng thật thật là buồn nôn trương nguyệt ngưng cuối cùng h ư n h ư ợ c n g ã xuống đất không ngừng nôn ngựa rượu mái tóc màu đỏ đều chậm rãi biến trở về màu đen móng tay cũng khôi phục nhân loại bình thường dáng vẻ nàng cuối cùng vẻ mặt tang th Độ. nàng cũng h ỉ l không phải thật không có lý trí cũng không muốn thật nhìn thấy núi lửa bộc phát cho nên liền hô một tiếng muốn biết bên trong hai người kia vì cái gì không có động tính kết quả là cùng với nàng nghẹn đại chiêu đâu huệ nàng dãy r u i lấy bỏ dậy lại bắt đầu một vòng mới n u ô n khan tạ yêu cũng không nghĩ tới cạ rỗ là sẽ phóng xuất ra cường đại như vậy lực lượng s ư n g của hắn đều bị kích thích giấu không được theo cái chán hai bên dài đi ra có chút giống là nhánh cây như thế s ư ơ n g rồng trên đỉnh còn treo hai đoá tiểu bạch tiêu xài một chút bao tại tạ yêu im lặng nhìn soi mói đỉnh đầu kia hai đoá hoa run run r à y r à y mở ra sau đó nhanh chóng rơi xuống rơi trên tay hắn v ậ t này ân chủ yếu là kia một đợt huyết mạch chi lực hôn tạp đồ vật nhiều lắm cái này tựa như là xuân thần huyết mạch cụ tượng tương đối rõ ràng cánh hoa rơi vào trong tay hắn biến thành ngọc thạch đồng dạng tính chất bên trong l n chứa thuần tí sinh mệnh khí tức c ũ may cũng cứ như vậy hai đoá không sai biệt lắm là được rồi thân tình cà rỗ là nhắm mắt lại c ả m thụ được ngọn núi phía dưới năng lượng ba động tạ yêu thu hồi cánh hoa đứng người lên vậy thì thật là tốt lên núi a cà rỗ là gật đầu hơi hơi thu liễm một chút khí thức chiếu sáng biến mất ban đêm một lần nữa bao phủ vùng này địa khu nhưng làm à u trắng lông vũ vẫn tại bay là tả từ không trung về hướng mặt đất đỉnh núi nguyên bản b ú c hơi nóng ô tuyển theo trương nguyện ngưng xuất thủ thời điểm liền bắt đầu nhanh chóng ấm lên cua trong nước hai cái thủy quỷ không bọn hắn hiện tại đã không thể để cho làm thủy quỷ thủy yêu có lẽ phù hợp một chút hai người bọn họ mở mắt ra l ư ớ nhau cảm thấy một tia k h ô n sau một khắc toàn bộ ôn tuyển ao đều sôi trào lên từ ngực từ ngực bước lên bọn toàn bộ triển khai ngoa t à o hai cái thùy yêu v ụ t một chút theo trong nước chạy đến bọn hắn hiện tại đã có thực thể có thể cảm kích nhiệt độ ôn tuyển nhiệt độ coi như có thể có thể là bởi vì cùng dưới mặt đất vật kia có kết nối bốn năm mươi độ bọn hắn còn có thể nhẫn một trăm độ liền không thể nhịn có thể là mặt đất nhiệt độ cao hơn chân giống lên trên đều giống như muốn bắt đầu h ò a tan ngoa t à o hai cái thùy yêu bắt đầu lặp đi lặp lại v ư ợ n g y nguyên bản đặc biệt tại ôn tuyển bên cạnh thả một chút giả hoa trang trí hiện tại cũng, cũng bắt đầu bắt đầu cháy r ừ n rực đ ỉ nhưng núi phía phía là cùng bọn hắn có kết nối ban cho bọn hắn thân thể mới cái kia thần mình càng hướng xuống càng có thể cảm giác được thần lực lượng cùng ký tức có thể khiến cho hai cái thùy yêu dễ chịu một chút tại hai cái thùy yêu kịch liệt d ẫ y rủa thời điểm nhiệt độ đ ô n g nhiên ngưng kết tại một cái nào đó điểm sau đó bắt đầu chậm rãi hạ nhiệt độ đợi đến hai cái thùy yêu từ từ cảm thấy thoải mái dễ chịu còn chưa kịp bung lỏng một hơi liền thấy một thiếu nữ thân ả n h nàng theo đáy nước trồi lên nhìn lấy bọn hắn mở ra cánh tay hoan n ê n các ngươi người theo đuổi của ta hai cái thùy yêu có thể cảm giác được cái này chính là bọn hắn sẽ phải đi theo thần minh nhưng vấn đề là n ô n ngữ không thông a hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau lại cùng thiếu nữ kia lết nhau trong nước lâm vào một lát xấu hổ cũng may hai cái thùy yêu làm lâu như vậy t h ư ợ quỷ cũng có thể cảm giác được trước mắt vị này mong muốn biểu đạt ý tứ bất kể có phải hay không là ngược lại bọn hắn trước quy hàng lại nói sau đó ân nhìn tạ yêu bọn hắn lúc nào thời điểm lên đây đi ngược lại trước mắt bọn hắn lại không có cách nào chủ động gây mất cùng vị này thần minh quan hệ hai cái t h ủ y yêu rất thức thời ở trong nước hướng phía thiếu nữ hành lễ thiếu nữ đối lấy bọn hắn lần nữa lộ ra m ỉ m cười nhưng tiếp lấy hai cái t h ủ y yêu liền thấy nàng giấu ở dưới nước chỗ sâu nhất thân thể cảm thấy t h ủ y yêu lập tức trong lòng còi báo động đại tác cảm thấy không ổn nếu là người theo đuổi của ta vậy thì là ta kính dân ra tính mạng của các người a ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc các ngươi cống hiến để các ngươi tại thần trong quốc gia hưởng thụ thế giới cực lạc thảo chạy hai cái thùy yêu không biết rõ nàng đang nói cái gì nhưng là nguy hiểm bọn hắn đều cảm thấy đã nói xong quy hàng liền không giết đâu quả nhiên bọn hắn vẫn là không cần cùng những này hải vực quỷ có quan hệ gì từ cổ trí kim theo người tới quỷ một cái tính tình chương sáu trăm ba mươi mốt lao đại cứu mạng chương sáu trăm ba mươi mốt lao đại cứu mạng ta yêu bọn hắn đi đến đỉnh núi thời điểm dưới chân một hãm rất rõ ràng đối phương đã đang chờ bọn hắn dù sao cũng là cường đại quỷ dị tạ yêu đương nhiên không có khả năng giống như trước đó như thế giống như chơi đùa tiến vào quỷ dị lĩnh vực hắn thả người nhảy lên liền phải hướng phía không trung nhảy xuống một cái màu đỏ hết u y thủ từ phía dưới bắt lấy mắt cá chân hắn lão đại cứu mạng tạ yêu một giây sau trời đất quay cuồng bên hai có chút c h ú t gâm thanh chầm rãi chạy xuôi tạ yêu mở mắt ra trước đập vào mắt là trước mặt trên sân khấu đang đàng khiêu vũ nghệ kỹ các nàng thống nhất mặc màu đỏ kimono trên thân theo lên mảng lớn hoa anh đào tiên hạc chờ n y ê n tố tóc co lại mang theo khác biệt châm gài tóc làm thủ linh mua cái đầu kêu bên trên có một đoá màu đỏ anh túc điện h chúng ta nơi này vũ đạo so với ngài quốc gia như thế nào tạ yêu hoàn hồn theo thanh â m nhìn sang là một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân liền xem như trên mặt bột chỉ dày một tầng dày cũng không che giấu được bản thân n h a n t r ị mặc cám tử sắc kimono cầm trong tay quả xếp một đôi mắt đang theo dõi nàng hắn theo bản năng nhữ mày một cái hắn là vượt biển tới đây hoàng tử tới đây ngoại trừ là vì dung o ạ n cũng là vì tránh né trong triều đình tranh đấu nước nhật nghe nói vào chiều người tới rất nhiệt tình trước mắt vị này hoa khôi n ư tử tinh thông tiên triều ngôn ngữ cho nên liền tới tiếp đại hắn hắn vốn là dung o ạ n trêu đùa làm chủ bởi vậy cũng không thèm để ý liền trực tiếp ở chỗ này ở lại đêm đêm sinh ca t ạ yêu vớt vớt mi tâm luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm hắn ý đồ mong muốn đi tìm kiếm mình tại quốc gia mình ký ức nhưng là hắn phát hiện càng là hồi tưởng càng là một mảnh hôn độn mơ hồ đ ầ u thậm chí bắt đầu đau đ i ệ n hạ ngài thật là thân thể khó chịu vị tiêu hoa khôi nương tử đi tới có chút hiện mát tay che ở trên đầu của hắn n u hòa xoa bót t ạ yêu bản năng cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh leo theo bản năng đầy da nàng hoa khôi nương tử kinh hô một tiếng không cần thận té ngã trên đất trên đầu châm gài tóc rơi xuống rủ xuống một mảnh tóc trong mắt nàng mang theo không hiểu. còn có một tia hữu á n ngay cả trên đài vũ cơ đều giống như cảm thấy không ổn đình chỉ khiêu vũ toàn bộ đều quỳ xuống còn bên cạnh tạ yêu mang tới hai cái thị vệ lúc này rốt c ụ c k i ị m phản ứng thế nào điện hạ hai người vội vàng lại gần tạ yêu nhìn hai người bọn họ một cái lần nữa theo bản năng n h í u mày một cái luôn cảm thấy hai người kia thân bên trên tán phát lấy một cô nước mùi tanh các người làm múc n g è o trên thân ở đâu ra thủy khí hai người lập tức vẻ mặt mờ mịt tranh thủ thời gian g ử i một chút trên người mình không có a có phải hay không gần nhất trời đầy mây âm tạ yêu không biết rõ chỗ đó có vấn đề hơi có vẻ bực bội đứng người lên hôm nay không có hứng thú ta muốn đi nghỉ ngơi hắn đứng người lên sau lại có chút dừng một chút nhìn về phía trên đất hoa khôi nương tử ngươi không dẫn đường cho ta sao hoa khôi nương tử kinh hô một tiếng liền vội vàng đứng dậy điện hạ thứ tội điện hạ mời đi theo ta nàng vội vàng đi đến tạ yêu đằng trước dẫn tạ yêu lên chất gỗ lâu xuyên qua lầu hai một mảnh hành lang mang theo hắn tiến vào một cái trang trí tinh xảo xa hoa lãng phí gian phòng gian phòng không nhỏ là phòng xếp điện hạ cần phải ta phục t ị hoa khôi nương tử có chút mong đợi nhìn xem hắn t ạ yêu bản năng từ chối nàng trực tiếp đem tất cả mọi người đổi u đi ra đóng cửa lại sau đó hắn nhìn thoáng qua trong phòng trong phòng trang trí mặc dù tinh xảo nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện có lẽ là địa phương đặc sắc rất nhiều đều là một chút yêu dị nhỏ vật trang trí bao quát trên vách tường cái kia hình tròn đồ án vậy đại khái là phòng theo lấy thiên triệu bên kia cổ đồ án tới có chút giống thanh đồng văn án nhưng là hoàn toàn khác biệt kia rõ ràng là một cái yêu dị mặt bên cạnh cũng không phải bình thường thanh đồng trên đồ án tường vân hoa văn đường cong ở giữa lại thêm trong phòng treo đèn lồng đỏ điểm từng chiếc từng chiếc bạch đến làm nổi bật cái kia đồ án càng để cho người khó chịu hẹp dài ánh mắt như có loại giống như cười mà không phải cười ngay tại đi lòng vòng nhi nhìn chằm chằm người trong phòng tạ yêu rất mau đ e m trong phòng trên dưới đều xem một lần vẫn cảm thấy rất kỳ quái hắn cảm thấy mình không nên tới nơi này nhưng trí nhớ của hắn lại nói cho hắn biết hắn là tới chơi đẩy ra cửa phòng có thể nhìn đi ra bên ngoài đường đi đầu đường treo đầy đèn lồng đỏ những n à y đèn lồng hợp thành xuyên nhi tại trong đêm đen tản ra ánh sáng màu đỏ ngay cả một bên hoa anh đào nở rộ đều bị làm nổi bật biến thành máu như thế màu đỏ trong không khí tràn ngập một cỗ hoa mùi thơm tạ yêu lại nhịn không được hơi nghi hoặc một chút hoa anh đào có loại mùi thơm này như sao cho dù có hoa anh đào hẳn là cũng không phải hoa quế một hoa làm sao có thể giống quế như hoa m ư ờ i dặm phiêu hương cũng bởi vì dưới đ ấ y tràn đầy hoa anh đào loại nhiều không lại nhìn kỹ lại hắn hẳn là tại trên một ngọn núi chỉ có điều vây quanh núi này xây dựng một đạo đường phố phun hoa nối thẳng phía dưới thị trấn thị trấn cũng không bằng hắn trong tưởng tượng nên đèn đ u ố c sáng trưng náo nhiệt cảnh tượng mà là một mảnh đèn kịp m t m ư ờ i phần yên tĩnh chỉ có kia từng chiếc từng chiếc đèn lồng đỏ mang theo điểm điện quang tóm lại tràn ngập một cổ áp lực không khí thế này sao lại là đến dung đoạn lúc này hắn cửa bị gõ. điện hạ chúng ta có thể đi vào sao chương 632, lạ lâm cùng quen thuộc chương 632, lạ lâm cùng quen thuộc tạ yêu mở cửa đứng ở cửa chính là hắn hai cái thị vệ hai người đều mặc vào một thân áo b à o đạo tử chính hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hắn mặc chính là màu đen t h ẳ n g cư cái này nhận biết nhường hắn miễn cưỡng tìm tới một chút quen thuộc đồ vật đáng tiếc hắn vẫn là bắt không được hắn lại nhìn về phía hai cái này thị vệ hai vóc người cũng là đều rất đ o a n chính nhưng là càng xem càng nhìn hai người bọn họ không vừa mắt luôn cảm giác trên người bọn họ mang theo một loại hèn bọn sức lực liền có một loại muốn đem hai người kêu đánh ch hắn cũng không biết cái này là từ chỗ nào tới lại thêm hai người bọn họ trên thân kia cô nước m ù i tanh thực sự có chút để cho người ta phản cảm tóm lại hắn sắc mặt nhìn không tốt nhìn bọn hắn chằm chằm có việc hai cái thị vệ rụt cổ một cái bọn hắn cũng không biết vì cái gì cảm thấy cái này v ị điện hạ thật đáng sợ có thể rõ ràng tại trong trí nhớ của bọn hắn điện hạ hẳn là phong lưu đa t ì n h tùy ý vui bừa nhân gian mới đúng mặc kệ như thế nào hai cái thị vệ vẫn là cứng ngắc lấy cổ đem vừa mới hoa khôi nương tử nói lời nói một lần là như vậy vừa mới hoa khôi nương tử nói một hồi có một vị đại gia muốn đi qua nghe nói là lê biên không biết do cùng chúng ta nơi lê viên một không giống ngược lại nói là vũ đạo rất lợi hại dường như còn có thể thông quỷ thần hỏi ngài có hứng thú hay không sau khi nói xong hai người bọn họ d ư ơ n g mắt xem xét tạ yêu đang sắc mặt khó coi nhìn bọn hắn chằm chằm hai người loại kia đại nạn lâm đầu cảm giác lần nữa tràn ngập lấy lòng quỷ thần tạ yêu khó chịu về khó chịu nhưng lấy lòng rất bén nhạy bắt lấy hai chữ hai người có chút nhẹ nhàng thở ra là nói là nói như vậy bất quá loại chuyện này sao có thể coi là thật trên đời này nào có quỷ a ha ha, -ha. hai người nói liền nợ nụ cười sau đó không biết rõ vì cái gì liền không cười được thậm chí đáy lòng còn sinh ra một tia bi hay có thể là điện hạ ánh mắt thật là đáng sợ a bọn hắn chỉ có thể quy tội nguyên nhân này ta yêu lại căn bản là không có xem bọn hắn trong đầu hắn có loại dự cảm cái gọi là quỷ thần có lẽ chính là hắn vì cái gì cảm thấy thân phận của mình có vấn đề nguyên nhân mang theo phần này chắc chắn hắn thẳng tiếp nhận lâu đã nạp lại đóng vai tốt hoa khôi nương tử đang ở phía dưới sắp xếp người nhìn thấy hắn về sau lập tức triển lộ nét mặt tươi cười điện hạ hiện tại là lại có hứng thú vậy xem ra vẫn là ta cái này cô nương không được ân là so ra kém chúng ta kia ta yêu thuận miệm nói hoa khôi nương tử chẹn họ một chút nhưng cũng chỉ là cười cười không nói gì tạ yêu một lần nữa trong điện tìm cái vị trí khoanh chân ngồi xuống ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua trong điện trang trí hoa khôi nương tử bưng rượu ngồi xuống bên cạnh hắn giúp hắn tinh tế rót rượu tạ yêu nhìn một chút chén rượu bên trong rượu màu đỏ kia cố kỳ dị hương hoa vị càng đậm thượng như là cái này loại rượu bên trong cái này là rượu gì tạ yêu hỏi điện hạ tới thời điểm không phải đã hỏi một lần sau hoa khôi nương tử ánh mắt rơi ở trên người hắn mơ hồ dường như cùng trên vách tường đồ án giống nhau như lúc cũng không thể nói như vậy không có cái kia đ ồ bên trên xấu như vậy chỉ là loại kia yêu tả cảm giác đúng vậy a không thể hỏi lại sao tạ yêu một bên dò xét một bên thuận miệng nói rằng há mồm liền ra hoàn toàn mắt cũng không nháy trong lòng của hắn càng phát ra chắc chắn mình tuyệt đối không phải cái gì gặp quỷ hoàng tử hoa khôi nương tử cũng cười nói là điện hạ muốn hỏi liền hỏi rượu này là chúng ta nơi đó rất nổi danh anh hoa nhưỡng cùng đồng dạng rượu lên men khác biệt rượu này là tại ôn tuyển bên trong lên men cho nên chế thành về sau lại phát ra lấy một cố nồng đậm hương thơm nhưng cẩn thận nhấm nháp liền sẽ phát hiện đây là hương vị cực thuần hậu、rượu. nói hoa khôi nương tử liền g ơ lên một chén rượu đưa đến tạ yêu bên miệng điện hạ nếm thử tạ yêu tiếp nhận chén rượu kia cẩn thận ngửi một cái sau đó lại bỏ lại trên mặt bàn cùng lần trước không phải là giống nhau sao không có gì tiến bộ rượu này vẫn là không có chúng ta kia uống ngon hoa khôi nương tử cười khẽ cũng không nóng giận lúc này trên đài đèn lồng đ ố n g nhiên phát sáng lên ánh sáng màu đỏ chiếu chiếu đến sân khấu có ba thân ảnh đi lên đài bọn hắn đều mặc đặc chất quần áo mang theo một chương mặt nạc ủy trong tay cầm màu trắng có xếp âm nhạc cũng ở thời điểm này vang lên bọn hắn theo âm nhạc bắt đầu nhảy dựng vừa mới mở mắt thời điểm nhìn thấy không giống đợi lát nữa vừa mở mắt tạo yêu hít mắt lần nữa nhìn xem sân khấu thời điểm liền mang theo một tia xem kỹ nói đến nếu như hắn cũng chỉ là cùng trên sân khấu những này biểu diễn người như thế chỉ là đang diễn một vai đâu ý nghĩ này một khi dâng lên liền bây giờ không có biện pháp xem nhẹ đã lâu cảm giác quen thuộc rốt cục tràn ngập trong lòng của hắn hắn càng phát xác định trước mắt tất cả những gì chứng kiến có lẽ chưa chắc là chân thực chỉ là là ai nhường hắn tiến vào tới đây đâu đóng vai nhân vật này lại có mục đích gì còn có trên đài đang, đang khiêu vũ ba người ba người cũng đều là nam tính múa dẫn đầu cái kia tương đối cao t r á n g một chút phía sau hai cái đều rất gầy gò bọn hắn vũ đạo quả thật làm cho người nhìn có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy kia cỗ hương hoa vị càng dày đặc nhưng hương hoa bên trong còn giống như trộn lẫn lấy một loại mục nát khí tức tử vong ngay từ đầu khiêu vũ những cái kia vũ cơ không biết rõ lúc nào thời điểm đều biến mất ngay cả hắn hai cái thị vệ cũng không biết chạy đi đâu chỉ có hắn cùng bên người cái này hoa khôi nương tử cùng trên đài ba người trên đài ba người tại một đoạn nhìn như có chút điên cùng vũ đạo kết thúc về sau cầm đầu người kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ dị tiếng tê ơ sau đó cổ của hắn tr sau lưng hai người lập tức do sợ lui về phía sau mấy bước tấu nhạc thanh âm c ũ n g im b ặ t mà dừng có gió lạnh xuyên phòng mà qua thổi tắt mấy ngọn đèn lửa hoa khôi nương tử cũng không nhịn được hét lên một tiếng đây là có chuyện gì Chương 633, ta mặc, kệ. Chương 633, ta mặc kệ. hết lần này tới lần khác lúc này bên ngoài sông tới một đám người những người này trên mặt đều mang mặt nạ quỷ mặc như thế quần áo cầm trong tay bó đuốc nguyên một đám cái đầu nhìn càng là giống nhau như lúc phục chế rán dường như phục chế rán t ạ yêu ở trong lòng suy nghĩ một chút từ ngữ này trên đài mặt khác hai cái thân ảnh lúc này giống như cũng lấy lại tinh thần tới đi tới những người này phía trước bên trong một cái quay đầu thanh â m mang theo nộ khí hoa khôi nương nương ngài đặc biệt mời chúng ta qua tới biểu diễn liền làm u ố n nhường ra phụ thay ngài đi chết sao một cái khác thân ảnh trầm mặc không nói quỷ dối mặt ánh mắt dường như khóa ổn định ở tạ yêu trên thân tạ yêu ở một bên n h ữ mày không biết rõ đây là làm cái nào một màn hoa khôi nương tử vốn là bôi trắng bạch mặt lúc này nhìn tựa như càng trắng hơn ta làm sao lại ta nói với các ngươi qua nàng nói vài câu về sau dường như ý thức được bên cạnh còn có tạ yêu tồn tại thấp giọng chuyển thành bản địa lời nói nhưng tạ yêu không chỉ có thể nghe được tin tưởng còn nghe được rõ ràng cũng không phải là ta đi gửi tới mời ta nói với các ngươi qua gần nhất ai cùng các ngươi mời đều đừng đi ra các ngươi vì cái gì không có cản lấy bọn hắn ý của ngươi là là vấn đề của chúng ta ngươi ở chỗ này trông coi trông lâu như vậy còn có thể ra nhiều như vậy chỗ sơ s u ấ t ta nhìn ngươi là bị cái này thiên triều người mê mắt ta ngươi sẽ không cho là ngươi như thế làm hắn vui lòng đợi đến hắn thời điểm ra đi có thể đem ngươi mang về à. hoa khôi nương tử lông m ạ n mạnh mẽ như một cái ta sẽ nói với ngươi chuyện đứng đắn ngươi hướng những vật này phía trên xé là ta thừa nhận ta đã sớm không muốn trở tại cái địa phương quỷ quái này trông coi dù sao đổi thành ngươi ngươi bằng lòng quỷ dưới mặt người trệ một chút bất quá bởi vì ngươi so ta may mắn ngươi ra đời thời điểm là nam hải mà thôi ít tại trên địa bàn của ta mặt khoa tay múa chân hoa khôi nương tử cười lạnh quét hắn người đứng phía sau một cái còn mang theo nhiều người như vậy từ vừa mới bắt đầu chính ngươi chẳng lẽ cũng không biết kết cục sao mang nhiều người như vậy là muốn cho ta định tội như là phụ thân ngươi hồn linh còn ở nơi này ngươi cũng không sợ nói nàng bỗng nhiên che mặt ai đoán nhìn bọn hắn một cái lại chuyển thành t i ê n chiều ngôn n ữ chư vị đại nhân ta bất quá một cái nho nhỏ hoa khôi ta cũng không biết đến tột u cùng tại sao lại xảy ra những sự tình này các đại nhân như muốn cha cứ việc cha chính là chỉ có điều còn xin đừng nên q u ấ y g i à y ta trong nội viện này thanh tĩnh nói nàng nhìn về phía tạ yêu hay nay ôn nhu nói q u ấ y g i à y điện hạ thanh tĩnh thật sự là thật có lỗi điện hạ cùng ta tới đi c h â m rãi vẫn không có mở ra miệng k i a cái mặt quỷ người mở miệng âm tiến rất hoa lệ đọc nhấn rõ từng chữ so hoa khôi nương tử tiêu chuẩn ra loại sự tình này điện hạ ở lại chỗ này nữa giống như cũng không tốt lắm hoa khôi nương tử xoay người nhìn về phía hắn sắc mặt tâm trầm chỉ có điều nàng dùng quạt x ế p có chút chặn nửa gương mặt chỉ lộ ra một đôi mắt cặp mắt kia bên trong mang theo một tia âm tàn vị đại nhân này còn mời ngài đ ừ n g động tới ta khác h nhân cái mặt nạ kia d ư ớ i người mang theo ý vị không do nụ cười nhìn một chút nàng đã như vậy vậy kính xin điện hạ không cần chạy loạn khắp nơi miễn cho h ò a ra cha như thế ta yêu đối giữa bọn hắn ngươi tới ta đi cũng không có hứng thú hắn gõ bàn một cái nói l ự c chú ý của chúng nhân toàn bộ đều chuyển rời đến trên người hắn người chết rồi c h ố n nguy hiểm như vậy cái này chính là các ngươi đạo đãi khách sao người là chết như thế nào còn không mau một chút cha hoa khôi nương tử c h ẹ n họng một chút tiến lên ôn nhu nói điện h ạ chuyện này ngài cũng không cần nhiều n h ú n g tay vạn nhất nguy hiểm sẽ không tốt ngài cùng ta trở về phòng a không được ta yêu lớn tiếng ồn ào vạn nhất ta trở về bị giết làm sao bây giờ ta mặc kệ các ngươi hiện tại liền mau đem hung thủ tìm ra một ngày không tìm ra đến ta một ngày khó có thể bình an buổi tối hôm nay ta không ngủ một bên hai cái thị vệ nhịn không được đụng lên tới nói điện h ạ chúng ta vẫn là bảo mệnh làm chủ a dù sao đây là tại người khác địa bàn bên trên hơn nữa những người này nhìn là lạ ra loại chuyện này ngoại trừ ngay từ đầu đối dối bên ngoài đám người dường như không ngạc nhiên chút nào như thế thật rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều cho nên bọn hắn thật sự là không muốn xem lấy chính mình điện hạ ở chỗ này tìm đ ư ờ n g chết chủ yếu hai người bọn họ không muốn chết ngươi là điện hạ ta là điện hạ không bằng cái này điện hạ cho người tới làm hai cái thị vệ nghĩ thầm được à nhưng là lại cảm thấy giống như không thích hợp bọn hắn làm sao lại sinh ra như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ tạo yêu rõ ràng diễn ra một bộ ăn chơi thiếu ra gây chuyện bộ dáng đừng cho là ta nghe không hiểu các ngươi nói chuyện vừa mới ta nghe thấy được các ngươi là n h ậ biết ta còn nghe thấy các ngươi nói các ngươi ở chỗ này thủ thứ gì có phải hay không nơi này có vấn đề hai cái thị vệ chỉ cảm thấy cơ tim tắc nghẽn này làm sao chỗ nào tìm đường chết hướng đi đâu đâu những lời này là có thể nói ra được sao cái này không phải tương đương với rõ ràng chọc thủng người ta có âm mưu vậy nhân ra nếu là thật mưu đồ làm loạn đem ngơi ư cho giết ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây lúc đầu ra khỏi biển có trở về hay không đi đều không tốt nói nếu thật là chết ở chỗ này cũng không người có thể nói cái gì càng nghĩ hai người càng cảm thấy trong lòng khó chịu thật là một loại k h á c cảm giác nguy cơ lại để bọn hắn không dám dùng bỏ hai người đều có một loại nhất trí suy nghĩ nếu quả như thật từ bỏ điện hạ lời nói hai người bọn họ lại so với điện hạ chết còn thảm chương 634, m ộ t cái b ắ t tay chương 634, m ộ t cái b ắ t tay tạ yêu mới lười n h ắ c quản hai cái này thị vệ hắn không có động thủ bóp chết bọn hắn chỉ là bởi vì chính mình còn không hiểu rõ kia loại tâm lý đến cùng từ đâu mà đến nhìn thấy hoa khôi nương tử còn muốn nói điều gì tạ yêu trực tiếp đưa tay cắt ngang nàng thậm chí lật ngược rượu trên bàn chất l ò n g màu đỏ rơi trên mặt đất trên mặt thảm lập tức nhân ra một mảng lớn đỏ sậm bên cạnh một ngọn đèn lồng đúng vào lúc này bị gió thuở diện trong phòng tia sáng càng tối hoa khôi nương tử nhìn trên mặt đất rượu lại nhìn một chút tạ yêu đống nhiên nở nụ cười mặt ở một bên đèn lồng làm nổi b ậ t hạ không có trắng như vậy nhưng đỏ làm người ta sợ hãi đã điện hạ không nguyện ý kia liền trực tiếp t r a a nói nàng nhìn về phía cổng đám kia mặt nạ quỷ người các ngươi trực tiếp t r a tốt nhìn xem chuyện này đến cùng là người làm vẫn là nàng trở về cổng ngươi mặt quỷ lập tức xì xào bàn tán cầm đầu hai cái thanh niên lại rất nhanh làm hạ quyết định tốt các ngươi đều đợi ở chỗ này cũng là đường đi nói nhiều cái kia trực tiếp mang theo người lên lầu ít nói cái kia mang theo những người còn lại đi hậu viện bên ngoài không có ánh trăng hoa anh đào lọt vào đến phiêu rơi trên mặt đất vừa lúc rơi vào vừa rồi ướp nhẹp trên mặt thảm cánh hoa rất nhanh bị thấm ướp một cái tay đưa nó bập lấy tạ yêu đối với đèn lồng nhìn một chút trong tay cánh hoa cái này cũng không phải giấy làm thế nào nhanh như vậy liền thấm ướp tạ yêu dường như tại tự lẩm bẩm bên cạnh hoa khôi nương t ử ánh mắt rơi vào trên tay h ắ n cánh hoa che mặt mà cười có lẽ là rượu vấn đề đâu tạ yêu liếc nhìn nàng một cái cho nên ta liền nói cái này rượu không dễ uống nói không chừng là cái gì nhà máy pha chế rượu bà không sản phẩm đợi lát nữa bà không sản phẩm tạo yêu lần nữa suy nghĩ một chút lại nhìn một chút trên người mình quần áo cái này xem xét hắn lại phát hiện một vấn đề mới cái này thẳng cư chế tắc tinh lương không có vấn đề gì nhưng là tựa như là trái nhân trái nhân đây không phải là cho người chết mặc sao tạo yêu nhóm mày hắn lại liếc mắt nhìn trước mặt hoa khôi nương tử quần áo đối phương mặc chính là cân b ạ c cũng không tồn tại những vấn đề này có thể suy nghĩ kỹ một chút kia hai cái thị vệ cổ tròn bảo giống như cũng là hướng bên trái đi trên người hắn mặc quần áo hẳn không phải là nước nhật mới đúng hoặc là có cái gì tà môn đồ vật đem y phục của hắn theo phải đổi thành trái hoặc là hắn tử vừa mới bắt đầu mặc chính là như vậy có thể hắn muốn thật là một cái đường đường chính chính của nhân ngươi nhìn lại tới trong đầu hắn đụng tới một chút ý nghĩ cùng suy nghĩ căn bản cũng không phù hợp thân phận hắn không phải cái gì tiên h triều hoàng tử cũng không nên là cái niên đại này người xuyên việt không đúng xuyên việt lăn lộn thành dạng này không quá giống phong cách của hắn hoa khôi nương tử gặp hắn đánh giá chung quanh dáng vẻ trầm tư lập tức bật cười thanh âm linh hoạt kỳ hảo điện hạ thế nào nàng mềm nhũ ngồi đi qua đeo trên người lấy loại kia mùi thơm kỳ dị nhi nhưng là càng thêm nồng đầm rất nhiều tạ yêu bị hôn đầu cảm thấy một hồi hồi hắn thậm chí có chút buồn ngủ hắn phía sau lưng phun lên dùng cả mình đột nhiên mở to mắt đẩy ra bên người hoa khôi nương tử đứng dậy ống tay h á o kéo theo bên cạnh cái bản phát ra một tiếng chói thai thanh âm Điện、hạ. hoa ạ h khôi nương tử mặt mũi tràn đầy không hiểu tại mợ tối đèn n ú c hạ nụ cười càng phát ra yêu dị điện hạ t h ự c không dám d ấ u dếm dưới mắt ra những chuyện này còn mời ngài nhiều hơn đảm đương nếu là ngài nghe thấy được cái gì nhìn thấy cái gì cũng không nên tin nàng tạo yêu lạnh lùng nhìn xem nàng cho nên nàng là ai hoa khôi nương tử cầm lấy quạt xếp che mặt vũ mị mà linh động trong hai mắt nội bật đèn l giống như là nàng có một đôi màu đỏ con ngươi như thế cái này ai biết được nàng có thể là bất luận kẻ nào tạ yêu c h á n ghét loại này lằng nhà lằng nhằng đang muốn gọn gàng dứt khoát hỏi rõ trong viện đông nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm tiếng kêu thảm kia thê lương giống như là bị người sống sờ sờ xé mở dường như cũng sớm đã vụng trộm trốn đến một bên hai cái thị vệ cũng là một cái giật mình tranh thủ thời gian chạy ra chạy đến tạ yêu bên người sau đó trốn ở phía sau hắn bên trong một cái còn vườn tay kéo hắn lại cánh tay thế nào thế nào điện hạ ta đã nói không cần như vậy xen vào chuyện bao đồng hiện tại xảy ra chuyện Tạ yêu người h hắn nắm lấy tay của mình, thiên bạch ì n nắm làn ra tại đèn n xem lấy l tay tại của ra ồ chiếu cũng hạ nhìn h quen ứng lên.、Một、màn này vẫn n là đỏ Một mắt, rất n hắn nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Bất quá không trở ngại hắn trực tiếp một bàn tay đánh lên、đi. Ngao! n g gặp g là ra trở trực qua. tay ở đâu đi. quá tiếp Bất một ư thị vệ kêu phát ra một tiếng sói chu dường như kêu thảm vội vàng bông lỏng tay ra không ngừng vung tay mu bàn tay của hắn trực tiếp cao cao xương p h ồ n g lên điện hạ ngươi làm gì đánh người đâu còn đánh nặng như vậy hắn hiện tại toàn bộ tay đều đau nước mắt muốn xuống tới hơn nữa tay bị theo đau lớn từ từ chuyển thành chết lặng lại từ chết lặng chậm dãi biến đau hơn tạ yêu tâm tình tốt nhiều lạnh hư một tiếng căn bản không để ý đến bọn họ trực tiếp nhanh chân hướng phía trong viện đi đến kia hai cái thị vệ lập tức cực sợ thật l à lại nhìn một chút bên cạnh ngồi ở chỗ đó c ư ờ i nhẹ nhàng hoa khôi nương tử càng thêm sợ run cả người điện hạ chờ chúng ta một chút đợi đến thân ảnh của bọn hắn đều biến mất hoa khôi nương tử nụ cười mới từ từ thu liễm trên mặt nàng rất nhanh lần nữa nổi lên mới nụ cười bất quá lần này còn nhẹ nhàng hơn linh động rất nhiều nàng đứng vậy thư phát làn điệu vui sướng nhạc khúc dẫm lên b ư gỗ hướng phía đi lên lầu chương sáu t h i ế u nữ chương sáu t h i ế u nữ tạ y đi vào hậu viện thời điểm hậ chỉ có ôn t u y ể n ngay tại bốc hơi nóng bên cạnh điểm đèn tạ yêu không chỉ có không có cảm nhận được ôn t u y ể n phát ra nhựa ý thậm chí còn cảm thấy có chút lạnh hắn có thể cảm giác được có một cái bao hàm ác ý ánh mắt đang đ a ngó n g chừng hắn nhưng chung quanh nhìn một vòng cũng không thấy cái gì không biết có phải hay không là bởi vì ôn t u y ể n cùng hoàn cảnh nhiệt độ t r ê n l ệ n h dẫn đến chung quanh dâng lên một tầng xương trắng mùi lưu hoàng cùng kia cố kỳ dị hương hoa rung hợp lại cùng nhau để cho người ta khó chịu nhữ mày tạ yêu nhìn thoáng qua trôi một tầng xương trắng ôn tuyền nhấc chân đi tới chân của hắn giống như dẫm lên cái gì xoay người nhặt lên trong tay hắn cái này mặt nạ mặt sau dán mặt kia một mặt mang theo niêm hồ ư máu còn có một mực đính vào trên mặt nạ một tầng da mặt có thể là bởi vì kéo xuống đến thời điểm động làm so sánh máy liệt có một bộ phận trên da còn mang theo thịt tạ yêu đem mặt nạ lật qua nhìn kỹ một chút mặt nạ quỷ đồ án càng xem càng cảm thấy cùng trong phòng của hắn cái k i a đồ án là giống nhau thậm chí nội tâm của hắn bên trong có một loại kỳ dị thanh âm tại thúc giục hắn đem cái mặt nạ này đeo lên trên mặt mình thử một lần tạ y hí mắt cười lạnh một tiếng ta có bệnh tích sạch sẽ loại ý nghĩ này là không thể nào có phiền t o á i thay cái loại kia suy nghĩ quả nhiên biến mất tạ yêu ném đi trong tay mặt nạ nhìn một chút xương trắng mênh mông t r u n g quanh lúc này xương trắng đã hoàn toàn đem phía ngoài kiến trúc cho phụ lên dạy như vậy x ư ơ n g mù không khí đ ề u ở m ớt không được nóng ớt cảm giác để cho người ta rất không thoải mái không thở nổi lại thêm trong không khí tràn ngập hương vị tạ yêu cảm giác đầu hơi t r ò n váng một cái tay bỗng nhiên theo trong x ư ơ n g mù khói trắng sinh đi ra hướng phía tạ yêu nam tới tạ yêu phản ứng nhanh chóng phi tốc q u a n người trở tay giữ lại tay của đối phương một thiếu nữ kinh hô một tiếng theo trong sương mù khói trắng cho thấy thân hình là trước kia tại trên sân khấu múa dẫn đầu cái kia vũ cơ đối phương trên mặt trang đều tháo bỏ xuống lộ ra dáng vẻ vốn có so hóa trang về sau đẹp mắt nhiều nàng cũng không nhiều lời mà là nhanh chóng nhìn thoáng qua chung quanh nói điện hạ không nên ở chỗ này đi theo ta tạ yêu bông ra cổ tay của nàng nhìn xem nàng quay người đi hướng trong sương mù khói trắng cũng không cùng bên trên cái kia vũ cơ quay đầu mang trên mặt lo lắng điện hạ tin tưởng ta nơi này không thể ở lâu sẽ bị bắt đi tạ yêu lúc này mới bước ra bước chân đi theo nàng cùng một chỗ cũng không biết cái này vũ cơ là đối cái này địa hình quen thuộc vẫn có thể thấy cái gì đi cũng là rất nhanh bọn hắn xuyên qua xương trắng về sau đi tới đằng sau một mảnh đất trống nơi này đã là cách xa ôn tuyển chỗ xa hoa kiến trúc nơi này trồng một mảng lớn hoa anh đào trong đó trên một thân cây còn treo rất nhiều màu đỏ cầu người bài cái kia vũ cơ đình chỉ tới dưới cây quay đầu lại liếc mắt nhìn kiến trúc trong mắt lộ ra một chút sợ hãi nàng rất mau nhìn hướng tạ yêu nhẹ nhàng thở ra nở nụ cười điện hạ chờ trách đợi đến trời đã sáng lại trở về đi vì cái gì nơi này có bí mật gì vũ cơ mí môi cuối cùng lắc đầu nàng giật giật trên người mình màu đỏ kimono lại liếc mắt nhìn mỗi cái cây bên trên treo đèn lồng đỏ có chút khó chịu dán chặt hoa anh đ à o điện hạ không nên hỏi ngươi nếu là tin vào ta đêm nay cũng không cần lại trở về cũng không cần xuống núi ngay ở chỗ này cũng là đường đi tạ yêu không thích nàng dạng này lằng nhà lằng nhằng đã không nói vậy hắn còn không bằng trở về hắn đã xác định chính mình là không biết rõ tại sao lại xuất hiện ở nơi này nơi này có quỷ dị cho nên tổng muốn tìm tới nơi này tồn tại mấu chốt mới có thể tìm về trí nhớ của mình rời đi chỗ này thiếu nữ kia quả nhiên gọi hắn lại điện hạ trong mắt đối phương mang theo lo lắng thậm chí gấp đến độ thẳng dập chân trong mắt xúc lên nước mắt có mấy lời ta thật không thể nói nhưng là trở về thật rất nguy hiểm ngươi phải cẩn thận hoa khôi nương tử nàng nàng nói còn chưa dứt lời liền che miệng lại hoảng sợ nhìn về phía công trình kiến trúc phương hướng tạ yêu quay đầu nhìn hắn một cái lại theo phương hướng của nàng nhìn sang k i a tỏa nhà công trình kiến trúc lầu hai một cánh cửa sổ được mở ra màu đỏ màn tơ từ bên trong bị thổi bay ra nàng thế nào tạ yêu hỏi thiếu nữ kia đã s ủ i lơ tới đất bên trên s ắ c mặt tái nhợt sắp mặt nàng phức tạp nhìn thoáng qua tạ yêu điện hạ ngươi thật cảm giác không thấy nơi này kỳ quái sao a đúng vậy a các ngươi đều rất kỳ quái nguyên một đám nói chuyện không nói toàn tạ yêu nói thiếu nữ trở mặc rất nhanh nàng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ điện hạ n g ư ơ i biết trước tiên nơi này nhưng thật ra là thần miếu sao tạ yêu làm ra một bộ r ử a h a i lắng nghe dáng vẻ rốt cục muốn bắt đầu kịch bản sao thật chậm a nơi này vốn là tế h tự phong thu nữ thần thần miếu về sau bị phá hủy làm vũ quán mà ở trong đó mỗi một cái hoa khôi nương t ử đều nhất định là theo lê viên thế gia xuất thân tiểu thư nơi này mãi mãi cũng có mới vũ cơ tiền đến nhưng lại chưa từng có giả đi vũ cơ rời đi trong mắt nàng lần nữa thêm lên sợ hãi điện hạ đã ngài hỏi ta liền nói thực cho ngươi biết ngài ta chỉ cầu ngươi bằng lòng một sự kiện tạ yêu trầm ngâm nói vậy ngươi có thể không nói thiếu nữ có chút khó chịu cắn cắn n g ô i cuối cùng cười t h ả m một tiếng tính toán cũng là ngài tự thân cũng khó khăn bảo đảm lại chỗ nào có thể cứu được ta đây tạ yêu không nói thích nói gì thì nói muốn cho hắn tùy tiện bằng lòng cái gì đó là không có khả năng chương sáu trăm ba mươi sáu bốc đồng chương sáu trăm ba mươi sáu bốc đồng ta vừa tới đây thời điểm có một năm cũng là lê viên có người tới trình diễn lúc t i ế tới rất nhiều đại nhân lần kia cũng đã chết người chỉ có điều chết là dưới đài một vị đại nhân nào đó liền cùng hôm nay vị kia như thế đầu trực tiếp theo trên cổ rất xuống lúc ấy liền có người phong cửa nói muốn điều tra hung thủ đêm hôm đó nàng bởi vì thân thể không thoải mái ngủ không được nghe ra đến bên ngoài có âm thanh liền đứng dậy đi thăm dò nhìn nguyên bản nên ở bên ngoài trông giữ lấy những võ sĩ kia cũng không biết đi đâu n h ì toàn bộ vũ quán trống giống nàng đi tới trong viện ta thấy được một cái quái vật nàng thanh n â m mang theo run dày điện hạ ngài thấy đi qua xác ốc đồng sao người nói chết, vẫn còn sống. chết ta gặp qua có ăn rất ngon tê cây tiểu điển xoắn úp rất tuyệt thiếu nữ nàng giật giật b ờ m ô i cuối cùng không biết rõ thế nào nói tiếp túi đầu xuống một lần nữa đắm chìm trong chuyện xưa của mình bên trong quái vật k i a tựa như không có xác ú c đồng như thế rất lớn đặc biệt lớn nó tại ôn tuyển bên trong từ bên trong leo ra thật là nàng lại lớn một k h u ô n mặt người trên mặt thiếu nữ lần nữa hiện ra hoảng sợ hơn nữa gương mặt kia rõ ràng cùng hoa khôi nương tử giống nhau như lúc tạ i yêu như có điều suy nghĩ ý của ngươi là rất có thể hoa khôi nương tử không phải người hơn nữa trước ngươi nói hoa khôi nương tử nhất định là lê viên đi ra lê viên người vẫn mang theo mặt nạ quỳ sao n g ư ơ i gặp qua bọn hắn có người lấy xuống mặt nạ sao thiếu nữ lắc đầu ta chưa từng gặp qua nghe nói những đại nhân kia chỉ có đến chúng ta nơi này thời điểm mới có thể một mực đeo mặt nạ trầm m ặ t một hồi thiếu nữ còn nói thêm vừa mới ta liền thấy hoa khôi nương tử trên lầu thấy được chúng ta thật là chỉ có khuôn mặt là nàng tạ yêu suy nghĩ một chút nói kia nàng nếu là úc đồng lời nói nàng có sợ hay không bối không có s á c thân mềm sinh vật hẳn là đều rất sợ m u i a thiếu nữ tiếp không lên lời nói chỉ có thể sưng sờ nhìn xem hắn mặt nạ quỷ bên trên đồ án ngươi biết là có cái gì nghệ thuật nguồn gốc sao tạ yêu rời đi chủ đề hắn phát hiện người nơi này không phải còn chưa nhất định là người rất không có ý nghĩa ta không rõ ràng nhưng có lẽ cùng phong thu nữ thần có quan hệ à bọn hắn nhảy múa là tế tự múa trước kia sẽ ở cử hành hội chùa thời điểm này ta lúc nhỏ nhìn thấy qua bất quá không phải ở chỗ này ta không phải cái trấn này người à trên cây chút này nguyện bảng hiệu là tình huống như thế nào ta yêu cảm giác được thiếu nữ này trong miệng hẳn là cũng không có cái gì khác đầu mối liền hỏi một chút sau lưng nàng hoa anh đ ả o thiếu nữ quay đầu ngài nói cái này nha cái này tựa như là trước kia chủng tại miếu thờ trước hoa anh đào viên này hoa anh đào nhiều năm rồi cho nên mọi người ưa thích tới đây cầu nguyện cái này mặt trên còn có ta lúc đến nơi này treo bảng hiệu hy vọng có thể tìm tới một cái lương nhân an an vững vàng qua cả đời này nguyện vọng rất tốt chúc ngươi thực hiện tạ yêu q u e n người lần nữa đi trở về lần này phía sau hắn thiếu nữ kia cũng không tiếp tục ngăn đ ó n hắn chỉ là dưới tảng cây tự lẩm bẩm thanh âm theo cơn gió bay vào tạ yêu lỗ thai có chút đứt quãng vì cái gì vì cái gì không chịu nghe t a khuyên đâu tạ yêu nghĩ thầm không vào hang cọp làm sao bắt được có con hắn khẳng định là muốn đi chỗ nguy hiểm nhất xem xét còn nữa nói tiểu cô nương này cũng không nhất định liền không có mục đích gì khác nàng biết chuyện lớn như vậy còn có thể sống đến bây giờ hoặc là hoa khôi nương tử cố ý nuôi thả hoặc là chính là nàng chính mình chết sớm lại đi trở về đi bước vào trong môn thời điểm tạ yêu đặc biệt quay đầu nhìn thẳng o qua dưới cây thiếu nữ đã biến mất chỉ có trên cây treo dây đỏ m ặ t màu đỏ bảng hiệu trong gió đung đưa tạ yêu thu hồi ánh mắt về tới lâu bên trong hoa khôi nương tử vừa vặn dẫm lên gốc gỗ ố c g xuống tới nhìn thấy hắn về sau lộ ra nụ cười trên mặt nàng trang vẫn không thay đổi không quá mức phát đều dối tung x u dưới điện hạ đi đâu ta đang nói tìm ngươi tìm không thấy đ bên ngoài nguy hiểm vẫn là không nên chạy loạn người đâu tạ yêu hỏi ngài nói ai ta nói là lâu bên trong tất cả mọi người vì cái gì nơi này nhìn lạnh lùng không đã tới rất nhiều người điều tra sao bọn hắn người đâu hoa khôi nương tử nghe vậy giật mình bọn hắn a cái này ai biết được trước kia liền nghe nói qua tòa nhà này còn có mặt khác thuận theo t h i ê n địa có lẽ bọn hắn là đi phía bên kia đâu nói nàng quăng lên mặt mày cười khanh khách nhìn xem tạ yêu lười biếng tựa tại nơi t h a n g lầu điện hạ có muốn cùng đi hay không nhìn xem tạ yêu cùng nàng đối mặt một lát hắn bắt đầu bất quá ở trước đó ta còn có một vấn đề hoa khôi nương tử lập tức cười đi xuống cầm lên một chiếc nến đỏ thắp sáng ngài nói một bên nói chúng ta đi một bên điện hạ đi theo ta tạ yêu đi theo nàng lên lầu hai người đi đều rất chậm vừa mới có người nói ngươi là ốc đồng hoa khôi nương tử lập tức phóc một tiếng bật cười sau đó cười đến nhánh hoa run dày cho nên ngài cảm thấy ta là cái gì nói nàng ngừng lại xoay người nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vóc dáng không cao so tạ yêu đạp cao hai cái bậc thang mới cùng hắn nhìn thẳng khó mà nói ngược lại không giống người tạ yêu rất thành thật Hoa khôi nương tạ yêu như có điều suy nghĩ vậy có phải hay không mang ý nghĩa hôn phách của hắn cùng thân thể tách ra chương sáu trăm ba mươi bảy trước hết giết hắn chương sáu trăm ba mươi bảy trước hết giết hắn cạ rỗ là thở dài nhìn một chút thật dài tóc vàng con nuôi màu vàng nóng chuyển động rơi xuống nằm trên mặt đất vẫn tại trong hôn mê tạ yêu trên thân theo vừa mới kia hai cái thùy yêu đem tạ yêu kéo lại về phía sau ba người bọn hắn cùng một chỗ xa vào đến hôn mê không bị nhất hồn trạng thái kia hai cái thùy yêu càng là đã bị trước mắt quái vật khổng lồ nuốt trừng lấy đây là một cái toàn thân phát xanh mang theo màu đỏ h u y ế t văn thân mềm sinh vật có chút giống con sen tóm lại thân mềm sinh vật một loại tướng mạo đều không thế nào mỹ quan chớ nói chi là đối phương còn sinh trưởng cái đầu người đầu người lập tức có thể kéo thật tốt giải đối phương còn lại một nửa thân thể còn tại ôn tuyền bên trong chỉ là đang khống chế chung quanh hoa anh đảo công kích trong tay hắn có thánh quang hiện tại không chế tại hắn cùng tạ yêu chỗ phạm vi bên trong đối phương tùy tiện không có cách nào bắt hắn như thế nào chẳng qua nếu như thật đánh nhau hắn cũng không có cách nào bảo hộ tạ yêu chỉ có thể như thế kéo lấy chờ tạ yêu đã tỉnh lại lúc nào hoặc là vĩnh viễn không có cách nào tỉnh lại đối diện thân mềm sinh vật bên trên mọc r a tấm kia thiếu nữ mặt lộ ra nụ cười màu đen tóc dài trên không trung bay múa ngươi dạng này mang xuống có ý nghĩa gì đâu đem bên cạnh ngươi người kia giao cho ta ta thả các ngươi rời đi các ngươi hoàn toàn có thể rời đi cái chấn này ta không so đo với chúng mày như thế nào thiếu nữ thanh âm ngọt ngào dễ nghe c ả dỗ là nhìn xem dáng dấp của nàng nhìn không được lắc đầu ngươi không n g u y ệ n ý vậy được rồi loại kia hắn chết ta lại giết ngươi thiếu nữ có chút tiếc n ố i nói rằng có thể nàng con ngươi màu đen bên trong tham lam cũng không hề có có thu l i ế n q u a ý của ta là dưới tình huống bình thường đều là ta nói sẽ không so đo cái kia c ả dỗ là trong tươi cười mang theo lanh ý hắn còn không có dùng cái k i a thập tự giá đâu bất quá bây giờ hắn cũng không có ý định dùng mặc dù cùng trước mắt cái quái vật này hẳn là thực lực tương đương đánh nhau liền không có cách nào bận tâm khác nhưng nghĩ đến trước mắt cái quái vật này hẳn là cũng có kiến kỵ không dám sử dụng toàn lực nếu không nàng liền trực tiếp rời đi ô tuyển hai người lần nữa ngươi tới ta đi thử rõ xét ta yêu bên này hắn nhìn xem hoa khôi nương tử cầm một cái đỏ bút điểm vào cái kia đồ án chính giữa màu đỏ thuốc màu trong nháy mắt theo ngòi bút trắng nhiễm ra kỳ dị là kia phần trắng nhiễm càng lúc càng lớn cuối cùng trải rộng cả phòng thậm chí toàn bộ vũ quán t r u n g quanh có xương trắng dâng lên trong xương mù trắng ẩn ẩn sức sức có vô số thân ảnh trong đó có một chi là ngay tại vũ của khiêu vũ nữ bên cạnh còn có một số mang theo mặt nạ người hoan lên đi vào thế giới chân thật hoa khôi nương tử một màn g này vốn nên là rất đẹp đáng tiếc tạo yêu không hứng thú hơn nữa ánh mắt đã nhanh nhanh khóa chặt chính mình hai cái thị vệ kia hai cái thị vệ đang ôm cùng một chỗ hoảng sợ nhìn xem chung quanh chung quanh xác thực thật hù dọa người bởi vì nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những cái kia mặt nạ quỷ người cùng nhau cầm xuống mặt nạ trên mặt ngoại trừ cái kia khiêu vũ ít nói mà mặt nạ của bọn họ cùng d a mặt của bọn hắn đều là hoàn toàn dính chung một chỗ lấy xuống về sau một chương đ ấ m máu mặt liền lộ ra hết lần này tới lần khác chính bọn hắn còn không có cảm giác bên kia vũ nữ mặt cũng đang nhanh chóng trở nên giải yếu cuối cùng toàn bộ biến thành khô lâu trên thân còn mặc kimono vẫn đang khiêu vũ tạ yêu đầu tiên là một cước đem kia hai cái thị vệ đạp hai người các ngươi từng ngày có thể theo sát điểm ta sao hai cái thị vệ lập tức nhìn thấy thân nhân lệ nóng doanh trọng điện hạ nơi này thật đáng sợ đây là nơi nào a có quỷ tạ yêu ghét bỏ nói nói hình như ngươi không phải như thế bớt nói nhảm đi đem bên kia còn thừa lại cái kia mang mặt nạ kêu đến những người này nhìn giống như cùng bọn hắn không cùng một chỗ như thế khi âu vũ khi âu vũ một mực không ngừng cũng hoàn toàn không có bởi vì tạ yêu đến mà có bất kỳ động tác mang mặt nạ quỷ những người kia càng là nhìn giống như cầm mặt khác kịch bản cho chuyện chủ đề đơn giản là hung thủ là ai loại hình thị vệ không dám nhưng trong áp bức tạ yêu uy hiếp chỉ có thể nhắm mắt lại vào tới bắt lại vẹn vẹn còn lại cái kia mang theo mặt nạ thanh niên không cho phép đậu theo chúng ta đi một chuyến cái kia mang mặt nạ thanh niên giống như không có cảm giác được đồng dạng vẫn đang cùng người bên cạnh nói chuyện chỗ lấy các ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa thật sự nếu không rời đi nơi này chẳng lẽ muốn ta và các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này sao thị vệ thấy thế đành phải nhìn về phía tạ yêu điện hạ không được a bọn hắn giống như căn bản nghe không được cũng nhìn không thấy chúng ta tạ yêu như có điều suy nghĩ kia hai cái thị vệ gặp hắn không lên tiếng liền muốn bung ô tay rời cái này chút không có mặt người xa một chút có thể hai người bọn họ mới vừa vặn lui về sau một bước liền phát hiện lẫn nhau ra trên người bắt đầu phát ra huyết sắc hai người có chút hoảng sợ lẫn nhau lẫn nhau chỉ vào lẫn nhau ngươi bọn hắn đồng thời mở miệng sau đó đồng thời ý thức được vấn đề túi đầu nhìn một chút hai tay của mình chỉ gặp bọn họ cả người rất nhanh đều biến giống như là theo hết u y thủy bên trong vừa nhấc lên như thế huyết hồng huyết hồng tại tạ yêu nhìn soi mói hai người rất nhanh có chút mở mịt nhìn xem chung quanh một vòng không nhìn thấy tạ yêu dường như cuối cùng lại hoảng sợ tụ cùng một chỗ tình huống như thế nào a ha? hai chúng ta vì cái gì biến thành dạng này điện hạ người đâu tạ yêu những mày hắn dứt khoát xuyên qua mỗi người rất chú ý không để cho mình đụng phải bọn hắn những người này đều cùng nhìn không thấy dường như hơn nữa hắn vị trí hoàn cảnh cũng không còn là vũ quán lầu hai nhìn kỹ lại lời nói nơi này càng giống là một cái miếu thờ sân nhỏ chẳng qua là đã phá hủy một nửa miếu miếu đường trần nhà đã bị s ố c hết lên tượng thần cũng bị chém đứt đầu chương 638, t u ầ n hoàn qua lại chương 638, t u ầ n hoàn qua lại tạ yêu đi đến tượng thần trước mặt nhìn một chút tượng bùn không có đầu về sau lộ ra bên trong thật tâm bùn đất có lẽ là cảm nhận được tạ yêu nhìn chăm chú bùn đất chỗ thậm chí bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy ra rượu chất lỏng màu đỏ tạ yêu cỗ này mùi thơm cái này nhăn sắc cái này không phải là kia cái gì gặp quỷ anh hoa như a may mắn hắn không uống chỉ là cái này miếu thờ tổng cộng cứ như vậy lớn đằng sau là hoa anh đạo cùng ô tuyển nhưng là tạ yêu không qua được mỗi lần tại hắn nhanh muốn tới gần thời điểm hắn liền sẽ bị lần nữa đưa về nguyên địa quỷ đả tường đồng dạng tạ yêu khe nhứ mày chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa thả lại người trong viện trên thân cái này mấy đám người là tình huống như thế nào vũ nữ có lẽ là đã ở chỗ này khiêu vũ nhảy không biết bao lâu tồn tại nhảy đến chính các nàng chết đi cũng không biết cái kia mặt quỷ cố đám người kia còn sống không k i hai cái thị vệ hiện tại là đã co lại tới một bên tạ yêu cũng không thèm để ý hai cái thành sự không có bại sự có dư đ ế người nay còn này nạ n chỗ ở lại chỗ này, mặt nạ quỷ người thanh niên kia, niên chung ù n người bên n g c ạ giống như xảy x ra xung đột. đông điệp rút ra bên hồng võ sĩ đao, cây đao đao đặc đường trùng rút trên thân thù Hắn nhiên hồng không bên vân. Người trung kia mải lưới, ra võ vẽ sĩ cây có lấy quanh hắn tiến lên đây mong muốn cản hắn lại bị hắn một đ a o bổ tới theo lý thuyết không có mài lưỡi đ a o là không nên có thể đem một người đầu cắt bỏ nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy dễ dàng theo mặt nạ b ị c h rơi xuống đất thanh â m bọn hắn cái này một nhóm người yên t ĩ n h trở lại những cái kia căng ra mặt nạ quỷ người không thể tin nhìn trên mặt đất đầu đâu sau đó những n à y người ý thức được cái gì phát ra từng tiếng kêu thảm cầm đầu thanh niên cũng lui lại hai bước có chút lòng vẫn còn sợ h ã i đưa tay mong muốn quăng ra mặt nạ nhưng lại vội vàng bông lòng tay ra những người còn lại bắt đầu hướng phía bên ngoài mong muốn chạy thật là những ngày loạn mặc người rất nhanh lại lần nữa về tới nguyên địa mà nằm trên đất người kia không biết rõ lúc nào thời điểm cũng một lần nữa đứng lên đầu cũng khôi phục trí nhớ của bọn hắn giống như bị xóa đi đồng dạng đây là cái nào đáng chết chúng ta sẽ không bị đưa đến hẳn là sẽ không a nói có một người lấy xuống mặt nạ trên mặt sau đó hắn nở nụ cười nhìn ta liền nói không có việc gì những người khác cũng nao nhau thử nghiệm quăng ra mặt nạ sau đó đều nhẹ nhàng thở ra có khả năng chỉ là không cẩn thận đặt vào ra ngoài liền không quan hệ rồi chỉ cần không tại phạm vi bên trong liền tốt cầm đầu thanh niên cũng không có lập tức quăng ra mặt nạ hắn so với bọn hắn muốn càng cẩn thận một chút khó mà nói nói hắn lấy ra một cái đồng k í n h đồng k í n h rất nhỏ hơn nữa còn là vỡ vụn nhị thiếu ra hiện tại liền dùng đồng k í n h có phải là không tốt hay không phải biết chúng ta bây giờ còn chưa có tìm tới nguyên nhân đâu hiện tại rõ ràng không phải lúc gia chủ nhưng đã chết vậy ta mặc kệ chính các ngươi cân nhắc nói là nói như vậy bất quá người thanh niên kia vẫn là đem tay buông xuống tạ yêu đại khái là thấy rõ tiến đến mỗi một cái hoặc là mỗi một nhóm người thật giống như đều có chính mình kịch bản như thế sẽ đắm chìm vào hơn nữa sẽ một mực tại nơi này tuần hoàn qua lại bên kia hai cái thị vệ đã không nhìn thấy tạ yêu nhưng bọn hắn còn có thể nhìn thấy vũ nữ cùng mặc quỷ một mực tại nhỏ giọng nhất tới Kia hắn kịch bản có lẽ theo lúc tiến vào cũng đã bắt đầu cho nên hắn phải chăng có xa vào đến tuần hoàn bên trong đâu nếu có theo cái gì giao điểm bắt đầu nếu như không có từ chỗ nào có thể vào tạo yêu ánh mắt chỉ có thể lại một lần trở về tượng thần bên trong d ư ợ u chất lòng màu đỏ còn đang lưu động nhưng rơi trên mặt đất về sau liền biến mất nói đến vừa mới cái mặt nạ kia tạo yêu đứng người lên đi qua tại kịch bản phát triển tới võ sĩ đao chém đứt một cái đầu người về sau hắn nhanh chóng một cước đem trên mặt đất mặt nạ giấm nát cái mặt nạ này hẳn là hắn lúc ở bên ngoài nhìn thấy mặt nạ có thể ra ngoài liền chứng minh đây cũng là bọn hắn cái này kịch bản bên trong một cái tiết điểm tại tạ yêu đạp vỡ mặt nạ thời điểm những cái k i a quăng ra mặt nạ quỷ người cũng mới chậm rãi kịp phản ứng sau đó rít gào lên mang theo mặt nạ thanh niên lui về sau một bước sau đó khóa chặt tạ yêu hoảng sợ ngây ngốc nhìn hắn một hồi lại nhìn mình mang tới người đao trong tay run nhẹ nhẹ một chút chúng ta có phải hay không đã lâm vào tuần hoàn hắn hỏi đúng vậy a tạ yêu nói cho nên ngươi định làm như thế nào thanh niên nhìn xem những cái tia nhọn kêu ra tiếng không dám tin đồng tộc cao cao g ơ lên đao trong tay hắn đem những người này đầu toàn bộ đều bổ xuống lần này không có người lại đứng lên hắn đưa tay l a u l a u mặt nạ trên mặt phát ra một tiếng ý nghĩa không r õ cười thật hung ác ca hắn lẩm bẩm nói tạ yêu ở một bên nhìn xem hắn biểu diễn cũng không cái dậy thằng đến thanh niên nhìn về phía tạ yêu dưới mặt nạ ánh mắt mang theo âm trầm nói vậy ta chết sao vậy ta làm sao biết nói không chừng ngươi đã chết rất nhiều năm đâu thanh niên không nói nhìn hắn c h ầ m c h ầ m thật lâu thật lâu hắn đ ỗ n g nhiên giơ lên đao trong tay chương sáu trăm ba mươi chín chà ta chương sáu trăm ba mươi chín chà ta thanh niên cũng không phải là muốn công kích mà là đem trong tay đao nằm ngang đưa tới tạ yêu trước mặt ngươi cầm cái này đao chặt ta một đao tạ yêu chân trở đây chính là trong truyền thuyết chính là huynh đệ liền đến chặt ta sao bất quá cây đao này hẳn là bọn hắn nghiệm chứng đến cùng có hay không xa vào đến tuần hoàn bên trong chết đi vật phẩm đoán chừng có cái gì đặc thù tác dụng cho nên tạ yêu rất nhanh nhận lấy đồng thời gọn gàng mà linh hoạt cho trước mắt người này một đao đao này không có m à i lưỡi nếu như là dưới tình huống bình thường một đao hạ xuống hẳn là có thể đánh rất đau khí lực lớn lời nói nước xương cũng là có khả năng cho nên người thanh niên này lảo đảo một chút vâng kín cổ của mình. hắn lẩm bẩm nói tay run run lấy đi mặt nạ trên mặt sau đó hắn nhìn xem tạ yêu hỏi mặt của ta giống như bọn họ sao tạ yêu nhìn xem cái kia trương tinh xảo mặt luôn cảm thấy có loại không nói được quen thuộc hắn lắc đầu nói không có nhưng ta cảm thấy dung mạo ngươi rất giống người ta quen biết mặc dù ta cũng không biết là ai thanh niên mặt tinh xảo có tranh lệch chút ít nữ tướng lại thêm giữ lại lúc đầu cũng là màu đen tóc dài một cái nháy mắt thật rất khó để cho người ta không nghi ngờ hắn đến cùng là nam hay là nữ nhưng thanh, âm của hắn lại là nam không sai. thanh niên không nói che lấy cổ nhìn xem hắn kỳ thật ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên cũng có loại cảm giác này và n g không hắn cũng sẽ không quá chú ý một người đàn ông đem ngươi biết nói cho ta nghe một chút trong tay ngươi cái k i a đồng tính là làm cái gì nơi này là địa phương nào cất g i ấ u bí mật gì tạ yêu cũng không phải là một cái ưa thích xoắn suýt một vấn đề không thả người một ngày nào đó hắn có thể nhớ tới đến lúc đó tự nhiên là biết người trước mắt là ai đồng tính có thể chỉ dẫn một cái phương hướng nhưng có lẽ là tử lộ có lẽ là sinh lộ d i ê n phần mình năm mươi xác suất nơi này là thần miếu chính xác mà nói là phong ấ n yêu quái thần miếu tước chừng tại trăm năm trước có một cái anh hoa yêu tại cái chấn này bên trong làm loạn nó hấp thụ mọi người tinh khí hại chết rất nhiều người vừa lúc năm đó chúng ta tới tới cái chấn này lúc kia gia tộc bọn ta người còn không phải nghệ k ỹ thế ra lúc ấy bọn hắn còn đảm nhiệm lấy phụ trách một chút tế tự chức trách tại phát hiện cái này anh hoa yêu về sau bởi vì lúc ấy cũng có thôn dân cầu tới trên người bọn họ cuối cùng trong gia tộc quyết định d i ệ t trừ cái này anh hoa yêu nhưng không ai từng nghĩ tới cũng chính là bởi vậy gia tộc bọn họ không còn có biện pháp cùng cái này anh hoa yêu nguyền r u ộ tách ra gia tộc bọn họ mỗi một thời đại nữ tính đều muốn bị đưa đến nơi đây tế tự bằng không mà nói nguyền rủa liền sẽ lan tràn đến gia tộc bên trong trên người mọi người nguyền rủa phát tác thời điểm chúng ta liền không có cách nào lấy đi mặt nạ trên mặt mà nghiệm chứng nguyền rủa phải trang bị áp chế chính là hàng năm đều đến võ quán nhạy tế tự múa chỉ cần không có người chết đi b ì n h y ê n vô sự liền chứng minh không có việc gì t a yêu gật gật đầu nói cho nên tại sao phải nguyền rủa các ngươi cố sự đâu loại vật này không phải hẳn là có cố sự sao thanh niên trên mặt lộ ra một tiêu mờ mịt ta không biết không người đã nói với ta nguyên nhân là cái gì các đại nhân giữ kín như bưng chỉ nói anh hoa yêu rất đáng sợ không nên hỏi nhiều càng không được cùng nó có bất kỳ g ú t m ắ t cái này kỳ rõ ràng đã bị chấn áp anh hoa yêu làm sao có thể còn cùng người có gút mắt đâu tạ yêu cảm thấy người thanh niên này biết đến đồ vật hơn phân nửa cũng là nửa thật nửa giả anh hoa yêu hẳn là thật nhưng là nguyền rủa chuyện gì xảy ra khó mà nói nhà các ngươi trước kia có thể trừ yêu q u á i thời điểm thời gian trôi qua thế nào thanh niên hoàng hốt nói hẳn không phải là rất tốt trăm năm trước lúc ấy thiên hoàng vẫn là rất kiên kỵ những thứ này chúng ta bình thường đều là dựa vào thôn dân cứu tế sống sót tạ yêu giật mình tia có khả năng hay không trong nhà người cái này mượn r ủ nhưng thật ra là bởi vì cùng anh hoa yêu bảo hộ lột ra không phải hắn nghĩ tới phương diện này hắn không chế không nổi a hoa khôi nương tử biểu hiện đến xem nàng cùng trong nhà quan hệ không thật là tốt hơn nữa cũng đã biến thành quái vật thật là úc đồng cùng anh hoa yêu lại có quan hệ gì đâu ngược lại lúc ấy đem hắn kêu ra đi thiếu nữ kia cùng hoa anh đ ả o có lẽ có ít liên lụy hắn cảm giác có chút đồ vật cũng đã có thể bắt đầu xuyên nhưng bởi vì chính mình không có ký ức nguyên nhân lại thêm thiếu một mang tính then chốt đồ vật không có cách nào ăn khớp tính toán không nói những này cây đao này còn có cái gì dùng sao cây đao này sẽ không đả thương tới người sống nhưng là có thể tùy tiện làm bị thương người chết là nhận qua g i á t r ị nó tác dụng duy nhất chính là xác định chúng ta phải chăng chết tạo yêu nghe xong lời này liền hướng trên người mình chặt một chút tốt hắn còn sống xét thấy trước đó hoa khôi nương tử trong lời nói giữa các hàng thấu lộ ra ngoài ý tứ hắn hiện tại là hồn phách trạng thái hồn phách ly thể trạng thái nói cách khác thân thể của hắn hiện tại hẳn là còn rất tốt phải nghĩ biện pháp trở lại trong thân thể cho nên hiện tại hắn chỗ không phải là mộng cũng không phải h ảo giác cái tiêu chính là quỷ dị dệt đi ra không gian đồng tính đâu dùng như thế nào thanh niên xuất ra đồng tính đem chính mình một giọt máu nhỏ đi lên tạo yêu chú ý tới máu của hắn lại cúi đầu nhìn nhìn mình tay đáng tiếc không có cái gì bén nhọn vật phẩm hắn không biết mình cắt trên thân có thể hay không máu chảy bất quá hồn phách cũng không thể máu chảy a kia trước mắt người này là người sống sao chương 640, t ỉ n h lại chương 640, t ỉ n h lại nguyên bản vỡ vụn đồng k í n h dường như có một nháy mắt khôi phục nguyên dạng người thanh niên kia chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đồng k í n h đồng k í n h một lần nữa vỡ vụn lần này trực tiếp hóa thành mảnh vỡ rơi đ ầ y đất thanh niên sắc mặt cũng có chút tái n h u ậ hắn không nói một lời tăng tốc bước chân đi hướng tự thần theo bên cạnh vứt bỏ cái bản trong ngăn kéo tìm ra rơi sám cái chén. sau đó tại tượng thần đức gãy vị trí tiếp một chén rượu làm xong đây hết thể về sau hắn b ư n g rượu đi hướng phương đ ô n g vị đem rượu rửa qua sau đó lại một lần lặp lại đem tám cái phương vị r ự a theo thuận kim đồng hồ trình tự riêng phần mình rót rượu tiếp lấy hắn lại lần nữa nối liền ngay tại các cái phương vị phía trên bắt đầu uống rượu vẽ lên p h ù chú đợi đến cuối cùng một cái p h ù chú họa xong sau người khác có chút lảo đảo muốn ngã ngồi dưới đất có gió thổi qua chung quanh xương trắng xương trắng từ từ tắn đi bên kia ngay tại vũ của khiêu vũ nữ còn có một bên hai cái thị vệ đều đình chỉ cử động của bọn hắn vũ nữ nhìn về phía đám người đã biến thành bạch cốt các nàng trong nháy mắt đổ sụt xương cốt cùng quần áo rơi đ ầ y đất một quả xương đầu càng là lăn rơi xuống tạ yêu bên chân tạ yêu túi đầu nhìn lại chú ý tới viên này xương đầu đằng sau có một cái hoa anh đào đ ổ án liền túi đầu đem xương đầu nhặt lên điện hạ người rốt cục xuất hiện n g ư ờ i không biết rõ vừa vặn nguy hiểm hai chúng ta rất sợ hãi ngươi có thể hay không đừng lại ta đem chúng ta v ứ t xuống kia hai cái thị vệ lại lựu giữ b u lại tạ yêu gật đầu đem trong tay xương đầu ném cho bọc hắn đuổi theo hắn tiến lên đem người thanh niên kia đỡ lên kế tiếp đi cái nào thanh niên nhìn xem phía sau cái kia ôn tuyển lẩm bẩm nói phong ấn phá vỡ tạ yêu tạ yêu ngươi chỉ cái nào phong ấn thanh niên ánh mắt phức tạp nhìn xem trước kia ôn tuyển bên trong hiện ra màu đỏ vật chất nó đã đem bọn h ắ n ăn ôn tuyển miệng là phong ấn cái kia anh hoa yêu bản thân sợ lửa bị giam giữ lại ở ôn tuyển phía dưới nham tương bên trong tạ yêu nghe vậy vô ý thức nhìn thoáng qua cái kia bốc hơi nóng ôn tuyển nham tương bên trong ngươi xác định cái kia ốc đồng đâu không nói trước anh hoa yêu tình huống đến cùng là cái gì ốc đồng sinh hoạt tại nham tương bên trong có phải hay không có chút không hợp t h i thường ốc đồng ta không biết rõ nó đã đem anh ta bọn h ắ n ăn vậy nó khẳng định đã phá vỡ phong ấn chúng ta đến tranh thủ thời gian xuống núi tạ yêu nhìn hắn không nói thanh niên cùng hắn đối mặt một lát cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì nói gia tộc bọn ta máu là có thể mở ra phong ấn cái kêu anh hoa yêu ưa thích hút người tinh huyết chúng ta nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi trên đời này thật sự có yêu cái sao tạ yêu nói cái kêu anh hoa yêu ngươi chỉ là nghe trưởng bối nói thanh niên n i ế n mày nói cho nên ngươi muốn nói cái gì nếu như ngươi không muốn đi lời nói vậy ta liền đi trước người tên là gì tạ yêu lại càng phát bình tĩnh hắn đại khái có loại dự cảm ngưng n g u y ệ t có vấn đề đây quả thật là tên của ngươi sao tạ yêu tiến lên một bước túi đầu nhìn xem hắn ngươi hảo hảo nghĩ tin tưởng ngươi đến cùng kêu cái gì vì cái gì ngươi sẽ máu chảy nơi này thật là người sống có thể đi vào sao ngưng n g u y ệ t biểu lộ trống rỗng tạ yêu không có b u n g tha hắn bất kỳ một cái nào biểu lộ chỉ là trong lòng lại có chút n g h i hoặc hắn vốn là cảm thấy người thanh niên này tối ra hạ hẳn là khác có người khác nhưng hiện tại xem ra khả năng cùng hoa khôi lương tử không có quan hệ gì bất quá có lẽ cùng hắn có quan hệ Vì thật ở tìm tìm i nói nói vì cái kêu hoa t hắn khôi nương tử nói hoan i nghênh đi vào thế giới chân thật ngưng nguyệt bỗng nhiên thống khổ che đầu thẻ lăn trên đất trong óc của hắn dường như có đại lượng ký ức đang nhanh chóng tràn vào có không thuộc về hắn cũng có thuộc về hắn tại tạ yêu còn có bên cạnh một chút không biết làm sao thị vệ nhìn soi mói ngưng nguyệt thân thể cùng hình dạng đều đã xảy ra cả biến khá lắm thế nào còn tưởng là trận biến tính đâu không biết do a không biết rõ hai cái thị vệ mở to hai mắt trương n g u y ệ t ngưng từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía t r u n g quanh thật lâu mới từ từ khôi phục thảo khôi phục ký ức một m h á y mắt trương n g u y ệ t ngưng trước tiên mắng mở miệng nàng nhìn về phía tạ yêu lại sờ lên cổ của mình sau đó nhịn không được hít một hơi lanh khí cắn răng nói tạ yêu ngươi thật là ấm ác tạ yêu rốt cục giật mình trí nhớ của hắn cũng rốt cục ta liền nói ta không nên gọi lỗ hoa sinh trương nguyệt ngưng n g ư ơ i tình huống như thế nào ngươi sẽ không liền người đều tiến đến đi tạo yêu ngay từ đầu coi là khả năng trương nguyệt ngưng tiến đến chỉ là bám vào cái nào tối ra bên trên hiện tại xem ra chính là nàng bản nhân mà chính hắn đang khôi phục ký ức về sau rất dễ dàng liền có thể cảm giác được mình bây giờ cùng thân thể là tách rời trạng thái bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không có huyết mạch lực lượng đừng nói nữa quán rượu kia đăng ký có vấn đề trương nguyệt ngưng mặc dù viết rất làm dùng tên giả nhưng là nguyện nguyệt ngưng ngưng tử cái tên này vốn là mang theo nàng chân thực danh tự nàng tại nghe được có người gọi nàng n g u y ệ n ngưng thời điểm liền ý thức được không ổn đáng tiếc đã không còn kịp rồi nàng trực tiếp bị kéo vào xóa trừ đi ký ức thậm chí trực tiếp tại chỗ biến tính c h ư ơ nếu g chương ký ký ức, chương 641, ký ức. n như không có tạo yêu ý thức được vấn đề phát động nàng trí nhớ của mình kia bản thân nàng khả năng liền sẽ vĩnh viễn ở chỗ này cho đến chết đi nhưng như là tạo yêu loại này dù n g tên giả cùng bản nhân dành tự không hề quan hệ cái kia quỷ dị có thể làm cũng bất quá là đem linh hồn của hắn kéo vào đến lại cũng không thể trực tiếp đọc thủ điện hạ tình huống như thế nào hai cái thị vệ theo bản năng hỏi tạo yêu nhìn về phía bọn hắn cũng nhận ra đây là kia hai cái chạy mất thủy quỷ hơn nữa nếu không phải bọn hắn đem hắn kéo xuống hắn hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản bị kéo vào đến khó trách sau khi đi vào trong lòng luôn có loại muốn đánh bọn hắn xúc động trương xuân sinh lâm vũ hàm hai n g ư ờ i có thể tình hai cái này thủy quỷ tư liệu hắn là biết đến dù sao chỉnh lý quỷ dị khẳng định cũng muốn ngay tiếp theo lâm thư ưng thẻ bài bên trong quỷ dị cùng một chỗ lúc ấy lâm thư ưng vốn là đã cho bọn hắn phải chăng lựa chọn ở lại bên ngoài cơ hội có một ít quỷ dị đồng ý nhưng đa số vẫn là quyết định đi theo lâm thư ư ư bọn hắn một cái là tin h tưởng hiện tại quỷ dị không hề nói gì quyền tiếp theo chính là hiện tại mặc dù cấm chỉ quỷ dị cùng nhân loại ở giữa lẫn nhau tranh đấu thật là quỷ dị cùng quỷ dị ở giữa nếu như dính đến đẳng cấp áp chế hoặc là chiến đấu bọn hắn khả năng bị ăn liền không có dù là phạm tội quỷ dị sẽ bị xử lý bọn hắn không cũng là không đi theo lâm thư ứng bên người mặc dù cũng sẽ có chết khả năng tối thiểu sẽ không duy nhất một lần tử vong cái này một nhóm quỷ dị đều không muốn một lần nữa là người cũng không muốn đi tiến hành cái gì chín năm giáo dục bắt buộc cùng tư tưởng đầu đề còn không bằng nằm tại thẻ bài bên trong lẫn nhau còn có thể xuyên cửa gọi bài cũng k hai ô n g người cân nhất thời im mặt đem tạ yêu kéo xuống chuyện này hai người đều rất rõ ràng đây coi như là phạm tội dù sao nếu là tạ yêu cũng bởi vì loại chuyện này là thuyền trong mương chết mất cho dù là bọn họ không có bị cái kia quỵ dị giết chỉ sợ cũng không có khả năng giống ngay từ đầu nghĩ như vậy thừa dịp quỷ dị còn đang ngủ say thời điểm sớm lui về quốc bọn hắn cũng không thuộc về lâm thư ưng phạm vì quản hạt lại không thuộc về hoa quốc quỷ quái có lẽ khả năng cũng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật ngược lại chỉ cần bọn hắn không gây chuyện liền không quan trọng về phần bên này quỷ dị mong muốn triệu h á n bọn hắn đến lúc đó tha hương nơi đất khách quê người lại không qua được nhiều rượu a chính là không nghĩ tới người ta s ớ m tỉnh a lão đại ngươi muốn tìm cái k i a ốc đồng có phải hay không ta biết ngay tại ôn tuyền dưới đáy xác thực có một cái ốc đồng không có xác không đúng s á c có là cây hoa anh đào xác hai cái thùy yêu quyết định lấy công chủ tội tối thiểu đi theo tạ yêu bọn hắn sẽ không chết đúng đúng nhưng khẳng định không phải yêu cái gì là quỷ dị chính là một cái hồn thể gửi sinh ở ốc đồng bên trên nhưng này cây hoa anh đào không biết rõ tình huống như thế nào trương nguyệt ngưng nghĩ nghĩ trong đầu mặt khác một đoạn ký ức s ắ c thực không phải yêu quái cái kia anh hoa yêu hẳn là chỉ là một cái chết đi về sau ký sinh ở cây hoa anh đào bên trong h ố n khách bản thân cũng không có muốn hạ người mà là trợ giúp mọi người hoàn thành tâm nguyện bất quá bị một đứa bé biết đứa trẻ kia nói cho đại nhân các đại nhân liền tụ tập ở cùng nhau Không bọn i cái kia lại đi nhìn thời điểm, kia ế t thương chặt đứt. Theo cây hoa anh đảo thụ tâm do hoa đảo hoa đảo chở nhìn anh anh chảy ra rượu chất lượng rượu đang lòng gì, cây cây cây đứa đã đỏ, ra bé bị màu m trỗi i g đang đang điên cùng dùng ư ờ i điên loại cái n các b ì hắn Sau lợi dụng những lực lượng này bốn phía vơ vét của cải cũng đem đây hết thể nói là thần minh hiển linh vì không bị người phát hiện bọn hắn còn đem cây hoa anh đào toàn bộ dễ cây cấy ghép tới tượng thần bên trong nhưng là lực lượng tổng có lúc dùng hết hơn nữa bọn hắn phát hiện loại này chất lỏng ngay từ đầu uống thời điểm có thể mang đến lực lượng cường đại thật là một khi cái này lực lượng biến mất bọn hắn liền sẽ thay đổi phá lệ suy yếu tinh huyết giống như là bị rút đi như thế hơn nữa ngay từ đầu bổ sung còn có thể bổ sung trở về về sau cần uống đại lượng chất lỏng mới có thể để chính mình miễn cưỡng khôi phục thành người bình thường những người này bắt đầu luôn uống bọn hắn ý thức được tiếp tục như vậy không được thế là liền mời người tới cách làm nói là có anh hoa yêu làm loạn cuối cùng tính cả toàn bộ miễu thờ bị trương nguyệt ngưng cái thân phận này chỗ gia tộc phong ấn nhưng cũng là bởi vì bọn hắn ngay từ đầu không có điều tra rõ ràng cũng không biết do kỳ thật đây cũng là một loại nào đó biến tướng nguyền rủa c h u y ệ n gì. những cái kia bị nguyền rủa trên thân người nguyền rủa đều bị t ấ y ghép tới cái gia đình này trên thân vì để cho người trong gia tộc có thể bình yên vô sự chỉ có thể thông qua hiến tế phương thức cũng chính là nhường trong gia tộc nữ tính hiến tế trương nguyệt ngưng n h ư mày có chút chán ghét nói rằng bất quá nói đến kỳ quái phần này ký ức không biết rõ đến từ ai hơn nữa trương nguyệt ngưng nhìn thoáng qua chung quanh thở dài cái kia đồng tính năm mươi phần trăm xác suất là thật chúng ta hẳn là đem còn lại phong ấn mở ra ta nói là thế giới chân thật bên trong thần đại khái hoàn toàn tỉnh Hiện chương sáu trăm bốn mươi hai hành sự tùy theo hoàn cảnh chương sáu trăm bốn mươi hai hành sự tùy theo hoàn cảnh cái này miệng ôn tuyển nước cũng không phải bình thường ôn tuyển như thế là nắm chắc rất sâu tạo yêu có thể cảm giác được chung quanh cố lực lượng kia đang đang từ từ ăn mòn hắn thậm chí nhường hắn sinh ra một loại mong muốn đi hấp thu những lực lượng này khát vọng cũng may chỉ cần hắn k h t chế lực lượng này liền sẽ không dễ dàng tiến vào thân thể so sánh dưới trương nguyệt ngưng khả năng bởi vì là liên quan nhục thể cùng một chỗ tiến đến liền không có loại cảm giác này phía dưới có rất mạnh năng lượng bất quá hẳn là núi lửa còn x u ấ t lại trương nguyệt ngưng lúc này cơ h ộ i đều sắp biến thành mặt xanh nanh vàng hám i ệ n g lúc nói chuyện xuất hiện nhiệt khí ngược lại đem nước cho đầy đi ra bất quá đó cũng không phải bởi vì phía dưới núi lửa năng lượng nguyên nhân mà là bởi vì nàng cảm giác được càng đến gần phía dưới lực lượng quỷ dị liền càng mạnh bởi vậy bản năng phản ứng kích phát thân lực lượng trong cơ thể nhất là bây giờ tạ yêu vẫn chỉ là một cái linh hồn trạng thái đằng sau đi theo kia hai cái thủy yêu lại càng không cần phải、nói. bọn hắn xuống dưới đoán chừng liền phải bị k h ô n g chế cũng may nước này không phải thật sự c u ồ n c u ộ n không hết nhưng siêu s u ấ t tự nhiên thường t h ứ c chính là ô n tuyển dưới đ ấ y trực tiếp kết nối lấy nham tương đương nhiên nhìn ra được ở giữa có một tầng nửa trong suốt màn mỏng chỉ là c u n g s á t thực đã đến đầu lại hướng phía trước khả năng liền muốn đi vào tới nham tương bên trong tạ yêu nhìn về phía trương n g u y ệ t ngưng trương n g u y ệ t ngưng trần trờ vươn tay đụng một cái không được có bình t r ư ớ n g là một loại lực lượng rất đặc thù cùng cái kia lực lượng quỷ dị nơi phát ra hẳn là không sai bị lắm nàng không phải là không thể đủ đ e m bình chướng đánh, đánh nát về sau hai bên trực tiếp liên thông phía dưới nham tương là thật là g i ả tạm thời còn khó nói nhưng là thuộc về núi lửa năng lượng không sai cái kia q u ỷ dị đã có thể tại cái này mặt t r n g ngủ có thể điều động núi lửa còn sót lại lực lượng cũng chẳng có gì lạ nhưng nếu như cái này núi lửa thật sẽ một lần nữa xông tới kia s á t thực hỏng bét tạo yêu chỉ có thể tự mình vươn tay ra thử một chút tay của hắn rất dễ dàng xuyên qua tầng kia trong suốt bình chướng tiếp xúc đến đầu kia nham tương nói thật nếu như không phải hắn biết mình là linh hồn trạng thái cũng là không dám như thế nếm thử lại hổ cũng biết phía trước là nham tương bất quá là trong lòng suy đoán có lẽ bọn hắn giờ phút này chỗ trạng thái chẳng qua là quỷ vực năng lượng hiền hóa lúc này mới dám đánh cược một lần thử một chút tay chạm tới nham n tương cũng không như trong tưởng tượng nóng bỏng cùng mặt trên ôn t u y ể n không sai biệt lắm phản mà bên trong rất sạch sẽ không có phía ngoài những cái tia lực lượng q u ỷ dị Xách, ta vào xem, ở bên ngoài ta nói, nói đánh nát cảnh. cảnh chỉ khắc hành theo hoàn hành theo hoàn thời bình ph ta tùy Ta Trương Nguyệt trần trở tùy tất vào ngoài là ngươi bên nói. ngưng nói, ngươi nói ở yêu sự sự yếu lớp ngươi nếu là không có bất kỳ tin tức ta liền động thủ nhưng nếu là tạ yêu thật một đi không trở lại nàng khẳng định là phải nghĩ biện pháp đi vào tạ yêu tiến vào kia hai cái t h ủ y yêu ở phía sau thê thê buồn bã nhìn xem t r ư ơ ngượng n ngưng chúng ta các ngươi ở nơi này lấy đem các ngươi cùng cái kia quỷ dị khế ước giải quyết lại thu thập các ngươi hai cái t h ủ y yêu che miệng vui đến phát khóc chỉ cần không bông bỏ bọn hắn liền tốt tạ yêu tiến vào nham tương sau thân thể ngược lại dễ dàng rất nhiều hơn nữa cái này cũng hoàn toàn chính xác không giống như là lưu động nham thạch chất lỏng mà là một loại năng lượng chung quanh một mảnh tranh hồng nhan sắc hành động cũng không bị n g n mà tại một phương hướng nào đó có một đạo lực lượng tán phát rõ ràng chấn động tạ yêu rất nhanh tới gần sau đó hắn thấy được một khối gỗ trên gỗ mặt còn mở đoá hoa anh đào gỗ trung tâm khảm một cái vỏ ốc biển toàn thân trong suốt màu xanh sẫm giống khoảng ngọc thạch như thế tại mảnh này cam năng lượng màu đỏ trung thượng h ạ phật phồng tản ra ôn hòa lực lượng toàn bộ chính là một tùy tiện viết mau tới đây ta có vấn đề ta là mấu chốt manh mối tạ yêu còn xác thực đi qua bất quá hắn không có tùy tiện dây vào hắn tương đối hiếu kỳ là ốc biển cùng hoa anh đào ở giữa là quan hệ như thế nào dựa theo hai cái thủy quỷ nói cái kia quỷ dị có xác nhưng là là cây làm xác mà bây giờ nơi này rõ ràng có một cái xác hẳn là thần bản nhân loại này không biết rõ đến cùng làm mồi nhử hay là cái gì đồ vật đúng là để cho người ta tràn đầy muốn muốn lấy đi tìm tòi hư thực xúc động chung quanh giống như cũng không có khác tạo yêu tại toàn bộ năng lượng phạm vi bên trong thăm dò một vòng đã tìm không thấy toàn bộ nhàm tương biên giới thậm chí cũng tìm không thấy đường trở về hắn cuối cùng vẫn là đưa tay ra tốc độ tay cực nhanh như bay lấy xuống kia đoá hoa anh đảo sở dĩ chỉ là hái hoa anh đảo là hắn muốn nhìn một chút đụng phải về sau sẽ có hậu quả gì không dù sao trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì có thể dùng vũ khí cái này gỗ cùng ốc biển lại như thế đặc t h ủ vậy không thể làm gì khác hơn là lạc thủ tối hoa hoa anh đào rơi vào trong tay hắn về sau lập tức hóa thành một đạo năng lượng một lần nữa bay trở về trên gỗ t r u n g quanh màu đỏ cam nhàm tương năng lượng cũng bắt đầu lắc lư tạo yêu cảm thấy một cỗ hấp lực hắn theo bản năng kháng cự hướng về sau miễn cưỡng đối kháng cỗ lực lượng này trơ mắt nhìn t r u n g quanh năng lượng bị trước mắt gỗ trung tâm ốc biển một chút xíu hấp thu càng về sau cỗ lực hút này càng lớn hắn liền cần tốn hao càng lớn khí lực đến mức thân thể của hắn đều tại từ từ tới gần mắt thấy hắn cũng nhanh muốn đụng phải trước mắt gỗ thời điểm một đạo lực lượng vô hình bỗng nhiên phát ra chặn hắn thẳng đến cỗ lực hút này kết thúc tia đạo năng lượng mới tàn ra bất quá là ở một bên hội tụ thành một cái hơi mở hình người phía dưới này là một cái sơ động vẫn còn lớn có rất dày đặc mùi lưu h o à n g cũng may hắn chỉ là một cái hôn phách mặc dù cũng có thể n gửi được h ư ơ n g vị lại cũng không tạo thành ảnh hưởng cái kia hơi mở hình người đang là trước kia mang theo tạ yêu đi ra ngoài ngược cây hoa anh đào dưới thiếu nước kia ngươi chính là cái kia trong chuyện xưa anh hoa yêu Thiếu nữ lắc đầu ta không phải ta chỉ là bị hiến tế bên trong một cái mà thôi hoa khôi nương tử là t ỷ t ỷ của ta thiếu nữ nhìn xem hắn lộ ra nụ cười bất quá đang tiếp nàng chấp nghiệm quá sâu cũng may ngươi lại tới đây thả ta đi ra ta hiện tại có thể đưa ngươi trở về ngươi chỉ muốn giúp ta đem cái này mang đi ra ngoài nói nàng đem khối kia gỗ đẩy lên tạ yêu trước người giờ phút này cục gỗ này bởi vì hút vào lực lượng nguyên nhân biến thành màu đỏ c a m tinh thể trung tâm khảm nạm cái kia ấu biển càng phát giống như là một khối ngọc thạch tạ yêu không có nhận phản mà lùi về sau một bước hầu nghi nhìn xem nàng vậy sao ý của ngươi là ngươi lúc đó đúng là muốn cứu ta là ta không có nghe cũng may ta không phải người bình thường trực tiếp hái được đoá hoa kia dẫn đến hiện tại đây hết thảy sau đó mang theo thứ này ra ngoài liền có thể đem tỷ tỷ ngươi cũng giải quyết thiếu nữ nụ cười không thay đổi gật gật đầu ta cùng tỷ tỷ là một mẹ sinh ra bất quá tỷ tỷ bị ném sau khi đi vào không biết rõ xảy ra điều gì sai lầm ngược lại bị ảnh hưởng biến người không ra người quỷ không ra quỷ cho nên ta liền cùng theo vào bất quá ta sau khi đến mới biết được đã không có, có thể có thể giải quyết lúc ấy lượng ư ơ i cũng là không có cách nào dù sao kia là tại tỷ thế giới bên trong ta không có khả năng trực tiếp nói cho ngươi ngươi chỉ có chính mình nhớ tới thân phận của ngươi mới được t ạ yêu nhìn thoáng qua chung quanh không có bất kỳ cái gì địa phương nhìn thấy lúc đến đường đồng bạn của ta đâu nàng nàng đã trở về chỉ cần có thể đem cỗ lực lượng này thu hồi thông hướng hiện thực bình t h ư ớ n g liền sẽ mở ra thiếu nữ nói thân thể dường như càng thêm làm giảm bớt mấy phần ngươi còn đang chờ cái gì đâu bên ngoài đồng bạn của ngươi cùng t ỷ t ỷ của ta đã đánh cuối bụi ta một mực đang nghĩ biện pháp nhường t ỷ t ỷ ngủ say đáng tiếc ta chỉ có một người hơn nữa cho dù có người có thể đi đến một bước này chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể giống như ngươi tóm lại ngươi cầm t ỷ t ỷ bản thể ra ngoài liền có thể đưa nàng p h o n g ấ n thời gian của ta không nhiều lắm rất nhanh khả năng liền sẽ tiêu tán ta thật sự là không hy vọng t ỷ t ỷ đi gánh vác những này nhờ ngươi thiếu nữ trong mắt mang theo cầu khẩn tạ yêu căn bản không hề lay động thật không thiện con người của ta trời sinh tính đa nghi n g còn có mấy vấn đề ngươi có thể trả lời một chút không thiếu nữ này trong miệng liền không có mấy cái thật tạ yêu cần lại phán đoán một chút nàng đến cùng nói ở đâu là thật ở đâu là giả thiếu nữ bất đắc dĩ cười cười thân ảnh càng thêm làm giảm bớt nhìn giống như sau một khắc liền sẽ trực tiếp tiêu tán ngươi nói đi chỉ cần ta có thể trả lời lời nói cái này cây hoa anh đào gỗ là cái gì tạ yêu hỏi đây là thần minh lưu lại lực lượng là thần minh thân thể tàn phế cũng là tỷ tỷ thành thần căn bản nó vốn là bị lưu tại tòa này phía dưới núi lửa hấp thụ núi lửa năng lượng nhường núi lửa rơi vào trạng thái ngủ say không còn bục phát phù hộ dân chúng tồn tại thì ra là thế cho nên nói tỷ tỷ ngươi bản thể khảm nạm ở trên đây chính là tại đánh cắp thần minh lực lượng tạ yêu giật mình thiếu nữ bất đắc di cười cười gật gật đầu tạ yêu trong lòng có phổ ta muốn như thế nào mới có thể phong ấn tỷ tỷ ngươi? ngươi chỉ cần mang theo nó ra ngoài sau đó nghĩ biện pháp tìm tới tỷ tỷ ở bên ngoài dùng để kết nối lực lượng giả thể xác đánh nát cái kia thể xác tỷ tỷ tự nhiên mà vậy liền sẽ bị phong ấn thiếu nữ nói xong tựa hồ là bởi vì sắp tiêu tán n h ì n không được lo lắng hỏi người nghĩ được chưa còn có một vấn đề thiếu nữ tạ yêu hoàn toàn nhìn không r a n à n g dáng vẻ lo lắng không chút hoang mang nói nơi này là chỗ nào cùng hiện thực có gì khác biệt thiếu nữ nói nơi này là thần minh lực lượng chỗ lưu lại không gian tỷ có thể lợi dụng cái không gian này chế tạo chính mình quỷ vực bất quá bản thân nàng hồn phách vào không được chỉ có thể đem người khác hồn phách giam cầm ở bên trong sau đó tại lưu động bên trong hóa thành chất dinh dưỡng chất dinh dưỡng không phải đã nói chỉ có một chuyện không thiếu nữ hít sâu một hơi nhanh chóng nói đúng vậy ngươi lúc tiến vào nhìn thấy cái kia ôn t y ề n đi chỉ cần nơi này lực lượng đủ cường đại một ngày nào đó có thể xuyên phá bình t r ư ờ n g trực tiếp ăn mòn đến nơi đây cho đến lúc đó chính là tỷ tỷ chân chính trưởng không thần mình chi lực thời điểm khi đó liền không còn kịp rồi ta thật không k i ê n trì nổi n g ư ơ i nghĩ được chưa tốt tốt t a yêu vừa lòng thỏ ý nói kia ta biết thế nào đi ra ngoài tốt vậy ta hiện tại đưa ngươi ra ngươi nói cái gì thiếu nữ biểu lộ có một nháy mắt mất không chế tạ yêu đối với nàng cười cười sau đó đưa tay móc rơi mất viên kia vỏ ốc biển một cái tay khác nhanh chóng cầm qua biến thành tinh thể thân cây hướng trên mặt đất mạnh mẽ một ném viên kia nhìn như cực kỳ kiên cố tinh thể tại đụng tới mặt đất thời điểm trong nháy mắt hóa thành một phấn tất cả lực lượng đều xuyên vào tới sơn động mặt đất thiếu nữ g á i kia vốn nên làm nhạt mà đi thân ảnh trong nháy mắt ngưng lúc trận to hai mắt ánh mắt chừng đến chòng mắt cơ hồ muốn trong hốc mắt rơi ra đến nàng hung tợn nhìn về phía tỏng cơ hồ muốn trong hốc mắt rơi a đến n à n u n lại đem trong tay vỏ ố biển cán trước người cái này cũng không nên trách ta v õ ốc biển bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ hoa khôi nương t ử thân ảnh từ bên trong bay ra nàng vẫn là bộ kia trang phục lộng lấy dáng vẻ cầm trong tay quả xếp nhìn lên trước mặt tràn ngập bán hận thiếu nữ điện hạ thật thông minh vân tang ngươi thua